Tháng tin tức đích hoa ra đệ tử gấp gáp hồi đáp không biết. Hoa eo nhỏ khí địa hét khí giữ một tiếng, cắn lấy răng quái khiếu hoa tiểu tam người khai ta đích chơi cười ư. Lại đi thám sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn nhạc dương đột nhiên hử lạnh một tiếng không cần. Nhất cộng tới tám cái địch nhân. Địch nhân khác ấy đã xông tiến hắn đích linh thức. Hoa eo nhỏ hơi hơi khẽ lăng, sắc mặt hiển rõ đích hỏa hoan đi xuống, tạng dân tuy nhiên khó đối phó, nhưng là dựa vào vài chục cái hoa ra đệ tử Tưởng muốn cùng tam cái địch nhân xoay vòng một trận cũng không phải việc khó. Khả là Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt lại so thiết còn lạnh, vươn cước tại trên đất họa cái khoanh tử, cùng theo lại hảo giống tiểu bằng hữu họa thái dương dạng kia, tại vòng tròn bốn phía đi lòng vòng họa tám điều trường tuyến tám nhân, từ tám cái phương hướng qua tới. Mà lại, nhân nhân đều là phá băng mà tới. Tám cái tặng dân, từ tám cái phương hướng đem bọn họ vây chặt, mỗi một cá nhân đều đáng khởi không thất đích cự lực giống mã lực đủ 10 sắc bén vô bị đích tàu phá băng một đường đáng vỡ trong thức dày đích tấm băng hướng về bọn hắn bay nhanh đích xuống tới hoa eo nhỏ cuối cùng minh bạch đến cùng đã phát sinh a sao chọn cả nhân sắc mặc trắng bệnh cơ hồ một ngồi trên mặt đất dựa tự mình chi lực bạo vỡ tấm băng dạng này đích thần thông tiểu tính hoa ra đứng đầu nhất đích cao thủ cũng vọng trần không kịp vướng hồ một lần tiểu tới tám cái đương hạ hung hăng đích cắn răng một bà trọng thương sắp đất đích tuyển thúc ném cho đồng tộc thiếu niên khàn khàn lên thanh âm hạ lệnh sở hữu nhân sáu căng đi sau cùng hai chữ cơ hội là từ trong kẽ răng chen đi ra, chúng tử được thả đi còn có thể tìm cơ hội tại bắt, nhưng là nhân đã chết lại không cách. nào sống lại, hoa eo nhỏ đích mệnh lệnh không thể chê trách. những này tạng dân đích mục đích tái minh bạch không có, chính là muốn sông tới đem trùng tử lại nữa phóng thích điệu, không chỉ những kia bị ngưng kết thành băng đích trùng triều, còn có những này chính tại cùng côn luân đệ tử đồng hóa đích trăm ngàn trích pháo dây, mặt băng một khi nứt vỡ, pháo dây môn tiểu sẽ từ côn luân đệ tử trong mồm trốn đi ra lúc đó sở hữu đạo sĩ toàn sẽ biến thành một cụ thầy khô hoa eo nhỏ hạ lệnh ở sau lại trông hướng ôn nhạc dương thấp giọng hỏi ngươi nghi ôn nhạc dương lắc lắc đầu trước chặn cái thử thử lại nói khoa hoan hắc hắc đích cười lạnh một tiếng này tám cái hoạt nhân chết cùng hôm qua được gâm thác dương sai chém giết đích hóa sắc toàn không cùng dạng ngươi khả nghi tốt rồi một đối một hai có thể thắng đều không uống hồ một cái tử tám cái nói xong dừng một cái lại gấp gáp dặn dò lên đừng hy vọng đoạn yêu thân không thể tái đức ôn nhạc dương ha ha một cười thâm thâm hít vào một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng như sấm rền đích giống to, tuyển chuẩn một cái phương hướng, cao cao nhảy lên, tại vượt qua sở hữu côn luân đệ từ địa đỉnh đầu ở sau, một đầu đâm vào dày dày đích băng cứng. Tạng dân từ tám cái phương hướng bao vây mà tới, nhưng là tới đích có nhanh có chậm, chậm đích cự ly bọn hắn còn có mười mấy giảm, nhanh điệu lại cũng đã chẳng qua một tên tri địa. Ôn nhạc dương đối với cự ly chính mình gần nhất đích địch nhân nên đi lên, bạch bào hoa eo nhỏ đồng thời trường thanh lệ thiếu Thi chuyển thủy hành độn pháp theo sát tại ôn nhạc dương thân sau, cái khắc đích hoa gia đệ tử cũng không thủ kết ấn, tựu giống một quần tiểu kiện địa các bạc, tại băng bích trung quỷ mị tiểu xuyên thoa không ngừng, như ong vỡ tổ theo tại ôn nhạc dương cùng hoa eo nhỏ thân sau. Một lực phá mười tuệ, tại có thể thang vỡ tấm băng một đường cuồng chạy mà tới đích tạng dân trước mặt, bọn hắn đích kết ấn tựu giống mạng nhện một dạng giòn yếu, căn bản không có nửa điểm hiệu lực. Tuy tức bao quát hoa eo nhỏ tại trong đích sở hữu bạch bảo đệ tử đều kinh ngạc đích phát hiện ôn nhạc dương dựa vào cổ quái quyền pháp phá băng độ so lên bọn hắn đích thủy độn chi thuật cánh nhiên còn muốn càng nhanh từ trong thiên không nhìn xuống một đoạn này tuyết đỉnh tấm băng hảo giống đột nhiên mở nổi, hai điều một đường nước nổ sụt vỡ vô số cự đại băng nham địa tuyết tuyến tự giống hai liệt mặt đối mặt đều không đích xe lửa thiểm điện tiểu đích tiếp cận tiếp cận tiếp cận cuối cùng ầm vang một tiếng sung bạo thiên địa đích cự vang hung hăng đích đụng tại cùng lúc Phản phất hủy thiên diệt địa đích cự lực điện đảng Sở hữu đích bạch bào đệ tử đều tại hoa hoa quái khiếu trung bị hung hăng đánh bay, một chùm đủ để cùng bão nộ đích núi lửa sánh bằng địa băng tuyết kích lưu, tại điên cuồng đích gầm gào trong sung thiên mà lên, một cái tử sung vỡ tuyết trên đỉnh vốn tiểu hy bạc đích dương quang. Một đụng ở dưới, ôn nhạc dương toàn thân vô số then khớp dập dần tại sai quyền cự lực, tại tiếp xúc đích sát na trong một khí A thành gần trăm ký trọng kích, tựu giống một chùm gió bão mưa rào, miên ngông đích nền vào địch nhân địa thân thể cung này đồng thời một cổ đồng dạng cường đại đích lực phản chấn từ tạng dân địa trên thân truyền tới ôn nhạc dương thật cảm giác chính mình nhượng xe lửa cấp đụng tựa đâm tay chặt cước quái khiếu lên tiểu bay ngược trở về hảo tại xe lửa cũng được hắn đụng lật nhượng lại nữa độn hồi băng tầng địa hoa ra bọn đệ tử hoan hô tung tăng đích là ôn nhạc dương khẩu lệch nhãn nghiêng địa lại bò đi lên mà tạng dân co rút mấy cái ở sau nằm trên mặt đất bất động ôn nhạc dương cảm giác được chính mình miệng đầy nha đều hoạt động một rút khí lạnh sở hữu đích khe đều lậu phòng tính bất tự cấm không kìm được một câu ra hỏa ngọc đao khỏa hoàn hắc một tiếng này môn tử pháp thuật cư nhiên còn có nhân sẽ ôn nhạc dương lại tuyển một cái phương hướng tiếp tục dầm dầm đụng đi ra khỏa hoàn tắc không hoảng không vội đích cấp lên hạ đúc cửu đỉnh lấy chân cửu châu có một môn tử viễn cổ tà pháp tiểu n đầu gọi là đại hạ cửu đỉnh được thi thuật chi nhân cương ngạnh nếu như chấn thiên hạ đỉnh nhưng là không thể kéo dài đảng pháp thuật tiêu đại ở sau được thi thuật giả cũng sẽ cốt cách tần vỡ ôn nhạc dương khí đích cắn răng nghĩ lợi Này mới minh bạch tạng dân hiện tại cùng bọn họ tại chơi nhân thể tạc đạn kia một sáu biết rõ không dùng quản bọn hắn, không dùng được bao dài thời gian mấy cái hoặc nhân chết tiểu sẽ đi đức, nhưng là cũng không thể mắt chừng chừng đích nhìn vào bọn hắn chạy qua tới đem băng bích tạc vỡ hại chết côn luân đệ tử 6. Đệ nhị đồng so diệt thế hoa khói còn muốn hồng đại đích băng tuyết nộ diễm tại tấm băng trung gầm gào mà lên, ôn nhạc dương lần thứ 2 trùng trùng đích thế trở về, lần này đụng song sau. Hắn nháy mắt đích lúc hiện do cảm giác nhãn châu tử đã đối mắt bị hình thành trở ngại sáu. Đệ nhất trưởng tứ xạ đích va chạm ở sau, ôn nhạc dương hướng, về, sau thế mười mấy thước, trận thứ hai va chạm ở sau, ôn nhạc dương trực tiếp từ địa điểm ném về đồ tháp thôn quá bên thân, đem hắn hắc nhân huynh đệ dọa nhảy dựng còn tưởng rằng ôn nhạc dương thần ra quỷ không đích công pháp được tới lên. Hủy sạch hai cái, còn có sáu cái tặng dân, chính bốn trước hai sau, không chút đỉnh đốn đích sông đi qua ôn nhạc dương hiện tại căn không tâm tư tưởng thủ được nổi hoặc giả thủ không nổi đích vấn đề hắn đang cố gắng đích tưởng muốn đứng vững gốc chân đồ tháp thôn quá mỗi lần đem hắn đỡ dậy tới ở sau một buông tay hắn tiểu giống một cái mất đi để tuyến đích một ngâu tựa đích tay mềm chân mềm đích té ngã xuống đất khang khang đồ tháp thôn quá còn rất chấp lấy sáu ôn nhạc dương này một ngụm khí vận lên không được không biện pháp nói chuyện tâm lý mải rũa lên chính mình phải hay không đích tội qua hắc nhân huynh đệ sáu Tiểu tại đồ tháp thôn quá lần thứ ba phóng hắn đích lúc đột nhiên một đôi có lực đích đại thủ vững vàng ôn nhạc dương đích dưới nách một cái sung mãn hào khí đích thanh âm lớn cười nói này, này trường ta tới ngươi hơi chút nghỉ ngơi nói lên đem ôn nhạc dương vững vàng đích đặt tại trên đất lại quay đầu dặn dò đồ tháp thôn quá một câu biệt tại kéo hắn lên rồi ngẩng ngoài ra một cái thanh úng thanh úng khí địa quát mắng lạt ma một hướng nhiều thế kia phế lợi đối đầu tới sóng vai tử chia lấy lên đi thoại âm lặt nơi ôn nhạc dương trước mắt một điều mọc đẩy phiến đích đại cái đuôi khẽ phất bạn tùy theo cuốn chiếu thiên địa đích yêu tả chi khí một cái cự đại đích thân ảnh một đầu đâm vào băng tầng nên một cái tặng dân tiểu xa không phải không phải cùng cắt tùng bốn nhân đã bị xuyên sơn giáp tống đi xuống chính đầy mặt kinh ngạc địa trông lên băng bích trung trăm ngàn giành côn luân đạo sĩ nhượng cung đại xuyên sơn giáp tại trời sáng ở sau đã khôi phục không ít chiến lực, lập khắc khải trình lên đường đi tìm kiếm ôn nhạc dương đích tung tích xa tại ôn nhạc dương lì khai ở trước sớm tiểu cấp hắn vô xuống bước bước huyền cơ đích cơ quan trên một đường tuy nhiên đi địa chậm nhưng là hai cái cao thủ cũng chính hảo mượn cơ hội khôi phục thân thể thẳng đến vừa vặn mặt băng chấn động tăng cái tạng dân một đường phá băng mà tới nhựa quính cùng đại xuyên sơn giáp này mới đồng thời phát lực bọn hắn đích linh thức lan xa hắc nhân huynh đệ thế kia dễ thấy là cái rất định bị nghi này mới tại then chốt thời khắc đổi tới ôn nhạc dương hai lần thiên lôi đụng địa hỏa như số phản ánh tại quính cùng đại xuyên sơn giáp đích linh thức trong hai cá nhân kia một cái là kiệt ngao đại yêu một cái giảng cứu tùy tâm tùy tính một thời gian toàn đều hào khí toát phát, đại xuyên sơn giáp khẽ phất cái đuôi tiểu sông đi ra, nhụa quính lạc ma mánh địa vừa là tay, một đôi đẩy đạn đích thủ trưởng hách nhiên độ thượng dày dày đích kim phấn, song trưởng giao kích chung đều là tranh tranh đích sắt đá chi tiếng trong một mảnh, địa thổ khí mở tiếng quát lớn lên ban. Tác 6. phi tráng đích thân thể tại chân ngôn giống khí chung, một đường xé nát trùng trùng băng bích, cũng tuyển một cái tạng dân nên đi lên. Khỏa hoàn đột nhiên phóng đại cười hảo đầu trọc hào xuyên sơn giáp. Điều là tiểu này đánh mới có vị đạo, mới có thanh thế, mới có hào khí, mới đầy đủ quá đã. đột nhiên lạc ma địa chân ngôn cùng phá thổ đích hết khí dữ toàn đều biến thành cất tiếng cười to, một quần lao yêu quái đích tiếng cười tứ vô kỳ đạn, không hề kiên kỵ. năm huyền băng trung tầng tầng vang vọng, hủ chết dễ dạ đàn đông này một phương ngàn năm tịch mịch đích thiên địa, tắc ma muộn đột đích và chạm thanh ẩm vang vang lên, ung thả hào mại coi rẻ thiên địa đích tiếng cười to đột nhiên biến thành tiêu thảm sáu. Lạt Ma đi đích lúc hào khí ngất trời như cự ưng dương cánh, kết quả một đường lật qua gót đầu liền từ chính mình khai thác địa binh đạo Trung cút về tới 6. Đại xuyên sơn giáp bên kia cũng tưởng lên sung mãn cam túc khẩu âm đích mang to. Đang đại Lạt Ma cắn lấy răng tái bò đi lên đích lúc, đại xuyên sơn giáp lại hoàn thành một lần va chạm, phá thổ định thông minh, lần thứ nhất dùng nao đại đụng, lần thứ hai đổi cái phương hướng, dùng thân tử ngăn trở chính tại sung phong đích tặng dân, lần thứ ba lại đổi ngoài ra nửa mặt thân tử hướng về gần nhất đích tạng dân ngăn chặn mà đi sáu lạt ma cũng quái khiếu một tiếng lại nữa thi triển mật tông kim cương chú pháp lấy hết đời tu chỉ gọi thỉnh không hoại chân thân rầm rầm nhưng sông tiến mặt băng trong đi như cũng là kịch liệt địa va chạm tiếng cái thứ sáu tạng dân cũng chết ở bỏ mạng cùng theo đại xuyên sơn giáp đích tiếng mắng càng vang dội đầu chọc lạt ma không phải cái hảo đồ vật ngươi thành tâm tới chậm một bước lạt ma không chút yếu kém địa mắng trở về ngươi đại khả tránh ra sáu không chút hoa tiêu đích cự lực giác trục ở dưới. Tu vị cao thấp là phán, Đại Xuyên Sơn giáp chính mình ngăn trở 3 cái tặng dân, còn có thể miễn cưỡng mang phố. Ôn Nhạc Dương đụng rơi 2 cái ở sau tiểu nhành tan cùng, Lạt Ma địa nhục thân công phu yếu nhất, đụng một cái còn hành, đụng hai cái đích xác lực có chứa bát. 8 cái tạng dân, đã đâm chết 6 cái, còn thừa 2 cái đang từ nơi xa cuồng chạy mà tới. Những này tặng dân tiểu giống thượng đầy phát điều địa xanh đen huyết, căn bản không hiểu khủng sợ, chỉ biết một vị xông về trước. Ôn Nhạc Dương đích thân cốt kết thực, vừa vặn hai lần va chạm chợt ngộ cự lực Một cái tử hào giống toàn thân đích cốt đầu đều đánh tan, chẳng qua tại sinh tử độc đích che trở hạ không hề có thụ quá nặng đích thương, này trùng đơn thuần ganh sức đích đối kháng, sai quyền thiên hạ sưng hùng. Hiện tại đã hoán qua tới không ít, lớn tiếng để tỉnh phá thổ cùng lạt ma còn có hai cái. Xuyên sơn giáp cùng lạt ma đây đó cởi khổ lên nhìn nhau một nhãn, muốn là cắn răng tại đụng nát hai cái tặng dần, cũng có thể miễn cưỡng làm được, khả là ca hai đều được chịu trọng thương, cựu thương chưa lành thêm nữa tân thương. Tái tu dưỡng lên tiểu không phải một ngày nửa ngày có thể khỏi hẳn. Phá thổ liền cả đụng ba lần, nhìn ra môn đạo, lược mang buồn bực tạng dân trên thân giống như là thượng cổ truyền thừa đích đại hạ cửu đỉnh, không dùng quản bọn hắn cũng sống không được bao lâu sao? Hai nhân bọn họ liền cả một trận vì cái gì muốn đánh đều không biết, bọn hắn chỉ là nhìn thấy ôn nhạc dương đụng lên đi, đụng trở về, sở dĩ cũng cất tự gầm gào lên xung phong. Nhưng là nói đến cùng, chỉ cần không nguy cập tự mình cùng ôn nhạc dương đích tính mạng, phá thổ đều không nguyện ý liều mạng. Lạt ma cũng không để ý này sao chân tạng dân đã được tà tu thu phục. Lạt ma này hành đích mục đích tựu là san trừ điệu bọn hắn cùng cái kia tà định đích tu sĩ. Mánh điệu hơi cắn răng, trong mắt chừng được so đồng linh còn đại giống mật tông khí tôn tựa đích tué quát một tiếng nào có nhiều thế này phế lời. Đến đi. Tiểu tại lúc ấy, đột nhiên một cái thanh âm, từ giữa không trung hạo hạo đáng đáng, ken có lực đích sông tiến sở hữu nhân đích mảng nhĩ nơi sâu, trong pháp lệnh, đạ, chú yêu. Cái này lược mang khàn khàn đích thanh âm, tại ôn nhạc dương trong thai nghe tới hảo giống thiên lại kiểu thấm nhân tim gan, ôn nhạc dương vừa kinh vừa hỉ đích nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng lưu chính. Tuyết trên đỉnh đích thiên không, đột nhiên tối sầm hạ tới. chương thứ 203 thật hồn. Thê trên đỉnh. Tuyết đỉnh ở trên, sau cùng hai cái tạng dân một đường phá băng cùng chạy, vô số cự đại đích băng thạch sụp nước phi cổn. Lam thiên ở dưới, ngàn vạn chi thần kiếm khí chấn kinh minh, hội tụ thành sắt thép đích hồng lưu. Giống như thần long lắc đầu vẫy đuôi gian dễ dàng xoắn vỡ sở hữu nhân đích linh thức cùng hô hấp. Tiểu trường môn lưu chính trên thân lưu chuyển lên tầng tầng đạm thanh sắc đích hàn mang, phù điệu ba xích lăng không ngồi quanh, khí trận đích đôi mắt trùng, đồng khổng đã mơ hồ thành một phiến, dập dờn ra mấy mặt tôi lệ sắc nước, tại hắn thân sau còn cùng theo 72 cái cao thấp mỗi khắc mập xấu bất nhất đích đạo sĩ, an chiếu bắt đầu 72 sát đích tinh vị chát chú chân pháp, phụ trợ lưu chính cùng lúc thúc động côn luân và kiếm. Ô Vân kiệu đích kiếm trận chuyển mắt mà tới. Kim loại chấn minh thành đã biến thành tôi lệ đích thiên lôi tại lưu chính đích chỉ huy hạ đột nhiên phân liệt thành hai điều thô to cuồng bạo đích kiếm long ầm vang chát hướng tấm băng bạo khởi đích băng triều cùng lấy kinh nhân đích suối huyết đều bị trường kiếm đích hồng lưu chôn diện sau cùng hai cái tạng dân liền cả kêu thảm đích cơ hội đều không có tiểu được côn luân đạo hoa lệ đến cực nơi đích kiếm trận rào giết được vụn phân thi thể trải kín vương viên mười mấy giảm sáu côn luân vạn kiếm triều tông đích trận pháp hiện tại đích uy lực so lên đương sơ cửu đỉnh sơn đại chiến khắc phận. Họa thành khổ đấu âm binh định giao đích lúc, không biết cường đại bao nhiêu lần. Đại xuyên sơn giáp cùng nhượng quính cùng ôn nhạc dương hội hợp ở sau chính muốn vọt ra đi, Trận điệu nhân trước mắt ảnh lay động, này một quần côn luân đạo trong đích đỉnh nhọn cao thủ đã nhảy vào băng khe ở dưới, Lưu Chính chính muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện băng bích trong chi chi chít chít đích đều là tự gia đệ tử, vừa vặn có chút lỏng lẻo hạ tới đích thần tình đột nhiên biến được lệ lên. Lưu Chính thân sau đích 72 danh đệ tử cơ hồ đồng thời quái khiếu một tiếng. Nâng lên phi kiếm tiểu muốn phá băng cứu nhân, Ôn Nhạc Dương vội vàng đích lớn tiếng quát chỉ. Lưu Chính cũng nhìn đi ra băng bích trong đích đệ tử có cổ quái, ánh mắt băng lãnh đích trừng lên Ôn Nhạc Dương bên thân địa hoa eo nhỏ là các ngươi đích yêu thuật thủ đoạn. Hoa eo nhỏ thân sau đích một quần bạch bảo thiếu niên cùng lúc đánh thanh huyết sáo, đột nhiên tan biến tại băng bích trong, côn luân đệ tử lại nữa khí quát, phi kiếm tầng tầng chân minh, mắt thấy Song Phương tiểu muốn lại nữa động thủ. Ôn Nhạc Dương gấp gáp nhảy trung gian ngăn trở Song Phương. Đem tháo dây đích tính tình cùng sự tình đại trí địa kinh qua đối, với, lưu chính giảng một lần, nói xong ở sau nhìn không phải không phải một nhãn, không phải không phải vừa mới một mực tại nghe điện thoại di động ghi âm, lúc này đối với ôn nhạc dương nhẹ nhẹ gật gật đầu, tỏ ý hoa eo nhỏ nói đích là lời thật càng nhiều tân trương tiết thình đến. Ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi, sau cùng trịnh trọng đích đối với lưu chính gật đầu ta cấp hoa ra đảm bảo, những côn luân đệ tử này hiện tại không bệnh. Bạch bào hoa eo nhỏ cũng lạnh lạnh đích theo một câu về sau cũng là không bệnh, ngắn thì ba năm, trường tác năm tái, ta còn ngươi này ngàn dành có chân thủy chi thân đích đệ tử. Nói xong dừng một cái, lại bổ sung nói nếu không tin, nơi đây sự ở sau ta tùy ngươi đi, đảng tương lai lại dùng côn luân đệ tử đem ta đổi về đi. Vô luận là côn luân đạo còn là ôn nhạc dương một hành, tiến vào tuyết sơn đều là vì tạng dân mà tới, vốn là tiểu vô ý cùng hoa ra là địch, hiện tại hoa eo nhỏ là trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử đích lãnh tụ Tuy nhiên công pháp còn chưa đại thành, nhưng là đảm lược cùng tầm tư thượng đều có dị nhân chi nơi, vừa mới lưu chính thi triển đích thần thông uy lực kinh thiên, hoa eo nhỏ lo sợ bởi vì pháo dây đích sự tỉnh tái cấp trong nhà trọ tới cương địch, sở dĩ lập khắc cùng theo ôn nhạc dương hướng. Côn luân đệ tử biểu thái, ta côn luôn gần ngàn đệ tử, tiểu dựa vào người một cá nhân, để được trở về hư. Lưu chính vốn là một mực là một phó tùy ngộ mà an mới tốt tí khí, nhưng sư môn kịch biến ở sau, tính tử cũng biến được cô lệ rất nhiều nói chuyện đích lúc tái đã không có lấy trước kia trùng hiền hậu kình, chẳng qua nói xong câu này ở sau cũng tiểu không lại tiếp tục chất vấn cái gì mà là vung tay quát lệnh thân sau đệ tử thu phi kiếm, hiển nhiên đã tin hoa eo nhỏ địa lời, lưu chính tái chuyển đầu trông hướng ôn nhạc dương đích lúc trong ánh mắt mới có chút ít đích đoan ý, nửa khí cũng sơ sơ đích nu hòa một chút nam dốc băng khe trùng, có mười mấy cụ nhà ta đệ tử đích thay đầu, ngươi chôn vùi, ôn nhạc dương mặt hơi đỏ lên, ảm nhiên gật gật đầu. Lưu chính vốn là tiểu tâm trí cực cao, tại biết pháo dây tập tính ở sau đã đoán được kia mười mấy cái đệ tử đích chết bởi cùng kinh qua, đối với ôn nhạc dương chậm rãi lắc lắc đầu đổi là ta bọn hắn cũng khó có thể hành miễn, cái thủ này cùng ngươi không, liên, quăng. Nói lên, hắn đích ngữ khí lại tranh nhanh lên, hình dung tiểu tụy đích trên mặt, tấn tốc ngưng lên vô số đạo khắc cốt mình tâm địa sát văn. Cố tiểu quân lúc này đánh cái ha ha, giúp lấy ôn nhạc dương rẽ khai thoại đề chỉ chỉ lưu chính cùng hắn thân sau một quần năm trưởng đích côn luân đệ tử các ngươi không tại trong doanh chuyện gì vậy lưu chính tựa hồ là cười một cái mặt thang thượng đích sắt văn yên nắng ẩn đi sáu côn luân đạo tiến vào tăng hạ truy kích tạng dân tại đại đội nhân ngựa ở ngoài phân tán ra mười mấy chi tiểu đội có kiên luyện đệ tử xuất linh lấy phụ trách cảnh giới cảnh vệ do đường chi trách tại tăng hạ trong lượn mấy cái khuynh tử ở sau thủy trung không thể phát hiện tạng dân đích hạ lạc một đường rượt đuổi đến tuyết đỉnh ở trên Đương thời đã nhân ngựa mệt mỏi toàn cách thức thư điện tử tải xuống. Lưu Chính hạ lệnh kết doanh hưu chỉnh, nhưng là có mấy chi tiểu đội thủy trung không có trở về, cùng đội chủ nhà mất đi liên hệ, Lưu Chính xuất lĩnh bọn đệ tử tại doanh địa chung kết xuống bá đạo cấm chế, tự nghĩ tiểu tính có địch nhân đánh lén cũng có thể chống đỡ nhất thời, này mới cùng côn luân 72 kiếm tôn đi tìm mất dấu đích đệ tử. Lưu Chính dài dài đích hít vào một hơi, trầm giọng nói tiên sư hóa vũ trước, ta từng đáp ứng hắn lão nhân già, giữ chắc côn luân ngàn năm cơ nghiệp. Mỗi cái côn luân đệ tử đều là ta đích tính mạng. Nhất cộng 5 đội, đại ước gần trăm tên côn luân đệ tử mất dấu, Lưu Chính cuối cùng cũng chỉ tìm đến trong đó đích một đội. Tiểu La được Ôn Nhạc Dương chôn vùi tại băng nước đáy bộ đích những kia đạo sĩ, còn về những nhân khác, có lẽ là được tạng dân ám sát, có lẽ là được trùng tử nhau tới, tiến vào tấm băng nơi sâu, trong. Lúc đó Ôn Nhạc Dương đẳng nhân chính túi chuyển cái chỗ con đi giác phong tìm các tủng, sợ dĩ cùng Lưu Chính đảng nhân sai khai. Nói đến trong này, Lưu chính đột nhiên rẽ khai thoại đề, chuyển đầu trong hướng Ôn Nhạc Dương còn nhớ được ta đối với ngươi nói qua, sư phụ cùng sư thuốc hóa vũ trước, sư phụ đem tàn tồn đích chân nguyên chi lực chuyển cho ta cùng côn luân chúng đệ tử, thiên hỏa si thuốc tắc lấy thân dưỡng kiếm, trích thân tiến vào côn luân kiếm chủng. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân không nói cái gì, đều gật gật đầu. Điều gọi là dưỡng kiếm, nói trắng ra tiểu là đem tự thân địa chân nguyên chi lực độ cấp côn luân vạn kiếm, nhượng kiếm trận đích uy lực bảo tăng tại Lưu Chính chính tại tứ xứ tìm kiếm mất dấu đệ tử Hạ Lạc địa lúc, đột nhiên cảm giác đến Côn Luân kiếm trận sắp sửa công thành. Lưu Chính không dám tái vọng động, cùng 72 kiếm tôn giữ chặt tâm thần, nín hơi ngưng thần cảm ứng kiếm trận chân nguyên, đây là Côn Luân đạo pháp đích huyền áo chi nơi, Lưu Chính cũng không cụ thể giải thích, phản chính tựu là một cái kiếm trận trùng sinh ở sau nhận chủ địa quá trình, núi Côn Luân cùng tặng Hạ tuy nhiên cách nhau trăm ngàn tròng, nhưng là linh nguyên pha không, không hề thụ cự ly đích hạn chế. Trong dịp Tuyết đỉnh cấm chế bộc phát, nhưng là một chúng quân luân cao thủ tĩnh tâm cảm thụ kiếm trận chân linh đã tiến vào vật ngã lương vong địa cảnh căn bản tiểu không sát giác đến tuyết trên đỉnh địa dị thường thang đến trời sáng đích lúc kiếm trận mới tính chính thức cách phá thành công do đó biến được càng thêm bá đạo cùng sắc bén lưu chính đẳng nhân không tái dây dưa đuổi về doanh địa mới phát hiện xảy ra chuyện một đường truy tung tìm kiếm tổng tính đuổi lên sau cùng hai cái được thi triển đại hạ cửu đỉnh chi thuật đích tặng dần nghĩ cũng không nghĩ tiểu phát động vừa vạn dưỡng thành đích kiếm trận đã là tiêu sát địch nhân cũng là thí nghiệm côn luân vạn kiếm nhất ở sau. toàn bộ tiểu thuyết siêu tốc đổi mới. nói xong sự tình đích kinh qua, lưu chính nhàn nhạt đích ho khan vài tiếng thiên họa sĩ thuốc xá đi pháp thân. tổng tính luyện thành này đạo côn luân kiếm trận. ôn nhạc dương than khẩu khí, vươn tay vô vô lưu chính đích bả vai hại chết hai vị kiếm tiên đích gian đổ. đến cùng là ai? lưu chính đích ánh mắt dù thấp, căn bản không nhìn những nhân khác. thanh âm cũng đạm mạc đích có chút thanh lãnh hắc bạch đảo. côn luân đạo đích thủ, không giả tay cho nhân khác. kiện sự này chính chúng ta tới. Ngươi tiểu đừng nghe ngóng. Lúc này một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói địa không phải không phải đột nhiên mở miệng phải hay không thiên âm chân nhân. Lưu Chính một mực biểu tình cứng nhắc, mặc ai đều nhìn không ra hắn chân thực đích cách nghĩ, khả là đã liền như thế, cũng chạy không qua không phải không phải địa quan sát, Lưu Chính tâm lý mỗi một cái biến hóa, đều sẽ phản ánh tại trên mặt của hắn, cuối cùng rơi vào không phải không phải đích đáy mắt. Nàng đích thanh âm băng lãnh mà thanh thúy, phảng phất cắt kim đoạn ngọc kiểu đích kiên quyết, một cái tử kích vỡ sở hữu quôn luân đệ tử đích lãnh mạc Tiểu Trường Môn Lưu Chính đột nhiên ngẩng đầu, xích sao đích đinh chắc không phải không phải. Ánh mắt không có hận ý, không có uy hiếp càng không có lẫm nhiên sắc khí, chỉ là giống sắp sửa ngưng cô không chút ba lan đích chết thủy tựa, cứng bang bang địa nhượng nhân ngả thở. Tiểu Sa lập khắc lung lay một bước, ngăn tại hắn tỉ tỉ trước thân, lo sợ côn luân đệ tử sẽ bạo khởi phát khó, không phải không phải đem đệ đệ kéo ra, không chút yếu kém đích hồi trường lên lưu chính hắc bạch đảo ba vị chân nhân ẩn thế hộ thiền, ở thế gian sinh linh chỉ có vô tận đích công đức, thiên thư Thiên Hỏa, Thiên Âm ba vị chân nhân tận đều như thế. Bọn hắn mỗi cá nhân đều túi ngưỡng không thẹn, ngươi như ẩn giấu trấn tướng, đảo ngược xem thường bọn hắn. Lưu Chính Đích nhãn thần nhảy một cái, kia cổ tử khí trầm trầm đích lạnh lãng biến được có chút lòng lẹo. Không phải không phải dừng phiến khác, đem thanh âm cũng phóng được nhu hòa rất nhiều, nói một câu trái miệng đích lời Thiên Âm chân nhân đã không tái là Thiên Âm chân nhân, ngươi muốn minh bạch một điểm này. Hiện tại cái kia Tà Định Đích vụ vật, căn bản không phối gọi là Thiên Âm. Ta chỉ là cái phàm nhân giúp không thượng ngươi cái gì, trích nóng trong các ngươi lục lực đồng tâm nói lên vươn tay chỉ chỉ ôn nhạc dương cùng lưu chính hai nhân giết cái kia vụ vặt mới có thể thản nhiên mơ thấy thiên âm anh hồn ngậm cười cựu tuyển lưu chính đích trong mắt không biết lúc nào đã lăn xuống hai hàng lược mang vận đục đích nước mắt hầu kết trên dưới rung động lên không ngừng tại cổ họng gian phát ra ken kết đích một vang phảng phất một cổ xoay vòng cuốn quít tại tâm đầu đã ngàn vạn năm địa muộn khí chính tại vùng sức đích dã thoát gông cùm tưởng muốn xông đi ra cuối cùng kia một cổ phệ hồn thực cốt địa thương tâm biến thành một đạo xuyên kim nước đá đích tiếu, từ lưu chính địa trong miệng phun bạc mà ra tại hắn thân sau đích 72 danh côn luân đệ tử tùy theo trưởng môn nhân địa đau tiếu cùng lúc phóng thanh khóc lớn mỗi một vị kiếm tôn đều là trăm tuổi trở lên tóc trắng thương nhưng, hiện tại lại hảo giống một cái đau thất thân nhân đích hải tử khóc đến đấm ngực dầm chân khóc đến tê tâm liệt phế khóc đến chỉ thừa lại chính mình tâm đau ai thương trên đời này tối lắm liệt tối thê lương đích hảo sát na vang suốt cả tòa tuyết đỉnh ôn nhạc dương xoa xoa khỏe mắt đích từ bước đối với không phải không phải nhận thật đích gật gật đầu minh bạch không phải không phải đã thông qua lưu chính đích biểu tình minh bạch ai mới là chân chính đích hung thủ mới nhất tối toàn thư điện tử tải xuống lưu chính từ đầu đến cuối không chịu nhắc tới chuyện này đem nó đương thành hắc bạch đảo cùng côn luân đạo vĩnh viễn cũng không cách nào lau sạch đích xỉ nhủ không phải không phải một phen này lời hảo giống thể hồ quan đỉnh một cái tử mở ra lưu chính đích tâm kết thiên âm chân nhân hiện tại làm xuống đại ác lại cùng hắn bản nhân không liên quan hắc bạch đào ẩn thế hộ thiên ba vị kiếm tiên vĩnh viễn đều ngay trước khởi bốn cái chữ không thẹn Huyết dài đường khóc thật lâu không tuyệt thằng đến nửa buổi ở sau tiểu trưởng môn lưu chính mới dần dần thu liễm tiếng dít trên mặt đích nước mắt sớm tiểu tung hoành một phiến biểu tình như cũ bi đống nhưng là trong ánh mắt đã bản lên đã lâu đích sinh khí cùng giả dào cùng theo cũng không cần ôn nhạc dương tái truy hỏi tiêu trầm rãi nói ra thiên thư thiên họa hai vị chân nhân ngộ hại đích chân tướng Hắc Bạch Đảo ba vị kiếm tiên tu luyện đích công pháp phi thường đặc thủ, tiến cảnh so lên cái khác đích môn tông đều muốn chậm chạm được nhiều, nhưng là có thể giành được ngàn vạn năm đích tính mạng. Tiêu Tính tiến cảnh tái trưởng, năm tháng trôi qua đích tu luyện hạ tới, công lực cũng đủ để bệ nghệ thiên hạ. Hai ngàn năm trước hàm vẫn đuổi giết Miêu yêu trường ly, hội đồng các đại tông môn đích cao thủ cùng thác ta cùng trường ly hai vị sư tổ kinh thiên một chiến, ba vị kiếm tiên các tự bị thương, tiêu này phản hồi Hắc Bạch Đảo. Lúc này ôn nhạc dương làm cái thủ thế đánh đứt lưu chính địa lời đường sơ sự phát ở sau không lâu thắc tà sư tổ đã từng xa phó hắc bạch đảo hướng thiên âm chân nhân thuyết minh liêu đem đích nhiệt hồn đích sự tình sáu lưu chính đích sắc mặt hiện rõ ngạc nhiên thắc tà còn đã từng đến qua hắc bạch đảo cùng theo lại lắc đầu cười khổ lên cái sự tình này sư thúc cùng sư phó hai nhân đều không biết tình không thì lại làm sao sẽ tại hai ngàn năm trong cùng tận tâm lý tìm kiếm liêu đem nhiệt hồn ngươi tiếp tục nghe ta hướng xuống nói đi ba vị chân nhân địa công lực lấy đại sư minh thiên âm tối cao 2 ngàn năm trước kia trường ác chiến ở sau, bọn hắn đều thụ không nhẹ đích thương, nhưng đương thời Thiên Âm đích tình hình tốt nhất điện thoại di động ảo lưu lắm siêu. Về đến Hắc Bạch Đảo ở sau, Thiên Thư Thiên họa hai nhân lập khắc bế quan chữa thương, Thiên Âm tựa hồ thương đích không nặng lắm, Sở Dĩ không dùng bế quan. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, Minh Bạch Thác Tả sư tổ xa phó Hắc Bạch Đảo đích lúc chính đổi lên cái khác hai nhân bế quan tu dưỡng, Sở Dĩ đem lược lạc cùng mị tục sở làm, chỉ đối với ngày ngày âm chân nhân cùng bàn đỡ ra mà lại chịu ly vô lực rót vào ngọc phù, đem nó giao cho Thiên Âm Chân Nhân thỉnh hắn làm thay chuyển giao chính mình đích đệ tử hậu đại. Thiên Âm Chân Nhân là một đời kiếm tiên, làm nhân tự nhiên đáng được tín nhiệm, mà lại song phương tuy nhiên có cực sâu đích thủ oán, nhưng là khắc ấy mục đích nhất trí, đều là nếu muốn tất cả biện pháp lại mới phong ấn cựu đầu quái vật. Theo sau thác tà sư tổ ly khai hắc bạch đảo chẳng biết đi đâu, chẳng qua hắn muốn làm địa sự tình, cuối cùng sẽ cùng liêu đem có lấy mạc đại đích liên quan. Qua một đoạn thời gian ở sau. Thiên thư thiên họa hai nhân khôi phục như sơ, khả là chờ bọn hắn xuất quan địa lúc ngạc nhiên phát hiện, vốn là thương thế nhẹ nhất đích Thiên âm chân nhân đã ở tại gần chết đích cạnh biên. Án chiếu Thiên âm chính mình đích thuyết pháp, hắn tại trong một chiến kia thủ ẩn thường, liền cả tự mình hắn cũng không phát giác, hiện tại chân nguyên tán loạn lập tức tiểu muốn nghịch huyết công tâm mà vong. Tiểu trường môn lưu chính than khẩu khí, nhẹ nhẹ đích lắc đầu kỳ thực lúc đó, Thiên âm sư bá tiểu đã không thích hợp, chẳng qua sư phụ cùng sư thúc đều không sát ra đến. Cái khác hai vị chân nhân nhìn đến sư huynh gần chết, không chút do dự đích đem tự thân đích công lực độ nhập thiên âm đích thể nội, giúp hắn hộ chặt tâm mạch gom về chân nguyên. Sau cùng tổng tính bảo chắc thiên âm đích tính mạng, theo sau thiên âm bế chết quan, bắt đầu quy hấp chữa thương. Thiên thư thiên họa hai nhân lần này cơ hồ hao hết chân nguyên, thẳng đến hơn trăm năm ở sau mới tận số khôi phục, bắt đầu tứ xứ tìm kiếm trốn lẫn rất đất kia trích liêu đem nhiệt hồn, đồng thời bắt tay kiến lập côn luân đạo, trợ giúp bọn hắn tại nhân gian hành tẩu. Côn luân đạo tuy nhiên nguyên tử hắc bạch đảo. Nhưng là công pháp cùng hắc bạch đáo khác hẳn đem dị, thiên thư chân nhân bồi dưỡng đệ tử đương nhiên không thể nhượng bọn hắn cùng chính mình một dạng, đi lên tiểu trước lấy ra mấy ngàn năm chậm rãi trúc cơ. Nói đến trong này, Lưu Chính đột nhiên đối với thân sau so vạch một cái chín chữ đích thủ thế. Tại hắn thân sau đích côn luân kiếm tôn lập khắc chạy đi ra chín cá nhân ràn hàng chạm đến ôn nhạc dương đẳng nhân đích trước mặt càng nhiều tân trương tiết thỉnh đến. Lưu Chính chỉ chỉ kia chín vị kiếm tôn dễ khai thoại để bọn hắn chín cái nhân một mãi đồng bảo tự do tâm tư tương sáu đồng. Ôn Nhạc Dương đầy mặt xá dị, trước mắt này chín cái lao đạo xấu tuấn bất nhất vóc nhân mỗi khác, Trường Đích không có một phần một hào đích tưởng tượng, đừng nói hắn chín cái là huynh đệ, tiểu tính nói bọn hắn là chín cái vật chủng dự tính đều có nhân tin. Lưu Chính nhìn thấy Ôn Nhạc Dương buồn bực đích giả tử, khó được chi cực đích cười. Là cử cái lệ tử, nay chín vị tiền bối đương nhiên không phải thân sinh huynh đệ. Côn trưởng bối đệ tử, Lưu Chính tuy nhiên là trưởng môn Nhưng là ngôn ngữ ở giữa đối, với bọn hắn cũng dị thường cung kính. Nhưng lại như quả chín cái nhân hợp tác thi triển một cái phồn phục tới cực điểm đích pháp thuật, hoặc giả hợp lực thao tác một đài vô bị tinh mật đích máy móc, chỉ dựa tâm ý tương thông còn xa xa không đủ Lưu Chính địa lời nhượng nhân mạc danh kỳ diệu, chẳng qua ai cũng không đánh đức hắn, đều ngưng thần nghe lên hắn tiếp tục hướng xuống nói bọn hắn còn cần phải một cái ngon vung, một cái thống ngự toàn cục đích chỉ huy. Lưu Chính vừa nói xong, ôn nhạc dương tiểu ai yêu một tiếng. Trên mặt sung mãn không chịu trí tín, do dự lên hỏi nhân là nói Liêu đem Sau cùng hai chữ, ôn nhạc dương cơ hồ là cắn lấy răng nói đi ra Liêu chính đích thần sắc một phái trịnh trọng, nhận thật địa gật đầu không sai Ta nói đích chính là Liêu đem, chính đầu Liêu đem Đại xuyên sơn giáp nghe được vân sơn bụi cháo, đến hiện tại cuối cùng nhịn không nổi Hầm hư địa quăng lên cái đuôi có lời nói thẳng Nhiếu lai nhiếu khứ đích rất có thu sao Nhân khắc còn chưa nói lời Quả hoàn tiểu lãnh băng băng đích mắng một câu lóc đến cực nơi đích thuần đàn. "Của ngươi tu luyện mấy ngàn năm, này đều nghe không hiểu, hắn là tại nói, Liêu đem chín đầu, mà mười hồn." Ba đích một tiếng nguồn vang, xuyên sơn giáp đích đại cái đuôi trùng trùng đích lệnh tại trên đất sáu. Liên cả Hắc Bạch đảo đích kiếm tiên sự trước cũng chỉ biết, Liêu đem chín đầu ở trong các có một chích nhiệt hồn, nhưng là mặc ai cũng không nghĩ đến, tại Liêu đem địa trong thân thể, cư nhiên còn có một chích hồn. Tiểu xa a a cười lên, Hạ trong mắt đã mị được nhìn không thấy Liêu Đem đích hồn nhi còn thật không đáng tiền. Liêu Chính hơi hơi đích phiết dưới khỏe mồm, làm ra một cái cười khổ Liêu Đem chín đầu 10 hồn, trong đó chín hồn phân biệt đi không chế một trích đầu lâu, mà trong thân thể kia đoạn hồn phách mới là cái kia giá ngự toàn cục đích thật hồn. Lao Cố, không phải không phải, Ôn Nhạc Dương, nhượng quính đẳng nhân mặt mặt xem nhau, đều đã ở nước đoán được thiên âm chân nhân điệu tao ngộ, 10 chi cùng này trích Liêu Đem thật hồn hữu quan. Quả nhiên, Liêu Chính tiếp tục nói chúng ta ai cũng không nghĩ đến. Đương sơ trưởng Ly đánh nát thủy hành Thiên Truy, mượn cơ hội độn xuất thân thể, xa không phải chỉ có khỏa kia đầu lâu trung nghiệt hồn đơn giản thế kia, kia trích thật hồn cũng đào tẩu. Khỏa kia đầu lâu trong đích nghiệt hồn trốn thoát, tại hai ngàn năm trong không biết dẫn lên nhiều ít phong ba, hiện tại lại túa đi ra một cái hiển rõ càng cường đại đích Liêu đem thật hồn, Ôn Nhạc Dương đầy mặt đích đỏ bừng. Năm đó đích Ly sư tổ nhất thời hứng khởi, tiểu nhượng thiên hạ biến cái mô dạng. Liêu Chính đích trong mắt không dễ rắc đích mị một cái, phản phất nhìn xuyên Ôn Nhạc Dương điệu tâm tư. Nhàn nhạt đích nói hai ngàn năm phong ba ác, nhiều ít không tội đều được khiên thiệp trong đó, không bằng này, lại tính làm sao là khắp trời hòa lớn. Vị kia ly tiên tử, côn luân trên đường hạ sớm muộn muốn hướng nàng đòi về một cái công đạo. Ôn nhạc dương tâm lý chắn được khó chịu, đổi mục chung quanh, côn luân đạo, ngọc đao khỏa vòng phá thổ địa kỳ liên tiên tông, trước mắt đích gần tu hoa ra, năm trong phúc đích Nga dương đạo, còn có hai ngàn giữa năm bị đồ lục gần hết đích yêu môn, thậm chí bọn hắn ôn, miêu lạc ba Nhà. Sở hữu nhân đích ách vận đều tùy theo hai ngàn năm trước một tiếng sắt vang, thiên truy ngắn vỡ mà dáng lâm. Trước mắt một cái tử phù hiện khởi đương sơ tại trạm nhạn phong sơ nội trường lý lúc, nàng xảo tiểu thiến này đích lời muốn sông, tựu được sông ra hỏa lớn tới. Nhất thời hứng khởi, thiên hạ phong ba ác. Không phải không phải nhìn ôn nhạc dương sắc mặt không thiện, vươn ra băng lệnh đích tay nhỏ, tại hắn đích thái dương thượng nhẹ nhẹ niệm mấy cái. Nhượng quính đại lạt ma cũng biết sự tình đích kinh qua, đột nhiên mở miệng đối với ôn nhạc dương nói tùy tâm tùy tính không dùng quản thế kia rất nhiều. Ôn Nhạc Dương này mới bừng tỉnh trở về, lại nhíu nhíu lông mày tử tế suy nghĩ một chút, chợt điệu mở miệng, ha ha điệu cười một tiếng, năm đó sư tổ làm trường ly xuất đầu, tiểu đã gánh xuống kiện sự này, tháp tà truyền nhân tự nhiên duy sư tổ đầu ngựa là chiêm. Chư vị tương lai tìm trường ly sư tổ báo thu đích lúc, trước qua họ ôn đích một con này. Nhượng quính Lạt Ma sung mãn xá dị đích ra một tiếng, trong mắt chừng được so đồng linh còn lớn trông lên ôn nhạc dương Lạt Ma không phải cái ý tứ này xấu. Lạt ma là nói, trước trần việc cũ cùng ngươi không, liên, quan sáu. Ôn nhạc dương từ lúc không đức được biết 2.000 năm trước phát sinh trưởng ly sông hạ đích hỏa lớn, cùng theo đó mà tới đích trùng chủng, chủng con queo ở sau, tâm lý một mực có một vướng mắc thực tại liên lụy đến quá nhiều đích không tội, mà bên thân đích rất nhiều thân mật chiến hữu, trên thực tế cũng là thắc tà cùng trưởng ly hai nhân đích sinh tử cựu gia sáu. Đến khắc ấy cuối cùng đột nhiên rộng mở, cái gì ngàn năm ân đoán, cái gì là không phải đúng sai, vô vô bả vai ba ba vàng. Tái Nặng Đích phẫn hận tái khó lý Thanh Địa Quân quyết, gánh xuống cũng tiểu gánh xuống. Họ Ôn, trước nay giúp thần, không giúp lý. Ôn Nhạc Dương tiếp tục cười lớn, thậm chí còn có chút mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, địa tiểu nhân đắc chí các ngươi luyện công cũng tốt, luyện chế pháp bảo cũng thôi, không nhân ngăn trở các ngươi, muốn là tự nghị có năng mại báo thủ, tiểu tới trước giết họ Ôn, sau đó lại đi tìm nhà ta trưởng Ly sư tổ, Đảng Liễu đem địa sự tỉnh kết liễu, các ngươi tới tìm ta uống rượu Đích nhớ được mang theo điểm hảo thái. Đến báo thủ địa đừng quên mang lên dao tử, ta kể đến không cự. Hoa gia đích Bạch bảo bọn đệ tử hiện tại đã đều từ băng bích trong luồn đi ra, tụ tập tại hoa eo nhỏ chung quanh, bọn hắn không biết qua lại, đều không minh bạch chuyện gì vậy, vừa vặn còn đồng cựu địch hy đích một quần cao thủ, nói lên nói lên làm sao lại biến thành uống rượu báo thủ, các ấy đều có chút mất sức đích nhìn vào hoa eo nhỏ, hiển nhiên là tưởng lộng minh bạch, một khi bọn hắn đánh lên, hoa gia hẳn nên giúp lấy kia một bên. Đồ thấp thôn quá nghe không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng cũng cảm giác đến dần dần nồng liệt đích hỏa dựa vị nhẹ đi lên đứng tại ôn nhạc dương thân sau rất có nghĩa khí đích xông lên một quần côn luân đệ tử nhẹ răng niết miệng lưu chính đích sắc mặt xanh đen lành lạnh đích nhìn ôn nhạc dương nửa buổi đột nhiên tại đã tiểu thụ bất kham đích mặt thăng thượng chán phóng ra một cái chỉ có nguyên tử tâm địa mới có thể như thế chân thành đích mặt cười tuy nhiên không cười thanh làm bạn nhưng là ngựa khí trong đích len ken cũng đem hảo mại chi tình phát huy được lâm ly tận chí hảo đảng chín đầu liêu đem đích sự tình hiểu rõ Lưu chính tìm ngươi uống rượu báo thủ phá thổ đem nó đích đại cái đuôi nện đích lùm bùm lách cách loạn hưởng, cũng ha ha cười lớn. Còn có chúng ta kỳ liên tiên tông uống rượu trước, tài sáu lại nói. Vừa nghĩ tới đẩy nhân lân phiến được nhổ đích thống khổ, hắn vừa vặn từ đại ngón chân xông thẳng thiên linh cái đích hào khí một cái tử lại đều luồn về đến cốt đầu trong kẽ trốn lên. Ôn Nhạc Dương cùng Lưu Chính bèn nhìn nhau cười, đương vụ chi gấp chu sắt tà tu trọng trấn lưu đem, còn về về sau đích sự tình. Uống rượu cũng tốt, báo thù cũng tốt, hiện tại lười nhát quẩn nó thế kia rất nhiều. Hai cái nhân tuổi trẻ đích cười lớn chung, Khỏa Hoàn cứng bang bang thanh âm tại bang bích ở giữa đi về kích đãng các ngươi đừng quên, năm đó đánh nát Thiên Truy, cũng có ta này sơn quỷ một phần lực đạo. Khỏa Hoàn sao mà hành thay, có thể chọc hạ này phần tuyên cổ hòa lớn, có thể chọc tiếp theo phần tuyên cổ hòa lớn, sao mà hành hay. Có thể nhượng thiên hạ tu sĩ cắn răng nghiến lợi coi là tà ma, hận không được tẩm hắn bị cốt đạm hắn huyết thịt Miêu Yô Ly sao mà hành thay? Có thể cùng thiên hạ là địch, chỉ vì một trường nam hoan nữ ái, bạc lệnh trên đời sở hữu nhân, chỉ vì ấm tâm lý địch cái tiêu nàng, làm sao không phải thác tá địch tới tính? Có thể là một câu nhắc nhở ẩn nhẫn hai ngàn năm, sẽ nát chính mình địch thiên thu và tái, càng làm sao không phải lược lạc cùng mị tục hai vị kỳ nhân địch hào mại? Hào mại, tới tính, sao mà hành hay trường ly, thắc tà, lược lạc, mị tụ, bốn cái nhân các tự vung lên một cái tát? đánh ra trên cái đời này ngàn năm đích phong ba ác. Chương thứ 204 phụ thân. Cùng quái khiếu giao điệp lên, tại băng bích ở giữa không ngừng vang vọng, một cái bạch bảo chọc bọn hắn đích thủ lĩnh tiểu yêu, bọn hắn vui gì nhi. Hoa eo nhỏ trợn mắt há mồm đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương, Lưu Chính cùng Đại Xuyên Sơn giáp đảm nhân, gì dâm đích nói câu đều hắn mụ là kẻ điên. Một đám nhân đột nhiên thu liễm tiếng cười, mánh địa chuyển đầu, lạnh lẽo đích ánh mắt toàn đều đinh chắc bạch bảo thiếu niên. Hoa eo nhỏ tâm lý lộ bộ một cái tử. Ánh mắt tán lùi, về, sau hai bước, chính tưởng cười khổ lên giải thích, không ngờ đám kêu kẻ điên lại các tự phong thanh cùng thiếu, toàn đều vươn tay chỉ vào chính mình, cười đến nước mắt tung tóe, cười đến nước miếng ràng rùa, cười đến đông ngã tây nghiêng, phảng phất nhìn đến thiên hạ có nhất ý tứ đích sự tình. Đồ tháp thôn quá bất minh sở dĩ, cũng vươn ra ngón tay chỉ vào bạch bào thiếu niên, cùng theo ôn nhạc dương kết kết xòa thiếu. Tiểu sa cũng đụng đụng không phải không phải, nhỏ giọng hỏi bọn hắn ý tứ gì a? Không phải, không phải, cư nhiên đang mỉm cười trung than khẩu khí, nói câu mạc dành kỳ diệu đích lời do bọn hắn cười nhẽ ép được quá ngoan ép được quá lâu, cười cùng khóc một dạng sáu. Thằng đến nửa buổi ở sau, bọn hắn mới thu liêm tiếng cười, cùng thiếu ở sau, mỗi cá nhân đích trên mặt đều sung mãn mệt nhọc. Ôn Nhạc Dương đối với Lưu Chính làm cái thủ thế tiếp tục, Lưu đem chín đầu mười hồn, Thiên Truy đoạn vỡ đích lúc, thật hồn cũng trốn đi ra. Lưu Chính xoa xoa khỏe mắt cười ra đích nước mắt, tiếp tục hướng xuống nói lên. Đương thời Trường Ly khỏa Hoàn cộng thêm ẩn thế hộ thiên đích kiếm tiên, tại Hắc Bạch đảo đánh thành một đoàn, chữ Thiên Bối đích ba vị chân nhân bắt đầu còn tưởng rằng khỏa Hoàn cùng Trường Ly là đồng ưu, này một chiến không cần nói cũng loạn đến cực nơi, xà đầu trong đích nhiệt hồn thừa, dịp loạn trốn ra Hắc Bạch đảo, cuối cùng trốn đến nhân gian cấp nga dương đạo ba vị đích thân thể, kia Trích Thật Hồn lại không có thừa, dịp loạn đào tẩu, mà là lặng không tiếng thở đích tiềm tại thiên. Âm chân nhân đích trong thân thể. Này Trích Thật Hồn đương nhiên không phải phàm phẩm. Liền cả đương thời đích thiên âm chân nhân chính mình cũng không có phát hiện. Khỏa hoàn là năm đó hắc bạch đảo chi loạn đích vai chính một trong nghe đến đó nhịn không nổi hắc một tiếng không nghĩ đến, đương thời còn có cái hồng hoang quái vật địa thật hồn tại bên cạnh, lao tử không bị hàn bám lên, cũng tính là gặp may. lưu chính lắc lắc đầu lưu đem thật hồn là vì cứu chính mình đích chân thân mới trốn đi ra, tự nhiên muốn bám vào đối, với hắc bạch đảo vô bị quen thuộc, lại sẽ thưởng chú trong dịp đích ba vị kiếm tiên trên thân, tức liền ngươi cùng trường ly tuy nhiên yêu lực cường hành. Nó cũng sẽ không tuyển các ngươi mới nhất tối toàn thư điện tử tải xuống bọn hắn ba vị ở trong lại lấy thiên âm sư bá tu vị cao nhất, sở dĩ thật hồn khẽ khẳng túi tiến hắn lao nhân ra đích thân thể. Lúc này không phải không phải đột nhiên cắm miệng hay khoan, có một kiện sự ta còn không minh bạch, cái sự tình này đều là hai ngàn năm trước bí tân, nghĩ tất, phải, sự trước thiên thư thiên hỏa hai vị chân nhân cũng không biết tình, ngươi lại là từ đâu biết được. Khó không thành cái kia liễu đem thật hồn tại không chế thiên âm tiên trưởng ở sau. Ngồi đi xuống đem sự tình đích đầu cuối đều cáo tố ngươi. Không phải không phải tâm tư trần mật, nàng nhìn ra được Lưu Chính nói đích là lời thật, nhưng là cái sự tình này án chiếu đạo lý tới nói, tại bắt giữ Lưu đem thật hồn ở trước, nhân khắc căn bản không cách, nào, được biết, này mới mở miệng phát vấn. Lưu Chính tiếp tục lắc đầu nói đến sư tôn cùng sư thúc nộ hại đích lúc, ta tự nhiên sẽ có giải thích, muốn là hiện tại tiểu nói, đảo sẽ cho các ngươi mọc ngang rất nhiều hỏi. Ôn nhạc dương năm chắc cái này không tử. Gấp gáp cũng mở miệng để hỏi thật hồn bám vào thiên âm chân nhân trên thân, vậy hắn tìm một cơ hội đánh đứt cái khắc đích thiên truy, liêu đem tiểu không trốn đi ra, làm sao sẽ lại đợi 2.000 năm lâu thế này. Lưu chính trên mặt hiện ra không thắng hắn nhếu địa buồn bực. Trước thị phi không phải đích phủ đầu hát động, lại là cùng ôn nhạc dương phóng thanh cuồng tiếu vừa phun trong tâm đích một khí, hiện tại đích lưu chính đã hòa tan gần nhất trên mặt ngừng kết đích băng xương, biểu tình cũng dần dần biến được phong phú lên bởi vì liêu đem thật hồn không biết một kiện sự. Ba vị sư trưởng thụ mệnh thủ hộ thiên truy đại trận, thân thể của bọn hắn sớm bị thiết xuống kết ấn, vô luận như, thế, nào phát lực, cũng không cách, nào, thương hại đại trận mảy may. Đối với hắc bạch đảo tới nói, ba nhân bọn họ căn bản tiểu là không khí, đối với ngoại địch tới nói, lại là chu yêu đích thần kiếm. Ôn nhạc dương hoàng nhiên, nguyên lai chữ thiên bối đích ba vị kiếm tiền, chính mình là không cách, nào, hủy hoại hắc bạch Đạo thượng đích một cây một cỏ. Lưu chính hảo giống lo sợ hắn tiếp tục phát vấn. Thừa dịp ôn nhạc dương túi đầu lược 1.4 đích không tử, vừa bận thêm nhanh ngữ tốc tiếp tục hướng xuống nói. Ba vị kiếm tiên ra tay ở sau, khỏa hoàn hoa hoa quái khiếu lên một bên đánh một bên giải thích sự tình địa kinh qua, Ly Tắc không ngừng đích tại bên cạnh cùng buồn loáng nhiều loạn nghe nhìn. Liêu Đem Thật Hồn minh bạch này hai cái yêu quái sẽ không tại Hắc Bạch đảo giữ lâu, sở dĩ tuyển chọn thiên âm. Nhưng là thiên âm đích tu vị cũng tương đương không sai, nguyên hồn tại chân nguyên đích tầng tầng bảo hộ ở dưới, Liêu Đem Thật Hồn muốn triệt để trưởng khống thân thể cũng cần phải một cái quá trình, như quả cái lúc đó lập tức phát khó, nhất định sẽ biệt cái khác hai vị chân nhân phát giác toàn cách thức thư điện tử tải xuống sở di ba vị chân nhân từ hắc bạch đảo một đường dượn đuổi trường ly, thẳng cho đến cùng thắc tà ác chiến tái phản hồi hắc bạch đảo, thiên âm chân nhân còn là chính mình liêu đem thật hồn chỉ là ẩn nhẫn tiềm phục tại hắn trên thân, không hề có phát động, thẳng đến bọn hắn phản hồi hắc bạch đảo, thiên thư thiên họa hai vị kiếm tiên bế quan chữa thương, thật hồn mới thừa cơ phát động đoạt thiên âm đích thân thể. Nhà ngươi thác tà sư tổ đuổi đến Hắc Bạch Đảo Giao Đại đuổi giết nghiệt hồn đích sự tình tính lên thời gian đích lời Thiên Âm sư bá đã biến thành lưu đem thật hồn Sở Dĩ thác tà đi tới Hắc Bạch Đảo đích sự tình Thủy Trung không làm nhân biết lưu chính đỉnh đốn một cái mới tiếp tục nói mà thác tà đích hạ lạc hẳn nên cũng chỉ có cái này thật hồn mới biết Ôn Nhạc Dương gật gật đầu vừa mới ngươi nói đến ba vị kiếm tiên sáu hắn điệu lời còn chưa nói xong Tiêu Hu được lưu chính gấp gáp quát tay Ôn Lão đại ngươi tốt xấu chờ ta nói xong tái hỏi đi. Ôn nhạc dương ha ha một cười ôn lão đại là nhà ta đại bá. Nói lên làm cái thỉnh tiếp tục đích thủ thế, không tái phát vấn. Thiên truy tuy nhiên vỡ một căn, nhưng là pháp lực còn tồn, có thể tái chấn áp liêu đem một đoạn thời gian. Đồng dạng, cũng là bởi vì đại trận đích tàn tồn, liêu đem đích thật hồn một khi đào ly, tại cái khác tám căn thiên truy triệt để số vỡ, nhục thân đắc di tự do ở trước, cũng không cách, nào, tại luồn trở về. Liêu đem đích thật hồn chiếm cư thiên âm chân nhân đích thân thể sau. Mới phát hiện chính mình đích như ý bản tính là không, thiên âm đích thân thể căn bản không cách, nào, đối, với, hắc bạch đảo đích một cây một cỏ tạo thành phá hoại. Liêu đem thật hồn được thiên truy đinh không biết mấy ngàn mấy vạn năm, vốn là tiểu hư nhược bất ham, tái cưỡng chiếm thiên âm thân thể ở sau, càng thêm nguyên khí đại thường, tạm thời cũng vô lực đi tìm mới đích ký chủ. Thiên thư thiên họa hai vị chân nhân xuất quan địa lúc, liêu đem thật hồn không hề có trực tiếp kích giết bọn hắn mà là tính toán tưởng muốn đoạt xuống hai nhân bọn họ đích chân lực ở sau tái động thủ giết nhân này mới giả trang làm trọng thương ngoài ra hai vị kiếm tiên không lo có chá bính ra hết đời địa tu vị đi doanh cứu sư mình liễu đem thật hồn vốn là đã gian kế đắc xính, kết quả không nghĩ đến thiên tính không bằng nhân tính nó lại đem sự tình cấp làm hỏng sáu ba vị kiếm tiên đích công pháp một mạch tương truyền có thể lẫn nhau độ nhập mà lại bọn hắn địa công pháp còn có đặc thù chi nơi độ nhập thân thể đích chân nguyên sẽ trước kinh qua nguyên thần Liêu Đem Thật Hồn lúc đó còn chưa thể đem Thiên Âm Địa Nguyên Thần hoàn toàn nốn sạch toàn cách thức thư điện tử tại xuống nó lừa tới Thiên Thư Thiên Họa địa chân nguyên chi lực là không, giả, kết quả đảo ngược thành toàn vừa vẫn bị áp đi xuống đích Thiên Âm. Kém điểm đoạt về chính mình đích thân thể. Nay chúng nhìn không thấy đích tranh đấu, tiêu tương đương với đồng nguyên đích linh lực được bất đồng đích hồn phách khu xử lên đánh thành một đoàn. Liêu Đem Thật Hồn thừa dịp cái khác hai nhân còn không phát hiện trận tướng, vội vàng đích đem chính mình bế nhập chết quan từ ấy 2500 năm ẩn độn hắc bạch đảo liền cả thiên thư, thiên họa hai vị chân nhân cũng tái chưa từng gặp qua hắn. Liêu đem Thật Hồn Đích kế hoạch vốn là bám vào Thiên Âm sư bá trên thân, hủy sạch tàn tồn đích Thiên truy đại trận phóng thích ra từ mình đích nội thân, sau đó tái độn về đến nguyên trước địa trong thân thể đi, dạng này có thể đại đại đích tiết tỉnh hạ một phen khí lực. Nói đến trong này, Lưu Chính đột nhiên cười này Trích Thật Hồn là cái khác chín hồn đích thủ lĩnh, trí cùng thiên thể, kết quả liền cả nó chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình một phen này làm phản ma lộng khéo thành vụ. Thiên âm chân nhân đích thân thể căn bản tiểu không thể đối với thiên truy đại trận tạo thành một điểm thương hại thật hồn mắt chừng chừng đích nhìn vào khống chế chính mình lục thân đích gông xiềng gần tại chỉ xích lại không có một điểm biện pháp tưởng hồi lại về không được cái khác chín trích Nghiệt hồn trốn một trích thừa lại 8 trích cấp tự làm chính mất đi thật hồn đích thống ngự dễ rủa lên sự bội công bán này mới kéo 2.000 năm đến hiện tại là rừng thừa lại đích 8 Mai thiên truy Tuy nhiên dung dung muốn dụng nhưng lại như cũ còn trấn áp lên này trích cựu đầu quái vật đích chân thân. Như quả thật hồn không tự tác thông minh, tiểu lao lao thực thực địa tại chính mình nhục thân trong, chỉ huy lên thừa lại đích tám trích nghiệt hồn thông lực hiệp tác, sợ rằng sớm tại mấy trăm năm trước tiểu đã về lại nhân gian. Không chỉ như thế, thật hồn khống chế thiên âm chân nhân thân thể địa quá trình, cũng khúc chết vô bì. Thiên âm chân nhân luyện hồn dưỡng khí tu vị cực cao, tại thêm lên hai vị sư đệ trong vô ý đích tương trợ, nào có dễ dàng thế kia bị hàng phục. Thiên âm chân nhân đích trong thân thể có hai cái hồn phách, một cái là Hồng Hoang đại yêu cùng Thiên tề sinh, một cái khác là đương thế kiếm tiên tu vị tinh âm, tuy nhiên đối với Liêu đem tại đối kháng trung dần dần chiêm cứ tuyệt đối đích ưu thế, khả thiên âm dựa vào chủ trưởng chi lợi du tẩu ẩn tàng, lực lượng càng lúc càng bạc nhược nhưng thủy chung không có được Liêu đem thật hồn triệt để cắn ước. Thiên âm mỗi cách một đoạn thời gian tiểu sẽ nhảy đi ra đảo loạn, tựu giống một căn đâm vào hồ trảo trong đích đâm nhỏ bé được đáng thương nhưng tác dụng lại cực đại càng nhiều tân trương tiết thình đến. Đây cũng là liêu đem thật hồn tại hai ngàn năm trong một mực không cách, nào, hương phong làm lãng đích nguyên nhân. Không phải không phải nghe đến đó đích lúc, biểu tình hiển rõ hơi xứng nói thế này thiên âm chân nhân còn chưa có chết. Liêu chính lại không lý hội không phải không phải đích vấn đề, mà là thoại phong vừa chuyển, đem sự tình kéo về đến không lâu ở trước sư phụ cùng thiên họa sĩ thúc, vì truy tung kia trích trốn lẫn đích liêu đem nhiệt hồn, trước sau tại Thượng Hải bị thương sáu Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không tìm được, địa gật gật đầu. Hai vị chân nhân bị thương đích quá trình hắn hiện tại đã toàn đều biết, nói đến cùng đều là thương tại bọn hắn thắc, tà một mạch trong tay. Thiên thư cùng thiên họa lần này thương được cực nặng, chờ đến thiên họa chân nhân tỉnh lại ở sau, hai nhân cùng lúc phản hồi hắc bạch đảo chữa thương, nhượng bọn hắn không nghĩ đến đích là bế quan 2000 năm đích đại sư huynh cánh nhiên xuất quan, mà càng nhượng bọn hắn ngoài ý đích là, đại sư huynh cánh nhiên đối, với bọn hắn đột thi là thủ, một kích ở dưới tiểu đoạn tuyệt bọn hắn đích sinh cơ. Thiên thư thiên họa nhiều năm tu vị, tái thụ đến chí mạng thương nặng đích đồng thời bản năng đích gần chết phản kích cũng kích chúng thiên âm hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên lực ra đồng nguyên công pháp lại có đặc dị chi nơi hai vị sư đệ đích phản kích lần nữa trợ giúp thiên âm đích hồn phách lớn mạnh một chút thiên âm cùng liếu đem cùng ở một thể mặt ngoài phát sinh địa sự tình hắn hoàn toàn biết kha ấy bạo nộ thành cuồng lại thêm lên hai vị sư đệ đích nguyên lực tương trợ một cái tử phóng thích sở hữu địa nguyên thần chi lực cánh nhiên đem liếu đem áp đi xuống thiên âm đích thân thể tại ngăn ngắn trong một đoạn thời gian. Lại trở lại chân chính chủ nhân địa không chê ở dưới. Thiên thư thiên hỏa trọng thương không cứu dĩ nhiên phải chết, chẳng qua bọn hắn đích tu vị thâm hậu, còn có thể nhượng hai nhân tái nhiều kiên trì một sẽ. Hắc bạch đảo ba vị hộ thiên tiên kiếm tại hai ngàn năm sau cuối cùng tụ đầu, lại là sinh ly tử biệt địa sau cùng một mặt. Thiên âm chân nhân nương theo cái công phu này, đem sự tình đích kinh qua đại lược nói một lần. Thiên thư thiên hỏa hai nhân kéo theo tàn khu đảo ly hắc bạch đảo, lại đem chân tướng tận số truyền cho tiểu trưởng môn lưu chính Theo sau một nhân truyền công môn hạ đệ tử, một người khác trôn thân kiếm trùng lấy thần dưỡng kiếm, mà thiên âm đích nguyên thần, bởi vì tận số phóng thích linh nguyên chi lực, tại hai vị sư đệ phản hồi núi côn luân sau không lâu hồn phi phách tán, thân thể của hắn cũng triệt để được liêu đem thật hồn đoạt đi. Đương thời hắc bạch trên đảo ba vị chân nhân đích thời gian khấn bách, thiên âm không hề tới được kịp đem thắc, ta đã từng đi tới hắc bạch đạo đích sự tình nói đi ra mới nhất tối toàn thư điện tử tải xuống. Ôn Nhạc Dương nghe đến bực bội vô bì, mãnh địa quái khiếu một tiếng. Lật thân nhảy đi lên trùng trùng đích quyền đầm tiến mặt đất, khối lớn đích thủy kính khoáng tán vỡ la lộn, mấy trích pháo dây từ bạch bảo bọn thiếu niên điệu y tay háo hưng, cao thái liệt đích chui đi ra, ôm chặt khoáng thạch bắt đầu đại nhai, ta phục lần này lao thực, không động cũng không tê giả trang chính mình không tại nhà sáu. Bởi vì muốn phòng ngừa thiên âm nguyên thần đích vô ngược, tại 2000 năm trong liễu đem tuy nhiên khống chế thiên âm đích thân thể, lại thủy chung không dám cùng cao thủ đối địch, càng không dám gia hại thiên thư cùng thiên họa hai vị chân nhân. Lần này thừa dịp hai nhân trọng thương mới dám ra tay, tức liền như thế còn là bị thiên âm tạm thời khống chế chắc thân thể. Nhượng Quính đại sư thấp giọng huyền niệm lên một đoạn ai cũng nghe không hiểu đích mật tông chân ngôn, nghĩ tới hẳn nên loại tựa hướng sinh cực lạc siêu độ anh hồn đích ruộng ngôn, đàng niệm xong ở sau, mới than khẩu khí nói đương sơ thắc tà tiên sinh đang đạo đích lúc, muốn là có thể ngộ đến thiên thư hoặc giả thiên họa chân nhân, hai bọn họ vị cũng không chí ngộ hại. Ôn nhạc dương vốn là đỉnh khó chịu. Thiên thư Thiên họa đều là thương tại hạn bạt cùng miêu yêu hai nhân đích trong tay, như quả bọn hắn không thụ trọng thương, thật hồn không dám ra tay ra hại. Chẳng qua đại lạt ma đích lời một cái tử nhượng hắn minh bạch qua tới, đương sơ thác ta đăng lên hắc bạch đảo, làm đích tự là thuyết minh hai vị sư huynh châm đối tu phục Thiên truy đại trận cùng khốn chắc liêu đem nhiệt hồn địa sự tình. Thiên thư cùng Thiên họa như quả biết thác ta đích kế hoạch, liền sẽ không tái bởi vì dượt đuổi nhiệt hồn cùng thi sắt hoặc giả miêu yêu ra tay đánh lớn, tự nhiên cũng sẽ không thụ thương càng đảm không đến mộ hại. Chẳng qua sự tình cuối cùng, còn là bởi vì trường liên lệ Đức Thiên Truy dẫn lên, bọn hắn thắc tà môn nhân không cách, nào, giải vây, cũng không tính toán giải vây, như quả nhóm lớn có mệnh có thể đối phó chín đầu, lại tới bãi hơi về những này trần niên đích đơn đoàn chứ. Tiểu trường môn lưu chính cuối cùng đem sự tình đích kinh qua đại để nói xong, kiện sự này không quá phức tạp, chỉ bất quá trong đó kẹp tạp rất nhiều, liên, quan về hắc bạch đảo công pháp, thật hồn đến cùng là đồ vật gì đó đẳng đẳng một chút chịu tượng đích khái niệm mới hiện được có chút mờ dị như quả giản đơn đích nói đến kỳ thực tiểu là một câu nói thiên âm chân nhân được liêu đem phụ thể giết thiên thư thiên hỏa hai nhân không phải không phải đích trên mặt treo lên sung mãn lương thiện đích mỉm cười ta không minh bạch thiên âm chân nhân hai ngàn năm trong cùng liêu đem khổ đấu không nghỉ nhượng nhân kính bụi ngươi lại vì sao vì sao tổng có cổ thẹn ngượng chi ý liêu chính lắc đầu cười khổ nhà ta sư trưởng vốn là chân áp trong giữ liêu đem chi nhân sau cùng lại bị nghiệt hồn phụ thân, tầng này thẹn ngược sáu, hắc, là lưu chính chính mình địa nhãn giới thiện, không phải không phải gật đầu cười ba vị tiên trưởng đỉnh thiên lập, hắc bạch đạo đích truyền nhân không khả vọng tự phỉ bạc, tự coi nhẹ, điện thoại di động hoặc lưu làm siêu, một cái phàm nhân đối với thiên hạ lớn nhất địa tu chân môn tông nói ra không khả vọng tự phỉ bạc, tự coi nhẹ, dạng này đích lời, nhậm, cười đến rụng răng, khả là lưu chính lại dùng sức gật gật đầu, hiện tại lưu chính đề cập sư trưởng thâm thú đích lúc. Như cũ mãn khang phẫn hận, nhưng này trùng trầm trọng đã có sinh khí, có hùng tâm, không tái là trước trận tử kia trùng tâm chết hạ tuyệt vọng đích thảm liệt. Không phải không phải còn có lời tưởng hỏi, nhưng là trong thần sắc nhiều ra một mặt do dự, trầm ngâm phiến khắc mới tiếp tục mở miệng có câu nói không biết có thể hay không sáu. Hỏi, không ngại, lưu chính đích trong thanh âm chính mà hưởng lượng, thấu ra bừng bừng đích sinh cơ. Không phải không phải tựa hồ còn tại trọn tử, qua một hồi ở sau. Mới cuối cùng tuyển chọn tối trực bạch tối thương nhân cũng là có thể nhất nhượng nhân minh bạch đích lời đắc tội chớ trách. Thiên âm chân nhân đã từng ngắn ngủi đích không chế chính mình đích thân thể, hắn vì cái gì không tự sát. Ta là nói, giết chính mình địa thân thể. Ôn nhạc dương đuổi gấp khẽ vươn tay đem không phải không phải kéo đến chính mình thân sau, lo sợ lưu chính nhảy đi lên đem nàng xé nát. Lưu chính đích nhãn châu tử một cái tử tiểu trường lên rồi, trước nhìn vào không phải không phải, sau cùng lại chuyển đến ôn nhạc dương đích trên mặt nha đầu này đích sự tình. Ngươi cũng gánh. Ôn nhạc dương có thể nói ta không quản ư. Chỉ hảo cười khổ lên gật gật đầu. Lưu chính cắn lây răng cũng gật gật đầu hảo. Tuy nhiên tội không trí tử, nhưng là ta phải đánh ngươi một đốn. Ôn nhạc dương cười lớn hồi đáp hảo, phản chính cũng không kém này một đốn. Ngươi nghĩ cái gì lúc đánh tiểu tới tìm ta? Vừa mới câu nói kia ta cũng muốn hỏi, ngươi tiểu cho là ta hỏi đích tốt rồi. Thiên âm cuối cùng khó thoát hồn phi phách tán đích kiếp số, vì sao không thừa dịp chính mình không chế thân thể đích lúc Dứt khoát tự sát hủy sạch pháp thân, tổng dễ qua được thật hồn chiêm, cứ làm không phải làm vậy. Lưu Chính Đích trong mắt từ trên xuống dưới đem Ôn Nhạc Dương quét một lần, tựa hồ tại hướng về đánh nơi nào thủ cảm hảo đương thời sư bá đích nguyên thần đã là cường nỗ chi mạng, đường cùng, căn bản không lực lượng tự hủy pháp thân. Ôn Nhạc Dương đột nhiên cảm giác được lần này mua bán hắn là ngồi, này đốn đánh chịu được thật không trị. Nhìn vào đại xuyên sơn giáp, nhượng quính lạt ma không hoài ý tốt đích mà cười, hắn đã minh bạch Cái vấn đề này chỉ có bọn hắn những này không hiểu tu chân công pháp địa nhân mới sẽ quân quýt không rõ. Nhượng quính đại sư đích vấn đề, hiển rõ muốn so ôn nhạc dương, không phải không phải đẳng nhân chuyên nghiệp địa nhiều như quả, thiên âm đạo trưởng đích pháp thân bị hủy, liêu đem thở. Cái kia vụn vặt sẽ dạng gì? Hiện tại địa sự tình, đã từ năm đó qua lại địa giảng thuật chuyển rời đến như, thế, nào đối phó vụn vặt lên, mỗi cá nhân đều nín một bụng địa vấn đề. Lưu chính lại dứt khoát chi cực đích lắc lắc đầu không biết Nhượng Quĩnh nhiễu lại lông mày tiếp tục hỏi Lưu Chính Hắc Bạch Đảo có hay không luyện hóa cái này thật. Vụ mặt đích biện pháp. Không có. Lưu Chính đích biểu tình thuyết minh là Ma đích vấn đề cũng rất ngu xuẩn, Hắc Bạch Đảo đích ba vị kiếm tiên, căn bản cũng không biết chín đầu Liêu Đem còn có khác một cái thật hồn, càng đảm không đến đối phó nó đích phương pháp. Đại Xuyên Sơn Giáp A A cười nói tưởng nhiều thế này có cái thí dùng. Nói lên dùng cái đuôi vô vụ ôn nhạc dương mời ngươi nhà trường Ly sư tổ, hạ ngũ ca ra tay trước đem thiên âm chân nhân đích pháp thân đối phó lại nói xấu. Nói lên nửa tiệt, hắn tiểu ngầm miệng lại, phiến khắc ở sau hoàng nhiên đại ngộ không đúng, muốn là cái kia vụn vặt nhìn lên Trường Ly đích tu vị, tái luồn vào nàng địa trong thân thể khả tiểu phiên hạ. Liêu đem đích thật hồn như quả có thể tùy ý xuất nhập thân thể, kia ai còn dám đối phó nó, đánh chẳng qua thiên âm đích nó không sợ, so thiên âm càng lợi hại đích cũng không phải không có, nó tiểu đi chui qua đi chiếm thân thể xấu. Ôn Nhạc Dương vừa nghĩ tới Trường Ly được thật hồn túi thân này trùng khả năm tính Náo đại tiểu loạn được tưởng muốn ngất xỉu. Hào tại Lưu Chính tổng tính cười lên nói câu nhượng hắn hơi cảm an ủi đích lời thật cũng không khoa trương thế kia, vụn vật cùng ta ra sư bá tranh đấu 2000 năm, đã cùng sư bá đích pháp thân chi lực quấn quýt tại một chỗ, tại pháp thân tán vỡ trước, nó cũng không cách. Nào, tái nguyên thần xuất hiếu. Chỉ có hủy sạch sư bá pháp thân, cái kia vụn vật mới có thể trốn lẫn mà ra, nói không chừng còn sẽ tái tìm ai tới túi thân. Chẳng qua, cái này vụn vật đích hồn lực khá cao, tùy thời có thể tự bảo Nhượng nguyên thần thoát ly pháp thân, phá thổ tại đem lưu chính đích lời mài âu minh bạch ở sau, đầy mặt tinh mịn đích lân phiến đều tùy theo lông mày vận con thiên âm pháp thân phá vỡ ở sau. Lưu đem thật hồn tiểu sẽ ra ngoài lại nữa tìm nhân khác túi thân, nhưng là các ngươi lại không có đối phó, luyện hóa liêu đem này trích thật hồn địa biện pháp. Nói xong, nhìn vào lưu chính dùng sức đích gật đầu, phá thổ khí gấp bại hoại địa tiếp tục khí nói dạng này đích lời, ai có thể làm gì được cái kia vụ vặt? Thiên âm đích pháp thân vỡ. Nó muốn bám vào người ta trên thân, chúng ta tiểu chỉ có thể nguyên thần được nó hủy sạch, nhục thân cấp nó đường khôi lỗi. Lưu Chính gật gật đầu, chính xác nói Lưu Chính bất yếu, nhưng là tuyệt không thể nhượng sư bá đích pháp thân được cái kia vụn vặt tiết độc. Hiện tại mọi nhân thảo luận đích là nguyên thần, chân lực, pháp thân đẳng đẳng một hệ liệt chuyên nghiệp vấn đề, ôn nhạc dương đem sở hữu đích tế bào nao toàn đều dùng tới mới có thể miễn cương theo kịp nhóm lớn đích lời. Nhượng quính đại lạt ma tại trầm ngâm một sẽ ở sau. Cùng theo lưu chính đích lời chẩm dãi đích tiếp khẩu nếu là dạng này, chúng ta tưởng phương thiết pháp hủy sạch thiên âm chân nhân địa pháp thân, ngược, lại, là một kiện việc tốt, vô luận cái nào vụn vật tái bám vào ai trên thân, chỉ cần không phải trường ly hoặc giả hạ bạn, đều so nó chiếm thiên âm tiên trưởng đích thân thể, nguy hại muốn nhỏ một ít. Thiên âm chân nhân đích pháp thân tu vị tinh thâm uy lực cực đại, nếu vì ác gây nghiệt khẳng định cũng là một trường nhân gian đích hỏa lớn. Tuy nhiên thật hồn không cách, nào! Lợi dụng này cụ pháp thân phá hoại hắc bạch đảo đích đại trận, nhưng là có thể dùng hắn hoàn thành liêu đồ, thông qua cái khắc đích phương thức hoặc giả tư dưỡng liêu đem hoặc giả hủy sạch hắc bạch đảo cấm chế. Chờ đến liêu đem chân thân về lại nhân gian, thật hồn chỉ cần hủy sạch thiên âm pháp thân, tựu có thể luồn về đến chính mình vốn là đích trong thân thể đi. Như quả đánh nát thiên âm pháp thân, chỉ cần thật hồn không đi bám vào ly, khỏa hoàn này trùng tuyệt thế yêu tiên đích trên thân, vô luận nó tái chiếm cư ai đích thân thể, nguy hại sẽ giảm thiểu rất nhiều. Lúc này một mực không nói lời nào đích ngọc đao khỏa hoàn đột nhiên lánh băng băng địa hừ một tiếng nói đến nói đi đều là phế lời. Lao tử hỏi các ngươi, như quả thỉnh trường ly hoặc giả hạn bạn chủng cao thủ này tới đối phó vụ vặt, chỉ sợ vụ vặt cùng bọn họ vừa thấy mặt tiểu sẽ tự bạo phát thân, sau đó phụ hồn tại trên thân bọn hắn, đúng hay không? Sở hữu nhân đều gật đầu, ôn nhạc dương càng bổ sung một câu sở di đối phó vụ vặt kiện sự này, không thể thỉnh bọn hắn ra tay, không thì phản mà thành toàn vụ vặt chỉ có thể chúng ta chính mình nghĩ biện pháp tìm đến vụ vặt trước hủy sạch thiên âm chân nhân đích pháp thân lại nói khỏa hoàn ha ha một cười trong thanh âm đều là khinh miệt kia lão tử tái hỏi các ngươi như quả trường ly hoặc giả hạn bạn không ra tay các ngươi bằng cái gì đối phó phụ hồn thiên âm pháp thân địa vụ vặt ôn nhạc dương đẳng nhân tại thảo luận đích sự tình thật giống như mấy cái bát bị vô lại chính thương lượng lấy muốn đánh võ đang trưởng môn nhân một đốn căn bản tiểu không tưởng qua bọn hắn liền cả nhân ra bên thân địa võ đang đệ tử kia một quan đều không qua được Càng chớ luận đau đánh trưởng môn nhân. Lưu Chính Hung hữu thành trúc, tính trước, đích một người, vừa mở miệng nói côn luân kiếm trận bốn cái chữ, tiểu bị quấn hoàn không chút lưu tình điệu đánh đứt giam chó. Dựa vào ngươi đích vạn kiếm chi huy, căn bản tiểu không đối phó được thiên âm đích pháp thân. Chương 205 thủy độn. Ngạc nhiên, sướng sơ đích chừng lên ngọc đao sư phụ tiên thể trước đã từng nói qua, sư thúc đích nguyên hồn hố làm phụ tá, có thể bội tăng kiếm trận đích uy lực, một khi kiếm trận dưỡng thành ở sau, liền cả hắn lao nhân ra toàn thịnh lúc cũng không cách, nào, ngăn trở. Vừa mới đích kiếm trận chi huy, đã là ôn nhạc dương không cách, nào, phỏng đoán, hắn căn bản nhìn không ra như quả trong đó ẩn hàm bao lớn đích lực lượng, duy nhất có thể xác nhận đích là dựa vào hắn đích cương cân thiết cốt, tại côn luân kiếm long ở trước cũng chỉ có đào mạng đích phần. Mà lại, ba vị sư trưởng ở trong, tuy nhiên sư bá đích tu vị cao nhất, nhưng là cũng chỉ so cái khác hai vị hơi thắng một bậc đã, sư phụ ngăn không giới trận hắn cũng chưa hẳn có thể ngăn được nổi mà lại còn có ta cùng 72 vị kiếm tôn, tiêu tính bình thượng tính mạng cũng muốn sáu. lưu chính tiếp tục biện giải lên, hắc bạch đảo đột nhiên bị đại nạn, lưu chính một lần mất đi lý trí, một môn tâm tư chỉ nghĩ lên phục thủ, tại kiếm trận không dưỡng thành ở trước tiểu đã đuổi tới tăng hạ tròng, căn bản không tưởng không thực lực vấn đề. hiện tại lăng tính hạ tới, kiếm trận cũng dưỡng thành, chính hảo trở thành hắn đối phó thật hồn, hủy sạch sư bá pháp thân lớn nhất đích dựa vào. hắn biết hoàn là khoáng thế đại yêu. Tuy nhiên hiện thân hãm gông cùm nhưng là ánh mắt khẳng định không sai được, chẳng qua còn là có chút không cam tâm đích biện giải lên. Khỏa hoàn cứng bang bang đích thanh âm, không chút lưu tình đích đem lưu chính đích hy vọng nghiền cái vụn phấn hắc bạch đảo ba vị chân nhân đích thần thông, không dùng ngươi tới cáo tố ta, ngươi chính mình đều nói qua, vụ vật 2.000 năm trước giả trang trọng thường, lựa thiên thư thiên họa hai cá nhân đích chân nguyên chi lực. Hiện tại thiên âm hồn phi phách tán, sở hữu đích chân nguyên chi lực đều lưu tại kia cụ túi ra trong, không chỉ như thế. Vũ vật cùng Thiên Âm đích Nguyên Thần quần quật tương đấu 2000 năm, đối với thân thể tới nói, đây cũng là tu luyện. Hắc hắc, tiểu dựa vào hiện tại ngươi kia kiếm trận, còn là đừng nghĩ. Khoa Hoan đích thanh âm tuy, nhưng là nói đích lại câu câu thuộc thực nếu muốn cứng đối cứng đích hủy sạch Thiên Âm pháp thân, chỉ có thể khác thỉnh cao thủ, ly hoặc giả hạn chịu tới đích lời, tái phối lên kiếm của ngươi trận, ngược lại là đang nắm phần thắng. Sở Hữu nhân đều bực tức vô bì, mọi nhân một khoanh tử, lại đem thoại đề cấp nhiều trở về. Trường ly hoặc giả hạn bạt ra tay, sẽ được thật hồn phụ thân, hai nhân bọn họ không ra tay, tiểu không nhân có thể đối phó thật hồn. lưu chính đích sắc mặt, tinh bất định, túi thấp đầu lặng lẽ không nói, cố tiểu quân từ bên cạnh hh một cười đánh chẳng qua không đại biểu giết không chết, ta nghĩ biện pháp khanh nó tự là. Cố tiểu quân là cái nhân phổ thông, chẳng qua trong mấy năm nay một mực tại đối phó tới phàm gian đảo loạn điệu tu chân giả, nói đến cùng những kia được hắn nắm chắc đích tu chân giả, toàn đều là được hắn khanh điệu, phương diện này đích kinh nghiệm không nhân so được hắn một đám nhân đã nói đã nửa ngày hoa ra đích bối cao thủ lại còn chưa tới bạch bà hoa eo nhỏ đẳng được có chút không đạt thực một bên chỉ phái nhân thủ đi tiếp ứng một bên nhịn không nổi cắm miệng hỏi lão cố làm sao Khanh cố tiểu quân một điểm không khách khí đích mắng một câu mài dỗ buổi tối ăn gì hảo còn phải nghĩ lên một sẽ lớn thế này đích sự lập tức ta muốn lập tức tiểu có thể nghĩ ra biện pháp mới gặp quỷ. nói lên lại chuyển đầu trong hướng lưu chính đổi lấy một phó ngự trọng tâm trường đích khẩu vẫn sự tình gấp không tới càng lô mạng không tới, chỉ có lưu lại tính mạng, mới có khanh điệu cái kia vụn vặt địa cơ hội. Nói đến cùng, lão cố còn là sợ lưu chính bất nhất cắt địa đi tìm thật hồn liều mạng. Sẻ hạ từ bên cạnh cắm miệng an ủi liền cả liếu này, chủ nguyên từ hồng hoang bất tử bất diệt địa quái vật sau cùng đều bị đình tại hắc bạch trên đảo. Càng đừng để nó trốn đi ra địa một cái hồn nhi, phá thổ cũng không có những nhân khác địa hùng tâm trang trí. Từ lúc minh bạch thật hồn khó mà đối phó ở sau tâm lý tiểu đánh lên chống nuôi đường nếu không phải chỉ vào ôn nhạc dương đi cứu nho lão đạo, hắn sớm chịu vậy vây cái đuôi đi chín đầu liêu đem bị chấn áp tại hắc bạch đảo, là thượng cổ thiên thần sở làm, khả không phải được nhân giải. hai kiện sự biệt hướng một khối hôn sáu, tiểu xa quyệt quyệt môi ba, không chút yếu kém địa trường lên phá thổ đương sơ địa sự nhi ngươi tận mắt nhìn thấy, không phổ địa truyền thuyết ngươi cũng tín, muốn thật có thiên thần địa lời ta còn thao gì tâm? đặng liêu đem trốn đi ra tái phiền hà hắn lão nhân ra lại mới đinh một lần không chịu được. Thu tiên địa nhân đại đều tin phụng tiên thần. Tiểu sa địa lời vừa nói ra miệng. Liên cả khỏa hoàn đều tại ngọc đao trong lắc đầu. Ôn nhạc dương tuy nhiên là cái vô thần luận giả. Chẳng qua cũng cười khổ lên đối. Với, tiểu sa nói truy tử là chín mai chân yêu thiên truy một trong. Nàng chính miệng nói qua. trấn áp liêu đem, nương luyện thiên truy địa đều là viễn cổ địa đại thần. Hiện tại sớm sẽ không biết đảo nơi nào du lịch đi sáu. Không phải không phải lần này không giúp ôn nhạc dương nói chuyện mà là tuyển chọn cùng tiểu sa đồng nhất trên tuyến đối với ôn nhạc dương lắc đầu nói như quả ngươi vừa ra đời tiểu thân có cực đại địa thần lực pháp thuật lại không biết phụ mẫu địa hạ lạc cũng sẽ cảm giác được chính mình phụ mẫu tiểu là trên trời thần tiên Lao cô dùng sức gật đầu dưới gầm trời dị trùng vô số quái vật càng nhiều nhưng là ai gặp qua thần tiên bạch bào hoa eo nhỏ tuổi trẻ khí thịnh nhịn không nổi cắm miệng tranh luận cổ hiển trung nhiều ít nhân đều độ quá thiên kiếp tiên vọng đạo như quả không phải thành tiên thành thần bọn hắn đi đâu? luận đánh luận lao cô đếm ngược thứ nhất nhưng là luận cái cỏ đích lời chỉ cần khỏa hoàn không mở miệng hắn ổn làm khôi thủ có lẽ là phá toái hư không có lẽ là thi cốt vô tổn cũng nói không chừng bọn hắn muốn thật thành tiên làm sao một cái cũng không thấy trở về qua dưới gầm trời chúng ta không hiểu không biết đích sự tình nhiều ngươi đều có thể cầm tới bọc tại thần tiên trên thân khả các ngươi ai gặp qua thần tiên nhượng quíng đại lạt ma không tham dự tranh luận hiện tại mắt thấy bọn hắn càng nói càng xa đột nhiên bước lên một bước Đôi tay hợp mười nhẹ nhẹ một vỗ, ba đích một tiếng vang nhẹ, phản phất một cái tử đem sở hữu điệu thanh âm đều hợp tại trong lòng bàn tay, băng khe ở dưới thuấn gian an tính đi xuống, lạc ma nhìn nhóm lớn đều không tái mở miệng, mới cười mị mị đích gật đầu càng nói càng xa, vô luận năm đó ngưng luyện thiên truy điệu là nhân là thần, đều cùng hiện nay trong không có cái gì. Liên quan, chẳng qua cố tiên sinh trước tiên câu nói kia nói đúng cực, tiểu tính cái kia. Cái kia vụn vật tái làm sao lợi hại, chúng ta còn là muốn đối phó nó đánh chẳng qua tự Khanh, Khanh không ngớt tái đánh. Lạt ma mặt đích lời giống đắc đạo cao nhân, mặt sau địa ngự khí giống thâu gấp nhãn đích lao cừ côn. Nói đến Hắc Bạch Đảo trấn yêu đích sự tình, Ôn Nhạc Dương đột nhiên tưởng lên một kiện sự, chuyển đầu trông hướng Lưu Chính Ngươi vừa mới nói qua, ba vị chân nhân là thụ mệnh trấn thủ Hắc Bạch Đảo. Tại ba vị chân nhân ở trên, còn có ẩn thế đích kiếm tiên. Lời này hắn đương thời tiểu tưởng hỏi, nhưng là được Lưu Chính cấp chặt lại. Lưu Chính tụng dưới bả vai đương nhiên là có. Ba vị sư trưởng lại không phải từ tảng đá trong kẽ nhảy đi ra, tự nhiên cũng có sư môn truyền thừa, chẳng qua việc này sư phụ bọn hắn trước nay không đối với, ta nói qua, mà lại ta dự tính lại lên một đời đích sư tổ sớm đã hóa vũ đăng tiên. Như quả bọn hắn còn tại nhân gian, thiên truy đại trận bị hủy nghiêm trọng thế này đích sự tình, sớm nên ra mặt. Lao cố từ bên cạnh A một cười chiếu ta nhìn, năm đó chấn chú cựu đầu quái vật đích cao nhân, tự là hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên đích sư thừa. Nói lên lại khoát khoát tay việc này cũng không từng cách luận chứng, không để cũng thôi. Phản chính chúng ta muốn đối phó lưu đem, đối phó vụ vặt, nói đến cùng vụn vặt muốn làm cái gì, ta tiểu rất đúng lên tới. Hắn buồn ngủ, ta tiểu gõ la, hắn muốn lấy tức phụ, ta tiểu cấp thân, hắn muốn kéo thỉ, ta tiểu đem hầm cầu lấp lên sáu. Lao cố, cảm, giác được hắn tỉ dụ đích đĩnh sinh động, chính mình cũng vui, trông lên lưu chính tiếp tục nói cái kia tạp. Nguyên lên tới để có cái gì mưu đồ. Ngươi lại làm sao đổi tới trong này tới? Lưu Chính trước lắc lắc đầu sư bá đã từng cùng vụn vật tại 2.000 năm trong cùng ở một thể, tuy nhiên hắn lao nhân ra được ép chặt khó mà lật thần, nhưng là vụn vật làm cái gì hắn đại đều hiểu rõ. Nói lên, Lưu Chính vươn ra ba căn ngón tay sư bá cáo tố sư phụ cùng sư thúc, trong mấy năm nay vụn vật nhất cộng tại mặt ngoài làm ba kiện sự. Lưu đem thật hồn một mực tại tận lực đàn áp lên thiên âm đích nguyên thần, thẳng đến gần nhất mấy trăm năm, thiên âm chân nhân địa vô ngược chi lực càng lúc càng nhỏ. Liêu Đen mới dám trộm trộm đích ly khai hắc bạch đảo ra ngoài hoạt động, nhất cộng làm ba kiện sự. Trong đó một kiện sự tình Tiểu là thật hồn từng tại mười mấy năm trước đi tới rời người chấn nhỏ, dùng ta định đích thủ đoạn dẫn phát những kia vệ sĩ trong tâm đích lệ khí. Đêm này hoạt nhân chết thu đến huy hạ, theo sau hắn không hề có ly khai cao nguyên, mà là đến tăng hạ trong chuyển một khoanh. tái tới sau Tiểu cùng hầu tử ngàn nhận nói đích một dạng, một năm trước thật hồn lại nữa đi tới chấn nhỏ, dùng ý niệm truyền lệnh chấn nhỏ cư dân triệu tập tà đồ nhưng là cụ thể có cái gì mưu đồ thiên âm cũng đoán không thấu thiên thư sắp chết trước phản hồi côn luân đạo đem sự tình cáo tố lưu chính lưu chính mới tuân theo cái manh mối này truy tung đến trên cao nguyên chấn nhỏ vô hụt sau trực tiếp chạy đến tăng hạ trước sau hai lần cùng ôn nhạc dương tương ngộ cái kia vụn vật cứu cánh không tại trong núi ngươi cũng không biết hắn hiện tại khả năng còn tại hắc bạch trên đảo ôn nhạc dương nghe xong ở sau nhiễu nhiễu lông mày hỏi lưu chính lưu chính lắc lắc đầu hắc bạch đảo tại đâu ta đều không biết Tiểu tính biết rồi, ta cũng không qua được hắc bạch đảo đích cấm chế. Ta chỉ có thể đuổi theo này điều manh mối, giết sạch hắn đích thủ hạ, thủy hắn đích như đồ, bước hắn hiện thân. Tiểu giống lao cầu nói, không quản liêu đem thật hồn làm cái gì, bọn hắn tự đối, với, làm tốt rồi, đối phó thiên âm pháp thân có lẽ lực có chứa bát, nhưng là nhiều cao thủ như thế hợp lực tưởng muốn làm sạch rời người chấn nhỏ đích hoặc nhân chết hẳn nên không tin cái gì về khó. Ôn nhạc dương gật gật đầu vụn vặt làm đích ngoài ra hai kiện nhi Lưu chính đích trên mặt đột nhiên hiện ra một cổ cổ đích thần tình thứ nhất kiện sự là đại ước hiện tại năm 600 năm ở trước kiện sự này kỳ quặc địa rất đương thời vụn vật cơ bản đã không chế chắc sư bá đích phát thần đại cục hơi định tiểu vội vàng đích ly khai hắc bạch đảo tại rất dài trong một đoạn thời gian một mực tìm kiếm lên cái gì cuối cùng trộm trộm địa đi ngũ phúc một trong đích nga dương sơn kết quả được một cái tu vị rất cao đích lão đạo phát hiện cùng truy manh đánh hơn ngàn dặm sáu ôn nhạc dương mài một cái chi, đột nhiên ha ha cười lớn đem liếu đem nhiệt hồn, nga dương đạo ba vị đích sự tình nguyên nguyên bản bản địa cấp lưu chính giảng một lần, vừa nói xong ở sau, lưu chính cũng cười lớn lên minh bạch, cái này vụn vặt tưởng muốn đi tìm trốn lẫn đích nghiệt hồn, cuối cùng mò lên nga dương đạo, không nghĩ đến lúc đó nhiệt hồn sớm được hạn bạc thu đi, đương thời đích ba vị lao đạo đã là một khắc đoạn nguyên thần làm chủ, sự tình không khó đoán, thật hồn đi tìm nhiệt hồn, quả nghiệt hồn đích thân thể đổi chủ nhi, lúc đó đích ba vị lao đạo chỉ biết có cao thủ thám sơn, trực tiếp nhảy đi ra khai đánh. Luận thực lực thật hồn đương nhiên không sợ ba vị lão đạo, nhưng là hắn còn muốn ép lên thiên âm đích nguyên thần, đánh một sẽ ở sau kém điểm bị thiên âm địa nguyên thần phản công, chỉ hảo một đường lạc hoang mà chạy. Ở sau cùng một kiện sự đối với ta mà nói đảo không xa lạ. Lưu chính hiện tại nói chuyện càng lúc càng chính thường, đã bắt đầu hạ ý thức đích mại quan tử, út mở vụn vật muốn tìm ba dạng đồ vật, bánh lớn, phá la cùng cầu. Ôn nhạc dương vốn là tại cười a a địa nghe chuyện xưa, nhưng là nghe đến lưu chính đích sau cùng một câu nói cảm giác não tử hào giống được công thành dùng địa lôi mục trùng trùng lôi 10 phút tâm lý lộ bộ lộ bộ đích trên dưới phiên cái sắc mặt đều biến không phải không phải địa ánh mắt sắc nhọn ngạc nhiên đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn tùy tức vươn ra băng lạnh đích ngón tay tại hắn mi tâm nhẹ nhẹ vò vò nhưng là cũng không hỏi cái gì thế tông đích tà ma ngoại đạo gần nhất mấy năm một mực tại phát điên tựa đích tìm kiếm bánh lớn phá la cẩu giống lưu chính dạng này đích chính đạo ngũ phúc lãnh tụ sớm đã hiểu biết cũng không tính nổi cái gì bí mật nhưng là nhân ngoài đều không biết hiểu được này ba kiện bảo bối hạ lạc đích nhân tiểu là cái kia có thể cải biến chính tà khí vận chi nhân cơ hồ đã xác định là thiên tính môn vĩ mạt vị kia có thể tính tận thế gian số nhỏ đích sư thúc tiểu tàng tại bọn hắn ôn không thảo đích sinh lão bệnh tử phương trong tại ôn nhạc dương xa phó cao nguyên ở trước ôn gia tiểu bắt đầu bắt tay bố trí muốn tìm ra cái nhân này tới mục tiêu phạm vi đã xác định tại phường tử trong mười mấy cái lao nhân đích trên thân vô luận là ôn nhạc dương còn là lao thỏ yêu bất nhạc lại hoặc giả ôn ra đích mấy vị đại gia trưởng, chỉ đem kiện sự này đương thành chính tà tương tranh đích một cái then chốt, mặc ai cũng không nghĩ đến kiện sự này cánh nhiên cùng chín đầu Liêu Đem còn có được khi liên, Liêu Đem gắng sức tìm kiếm đích đồ vật quan hệ đích lại đâu chỉ là chính tà. Ôn Nhạc Dương dài dài hít vào một hơi, nỗ lực ép xuống tâm lý địa chấn kinh, không dám đem trong nhà đích sự tỉnh cáo tố Liêu Chính, hắn sợ chính mình vừa nói xong Liêu Chính lập khắc tay niết kiếm quyết đem côn luân vạn kiếm đều vận đến cựu đỉnh trên núi. Tức liền muốn nói cũng phải đợi lưu chính triệt để ổn định ở sau không phải không phải Tuy nhiên không biết đến cùng đã phát sinh việc gì đó nhưng là tựa hồ nhìn thấu ôn nhạc dương tâm lý đích niệm đầu giúp lấy hắn hướng lưu chính hỏi vụn vật tìm này ba kiện đồ vật đến cùng là vì cái gì lưu chính lại lắc lắc đầu kiện sự này cũng là sư bá sắp chết ở trước nói chẳng qua trong dịp cụ thể còn có cái gì vướng mắc hắn cũng không thể nói rõ ràng chỉ là nói vụn vật cũng tại tìm kiếm này ba dạng đồ vật lưu đem thật hồn thẳng đến gần nhất mấy năm nay mới bắt đầu dồn dập hoạt động Mấy lần ly khai hắc bạch đảo, thiên âm cũng không rõ ràng lắm nó đến cùng muốn làm cái gì, lại thêm lên sau cùng thời gian khẩn bách, nói đi ra đích manh mối cũng đều hàm hồ đích rất. Cố tiểu quân tuy nhiên là nhân phổ thông, nhưng là tin tức linh đích rất, cũng biết gần nhất thế tông đều tại tìm kiếm này ba dạng đồ vật, nhữ nhữ lông mày nói những kia tà ma ngoại đạo giúp lấy vụn vật tìm đồ vật. Bọn hắn cũng được liêu đem khống chế. Nói xong ở sau chính mình lại lắc lắc đầu án lý thuyết sẽ không, thế tông tuy nhiên tàn định nhưng là cũng minh bạch Liêu đem đích chỗ hại, còn không đến mức xuẩn đến muốn đi trợ hắn, chiếu ta nhìn, hẳn nên là vụn vặt không bạo lộ thân phận, lại hứa lấy lãi nặng, Thế tông điệu nhân kiến thức vụn vặt đích thần thông, tưởng muốn mượn cơ hội là thân, này mới như ong vỡ tổ đi tìm. Ôn Nhạc Dương hiện tại đã chấn tĩnh hạ tới, thắc Tà sư tổ đích hạ lạc chỉ có thật hồn biết, tiêu tính Ôn 9 Ôn 13 cũng biết, thật hồn không khả năng thông thông khoái khoái đích đem thắc Tà sư tổ địa hạ lạc cáo tố bọn hắn, nhưng là như quả cái này bánh lớn phá la cầu đối, với Liêu đem thật hồn nơi hữu dụng, sự tình tiểu khác đương biệt luận. Nói định, không chỉ sư tổ đích hạ lạc, liền cả đối phó liêu đem thật hồn đích cách, đều muốn lên rơi tại này ba kiện đồ vật thượng. Ôn không thảo gia nghiệp lớn bánh lớn có địa là sáu, nhưng là này ba kiện đồ vật đến cùng bà bối, là nhân lại hoặc giả là cái gì phép thần dụ ai cũng không biết. Hảo tại Ôn không thảo đã tìm đến vĩ mạt sư thúc đích hạ lạc, vương bảng chiếm chú tiên cơ. Đang hắn bận rộn hoàn trên cao nguyên đích sự tình, tìm ra vĩ mạt đích sư thúc tìm kiếm ba kiện đồ vật tiểu là đương vụ chi gấp ôn nhạc dương không lai do điệu than khẩu khí sự tình càng lúc càng phức tạp rất nhiều nhìn tôi không liên quan đích manh mối hiện tại đều xuyên tại cùng lúc khả là có kéo đích vấn đề lại càng lúc càng nghiêm trọng càng lúc càng vướng tay lắc lắc đầu dứt khoát tưởng lại đem thoại để kéo trở về như tiểu là chín mai thiên truy trong đích thủy hành về đến hắc bạch đảo nặng liệt chấn yêu đại vụn vật sẽ làm sao dạng lưu chính còn chưa nói lời Khỏa Hoàn Tửu cứng băng bang bang đích mở miệng thật hồn như là đã trốn đi ra, tiêu cùng trấn yêu đại trận không quan hệ, đại trận mở lại cũng lại không đến hắn cái gì, cuối cùng còn là muốn trước đem vụn vật đích sự tình giải quyết, hoặc là nhượng hắn hồn phi phách tán, hoặc là nhượng hắn luẩn về đến chín đầu địa trong thân thể, sau đó tại nặng bảy trận pháp, không thì lưu lại hắn tại mặt ngoài sáu. Hắc, đánh nát 8 căn truy tử, cùng đánh nát 9 căn truy tử, đối với vụn vật tới nói còn thật không có gì khác biệt. Tiểu trưởng môn Lưu chính cuối cùng đem Hữu Quan Liêu đem thật hồn đích triệt triệt để để nói rõ ràng, sở hữu nhân điệu tâm lý đều định không phải tư vị, không đơn giản là bởi vì ba vị đỉnh thiên lập địa đích kiếm tiên hóa vũ, cũng bởi vì trong mấy tháng này tu chân đạo phong vân biến ảo, đột biến mọc ngang, phật vùng được thực tại quá lợi hại. Xưng xưng ngàn năm địa chính đạo năm trong phúc, trước là Kê Lung đạo trưởng môn tử tức chân nhân thất trấn phái chi bảo tự Tuyệt Cửu đỉnh sơn, đệ nhị cao thủ chim xanh chân nhân tự đoạn đôi tay, hiệp giáo ẩn phong sơn tránh đời Theo sau Nga dương đạo ba vị chân nhân đích hai cái phân thân cùng bản tôn trước sau chết đi, tòa hạ cao thủ đệ tử cũng đại đều tuân mệnh, còn thừa một cái bị phong ấn đại bộ phận công lực địa phân thân, Nga dương đạo danh tồn thực vong, côn luân đạo gần ngàn đệ tử đều. Được pháo dây không chắc, chỉ thừa lại tiểu trưởng môn lưu chính cùng 72 kiếm tôn. Tán tu đệ nhất thế gia hòa thành, nhạc dương xấu kim cùng nhạc dương ngọt lần lượn qua đời, thừa lại đích duy nhất một cái cao thủ nhạc dương ôn còn tại khổ khổ chống đỡ lấy gia tộc. Những này môn tông. Không một là ngàn năm mưa gió như cũ ngạo nhiên dựng đứng, tu chân đạo thượng chí cao lực lượng đích tượng trưng, khả là tùy theo từng cái tuyệt thế kiếm tiên, yêu tiên đích xuất hiện, đều giống phá bại đích nhà cỏ tranh một dạng ầm vang đổ sụp, hảo giống chuyện cười tựa đích tựu được nhân vươn tay mặt bình. Mà so sánh với bọn hắn, những kia chân chính cao thủ thế lực, cũng lại mới tẩy bài tới qua. Ngủ đông 2 năm sau trùng kiến mặt trời, truy tử hoành không xuất thế, hạn bạn phấn son đang trường, ba vị hai lần đổi hồn, Hắc Bạch Đảo kiếm tiên lại đến nhân gian 6 theo đó ma đích hoặc là làm sáng tỏ hiệu lầm đồng tâm kết minh hoặc là âm mưu quỷ kế thảm lệ cứu sát đến hiện tại là dừng truy tử cùng hạn bạt các tự trọng thương chốn đời không biết tái nơi nào bế quan ba vị chân thân thi cốt vô tổn chỉ thừa lại một sợi tàn hồn tại ngọc trong đao cẩu mà lại trộm sinh ly chuẩn bị tìm kiếm thiên âm chân nhân nghe ngóng thác ta đích hạ lạc mà hắc bạch đạo đích ba vị kiếm tiên toàn bộ tuân khó đồng thời chín đầu liêu đem lại nhiều một cái nhân gian hành giả chế thực lực tuyệt không kém hơn trường ly Lên thiên âm pháp thân đích thật hồn, sở hữu nhân đều có chút cảng khái. Này một trường mưa gió, thực tại quá băng lãnh, quá tàn khốc chút, mà càng nhượng mọi nhân cảm ra được tâm kinh thịt nhảy là. Đối với chín đầu liêu đem tới nói, này hết thể mới chẳng qua vừa vặn là cái bắt đầu. Bọn hắn chính thủng thức lên, một cái bạch thiếu năm tử thượng tầng đích băng bích trùng thám ra nửa cái thân tử, thần sắc có chút lo âu hiện tại thuốc bá môn còn không thấy ảnh tử đi tiếp ứng đích bọn huynh đệ cũng không tin tức. Hoa eo nhỏ trên mặt đầy là âu lo trầm ngâm phiến khắc ở sau ngẩn đầu chuyển lệnh nhượng hoa tiểu ba đi ra. Vừa dứt, ôn nhạc dương trước mắt bóng trắng hơi lóe một cái bạch bảo thiếu niên nhảy ra băng bích, nhìn vào cũng tiểu bảy tám tuổi đích niên kỷ. So đại đa số hoa gia thiếu niên đều muốn nhỏ một ít, xỉa cái trình lượng đích tiểu con đầu, trường đích đầu béo thai to, trên mặt đều là đều là cười ngây, xoa xoa tay tâm hỏi làm gì. Hoa eo nhỏ đối với trước mắt mật mật chắt chắt một đống lớn nhân ngoại lai do dự một cái. Sau cùng tuyển chọn ôn nhạc dương hoa tiểu ba là chúng ta những nhân này chung đối, với, trùng tính quen thuộc nhất, ta hiện tại lĩnh nhân đi tiếp ứng trưởng bối, lưu lại hắn bồi lên các người, đám kia pháo dây nhi hẳn nên sẽ không sông phá pháp thuật, chẳng qua muốn là vạn nhất có biến cố gì, các ngươi chỉ cần nghe hắn chỉ dẫn, tiểu sẽ không được được trùng tử nhau tới. Nói xong, lại đối, với, cái kêu hoa tiểu ba đích tiểu mập mạp dặn do một câu nhìn hảo tuyến thuốc, chiếu cố hảo trùng nhi. Hoa tiểu ba khiếp sinh sinh địa nhìn một cái hung thân ác sát tiểu đích 72 kiếm tôn, tiểu phòng tử tựa đích đại xuyên Sơn giáp, đầy mặt hoành thịt đích đại là ma, mặt ủ mày cho đích gật gật đầu, ngược, lại, là hắn tại nhìn đến đồ tháp thôn quá địa lúc, mắt sáng rực lên một cái, hắc hắc đích xỏa tiếu lên, tựa hồ, cảm, giác được châu phi huynh đệ đỉnh thuần mắt. Hoa eo nhỏ này mới đối với cái khác đệ tử huyết sáo một tiếng, nhảy đi lên tiểu muốn hướng băng trong luận. Ôn nhạc dương một bà kéo hắn lại ta cùng người cùng lúc đi. Cùng theo lại đối, với, tiểu trưởng môn Lưu Chính nói các ngươi Lưu lại giữ lấy chư vị côn luân đệ tử cùng trùng chiều. Những kia tạng dân đích như đồ tiểu là những này trùng tử, nói định sau cùng còn muốn tại nơi này đánh một trường oan Lưu Chính gật gật đầu ngộ đến địch nhân đừng xính cường, trốn trở về, tiêu tính vụn vặt thần đến, côn luân kiếm trận cũng có thể căng thượng một sẽ. Đại xuyên sơn giáp tự nhiên cùng ôn nhạc dương tức bước không rời, nhựa quính cung đứng đi lên muốn cùng lúc đi, hai nhân bọn họ cùng ôn nhạc dương tình hình sai không nhiều cùng đại hạ cửu đỉnh đích tạm dân va chạm ở sau, đương thời bị chấn phải nhanh tan khung nhưng là không thụ trọng thương, nghỉ ngơi nửa ngày sớm tiêu hóa qua. Bạch bào Hoa eo nhỏ đại hỉ, dặn dò lên ba cái tu sĩ không muốn vọng động chân nguyên, đem sở hữu đích pháp thuật đều thu liễm lên, cùng theo một bà nắm chắc ôn nhạc dương đích cổ tay, sâu dọc võ hướng băng bích. Ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được toàn thân cao thấp đều là hơi lạnh, phảng phất chí thân tại băng lãnh địa nước sông trùng, tùy tức cùng theo Hoa eo nhỏ đích lực đạo Tiểu thế kia không chút chướng ngại đích luồn vào dày dày đích băng bích, tốc độ cực nhanh đích hướng, về, trước lướt đi. Ngũ hành độn thuật có thể trở nhân, đương sơ đại xuyên sơn giáp cũng từng tải lên nho lao đạo tứ sứ xuyên thoa, chẳng qua thừa khách không thể tại độn giật đích trong quá trình thi triển nhậm hà pháp thuật, không thì tiểu sẽ phá vỡ bạn bè địa đột pháp. Thủy độn thổ độn còn dễ nói, đại không được chính mình đào hố hoặc giả bơi lội đi ra, muốn là hỏa độn kim độn tiểu sò so khá phiền hà sáu. Bởi vì không thể pháp thuật, Đại xuyên sơn giáp chỉ có thể dùng yêu hành chi thân, được một quần bạch bào đệ tử đẩy lên lôi kéo, mất sức vô bì đích suyết tại những nhân khác thân sau. Ở trước hoa eo nhỏ đã phái đi ra ba bốn phê đệ tử đi thôi tỉnh trong nhà địa trưởng bối, đến hiện tại lại liền cả hồi âm đều không có một cái. Mà lại tiểu tính trong nhà đích trưởng bối không tới, những kia hoạt nhân chết cũng nên tới, tại tối ngày hôm qua khỏa hoàn giết mấy chục cái, buổi sáng hôm nay một quần cao thủ hợp lực hủy sạch tám cái, theo sau tiểu cũng nữa đã không có một điểm động tĩnh. Sở hữu địa bạch bảo đệ tử đều toàn lực thi triển đồn thuật, hảo giống một quần tiểu kiện đích cá bạn, tại băng tầng lướt qua, tốc độ nhanh địa kinh nhân, Ôn Nhạc Dương toàn thân một điểm lực đạo cũng không dám dùng, tiêu tùy theo hoa eo nhỏ một đường đi vội, cũng không biết qua bao lâu, hoa eo nhỏ nghiêng thân đối với Ôn Nhạc Dương đánh cái thủ thế, tỏ ý bọn hắn đã đến hoa gia đích doanh, cùng theo lại giống thân sau khoắt tay, trừ kéo mang Ôn Nhạc Dương, nhuyện quính cùng xuyên sơn giáp đích. Hoa gia đệ tử ở ngoài, cái khắc đích bạch bảo thiếu niên đột nhiên tản ra, Xa xa đích kéo ra đây đó đích cự ly, mỗi cá nhân đích thần tình đều sung mãn cảnh dịch. Sở hữu nhân náo thân tấm băng ở trong, tinh tĩnh đích dùng linh giác cha thám lên mặt trên đích tuyết đỉnh, tại xác định không có nhậm hà đích nhân đích tung tích ở sau, hoa eo nhỏ đầy mặt hồ nghi đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn, trải ra tay làm một cái gì đó đều không có đích thủ thế. Ôn nhạc dương đầy mặt đích hồ nghi, này phụ cận không có nhân. chương thứ 206 mê võng Trong là hoa già cao thủ tại tuyết trên đỉnh đích doanh. Tuy nhiên ôn nhạc dương đích linh thủy chi thân đích hoa ra đệ tử, khả bạch bào bọn thiếu niên khẳng định có biện pháp có thể tìm đến nhân nhà mình thủ phát. Nhưng hiện tại tại hoa eo nhỏ đích linh thức trong, chung quanh chỉ có trống giống đích một phiến, không chỉ không có địch nhân, càng không có tự ra trường bối, liền cả trước tiên tới phái tới đưa tin đích đệ tử, cũng không tại nơi này sáu. Hoa eo nhỏ tìm không được nhậm hà nhân, lại nữa đối với thân sau đích đồng tộc vùng tay, một cái bạch bào thiếu niên hơi hơi hít vào một hơi, cùng theo thân thể vừa chuyển một đường hướng lên nghiêng thân phiên ra vào tấm băng, hoa gia đệ tử đích hành động làm phái, bao quát giữa đây đó đích thủ thế liên hệ, vừa nhìn tiểu là huấn luyện có tố, toàn không giống phổ thông đích thần tu, mà càng giống ẩn giấu tại tuyết đỉnh đích đặc trùng bộ đội, ôn nhạc dương không cấm lược mang ngoài ý đích nhìn. hoa eo nhỏ một nhãn, không ngờ hoa eo nhỏ đột nhiên thân thể một chấn, sắc mặt đột nhiên biến được so băng tuyết còn muốn trắng bệnh. được hắn phái đi lên đích cái kia bạch bảo đệ tử vừa mới ly khai băng tầng, tiệu lập khắc tan biến tại hắn đích linh giác ở trong. Toan tức, một trận nhanh nhẹ đích sao kích tiếng xuyên thấu dày dày đích băng tầng, không chút ngừng nghỉ đích chuyển vào sở hữu nhân đích lỗ thai. Sao kích thanh không ngừng đích chuyển rời lên. Qua phiến khắc ở sau ôn nhạc dương hoàng nhiên đại ngộ, có nhân chính tại mặt trên đi về di động, mua đến một cái hoa gia đệ tử đích đỉnh đầu, tiểu sẽ gõ một gõ tấm băng. Chẳng qua phiến khắc công phu, mấy chục danh hoa nhà đệ tử cộng thêm ôn nhạc dương, lạt ma cùng xuyên sơn giáp ba nhân, tựu đều được nhân ra điểm danh. Cũng có chân thủy chi thân bạch bảo thiếu niên cũng trốn qua đối phương đích linh thức. Sao Kích thanh dừng phiến khắc, tựa hồ là mặt Đích nhân nhìn đến bọn hắn còn không chịu đi ra, lại bắt đầu gõ lần thứ hai, bất quá lần này Đích thanh âm hiện rõ nếu không chịu phiền rất nhiều, ẩn ẩn thấu ra một cổ thôi thúc đích vị đạo, mà ôn nhạc dương bên thân Đích băng tầng, cũng tùy theo Sao Kích tiếng đột nhiên biến được sát ý lâm nhiên, vô số đạo thấu xương Đích rét lạnh ngưng kết thành nhìn không thấy điệu lao tử, từ bốn mặt tám phương không chút lưu tình Đích dồn ép qua tới. Hàn Băng chi lực 4, tuôn động. Ngọc Đao khỏa hoàng tuy nhiên hãm sâu gông cùn không thể hơi động nhưng là kiến thức quảng bác không nhân có thể so được với lúc này đột nhiên mở miệng quái khiếu nhanh hắn mụ đi ra muốn tiểu khỏi muốn đi ra hoa eo nhỏ đường cơ lập đoạn quyết đoán giống to thanh phá sở hữu bạch bào thiếu niên tề thanh ứng hỏa tùy theo thủ lĩnh một cái gót đầu tiểu phiên hướng tấm băng ở trên ôn nhạc dương toàn thân hơi run sinh tử độc chi lực tùy theo sai quyền quyền dương mà lên gắt gao theo tại hoa eo nhỏ bên thân cùng lúc sông hướng mặt ngoài. Nhượng Quyến cùng xuyên sơn giáp phá thổ cũng đồng thời thi triển thần thông tại lốp búa sụp nước đích trong nổ vang phá băng mà ra mặt trên nhân không chỉ có thể phát hiện chân thủy chi thân địa hoa ra thiếu niên mà lại còn tại lặng không tiếng thở ở giữa tiểu phát động pháp thuật thậm chí liền cả đại xuyên sơn giáp này đại yêu đều bị hắn bức ra huyền băng căn bản không đường khả trốn. tiểu tính mặt trên cái kia liễu đem thật hồn bọn hắn cũng chỉ thừa lại liều mạng một con đường này đi chẳng qua vừa nháy mắt địa công phu ôn nhạc dương chỉ cảm giác được trên đầu một nhẹ, đã xông tới trên mặt băng. Chính muốn tìm kiếm địch nhân đột nhiên cảm, giác được toàn thân trên dưới đều đã hơi chặt. Một cổ cực là dậy nặng địa lực lượng một cái tử đem chính mình tầng tầng bao bọc, vững vàng địa gông cung chú. Ôn Nhạc Dương cảm, giác được chính mình tiểu giống một trích chính tại dương cánh nhảy lên, lại đột nhiên được thi định thân pháp địa đại công gà tựa, tấn ánh gấp sung địa thế tử im bặt mà dừng. Tiểu thế kia ngưng đứng tại bán không, một động cũng không thể động. Trung quanh hoa ra thiếu niên địa gào thét, lạt ma địa chân ôn, đại xuyên sơn giáp địa quái khiếu thanh. Cũng tại bọn hắn sông ra mặt băng địa thuần gian. Đột ngột địa tàn biến. Ôn nhạc dương lại gấp vừa tức. Tới không kịp đi tưởng đến để chuyện gì vậy. Liều mạng thúc động quận xúc tại tứ chi trăm hải trung địa sinh tử độc. Chính muốn lấy sai quyền cách phá dãy thoát gông cùng lúc. Đột nhiên trong nao ông một tiếng. Không do tự chủ địa chậm lại lực đạo. Đồng khổng không thủ không chế địa lên một phó côi lệ tráng mỹ mà lại quỷ dị mạc danh địa cảnh tượng, Hách nhiên ánh vào hắn địa trong mắt. một phiến băng truy chi lâm cao ngất, Huyền nếu như đỉnh tú mà bén nhọn địa trường thương trực chỉ làm thiên, mỗi chi băng truy đều có cao mười mấy thước, chỗ đấy đại ước năm nhân hậu ung, quanh thân chân tròn nhắn sáng, thậm chí liền cả một giọt lệ lồi đều không có, Phản phất mỗi một căn đều là xuất sắc nhất địa tượng nhân tinh tâm đánh mài mà ra, tại dưới dương quang ánh xa hạ, từng đạo cổ pháp địa soạn văn lấp thiểm lưu thải hảo giống hoặc địa tinh linh chính tại đối với hắn vui cười nháy mắt tại băng truy ở trong không một ngoại lệ địa đều đông lên một cái nghe răng nết miệng địa nhân có đích nhân thân lên bạch bảo thần tình tranh nhanh phẫn nộ có đích đi trước lam lũ ánh mắt ngốc trẻ ấm lánh. thẳng đến ôn nhạc dương nhìn thấy một cái đầu chọc đại là ma mới hoảng nhiên đại ngộ. bọn hắn vừa vặn xông ra tấm băng Tiểu bị đông tại băng truy trong trên chấn nhỏ đích tạng dần hoa ra lùng bắt thượng tuyết đỉnh đích cao thủ vừa vặn cùng chính mình đồng hành đích bạch bảo thiếu niên Thậm chí Đại Lạt Ma cùng xuyên sơn giáp cộng thêm tự mình hắn, toàn đều được nhân ra đông thành Đại Băng Đăng. Tạng dân cũng cừu thôi, sẽ thủy độn chi thuật, thường niên tại tấm băng trung xuyên thoa tới lui đích hoa gia chủ nhân, cánh nhiên bị đồng tại vỏ băng tử trong, kinh kỳ trình độ có thể cùng mặc lấy áo lặn mang theo khí mặt nạ tại trong nước du đích đại cá chép vạch dấu bằng. Băng truy tựa hồ cũng chân thủy chi thân, chúng nó đều như thực đích phản ánh tại ôn nhạc dương đích trong mắt, nhưng là dùng linh thức quét qua, tuyết trên đỉnh chỉ có một phiến trống không như vậy. Lúc này đột nhiên một tiếng dạ hoanh kiểu thanh thúy đích kinh hô, mang theo mấy phần từ đáy lòng đích hiểm ý cùng một tia hớn hở đáng yêu đích nghịch ngợm từ ôn nhạc dương thân sau chuyển tới, tùy tức một chích trắng non đích ngón tay tại hắn sở tại đích băng truy thượng nhẹ nhẹ một gõ. Ba đích một tiếng, băng truy nước vỡ đích tán vỡ, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được thân thể một nhẹ đã rơi tại trên mặt đất, cùng theo đạm nhã đích thanh hương dập dờn, một cái sở sở đích thiếu nữ xuất hiện tại ôn nhạc dương trước mắt, tựa hồ tưởng vươn ra tay nhỏ vớt ve ôn nhạc dương đích gò má. Đây là tâm đau đích hỏi không thương lên người chứ. Ôn Nhạc Dương đích tâm kém điểm từ mồm mép bật đi ra, thân tử một nhoáng tấn tốc thiểm điện kiểu đích hướng, về sau lui ra, trong miệng tình bất tự cấm, không tìm được, đích kinh hô truy tử. Khó trách Bạch Bảo thiếu niên đích chân thủy chi thân tại nhân gia trong mắt không chỗ đột hình, khó trách đông lên động bằng truy liền cả hoa eo nhỏ đều không từng cách phát giác, cùng truy tử một so, bọn hắn hoa ra tựu là cá trạch, nhân gia mới là giao long, bất luận thần thông còn là luận cân tính hoa ra đều kém xa, truy tử chỉ mặc một tập bạch y, tại tuyết đỉnh đích lấm liệt hàn phong trung hiện được đơn bạc mà nhu nhược, nhìn vào ôn nhạc dương sung mãn địch ý đích giả tử, đôi mắt một cái tử tiểu hường ngươi, ngươi làm gì dạng này, ta lại sẽ không hại ngươi sao? ôn nhạc dương từ lúc nhìn đến truy tử ngày đó lên nàng tiểu một mực là này phó trọc nhân tâm đau đích đáng thương dạng, không lâu trước tại miêu cương đích lúc ôn nhạc dương còn cùng trường ly sư tổ cùng lúc đối phó truy tử, hiện tại nào dám có một tia một hào đích đại ý ngươi làm sao tới trong này? Tại Miêu Cương truy tử trọng thương mà độn không biết sở tung, hiện tại cư nhiên cũng hiện thân quyết đỉnh. Truy tử nháy một cái trong mắt, một khỏa hóng ánh đích nước mắt tại trên gò má một đường ai thương đích lăn lộ trùng, trùng trùng địa nhỏ dọn, bắn vỡ thành một phía nóng ánh. Ôn Nhạc Dương hát một tiếng, kiên quyết bất vi sở động, không cử động, đích lắc lắc đầu, do dự một cái ở sau, lại sợ lực độ không đủ, vẽ rắn thêm chân đích bổ sung một câu khóc cũng không dùng. Truy tử hận hận đích một dầm chân, đột nhiên thân hình phiêu đãng mà lên ôn nhạc dương hù được kém điểm một ngồi tại trên đất, hắn hiện tại tu vị không sai, nhưng là tại truy tử trước mặt căn bản không đáng một đề. Cái gì toàn thân xúc lực lôi đình một kích, đều là làm ra vẻ cho chính mình trắng mật. Hoàn hảo truy tử không hề có nhào hướng hắn, mà là nhấc chân phi đá bọn hắn bên cạnh thô to nhất đích một căn băng truy. Thanh thúy địa nước vỡ trung, đại xuyên sơn giáp quái khiếu một tiếng, rơi đến trên đất ở sau vung chân tựu chạy. Truy tử đích thanh âm như cắt kim đoạn ngọc tiểu địa băng lánh đứng lại, phá thổ liền giống bị thi triển định thân thuật. Một cái tử ngưng đứng tại địa một động cũng không dám động, khóc tang lên mặt nói cô nãi nãi, ngài tái đem ta đồng trở về đi. Phá thổ bình thời não tử không tốt, hiện tại cũng hiểu được đích rất, truy tử đem chính mình. Trong lộng ra, khẳng định là muốn cầm hắn tới vãi khí. Truy tử tức khí đích lần nữa đoạn quát trở về. Phá thổ một bước một quẹt đích hướng truy tử trước mặt đi, trong mắt to trừng lên ôn nhạc dương uống thanh đúng khí đích khí nói muốn học ta kiểu này, tiên tử nhượng ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Nó hiện tại muốn chết địa tâm đều có muốn là sớm biết này giữ lấy cái truy tử đánh chết hắn cũng sẽ không cùng đi theo truy tử căn bản không quản kia sáo đảng đại xuyên sơn giáp đi đến trước mặt ở sau tiểu giống cái vừa chịu khi phụ đích điệu tiểu nữ hải vươn tay không chút lưu tình đích tại phá thổ trên thân một trảo phá thổ hảo giống một điều bị chặt đứt cái đuôi đích đại tôn kêu rên một tiếng toàn thân rút chặt lên nhảy hướng bàn không truy tử cũng được hắn dọa nhảy dựng trải ra như bạch ngọc đích thủ trưởng mặt trên trống không như cũng căn bản tiểu cái gì đều không có cùng theo lại đầy mặt ủy khuất đích trong hướng ôn nhạc dương nước mắt ba tháp ba tháp đích lăn lộn ta còn không xé nó lăn phiến nó nó cũng không phải đồ vật tốt tùy tức vươn tay một điểm một căn cự đại địa băng truy đột ngột đích xuất hiện sát na lại đem chính tại giữa không trung lộn nhào địa đại xuyên sơn giáp đông tại trong đó ôn nhạc dương cũng nhanh khóc tới đem thân thể buông lỏng đi xuống run bắt tay ngươi ngươi đừng tái làm khó những nhân khác ngươi tưởng muốn dạng gì vừa mới truy tử thân hình một nhõng ôn nhạc dương tiểu minh bạch Nàng tức liền thân chịu trọng thương, tưởng muốn đối phó chính mình cũng không phải việc khó, thế kia một biết công phu đại xuyên sơn giáp đều tiểu bị đông thượng hai lần, chính mình vô luận là đánh là trốn đều không gì cơ hội. Truy tử nhìn thấy Ôn Nhạc Dương không tái xúc muốn đánh, trên mặt lập khắc vọt thăng khởi một phiến quái lạc, tái nghe đến Ôn Nhạc Dương đích lời ở sau, chừng lớn trong mắt phảng phất hạnh phúc tới địa quá đột nhiên, liền cả nàng chính mình cũng không chịu tin tưởng tựa đích ngươi nói thật. Ta tưởng dạng gì tiểu có thể dạng gì? Ôn Nhạc Dương còn không lời Truy Tử lại bẹp nếu má ba ta không tưởng dạng gì, ta tiệu là tưởng hỏi hỏi vừa mới có hay không không cẩn thận thương đến ngươi. Ôn Nhạc Dương cười khổ lên nói ngươi sớm biết ta tại mặt băng mặt dưới, trước đêm ta đông cứng lại tới hỏi ta có hay không thương đến ta, rất tốt chơi ư? Truy Tử một tiếng, rất có chút kinh nhạ đích ngừng tiếng khóc, hảo giống biến mặt tựa đích đổi lấy một phó cười hì thần tình biến được thông minh. Ôn vui thâm thâm hít vào một hơi, tuyết đỉnh băng lãnh đích không khí nhượng hắn thanh tỉnh không ít, chính xác đích nói có chuyện, ta hỏi ngươi. Truy Tử thụ sủng nhược kinh đích dùng sức điểm, dịch thấu đích trên khuôn mặt đều là hưng phấn đích quan thải. Ôn Nhạc Dương tuy nhiên sớm tiểu nhìn quen rồi nàng này phó giả tử, chẳng qua tâm lý còn là mạc danh kỳ diệu đích đỉnh cao hứng, không tự giác đích lộ ra một kia ý cười, nhưng là hỏi đi ra đích lời lại không có một tia khoái lạc đích vị nói ngươi biết rõ, ta tiểu tính phấn thân thái cuốt, tàn xương nát thịt, cũng muốn đem ngươi lộng hồi hắc bạch đảo nặng liệt trấn yêu đại trận, vì cái gì không giết ta? Truy Tử đầy mặt đích ngạc nhiên. Sá dị đích chừng lớn trong mắt ngươi làm sao sẽ cho là ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, sớm tại tiêu kim ba ngươi tiểu chết qua 10 lần, đến miếu thành hoàng lại muốn chết 10 lần 6. Ôn nhạc dương hát một tiếng, phe phẩy đầu nói nhanh biệt tính 6. Ta biết ngươi không giết ta, sở dĩ ta mới buồn bực. Truy tử trên mặt cười tựa hồ có chút đành chịu ta muốn giết trường ly, là vì báo 2.000 năm trước nàng kích vỡ ta đích đại cửu. ta đuổi giết hạt bạn, là bởi vì hắn hiểm chút giết chết thiên thư, còn về nhạc dương xấu kim. Cái này lao nhi không cầm ta đương nhân, ta cần gì phải nhượng hắn làm nhân. Khả ngươi cứu qua ta, chịu cùng cười lên nói chuyện, ta vì sao muốn giết ngươi. Nói lên, truy tử dừng một cái mới tiếp tục nói nguyên trước ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi nhân không sai, bản sự vừa kém kỉnh, còn cứu qua ta, vô luận như, thế, nào ta cũng là trời nước chi thân ngưng kết thiên địa chính khí đích thần thú, chỉ cần không chọc ta sinh khí, ta mới sẽ không tùy tiện giết nhân. Hiện tại tiểu càng sẽ không giết ngươi, ta hỏi ngươi. Như quả có nhân tưởng giết ta, người đương nhiên sẽ không đáp ứng, đúng hay không? Ôn nhạc dương gật gật đầu, hắn nhưng không thể nhượng truy tử chết rồi, tuy nhiên hiện tại thật hồn chốn lẫn, tình hình biến được so lấy trước phức tạp đích nhiều nhưng là truy tử đích tính trọng yếu không cần trí nghi, Trấn liêu đem đích tiền để điều kiện tự là bảo chất nàng. Dưới gầm trời muốn nhất giết ta địa nhân, tự là liêu đem nói lên, truy tử vươn tay chỉ chỉ những kia tạng dân những này hoặc nhân chết cư nhiên đều là liêu đem đích thủ hạ. Nói không chừng về sau còn sẽ có nhân nào đó giúp liêu đem làm việc, tưởng giết ta đích nhân, ngươi đều giúp ta giết. Ngươi tu vị kém cỏi, sẽ không cho ta thêm phiền hà, còn có thể giúp ta đánh phát phiền hà, ta nghĩ không rõ ràng ngươi làm sao sẽ, cảm, giác được ta hẳn nên giết ngươi. Ôn nhạc dương mài ruông một cái, cảm, giáp được chính mình đối, với, truy tử đảo đích sắc là lợi nhiều hơn hại, cười khổ lên gật gật đầu. Truy tử nói xong rừng phiến khắc, giữa thần sắc ngựa khí trong có chút hiếu kỷ cũng có chút buồn bực chín đầu liêu đem hiện tại. Làm sao sẽ cũng có thủ hạ. Nàng nguyên bản là chấn yêu đích thủy hành thiên truy, đã có thể cảm ứng đến cái khác tám căn thiên truy như cũ tồn tại, cũng có thể cảm giác đến những kêu hoạt nhân chết trên thân chiêm nhiễm lên liêu đem đích khí tức. Nàng không minh bạch địa là như đã thiên truy còn tại, liêu đem tiểu không khả năng trốn ra hắc bạch đảo, càng không từng cách chiêu long thủ hạ, cho nên mới có này vừa hỏi. Nói xong, Hảo giống đột nhiên lại nghĩ tới cái gì Hảo chơi đích sự tình tiểu tâm rực rực, Địa hỏi chẳng lẽ là nghiệt hôn khống chế hạn bạc. Những này hoạt nhân chết vái hạn bạt đương lão đại ngược, lại, là thuận lý thành trương đích sự tình. Nàng đích thanh âm tuy nhỏ, nhưng là vô luận như, thế, nào cũng che đậy không nổi cổ hành thai lạc họa đích mừng trộm. Ôn nhạc dương minh bạch truy tử còn không biết phát sinh tại hắc bạch đảo đích sự tình, lắc lắc đầu rẽ khai thoại để ngươi làm sao cũng đi đến chỗ này. Lần trước tại miếu thành Hoàng Thiên Thư trọng thương, truy tử tiểu bạo nộ thành cùng. Ôn Nhạc Dương lo sợ hiện tại đem ba vị chân nhân địa tử tấn cáo tố nàng, truy tử sẽ phát cuồng ở dưới trường chi nhân đều giết. Cái nữ nhân này vốn là tiểu có bạo lực khuynh hướng, hắn không dám không phòng. Truy tử hơi hơi khẽ nhíu mày, tựa hồ phát giác Ôn Nhạc Dương tại có ý giấu giếm cái gì, như có thâm ý đích nhìn hắn một cái, chẳng qua chuyển mắt lại quệ quệ môi ba. Đây là hủy khuất địa hồi đáp trường ly cùng hạn bạt lần trước thiết kế ta, kém điểm tiểu muốn ta đích tính mạng. Ta tu dưỡng này mấy tháng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép chặt thương thế. Ôn nhạc dương cười khổ một cái, truy tử hiện tại còn có thương tại thân, chỉ là ép chặt thương thế, tiểu có thể rôi rôi tay đem nhiều nhân thế này, thậm chí liền cùng ngược bính. Đại xuyên sơn giáp dạng này có đại tu hành đích nhân vật dễ dàng đích đông cứng, tại tu chân giả ở giữa, mỗi một cái cấp bậc ở giữa đích sai cự phảng phát khoát như thiên địa, này chủng chất đích sai gì, căn bản tiểu không cách, nào, dùng lượng tới bù đáp. Trường ly kia trích miêu yêu tuy nhiên đáng hận, nhưng là tu vị đích sắc không đích nói, ta tiểu tính thương thế khỏi hẳn cũng chưa hẳn là có thể báo được thủ truy tử nói đến trường ly địa lúc, một điểm cũng không kiêng rẻ ôn nhạc dương sở dĩ ta tiểu tới trong này, tưởng tìm chút vận may, xem xem có thể hay không tìm đến trời nước linh tinh. Truy tử là chân thủy chi thân, như quả có thể tìm đến trời nước tinh linh, không chỉ thương thế có thể khỏi hẳn, công lực thần thông cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Nàng cùng ly đều là đồng nhất trên tầng thứ đích cao thủ, nhưng là thật muốn nghiêm cách nói đi lên, nàng còn là lược kém hơn ly. Khác địa không đề đơn nói đánh lộn đích kinh nghiệm nàng tiểu xa xa so không hơn. Còn về ám toán, đánh lén chi loại địa hoa chiêu, nàng càng so không thượng trường ly. Truy tử tính kế khởi ôn nhạc dương tới là đắc tâm ứng thủ, muốn sao được vậy, nhưng là lần trước tại miêu cương tuy là nàng trăm kiểu tính kế, căn bản cũng không biết chính mình sớm tiểu rơi vào ly đích trong bấy giờ. Sở dĩ vô luận là chữa thương, còn là đề thăng công lực báo thủ, tìm đến trời nước linh tinh đều là tối giản tiện đích phương thức, sở dĩ nàng cũng đi tới trên cao nguyên. Nói đến trong này, truy tử đích trong nhãn thần đột nhiên hiện ra một sợi mê vóng đích thần sắc thiên hạ sông ngòi hồ bạc ở trong, đều có trời nước linh tinh, khả là ta thụ thương ở dưới, lại chỉ muốn lên tới trong này sáu. Nói lên lắc lắc đầu, hiện nhiên chính mình cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình khăng khăng muốn đến tăng hạ đến tìm trời nước linh tinh. Ôn nhạc dương ho khan một tiếng, truy tử này mới như mộng mới tỉnh, đối với ôn nhạc dương ấy nấy một cười, nhẹ tiếng giải. Câu cùng ngươi nhi, luôn là rất nhẹ nhàng ôn nhạc dương sớm tiệu được truy tử cấp lừa kình trong ánh mắt đều là hoài nghi ngươi tìm trời nước linh tinh đối phó ly sư tổ tiểu trực tiếp thế này cáo tố ta sáu truy tử đích biểu tình có chút khoa trương nay trùng làm bộ tại nàng đích phiêu lượng trên khuôn mặt biến thành tiểu nữ hải tựa đích đáng yêu ngươi giúp trưởng ly thiên kinh địa nghĩa trùng việc này hà tất lừa ngươi sáu nói xong nhìn ôn nhạc dương còn có chút không minh bạch lại bổ sung một câu đại lời thực phản chính ngươi cũng chặn không nổi ta hoại không ngất việc của ta nhi ôn nhạc dương vô bì khí cũng không biết là nên khóc hay nên cười, cùng biểu quyết tâm tựa đích bưu khiết câu ngươi muốn đối phó Trường Ly, ta tựu được sáu. Không đợi hắn nói xong, Truy Tử lại nữa cười lên, mà phần này trên mặt cười, sử không tiền lệ đích quét qua trên mặt đích sạch sẽ đáng thương, nhựa ôn nhạc dương đột nhiên, cảm, giác được. Hiện tại địa Truy Tử mới là thật tâm thật ý, sung mãn chân thực, tựu giống một đóa tuyết liên, khoái lạc đích chán phóng tại dưới dương quang, dương vãi lên mấy phần người không đến nhưng là có thể cảm giác đến đích thanh hương tựu là bởi vì ngươi nói thế này ta mới ưa thích, ưa thích cùng ngươi nói chuyện. ta không về hắc bạch đảo, chỉ vì nếm thử làm nhân đích vị đạo, nhân tốt cũng tốt, nhân xấu cũng thôi. cao hứng đích lúc cười qua, khó qua đích lúc đã khóc, sinh khí địa lúc đánh qua mang qua, cũng tiểu thông khoái. mà lại xấu. nàng cười đích càng thêm sáng lên ta tổng tính minh bạch một kiện sự, làm nhân địa này phần tư vị, ngọt tiểu ngọt tại không lý phải trái đúng sai, trích nhìn thân sơ xa gần, cùng ta thân cận đích nhân, làm cái gì đều là đúng. tiêu tính hắn thập ác bất xá chỉ cần hắn đối với ta hảo vậy hắn tựu là thiên vương lão tử Ly đối với ngươi hảo nàng tựu là ngươi đích thiên vương lão tử ngươi giúp ngươi đích thiên vương lão tử vốn tựu là thiên kinh địa nghĩa địa sự tình thanh thúy đích tiếng cười im bặt mà dừng truy đột ngột địa thu liễm mặt cười tại tuyết trên đỉnh so đao tử còn muốn lạnh lèo đích hàn phong trung mang theo mấy sợi thanh lũ nhỉ non một câu khả là ai mới là ta đích thiên vương lão tử nhi tùy tức chớp chớp trong mắt Trong nhãn thần lại nữa khôi phục nguyên trước kia trùng sở sở đích vị nói ngươi cũng là đến tìm trời nước linh tinh. Ôn Nhạc Dương còn không lời, Truy Tử vươn ra trắng non đích thủ trưởng, nhẹ nhẹ vô vụ Ôn Nhạc Dương địa bả vai kia ngươi thật có phúc, cùng theo ta cùng lúc, chí ít có thể nhìn đến một nhãn trời nước linh tinh. Nói lên, lại thiếu bị đích le lưới nhưng là chỉ có thể nhìn, ta cũng sẽ không phân ngươi. Ôn Nhạc Dương di một tiếng ngươi biết làm sao tìm trời nước linh tinh. Truy Tử ý địa gật gật đầu, vươn ra xuân thông tiểu đích ngón tay điểm điểm được nàng đông tại văng truy trong địa những kia bạch bào hoa gia đệ tử những này ẩn tu đều là đần độn bọn hắn hơn một ngàn năm trong cùng trời nước linh tinh gần tại chỉ xích kết quả chỉ biết rốt hồ hồ đích dưỡng trùng tử chẳng qua bọn hắn cũng tổng tính làm một kiện việc tốt cư nhiên dưỡng ra nhiều thế này trùng nhi kỳ thực chỉ cần tuân theo trùng tử tựu có thể tìm đến trời nước linh tinh nói xong tử lại bận không kịp địa đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu đừng hỏi ta làm sao biết cái này khiếu môn ta là biết sáu nói lên. Nàng đích trên mặt lại nữa hiển hiện ra kia trùng mê vong cùng không giải trọng thương ở sau mơ mơ màng màng. Trước tưởng đến tới trong này, cùng theo tiểu tưởng đến cái biện pháp này, lấy trước ta liền cả những này trùng tử là đồ vật gì đó khả đều chưa nghe nói qua. Lần này gặp mặt, truy giờ tí bất thời tiểu lộ ra một chút giống như là thật tính tình đích mô dạng. Ôn nhạc dương vui a a đích đối, với, truy tử nói cùng thương lượng cái sáu. Lời còn chưa nói xong, truy tử mánh địa đĩnh lên tú mỹ đích lồng ngực. Trên mặt đều sung mãn hương phấn đích thần thái, lớn tiếng hồi đáp hảo a. Ôn nhạc Dương được nàng dọa nhảy dựng, nhịn không nổi ha ha cười lớn, như quả ném ra lập trường. Hắn rất nguyện ý thừa nhận truy tử đích đáng yêu, vươn tay chỉ chỉ đồng cứng nhượng quính đích băng truy có thể đem lạt ma đại sư thả đi xuống không. Hắn học thức nguyên nguyên, đặc biệt đối với chuyển sinh việc cũ đích sự tình vô bị tinh thông. Việc của ngươi nhi không chuẩn hắn có thể nói ra tới cái tiền nhân hậu quả. Truy tử hoan hô một tiếng hào hắn muốn nói không đi ra tà tái đánh hắn cùng theo thon thon tế chỉ một điểm băng truy nứt vỡ nhượng quíng đại lạc ma nhảy đến trên đất ôn nhạc dương giản minh nói tóm tắt, đem truy tử đích sự tình cùng đại lạc ma nói một lần truy tử đầy mặt đích nôn nóng thật không dễ dàng đảng ôn nhạc dương nói xong tiêu bách không kịp đợi đích mở miệng đại sư ta sao sẽ muốn tới trong này tìm trời nước linh tinh còn biết tìm kiếm kiện bảo bối này đích biện pháp nhượng quíng mỉm cười không nói vắt theo đôi tay đi qua đi lại ôn nhạc dương bắt đầu có chút buồn bực Lạt Ma hiện rõ là tại mài rua kiện sự này, nhưng là lấy trước hắn động cân nao đều là đôi mày khóa chặt, lần này đổi thành cười lên mài rua. Qua một hồi ôn nhạc dương nghĩ minh bạch, nhượng quính là sợ truy tử đối, với, hắn không lòng tin sẽ động thủ đánh hắn sáu. Nhượng quính lại hỏi chút, liên, quan về truy tử trùng sinh ở sau, bảo lưu hắc bạch đảo ký ức đích sự tình, cuối cùng vui mừng đích lời, ôn nhạc dương cũng thở dài một hơi, biết lạt ma không dùng chịu đánh. Nhượng quính đại sư thanh thanh tàng tử, này mới chậm rãi đích mở miệng chấn yêu thiên truy không thể hơi động, lại bị gọi là thần thú mà không phải thần khí. trong đó lớn nhất đích ken chốt tự là thần thú có hồn, là sống đích, mà thần khí tuy nhiên cũng có nguyên thần lại không phải hỏa hồn. sợ dĩ thần khí chỉ có thể tính vật chết, nộ đến chủ nhân đích lúc sẽ có bản năng đích phản ứng nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không chính mình tưởng, càng không có chính mình đích ý thức cùng ký ức. tại tiêu kim ba đích lúc vô luận là nhạc dương đệ tử còn là truy tử chính mình đều đem nàng gọi là thần thú một lần còn nhượng ôn nhạc dương sản sinh hiểu lầm lấy môn nói đích là đại xuyên sơn giáp phá thổ truy tử trùng sinh ở sau bảo lưu chính mình tại hắc bạch đảo làm chấn yêu thiên truy tới nay đích toàn bộ ký ức cũng chính bởi vì dạng này nàng mới không chịu về lại đại trận mặc ai đều sẽ không tuyển chọn chỉ có thể tưởng chỉ có thể nhìn lại không thể hơi động đích sinh hoạt nhượng quíng đại sư nói chuyện rất chậm không phải hắn tưởng không thấu truy tử mặc danh kỳ diệu đích ký ức mà là hắn không biết nên làm sao chọn từ chấn yêu đích thiên truy có thể thành thần thú. Không ngoài hai điểm, một là hình, một là hồn, hình hồn kiêm bị, mới tính đại công cáo thành. Này hai cái điểm đích lời sáu. Chiếu ta nhìn, đương sơ ngưng luyện thiên truy trí nhân, là trước luyện thành thiên truy đích hồn, tái luyện thành thiên truy đích hình. Nói đến trong này, truy tử đích trên mặt nhỏ đột nhiên thăng lên một phần kinh ngạc nhân là nói, ta tưởng khởi đích những này là đương sơ. Là sáu. Truy tử là nửa ngày, cũng không là ra cái điều dĩ như tới, ôn nhạc dương đều thế nàng gấp gáp. Nhượng Quỳnh Đại Sư lại gật đầu Đốc Định Đích nói câu không sai, chính là như thế. 9. Một bản lịch sử loại tân thư. Thư danh, Tam Quốc Chi Tiểu Bình Cuồng. Thư Hảo. Tác giả, thư trùng danh hiệu. Mặt dưới là giản giới vãi. Tam Quốc thời kỳ, thiên hạ đại loạn, danh tướng nhiều như qua sông Chi Tức, chính là ta bối phong vân Chi Lúc. Tự xích bích Chi Chiến ở sau, Kinh Châu một chia làm bà, mới làm Tam Quốc định lập, chân chính bắt đầu Tam Quốc giác chủ. Thục chỉ có ích châu. Tuy có thiên phủ chi địa, khó đi thuộc đạo, lại căn cơ còn thấp, thực lực yếu nhất. Lý Văn Lỏa xuyên kinh châu, trở thành kinh châu tiểu binh. Văn nhược lại nhiệt huyết, cắn răng đánh liều, từ nhỏ binh làm lên võ nghệ dần dài sổ kinh nguyệt chiến, thanh danh thức lên trở thành tân một đời danh tướng. Không có phát đạt đích khoa kỹ, không có vạn năng đích trăm độ, không có chỉ lý đích tài năng dựa vào nửa hiểu không hiểu đích thưởng thức, nỗ lực căng lên thuộc quốc một phiến thanh thiên. Lịch sử hồng lưu cuồn cuộn, có như trường giang đông trôi mất thủy, từ không ngừng nghỉ một đóa nho nhỏ hoa sóng có thể hay không lực vãn kinh châu chi cùng lan đỡ dậy là nhất suy nhược đích thủ quốc nặng triển hán thất hùng phong đây là một bộ nhân vật nhỏ đích huyết lệ phân đấu xử 40 chương thứ 12 kết trước mà nói xong ở sau lại bổ sung câu ngươi lần này trọng thương ở dưới tưởng khởi làm thiên truy ở trước đích ký ức truy tử phảng phất có chút không dám chi tín dùng sức đích lắc lắc đầu không đúng chân yêu thiên truy Là hấp liêm thiên địa linh nguyên tiếp dẫn cản khôn chi lực cửu nhi cửu chi lâu ngày Mới có đích linh thức 6 Chúng ta là trước thành truy tử mà sau Đó, hoặc chuyển qua tới Không phải sống đích mà sau Đó, thành truy tử Nhượng Quýnh cũng lắc đầu Biểu tình so truy tử còn muốn kiên định thiên truy chấn yêu đích đại trận cỡ nào hảo diệu Lạt ma không từng cách phòng đoán Nhưng lại như quả án chiếu ngươi trước lập truy tái hoạt hồn đích thuyết pháp Ngươi không minh bạch đích sự tình vô luận như Thế, nào cũng giải thích không thông Ôn nhạc dương nhìn hai cái nhân đều thanh sắc câu lệ Lo sợ lạt ma chịu đánh A A cười lên hướng hắn hai trung gian vừa đứng trước có hồn trước hữu hình việc này cũng không gì trọng yếu sáu. Lời còn chưa nói xong, truy tử cùng lạt ma cánh nhiên đồng thời ác hung hăng đích trường hướng hắn đương nhiên trọng yếu. Ôn nhạc dương hù một, hắn lần thứ nhất đến truy tử tưởng muốn ăn nhân đích biểu tình, đầy mặt ngạc nhiên đích nhìn vào nàng, san san đích cười khan hai tiếng. Lạt ma đi đến ôn nhạc dương bên thân, thấp hắn nói kiện sự này nghiêm trọng đích rất, linh thức dịch khai nhưng hồn phách khó thành, tưởng muốn bằng không tạo đi ra một sáu ba hồn phách. Tiểu tính là thần tiên cũng làm không được sáu Người minh bạch trí tứ của ta Ôn nhạc dương tử mài ruôi lên lạc ma đích lời Thâm thâm đích hít vào một hơi hồn phách Có lẽ sẽ tại cơ duyên xảo hợp Ở dưới dài ra tới tựu giống a đản hoặc giả hạn bạt ngũ ca dạng kia Nhưng là tuyệt sẽ không được không tạo đi ra Nhân là nói sáu Tử tại trở thành thiên truy ở trước Vốn chính là cái nhân sống Truy tử có chút thất hồn lạc phách đích đứng ở một bên Lý hội nhượng quính cùng ôn nhạc dương đích khẽ ngữ. Mà nhìn thấy ôn nhạc dương càng nói càng kích động, lo sợ kinh truy tử nhảy qua tới đánh nhân, đầy mặt khẩn trương đích đối với hắn so vạch lên nhỏ giọng nói chuyện đích thủ thế thiên truy 7 trận cấp lấy thế gian linh nguyên, là có khả năng sinh ra linh thức, khả là dạng kia đích lời, truy tử mạc danh kỳ diệu đích nhớ lại tăng hạ, mà lại còn có thể tưởng khởi thông qua trùng tử tìm kiếm trời nước linh tinh việc này, tự không cách, nào, giải thích. Ôn nhạc dương hát một, gấp đến chỉ nghĩ dầm chân ngơi ngược, lại. Là trước đem giải thích làm sao cáo tố ta à. Lạt ma địa mặt đỏ lên. hắn tổng tại trong vô ý cao cổ ôn nhạc dương địa cơ sở nàng nhớ lại cái sự tình này. Chiếu theo lạt ma địa phòng đoán. hẳn nên là đường sơ ngưng luyện thủy hành thiên truy địa quá trình. Ôn nhạc dương ai yêu địa quái khiếu một tiếng. Lạt ma hù được đuổi gấp đi xem truy tử. Nhìn đến nàng còn tại xứng sở xuất thần. Mới nuối lòng một ngụm khí như quả nàng hiện tại là đời này địa lời kia nàng tại Hắc Bạch Đảo làm chân yêu Thiên Truy Tử là tiên thế, mà nàng tưởng khởi địa đường cổ lạc, tuân theo pháo dây tìm trời nước linh tinh những này, đều là nàng tại làm Thiên Truy ở trước địa sự tình, là tiên thế địa tiên thế, án lý thuyết, Truy Tử toàn bộ địa ký ức, hẳn nên chỉ từ đương sơ tại Hắc Bạch Đảo chấn áp liêu đem lên, đến hiện tại chỉ, khả là Truy Tử tại trọng thương ở dưới, lại mơ mơ hồ hồ địa nhớ lại một chút cùng Hắc Bạch Đảo chấn yêu toàn không liên quan địa sự tình. Trời nước linh tinh không nghi, ngờ là ngưng luyện thủy hành thiên truy điệu tất phải chi vật. Sở Dĩ lạc Ma mới lớn mật địa làm ra dạng này điệu phỏng đoán. Cái này suy đoán tuy nhiên phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Nhưng là lại hợp tình hợp lý ti ti nhập cấu, an khớp. Chứ nay ở ngoài cũng tái tìm không được cái khác điệu giải thích. Nếu thật là dạng này, đích lời nhuận Quý Đại sư tiếp tục nói truy tử tại trở thành thiên truy ở trước, hẳn nên là thủy hành đạo pháp đích cao nhân, được nhân sống sở sở đích chịu ly hồn phách nguyên thần. Dùng tới ngưng luyện chấn yêu đích thủy hành thiên truy, nàng lấy trước đích ký ức cũng được nhân ra dùng lực kết ấn phong chắc, sở dĩ chỉ nhớ rõ chính mình trở thành thiên truy, tại hắc bạch đảo ở sau đích sự tình. Truy tử tại không lâu ở trước tao thụ thương nặng, ba cập nguyên thần, do đó nhớ lại một chút tiền thế điệu tiền thế đích sự tình, cũng đích sắc có cái khả năng này. Như quả sự tình chân tướng lạc ma sở nói đích dạng kia sáu. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được thân tâm câu hàn, chịu ly nguyên hồn trùng việc này nhi. Không dùng tưởng cũng là tà ác trí cực đích pháp thuật, như quả truy tử lấy trước thật là cái đại nghĩa lâm nhiên địa cao nhân tự cam tự nguyện trở thành trấn yêu thiên truy, vậy đối phương cũng phạm không ấn nàng đích ký ức. Lạc Ma địa thuyết pháp một khi thành lập đích lời, đương sơ ngưng luyện thiên truy chi nhân, tất định là trước chế chú truy tử, sau đó sống sờ sờ địa rút lấy nàng đích nguyên thần, này mới chế thành thiên truy. Ngưng luyện thiên truy trấn yêu đích sắc là tạo phúc thiên hạ đích nghĩa cử, khả là cái thủ đoạn này đối với truy tử tới nói cũng đích xác rất có chút tàn nhẫn kiến hôi lại còn trông sinh tại sinh tử việc lớn ở trước thiên hạ chỉ là một cá nhân đích thiên hạ ôn nhạc dương lấy mình đo nhân muốn hắn chết đổi chí thân chí ái giả sinh hắn chịu muốn hắn chết đổi toàn thiên hạ không tương quan đích nhân hoạt hắn phi sáu ôn nhạc dương còn là có chút không cam tâm nhân tâm thiện tự nhiên không tưởng có dạng này đích sự tình phát sinh qua thấp giọng cùng nhượng quính xác nhận trước ngưng hồn tái luận truy có cái gì chỗ tốt Ách. ta là cảm giác được sáu Lạt ma minh bạch hắn tưởng hỏi cái gì, than khẩu khí nói có hồn đích thiên truy, sẽ chủ động cấp lấy thiên địa Linh Nguyên, không hồn đích thiên truy, chỉ có thể bị động đích chờ đợi Linh Nguyên tụ tập 6. Nay chủ động cùng bị động ở giữa, huy lực sai biệt khả tử lớn. Nói xong, lạt ma dừng một cái, lại đem thanh âm ép được cực thấp có thể hay không tìm cái do đầu, tái đem ta đông trở về. Ta tổng, cảm, giác được dạng này không đạm thực sáu. Ôn nhạc dương nhìn vào truy tử tại cuồng phong trong đơn bạc đích dạng tử tâm lý rất có chút thích thích đích khó qua chạy đi qua nhẹ nhẹ vỗ vỗ nàng đích bà vai truy tử thất thần thẳng đến nhạc dương vỗ nhẹ nàng đích bà vai nàng mới tại hoàng hốt trung hơi hơi nghiêng đi đầu trông hướng hắn ôn nhạc dương tâm lý hoàng hốt hắn chưa từng gặp qua dạng này đích ánh mắt kia đôi thanh tú đích con ngươi rành rành tại nhìn chăm chú lên chính mình lại phiêu miểu được hảo giống đại sơn nơi sâu trong mở mịt đích vũ khí đem hết thể đều bao bọc chặt lại đem hết thể đều lơ là rơi Qua rất lâu truy tử đích ánh mắt mới dần dần đích sung thực lên, phức tạp được nhượng nhân căn bản không từng cách phòng đoán, chỉ bất qua ôn nhạc dương có thể cảm giác đến, thẳng đến khắc ấy truy tử mới. Chân chính đích nhìn thấy chính mình. Mẹ võng, Kinh nhạc. Khó qua. Không nguyện tin tưởng. Trong nhãn thần đích tình tự căn bản không đủ để dùng ngôn từ biểu đạt, lại tại cuối cùng buộc phát thành khắc cốt mình tâm sáu. Vì khuất. Hoa đích một tiếng khóc lớn ở sau, truy tử tiểu giống năm đầu đấu đích băng tuyết phượng hoàng có chút bá đạo, có chút ngang ngược, còn có chút không cố hết thể đích một bà nắm chặt ôn nhạc dương, dùng hết toàn thân đích khí lực đem tần thủ hướng về hắn trong lòng chen tiến vào. Ôn nhạc dương thậm chí phân biệt không xuất hiện tại dán tại chính mình trên bộ ngực, cứu cánh là dường dực đích than lửa, còn là vạn năm đích về băng, lanh cùng nhiệt đến cực nơi, cấp nhân cảm giác kinh nhân đích tương tự, cơ hồ cường đại đến thiên hạ vô địch đích truy tử. Lần này thật đích vì khuất, tiêu giống cái mất đi hết thể đích tiểu nữ hải, chỗ tại ôn nhạc dương đích trong lòng hoa hoa khóc lớn không quản không cố đích đem chính mình địa nước mắt toàn đều mà tại hắn. Đích trên ngực. Ta phục lần này thụ đến cực đại đích kinh hách, chợt chợt quái khiếu lên chạy đi ra nhảy đến đại Lạt Ma đích đầu trọng thượng, còn tại lòng còn sợ hãi đích đi về chuyển vòng tử sáu. Truy tử là chân thủy chi thân, cùng nó thiên tính tương khắc. Ôn Nhạc Dương không dám động, hắn cũng không muốn động, vươn tay nhẹ nhẹ vỗ lên truy tử có chút xấu yếu địa sống lưng, muốn an ủi hai câu lại có không biết nên từ nào nói lên. Thường ở sau, truy tử cuối cùng thu liễm tiếng khóc. Đợi nàng lại nâng lên đầu đích lúc kinh hoàn toàn khôi phục nguyên trước kia trùng sở sở đích kiều nhược, chỉ có tại nhìn đến ôn nhạc dương vòm ngược gớt sập sập đích một phiến đích lúc, trong ánh mắt mới lại chớp qua một tia thèn thùng, hơi lóe tịch diệt. Ta phục lúc này mới lại bận không kịp đích trốn về đến chính mình địa la hoa, nó là một khắc cũng không dám đối mặt truy tử. Ôn nhạc dương hắc hắc đích cởi ngây hai tiếng, vươn tay chỉ vào trước mặt đích có đủ vài trăm căn băng truy rẽ khai thoại để bọn hắn. chuyện gì vậy Truy Tử hiện tại đích biểu tình một như ôn nhạc dương sơ kiến lúc dạng kia, lại nhìn không ra có một kia khó qua cùng mê mang. Hai phiến bạc bạc đích mổn môi mân ra một mặt không tội muốn tìm trời nước linh tinh, tự trước muốn tìm trùng tử, ta tuân theo trùng tử địa nguyên tích, tìm đến những này bạch bảo nhân sáu. Nói lên, tựa hồ là bán ôn nhạc dương một cái nhân tình, nhấc tay lại đem đại xuyên sơn giáp tử băng truy phóng đi ra. Ôn nhạc dương hơi hơi nhíu nhíu lông mảy người có thể tuân đến trùng tử đích tung tích. Đại xuyên sơn giáp phá thổ khắc lớn tiếng xích hồ đồ tiểu tử. Tiên tử là trời nước tới hành, những kia thủy hành đích trùng tử nào có thể trốn được qua nàng lão nhân ra Truy tử phảng phất bị phá thổ đích thô thanh khí dọa nhảy dựng, hảo giống làm sai việc gì đó tựa vẫn không kịp đích thế chính mình biện giải cũng không phải hắn nói đích tiểu này. Phốc nhận chủ nhân địa trùng tử xa một chút ta cũng có thể phát giác, còn không nhận chủ trùng tử, muốn là cự ly xa ta khả cũng tìm không được, sở dĩ tìm tới tìm đi, tự tìm đến cái này doanh. Cho dù là truy, cũng không từng cách phát hiện phổ thông pháo dây đích hành tung, mà những kia nhận chủ ở sau đích pháo dây, thủy hành chi thân tiểu không tái giống nguyên lai dạng kia thuần tịnh, truy tử tiến sơn so tặng dân, côn luân cùng lưu chính bọn nhân muốn muộn một chút, chẳng qua nàng căn bản không lý hội cái khác đích sự tình, trích tuân theo trùng tử địa khí tức một đường truy tung, cuối cùng tìm đến hoa ra tại tuyết trên đỉnh đích doanh. Truy tử trong hướng ôn nhạc dương địa mặt cười lại khôi phục sinh sinh đích mô dạng. Nhượng nhân căn bản không nghĩ đến không lâu trước còn vừa vặn chân tâm thực ý địa khóc lớn qua một trường ta đến chỗ này ở trước cũng không biết ngươi cũng tới tăng hạ. Những này bạch bào nhân vừa thấy ta căn bản không hỏi thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai, trực tiếp phát động pháp thuật tưởng giết ta sáu. Nói đến trong này, nàng đích trong ánh mắt lộ ra vô hạn địa khủng sợ. Xuyên sơn giáp gấp gáp phụ họa lên mù bọn hắn đích cậu nhãn. Giám đối với tiên tử độc thủ, bị rút gân lột ra cũng là đáng đời. Truy tử nghiêng quá hắn một nhãn. Như có điều chỉ đích cười nói đáng tiếc, những nhân này đều không trưởng lân phiến, không tốt chơi. Mắt thị khả kiến, đại xuyên sơn giáp trên thân đích lân phiến giống gợn sóng thước, một tầng một tầng đánh lên dùng mình từ đỉnh đầu một đường dập dờn đến cái đuôi tiêm. Hoa gia cao đem tìm lên môn đích truy tử đương thành địch nhân, không nói hai lời tiểu động thủ liều mạng. Kết quả toàn đều chăn tại dơ tay nhấc chân ở giữa đông thành lớn nhìn tại cùng là thủy hành một mạch đích phần thượng, truy tử đảo bọn hắn đích mệnh, chỉ là thi triển chút thủ đoạn hiểu rõ hoa gia cùng pháo dây đích quan hệ. Đương thời Hoa Gia cũng ném đại quân đích pháo dây, chính gấp gáp tìm kiếm tứ sứ tìm kiếm, tự nhiên cũng không biết trùng triều đích hạ lạc. Lúc này đệ thứ nhất Bạch Bảo thiếu niên được Hoa eo nhỏ khiển tới đưa tin, trùng triều đã được bọn hắn khống chế chắc, truy tử được biết cái tin tức này chính muốn đuổi tới, cơ hội cùng này đồng thời, nhóm lớn đích tạng dân buôn tập Hoa Gia doanh, hoặc nhân chết tuy nhiên đáng sợ, nhưng là tại truy tử trong mắt căn bản không đáng một đề, chân chính nhượng truy tử cảm, rắc, đến khủng sợ đích là Những này tạng dân trên thân đều trộn tạp với liêu đem đích khí tức, Truy tử không gấp gáp đi tìm pháo dây trung chiều, tựa là muốn xem xem, tại hoạt nhân chết được chính mình móc chặt ở sau, còn sẽ hay không có cảng cao cấp đích liêu đem môn đổ tìm lên tới. Đối với nàng tới nói, liêu đem mới là chính mình chân chính trí mạng đích địch nhân, trong thiên hạ không nhất dung nàng hoạt đi xuống đích tự là liêu đem. Sở dĩ tạng dân cùng hoa gia đệ tử đều bị đông tại băng truy ở trong, chẳng qua ở sau tái không có liêu đem đích nhân tới qua, phản mà hoa gia thiếu niên một bát lại một bát đích được hoa eo nhỏ phái trở về thẳng đến sau cùng ôn nhạc dương cũng tới truy tử nói lên nói lên đột nhiên lại than khẩu khí đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu không dùng kiện sự kia hiện tại tiểu giống một căn gai không tra rõ ràng ta làm nhân cũng không ý tứ ngươi đừng tái rẽ khai thoại để nói lên lại trông hướng nhượng quí đại lạt ma đại sư ta được nhiếp hồn ngưng luyện thiên truy ngươi có mấy thành nắm bát. truy tử tiểu tính tâm cơ tái thâm trầm đối mặt với chính mình đích thân thế chi mê cũng mất đi trấn tĩnh. Vừa mới miễn cưỡng nói rõ ràng chính mình đích sự tình, lại bách không kịp đợi đích đem thoại để túi chuyển trở về. Nhượng quính hắt một tiếng chín. Truy tử triển nhan một cười, nhàn nhạt đích nói đại sư khách khí, ngươi tâm lý sớm tiêu đốc định, mười thành chứ. Nhượng quính cười cười, không nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói điểm cái gì. Ôn nhạc dương nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, phát từ thật lòng đích ra nùi quá khứ đích sự sáu. Truy tử lại không chịu đẳng hắn nói xong, tiêu lác lắc đầu. Ngựa khi đạm đích nhượng nhân vòm ngực phát muộn ngươi có hay không thường qua, bởi vì kiện này đi qua địa sự, ta khả năng. Căn bản báo sai thủ. Ôn nhạc dương sừng sốt, này một tầng hắn đích sắc không có thường qua, đối, với, hắn mà nói, truy tử đã là trường ly, hạn bạt ngại trí bọn hắn thắc tà một mạch đích đại địch, cũng là bọn hắn đối phó liêu đem trọng yếu nhất đích dựa vào, vừa mới đích ra nủi khuyên giải tắc hoàn toàn ném ra những này lập trường, giống bằng hữu cũng giống không chút lợi hại xung đột địa người đi đường. Khuyên nàng chỉ vì chính mình tâm an, đàm không thượng vì cái gì, cũng không có gì mình xác đích mục đích. Tính. Truy tử dừng phiến khắc, mới tiếp tục nói ta lấy trước hận nhất trường, hiện tại nghĩ tới, lần thứ nhất nàng đánh nát ta đích truy thân, nhượng ta tái thế làm nhân, lần thứ hai nàng thương ta lại nhượng ta tưởng đến vài ngày truy ở trước đích sự tình xấu. Trường ly phản mà thành ta đích nhân nhân. Ôn nhạc dương trong mắt đốn thì đã sáng lên, bình sinh lần thứ nhất, cảm, giác được truy tử điệu cách nghị cánh nhiên đáng yêu thế này. Muốn là thật có thể đánh tiêu truy tử hướng trưởng ly báo phục đích niệm đầu, đây chính là kiện thắng tạo thất cấp phù đồ đích sự, cười lên chính muốn sấn nhiệt đà thiết, tranh thủ, đích cổ lệ mấy câu, không ngờ truy tử đích thoại phong lại đột nhiên vừa chuyển không quang ly thành của ta ân nhân, kia chín đầu liêu đem cũng thành bằng hữu của ta. Tuy nhiên ta chấn nó ngàn năm và năm, khả là nói đến cùng đều là cái kiêng ngưng luyện thiên truy đích gian nhân sợ hại. Truy tử một mực cho là ngưng luyện chín căn thiên truy đích là viễn cổ đại thần. Hiện tại ở nước minh bạch chính mình trở thành thiên truy đích kinh lịch, tiêu tính đương sơ làm kiện sự tình này đích thật là đầy trời thần phật, tại trong mắt nàng cũng biến thành ti bị chi đổ, muốn giết ở sau nhanh. Ôn nhạc dương, nhượng quinh toàn đều rốt nhãn, hiện tại truy tử đích sắc không thế nào ghi hận trường ly, nàng bắt đầu ghi hận hắc bạch đảo địa chủ nhân, mà báo phục đích trực tiếp nhất đích phương thức, mặc ai đều có thể nghĩ minh bạch, giết lên hắc bạch đảo, đánh nát ngoài ra 8 căn thiên truy, phóng ra chín đầu liêu đem một cái khôi lỗi lên thiên âm pháp thân đích thật hồn đã nhượng nhân đau đầu vô bì muốn là truy tử cũng trở giáo đem hướng sang năm tiết đoan ngọ liêu đem nhất định có thể ăn thượng tươi mới đích gạo nếp bánh ú. liêu đem một khi về lại nhân gian cái thứ nhất xui xẻo địa tiểu là nhà hắn đích trưởng ly sư tổ ôn nhạc dương gấp đến đôi tay loạn dùng lắp ba lắp bắp địa nói liêu đem một khi dậy thoát trốn ra sáu truy tử cũng không nói chuyện tiểu thế kia cười ngâm nga đích nhìn vào ôn nhạc dương hảo thường hắn kia phô gấp xích mặt trắng địa biểu tình Lúc này Khỏa Hoàn đột nhiên trùng trùng đích hừ cứng bang bang điệu đánh đứt Ôn Nhạc Dương tiểu tử ngốc, "Đừng ném nhân." Truy tử sớm liền biết ngọc đao trong còn tảng lấy một cái khỏa vòng hiện tại tơ hào cũng không, cảm giác được kinh kỳ, phản mà cười lớn lên lão yêu tinh nhìn sự tình, tiểu là so tiểu tử ngốc thấu triệt. Khỏa Hoàn cũng hắc hắc đích cười vài tiếng, phân không rõ là cười khổ còn là cười lạnh, một điểm không hảo khí đích đối, với Ôn Nhạc Dương nói Liêu đem là đồ vật gì đó thiên truy so ai đều hiểu rõ, kia trùng thiên hạ chí ác đích tà vật thích giết thành tính khỏe mắt tất báo lại làm sao có thể bỏ qua chấn áp hắn ngàn năm vạn năm đích thủy hành thiên truy nó một khi thoát khốn cái thứ nhất muốn giết đích chỉ sợ sẽ là truy tử ôn nhạc dương a một tiếng có chút sưng sờ đích gật đầu truy tử cười a a đích gật gật đầu ta mới sẽ không đi đem liêu đem thả đi ra đương nhiên muốn cho ta lại mới tái hồi hắc bạch đảo cũng là làm động các ngươi thừa dịp, sớm tưởng chút khác đích biện pháp đối phó liêu đem mới là chính kinh kỳ thực trên thân ta có pháp thuật đích kết ấn Vô luận làm sao cường hành, cũng không biện pháp thương đến hắc bạch trên đảo đích một cây một cỏ, tiêu tính thật trở về, cũng không thương được cái khác mấy căn thiên truy, càng không cách phóng ra liêu đem. Ôn nhạc dương đạp thực ít, nhưng có chút không yên tâm, thần tình quan thiết đích truy hỏi một câu vậy. Người hiện tại tính thế nào? Truy tử có chút đành chịu đích lắc lắc đầu tìm đến trời nước linh tinh chữa thương, sau đó đem trường ly đánh lên một đốn. Ôn nhạc dương hù nhảy, mang theo mấy phần hãi nhiên mấy phần làm sao lại tới rồi. Truy Tử ha, ha cười lớn đại cử đương trước, ta cùng trường điểm kia sự cũng thực tại lười nhắc đi tưởng, chẳng qua nàng muốn ứng hạ ta một kiện sự, vinh thế không được bức ta nặng liệt chấn yêu đại trợ, không thì Ninh Ngọc Nát không nói lảnh, Nhạc Dương trầm trước mặt không nói chuyện, nào đại loạn hống hống đích khó chịu. Truy Tử nhìn đến ôn vui cư nhiên không có kiên quyết lắc đầu phản đối, trên mặt đột nhiên vọt thăng khởi hoan hỉ đích nhan sắc, vô bỉ khai tâm lại có chút không dám tin tưởng tự đích ngươi còn là để ý ta. Ôn Nhạc Dương Truy Tử đích ấn tượng chưa hẳn có đa hảo nhưng là đối phương tại hắn trong mắt, vô luận như, thế, nào cũng là cái sống sờ sờ đích nhân, như quả truy tử muốn giết trường ly, hắn kháng xuống này phần thù hán nghĩa vô phản cố, nhưng là phải bắt được thế này một cái nhân sống, đem nàng biến về hoặc nhân chết một dạng đích thiên truy, hắn tâm lý còn thật không phải cái tư vị. Đặc biệt là hiện tại lại ở nước hoài nghi truy tử vốn chính là tu sĩ, được nhân rút hồn chế suốt ngày truy, vô luận chấn áp liêu đem là cỡ nào việc lớn, đối với truy tử tới nói luôn là cực đoan đích không công bình. Truy Tử lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp thẹm địa hướng Ôn Nhạc Dương qua. Hạn bạn thương Thiên Thư, này phần thủ ta nhất định phải báo. Ôn Nhạc Dương đích khỏe mắt có rút một cái, có chút tâm đau, không biết là vì ai. Truy Tử nhìn vào Ôn Nhạc Dương chần trừ đích dạng tử, tựa hồ thật đích khai tâm lên, đẳng bận rộn xong rồi những này, lại đi tìm Thiên Thư Thiên họa, hỏi hỏi bọn hắn biết nhiều ít sự tình xấu. Nói đến trong này, Truy Tử đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt xít sao đích đinh chắc Ôn Nhạc Dương chớ tại dấu ta, Hắc Bạch Đảo phải hay không sẻ ra chuyện. Truy tử địa ánh mắt cỡ nào sắp bén, trước tiên nàng hỏi lên liễu đem vì sao sẽ có thủ hạ đích lúc, ôn nhạc dương tiểu thần tình có gì tùy tức dẽ khai thoại đề, hiện tại hai lần đề đến thiên thư đích lúc, ôn nhạc dương đều ánh mắt tạm đạm, những này hào ly ở giữa đích biến hóa, toàn chân nhìn đến trong mắt. Ngọc đao khỏa hoàn cũng nhàn nhạt đích cắm miệng nói một câu biệt dấu diếm, Nàng cung hắc bạch đảo ba vị chân nhân sớm chiều ở trung ngàn và năm. Thiên truy là sống, lại không thể động không thể nói. Tại hác bạch đảo căn bản không có thời gian khái niệm địa dài lâu nhật nguyệt trong, duy nhất đích lạc thú cũng tiểu là nhìn vào ba cái chân nhân tu luyện, tán gấu, chạy nhảy sáo. Nay phần chỉ có thể tính làm tịch mịch đích tình nghị, lại xa so oanh oanh liệt liệt đích hào mại tới được càng khắc sâu, không thì truy tử cũng sẽ không nhìn đến hạn bạc thương thiên thư tiểu bạo nộ thành cuồng. Ôn nhạc dương chỉ chỉ băng truy trong đích bạch bảo ta nói qua ở sau, ngươi không thể thương đến không tội. Truy tử vừa vung tay, mảng lớn địa băng truy dập nước vỡ. Sở hữu đích bạch bảo nhân đều được phóng đi ra, đông cứng hoạt nhân chết tạng dân đích băng truy lại như cũ dựng đứng, mà tuyết trên đỉnh nóng này đích gió lạnh cũng đột nhiên tan biến tung tích, giữa một nháy tịch tĩnh đi xuống. Truy tử căn bản tiểu không nhìn kinh hồn, chưa định đích hoa ra chúng nhân, chỉ là đinh lên ôn nhạc dương, lực nổ ra một cái tự nói. Vô biên đích tĩnh tích trung, ôn nhạc dương đích thanh âm chậm chạp mà có lực, mỗi một cái chữ đều vững vàng địa vang vọng tại ở giữa trời đất, những nhân khác đều bình chú hô hấp, ai cũng không dám dễ dàng cắm miệng sáo đột nhiên ba đích một tiếng giòn vang một đạo tranh nhanh đích vân dạn từ truy tử dưới chân nổ bùng ôn nhạc dương ngạc nhiên ngậm miệng lại truy tử lại lén nhượt huyền băng đích lại nữa mở miệng tiếp tục nói ba vị chân nhân đã chết liêu đem thật hồn bám vào thiên âm phát thể hoặc nhân chết đồ sắt tà đồ ở sau lên núi xua đổi băng trùng sáu ôn nhạc dương cuối cùng đem sở hữu đích sự tình nói xong mà truy tử biểu tình lại thủy trung không có nhậm hà biến hóa cũng không có cắm miệng hỏi qua một câu chỉ chờ ôn nhạc dương triệt để địa an tĩnh hạ tới ở sau mới nhẹ tiếng đích cùng hắn xác nhận nói xong, ôn nhạc dương gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng so sói chu còn muốn thê lương vạn bội địa rít nhọn từ truy tử đích trong miệng sung thiên mà lên, cùng này đồng thời ầm vang một tiếng tôi lệ địa bạo kêu vang chuyện trời mây, kia một phiến đông cứng trên trăm tạng dân đích băng truy lâm, đồng thời bạo vỡ, bị đè nén ngăn trở chắc rất lâu địa tuyết đỉnh cang phong cuối cùng dễ thoát gông cùm, ô ô gầm gào lên quyển dương kích đảng, so cửu thiên thần lôi còn muốn càng thêm nhiếp nhân tâm hồn, phong thanh hóa làm thảm hào Vô số băng phi dương trùng, băng truy, cùng băng truy ở trong đông lên đích hoặc nhân chết, đều tại truy tử đích vừa nhấc tay giàn hồi phi yên diệt, tiêu thành cho bụi. Truy tử không chút lưu tình đích giết sở hữu bị đông chú đích hoặc nhân chết, tuy tức gầm hàn lên sắc mặt trông hướng hoa gia đệ tử nhà ngươi băng trùng, ta mượn dùng sau tức đổi. Hoa gia đệ tử ai cũng không dám lập đầu, cái này thiếu sinh sinh đích bạch đi thiếu nữ vô luận là đạo pháp còn là giết nhân đích quyết tuyệt, đều đủ để nhiếp phục bọn hắn, càng huống hồ nhân gia nói rõ, trích cho mượn chủ tử Ôn nhạc dương lo sợ truy tử lại đi làm khó hoa ra đệ tử, đem thoại để nhận lấy vụn vật thật hồn không biết là có hay không cũng tới trong này. Ngoài ra, hẳn nên còn có hoạt nhân chết tạng dân tiềm phụ, bọn hắn nhất cộng 277 nhân, trước bị quấn hoàn giết mấy chục nhân, sớm nay chết rồi 8 cái, trong này nhất cộng hơn 160. Chấn nhỏ tạng dân đi tới tuyết đỉnh ở sau, duy nhất làm đích sự tình tiểu là tại không ngừng đích phóng ra pháo dây, hiện tại tổng tính chân tướng đại bạch, bọn hắn cũng muốn nương theo pháo dây đi tìm trời nước linh tinh Tại tuyết trên đỉnh, vô luận ôn nhạc dương còn là côn luân đạo, đều có thể đem truy tử tính làm nhân mình. Chỉ cần cái kia thật hồn không xuất hiện, tạng dân đích thực lực tựa hồ đã biến được không đáng một đề. Chẳng qua kẹp tạm tại thác tà một mạch, trường ly, truy tử, hát bạch đảo cùng liêu đem ở giữa đích trùng trùng thủ án, cũng biến được nhượng nhân đau đầu vô bì. Ôn nhạc dương không nghĩ thông, dứt khoát lại sử ra một đao cắt, thích sao loạn sao loạn, ta tiểu giúp thân thích. Chương thứ 207 kiếm trận, nhỏ vô bì cơ linh. Thời ôn quyền nói thanh tìm kiếm hoặc nhân chết tiểu bao tại thượng, truy tử nhẹ nhẹ đối với hắn gật gật đầu, cực là khách khí đích cười cười kia đa tạng, tìm đến tạng dân tiểu tới cáo tố chúng ta. Đại xuyên sơn giáp vừa vội lắc hoảng khởi đại nao túi nhưng kia hoặc nhân chết không dùng tiên tử động thủ, phá thổ tại này toa chấn, giết bất tận những kia tạng dân dương nhiệt ta tiểu không trở về. Hoặc nhân chết sẽ đại hạ cửu đỉnh, thi triển lên đích lời khá là phiền hà, nhưng là tái phiền hà đích hoặc nhân chết tại phá thổ tâm lý cũng so truy tử đáng yêu một vạn bội. Nhượng Quyến Bình thời đại nghĩa lâm nhiên, hiện tại cũng nhận rõ hình thế, tựa người cúng thanh đúng khí đích nói hoặc nhân chết tiết độc đại vương, lạt ma tuyệt không nhẹ tha. Truy Tử cười lên gật gật đầu, không lại nói cái gì, kéo lên Ôn Nhạc Dương tiểu đi ta đi tìm trùng tử, ngươi, Bồi ta đi đi chứ. Ôn Nhạc Dương tâm lý đều có điểm hoài Truy Tử tinh thần phân liệt, trước là thân thế chi mê, theo sau ba cái được nàng đương làm thân nhân đích kiếm tiên tin giữ, đến hiện tại nàng cư nhiên còn tại cười. Truy Tử nhìn thấu Ôn Nhạc Dương cách nghĩ. Tại khỏe môi nhẹ nhẹ mân lên một tia do dự sự tình phức tạp đích rất. Người có hay không tưởng qua, có lẽ thiên thư ba cái là cửu nhân của ta ở sau. Hắc, ta duy nhất đích thân nhân đều là cửu nhân đích đệ tử sáu. Nói lên, cũng không thi triển đột pháp, mà là lôi kéo ôn nhạc dương đích tay, vung chân cuồng chạy tại mình mang đích tuyết đỉnh ở trên. Truy tử sớm liền từ trở về báo tin đích hoa ra đệ tử trong đó hỏi ra trùng triều đích sở tại, cũng không cần ôn nhạc dương chỉ đường, một đường cuồng chạy đi xuống. Ôn nhạc dương bắt đầu còn có thể chạy hai bước, đến về sau dứt khoát là được truy tử lôi kéo tại rán đất gấp phi sáu. Tung tình đích buôn chạy, cương liệt đích kinh phòng, tựa hồ cũng biến thành chữa thương đích linh dược, truy tử tại chạy qua một trận ở sau tâm tình tựa hồ tốt rồi chút. Tối đầu đối với ôn nhạc dương nói bọn hắn ba cái chết rồi, tiêu tính ta tâm cam tình nguyện về đến hắc bạch đảo, trấn yêu đại trận cũng tái không có khả năng nặng liệt. Ôn nhạc dương chính bay lên, nghe đến nàng đích lời thân thể còn là không do tự chủ đích một chấn lấy một cái quỷ dị đích góc độ từ mặt bên ngẩng nhìn truy tử cái ý tứ gì tức liền ta về đến trận vị thượng cũng cần phải có nhân vị niệm trận quyết mới có thể nặng liệt đại trận tiếp dẫn càn khôn hiện tại bọn hắn ba cái đều chết rồi không có nhân sẽ trận quyết ngươi nếu muốn bảo chắc ngươi kia trưởng ly sư tổ thưa dịp sớm nghĩ biện pháp khác ôn nhạc dương cũng không giấu diếm chính mình đích cách nghĩ phản chính hắn minh bạch cũng không giấu qua truy tử đây là không cam tâm địa hỏi kia lưu chính nghi hắn sẽ không trận quyết Truy tử lắc lắc đầu lưu chính chỉ có thể tính là thiên thư đích treo tên đệ tử, liền cả hắc bạch đảo đích môn đồ đều không tính nổi, vô luận hắn địa thân phận, còn là hắn tu tập địa công pháp, căn bản tiểu không thi triển được trận quyết. Nói đến trong này, Truy tử dừng một cái, lại biến được cười mị mị đích như quả ta có thể đem lấy trước đích sự tình toàn bộ tường lên, có lẽ có thể tìm đến manh mối sáu. Ngươi tiểu ngóng trông cái nhân kiêng ngưng luyện thiên truy đích hôn trưởng không phải viễn cổ đại thần, cũng không có hóa vũ đăng tiên, chẳng qua sáu. Ôn nhạc dương cười đến so khóc khó coi, muốn truy tử khôi phục ký ức, lại muốn có thể tìm đến cái kiêng ngưng luyện thiên truy chi nhân đích hạ lạc, còn muốn ngóng trông cái nhân này còn là địa cầu nhân. Nay trùng khả năng tính cũng không phải không tồn tại, mà là quá trình thực tại quá khúc chiết, ôn nhạc dương tâm than khẩu khí, ưng nói chẳng qua cái gì. Truy tử có chút giảo hoạt đích cười, nay phần mặt cười ánh tại ôn nhạc dương trong mắt, nhượng hắn khai tâm không ít chẳng qua vạn nhất tìm đến cái nhân kia, ta là muốn hỏi hắn báo thủ, ngươi làm thế nào? Ôn Nhạc Dương mài rũa nửa ngày, đột nhiên cười hỏi trước hắn, có hay không khác địa cách, không dùng Thiên Truy tựu có thể trọng chấn liêu đem. Truy Tử có chút ngoài ý đích gì một tiếng đương nhiên không có, muốn là có đích lợi, đương sơ hắn cần gì phải ngưng luyện Thiên Truy. Tiêu Tính hắn khả năng có khác đích cách nhẹ như quả có địa lợi ngươi làm thế nào? Ôn Nhạc Dương cười đến vô bị đắc ý nhượng hắn trước đem liêu đem chân chú, sau đó ta giúp ngươi báo thủ. Truy Tử cấp đích một tiếng tựu bật cười nếu như không có nghi, Ôn Nhạc Dương nói đích sắt có giới sự. Tuy nhiên hắn cũng biết chính mình thuần thuộc dị tưởng thiên khai vậy tiểu bức hắn đem trận quyết chuyển đi xuống, sau đó ta giúp ngươi báo thủ. Sau cùng ta tái áp lên ngươi hồi hắc bạch đảo nặng liệt đại trận. Truy tử tự hồ, cảm, giáp được cái này thoại đề rất có ý tứ kia như quả tìm đến hắn về sau, thời gian khẩn bách tới không kịp chuyển xuống trận quyết nhi. Cái đại trận này đích trận quyết khả là thông thiên đích đạo pháp, thiên thư thiên âm bọn hắn là huyền môn chính tông, tu hành mấy ngàn năm, khả cũng mới có thể miễn cưỡng thi chuyển không chuẩn mười lần được sai thượng thứ cũng nói không chứng sáu ôn nhạc dương than khẩu khí vậy tiểu không biện pháp nhượng hắn trước đem ngươi lộng trở về nặng liệt đại trận sau đó đại không được ta giúp ngươi báo thủ. truy tử cánh tay một đề đem ôn nhạc dương sách đến chính mình trước mắt có nhiều tình thú đích trông lên hắn cái nhân kia tuy nhiên là ta đích đại cựu nhân chẳng qua hắn khả là tạo phúc thiên hạ đích hoặc thần tiên ngươi muốn đối phó hắn ôn nhạc dương hiện tại cái tư thế này đem chính mình đều cấp hù dọa ngươi so cái nhân kia muốn gần một chút sáu Chẳng qua trường ly lại so ngươi gần một chút, ngươi có thể minh bạch không? Truy tử đột nhiên phát ra một trận thanh thúy sảng lãng đích tiếng cười, lại không lại nói cái gì. Ôn nhạc dương trên giới tung bay lên, vẻ mặt đau khổ cùng nàng thương lượng ngươi có thể chạy hay không chấm điểm, ta bung ra chạy cũng không chậm được nhiều ít, để lỡ không ngất xáu. Truy tử quả nhiên thả chậm bước chân, đem ôn nhạc dương đặt tại trên đất, từ lôi kéo hắn chạy biến thành cùng theo hắn chạy. Ôn nhạc dương cái này thông dong nhiều, cũng có tự tin. Một bên chạy lên một bên cùng truy tử không lời tìm lời làm sao kêu tuân theo trùng tử tiểu có thể tìm đến trời nước linh tinh. Những kia trùng tử được thả đi ra có một trận tử, căn bản tiểu không đi tìm trời nước linh tinh, chỉ tại tuyết trên đỉnh chạy loạn. Truy tử đối với nhân khắc luôn là khẩu mật phúc kiếm, cười nói đột nhiên động thủ thương nhân, chỉ riêng đối với ôn nhạc dương cực có nại tâm trùng tử môn hiện tại không chịu đi tìm trời nước linh tinh, là bởi vì thủy hành chi thế không đủ. Nàng biết ôn nhạc dương gì cũng không hiểu. Lại tiếp tục giải thích thủy hành chi thế, nói toạc tiểu là mưa bão, hồng thủy, thậm chí tuyết lở hải gầm, ở giữa trời đất tự nhiên địa thế nước. Trung tử hiện tại không vụ chính nghiệp, một sĩ mưa báo cùng bão tuyết giáng lâm, chúng nó tiểu sẽ đi tìm trời nước linh tinh. Nói xong, nàng dừng phiến khắc lại lắc đầu cười nói đừng hỏi ta vì cái gì, ta nhớ được cái sự tình này, nhưng là không nhớ được trong đó đích đạo lý. Ôn nhạc dương đối, với, những đạo lý này nguyên nhân cũng không có hứng thú. Càng quan tâm thực tế thao tác kia ngươi tìm đến trùng chiều ở sau Nhi. Chờ lấy trong núi hạ mưa to. Chẳng qua theo nhượng quính lạt ma nói, hiện tại trên cao nguyên đã tiến vào mùa mưa, tùy thời khả năng sẽ có mưa tuyết. Truy tử quệ quệt môi ba ta mới lười nhắc đẳng, đợi lát phóng ra trùng tử, thi pháp hạ trưởng mưa lại không phải cái gì việc khó. Ôn nhạc dương một đường cùng truy tử cười nói, đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại đã nhẹ nhàng lên, ba vị chư thiên bối địa chân nhân tiên thể chu yêu đại trận đã không cách, nào nặng liệt bọn hắn thắc, ta đệ tử cùng truy tử ở giữa một cái tử đã không có một tia lợi ích đích xung đột sáu. Hai cái nhân địa cực trình cực nhanh, tại tuyết trên đỉnh buôn chỉ, nhanh đích căn bản tiểu nhìn không thấy bóng nhân. Tại hai cái nhân có một câu không một câu địa nói cười chung, cuối cùng chạy tới hoa ra thiếu niên phong ấn pháo dây đích địa phương. Đột nhiên một tiếng thanh việt đích kiếm minh từ trong thiên không tôi lệ địa văng lên, bén nhọn đích kiếm phong xa xa đích đối chuẩn bọn hắn. Nhạc Dương hát một tiếng, lớn tiếng hô quát lưu chính thu lại kiếm trận vì tức lưu chính địa tiếng cười cũng từ băng khe ở dưới vang lên, hảo giống mở miệng tưởng muốn nói cái gì, nhưng là lời chưa xuất khẩu, lại biến thành một tiếng không biết xoay sở địa kinh hô. ôn nhạc dương trước mắt đích thiên, bánh địa ảm đạm đi xuống, một cái thuẫn gian ở sau, vạn đạo hàn mang ẩm vàng tạc khởi. được thiên hỏa chân nhân lấy tàn vỡ chân nguyên dưỡng thành đích côn luân kiếm trận, tại chấn thiên đích thương minh trùng, kẹp lấy hủy thiên diện địa đích bí liệt chi thế, không chút lưu tình đích hướng về ôn nhạc dương cùng truy tử chút nghiêng mà tới ôn nhạc dương thậm chí liền cả trong mắt đều tới không kịp đóng lại, mắt chừng chừng đích nhìn vào nhanh như thiểm điện cuộn lật như long địa vạn kiếm đại trận tiểu muốn nện đến chính mình đích trên thân. Hiện tại đích côn luân kiếm trận liền cả toàn thịnh thời kỳ đích thiên thư chân nhân đều khó mà chống đỡ, lấy ôn nhạc dương đích tu vị, vội không kịp phòng ở dưới căn bản ứng phó không tới sáu. Đột nhiên một phiến nóng ánh địa bạch, bá đạo đích lấp đầy hắn đích đồng khổng, truy tử đôi tay lia lịa huy động, tuyết trên đỉnh vừa vặn được kiếm mang xoắn vỡ đích phong thanh lại nữa hống gấp sông tại trước nhất đích thần kiếm sát na được lật tuân đích băng sương chốt diệt, thế ôn nhạc dương đương hạ diệt đỉnh chi thai. xa xa trông đi tuyết trên đỉnh vạn kiếm kích sạ dần dần ngưng kết thành hơn trăm điều sắt thép thương long tầng tầng hoa tuyết vụn băng tại truy tử đích tay háo dài khuya muối trung hất lên vô biên đích trần hiêu dày nặng mà lăng lệ hai cổ hồng đại hồn hậu đích lực lượng quần cuồn vương vũ khí đấu không nghỉ truy tử tạm thời ngăn xuống côn luân kiếm trận một mực ánh dịch thấu đích sắc mặt lại lặng không tiếng thở địa che lên một tầng hồng chiều Chẳng qua mấy cái giữa hô hấp, khóe mồm tiểu vốn lượn ra một điều xúc mục kinh tâm đích huyết tuyến, tại nóng nảy địa kiếm trận tuyết bạo trùng, nhỏ giọt được mềm mại mà vô lực. Truy tử nguyên bản tiểu trọng thương chưa lành, tại tuyết trên đỉnh liên phiên thi pháp, theo sau lại mấy lần tâm tình kích đáng, sau cùng đối thượng côn luân kiếm trận đích lúc, thương thế đã ẩn ẩn xuất hiện bộ phát chi thế. Ôn Nhạc Dương tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp ở giữa được truy tử cứu xuống một cái mạng, hiện tại cũng cô không thượng sợ hãi, phá miệng mắng to lưu chính cùng theo chính muốn thúc động sai quyển cùng trí kim lưu độc đi chợ truy tử đột vây chợ địa thân thể một đường lại được truy tử đồng về đến băng truy trong cuốn chiếu kích đáng địa côn luân thần kiếm căn bản không lý hội ôn nhạc dương, gào thét lên từ băng truy cạnh lướt qua chúng nó đích mục tiêu chỉ có một cái chính tại huy động tay háo dài doanh doanh mà múa địa truy tử lưu chính cũng xuất lĩnh lấy thân sau đích 72 kiếm tôn sông lên tuyết đỉnh nhìn đến trước mắt đích cảnh tượng không một không phải đại kinh thất sắc dồn dập bước lên kiếm quyết tưởng muốn triệu hoán đột nhiên thất khống đích kiếm trận lại căn bản không có nhậm hà hiệu quả. Lao cố, không phải không phải cùng tiểu xa ba cái nhân các tự phục tại một cái kiếm tôn đích sau lưng, cùng lúc lên tuyết đỉnh, mặt trên đã phát sinh lớn thế này đích sự, có thể hay không giúp đỡ nổi bọn hắn đều muốn lên tới. Lưu chính thử mấy lần đều không được, khi gấp bại hoại đích lại nhảy lại mắng, tới sau dứt khoát hơi cắn răng, gọi ra chính mình đích phi kiếm hợp thân tiểu muốn xông chạy qua chợ truy tử chống đỡ kiếm trận 72 kiếm tôn cũng các cái khỏe mắt tận nước học theo trưởng môn đích dạng tử Thúc động khởi tự gia đích pháp bảo sông lên. Mặt ngoài đích tình hình ôn nhạc dương tại băng truy trong đều có thể nhìn đích nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, này mới minh bạch côn luân kiếm trận gấp tập truy tử căn bản không phải côn luân đệ tử phát động. Hiện tại liền cả lưu chính cũng biết kiếm trận vì cái gì sẽ đột nhiên thất khống. Hắc bạch đảo ba vị chân nhân đã chết, truy tử vô luận tại thân phần thượng còn là trên cảm tình đều là lưu chính tâm lý đích trưởng bối. mắt thấy truy tử đích khỏe mồm, và áo thượng đều là loang lộ vết huyết như thế nào có thể không gấp nhưng là sở hữu đích côn luân đệ tử vừa vận phúc lên từ bọn hắn dưới chân đột nhiên lưu chuyển khởi hồng ánh lộng lấy đích với quang, lưu chính xuất lĩnh lấy 72 kiếm tôn, liên đối theo lão cô ba nhân, cũng cùng ôn nhạc dương một dạng, đều được. Truy tử đông tại băng truy. Truy tử trông hướng lưu chính đẳng nhân đích trong ánh mắt, mang theo một tia nói không rõ đích mặt cười hà tất uổng tống mạng nhỏ. Tùy tức một bên ngăn trở lên kiếm trận xâm tập, một bên lại chuyển đầu trông hướng ôn nhạc dương, như cũng là nhàn nhạt đích cười lên cái này thiên họa Truy Tử nói chuyện đích lúc, khoe mồm chảy ra đích huyết tươi càng thêm đậm đặc, mỗi một cái chữ tại lây dính huyết sắc ở sau đều thấu qua cứng rắn đích huyền băng, rõ rệt đích truyền vào ôn nhạc dương đích trong hai. Ôn nhạc dương không cách, nào nói chuyện càng không thể hơi động, tâm lý bực bội tới cực điểm, toàn thân đích độc cốt đều bạo ra chuỗi liền đích lốp bút một vang, sinh tử độc từ tứ chi trăm hài đích trong khe hở từ chạy xuôi đảo hùng dũng, dần dần hội tụ thành độc chiều, bắt đầu điên cuồng đích tại hắn trong thân thể kích đắng lên vung sức tưởng muốn xông phá băng truy đích cuồng cùn, truy tử không xem ra ôn nhạc dương chính tại vung sức đột phá băng truy, tiếp tục cười lên nói thiên hỏa lấy tàn thần dương kiếm, tại hắn sắp chết trước, còn vững vàng không quên muốn đem ta áp về hắc bạch đảo, kiếm trận hấp liêm hắn đích nguyên thần, cung kế thừa hắn địa nguyện vọng, sở dĩ nhìn đến ta mới sẽ không nghe lưu chính đích không chế, không cố cùng lúc đích hướng ta buôn tập mà tới, truy tử điệu động tác so lên vừa mới đã chỉ hoãn rất nhiều, nàng địa thực lực so trưởng ly hơi kém lại vững vàng tại chữ thiên bối ba vị kiếm tiên ở trên toàn thịnh lúc vô luận là ngăn là thiểm đều không phải việc khó khả hiện tại cửu thương bộc phát trong ngoài giao khốn chẳng qua một biết đích công phu đã từ thong dông không bức đích tuyệt thế cao thủ biến thành mệnh lâu rồi đích nu nhược thiếu nữ ôn nhạc dương từ đấy lòng khí hào một tiếng toàn thân đích khí lực phảng phất đều nhanh đem chính mình căng bạo đông cứng hắn đích băng truy cũng bắt đầu dần dần tung động một tầng mắt thị không khả kiến đích tinh mịn vân dạng tựu giống sống ở dạng bắt đầu nhanh chóng bốn phía lan tràn Ngươi có phải hay không tưởng hỏi, Hắc Bạch Đảo đã không nhân có thể tái thi trận quyết, trấn yêu đại trận tái không cách, nào nặng liệt, vì cái gì thiên họa cái kia đần độn chết trước còn nghiệm nghiệm không quên muốn đem ta áp về Hắc Bạch Đảo, truy tử trong muồn mắng thiên họa là đần độn, nửa khí chung lại sung mãn tâm đau, nhượng sở hữu nhân đều tâm đau đích tâm đau. Ôn Nhạc Dương đích thân thể hơi hơi tranh động một cái, chỉ cần hắn có thể hơi động, sai quyền lập khắc dập dờn khởi hung dũng đích sinh tử độc lực, điên cuồng đích tuôn hướng gông củng chú chính mình địa băng truy. Truy Tử đích nhãn thần đã có chút tán loạn, căn bản không thấy được ôn nhạc Dương sắp sửa phá băng mà ra, mà là tự lo tự đích tiếp tục nói lên kỳ thực một điểm cũng không khó đoán, bởi vì Thiên Thư lửa Thiên họa Thiên họa đến chết cũng biết, Thiên Thư đích thương được cùng hắn một dạng, đều không được cứu. Nói đến cuối cùng một cái chữ Truy Tử đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy được quyện như bình bạc tạc vỡ đích cười lớn, cười, trích một tiếng, toàn tức một ngụm đỏ sấm được đủ để bôi đẩy thiên địa đích huyết tươi, từ nàng trong miệng tuôn mà đi, khắp trời thần kiếm tề thành chấn minh tôi lệ đích kiếm mang cuối cùng xoắn vỡ khắp trời tuyết bay gió tuyết chợt nghỉ côn luân vạn kiếm cũng toàn đều ngưng trệ thân hình một sát na kia tuyết trên đỉnh đích thời gian phảng phất được cùng lấy cởi lớn đích huyết tươi ngạnh sinh sinh đích kéo chặt ba đông cứng ôn nhạc dương địa băng truy cuối cùng được sai quyền phá đi pháp thuật âm vang sụp vỡ thành vô số băng bã ôn nhạc dương từ thân thể nơi sâu trong toé phát ra một tiếng sung mãn nội ý cùng không cam đích trường hào, hảo giống một đầu xúc thế vạn năm điệu thần báo vừa nhảy mà lên Sao chú truy tử Dung Dung muốn dụng đích thân thể, phát điên, kiểu địa hướng ngoại chạy đi, cùng này đồng thời Côn Luân Vạn kiếm lại nữa bộc phát, chẳng qua một cái thuấn gian tiểu đã đuổi lên ôn nhạc. Dương, sai quyền có thể cách phá, lại không phá được kèm theo tại Côn Luân Vạn trên kiếm đích thiên hỏa anh hồn. Độc cốt độc mạch kiên quá kim tinh, lại gánh không nổi trăm điều kiếm long địa tuôn chạy gầm gào. Mỗi một kiếm đều phảng phất dập dờn lên vạn ngựa chạy trôn đích cự lực, ôn nhạc Dương trong lòng ôm lấy truy tử vốn là tiểu hành động không tiện. Miễn cương lấy sai quyền hóa giải điệu kích xạ tại trước nhất đích một nhóm côn luân thần kiếm ở sau, tứ chi trăm hải tử đã. Lực, vừa vạn ngưng tụ thành hồng lưu đích sinh tử độc chiều tại liên phiên đích va chạm hạ đã, ôn nhạc dương chỉ, cảm, rác được cổ họng phát muộn, trước mắt kim tinh vạn chản, một cổ ngược dòng căn bản không cách, nào, khắc chế đích từ vòm ngực trung tuân lên tới, hoa đích cũng phun ra một ngụm huyết tươi. Ôn nhạc dương một búng huyết phun đi ra, mới phát hiện trong lòng đích truy tử không hề có hôn mê. Nàng đích trong con ngươi tái không có một tia ngày xưa không lúc không tại đích ủy khuất cùng đáng thương, mà là một trùng sáu. có nhiều hứng thú. Thật giống như một cái tiểu nữ hài ngoài ý đích phát hiện bút bê đích một trùng khác cách chơi tựa, tia trùng nho nhỏ đích thỏa mãn cùng nho nhỏ đích hiếu kỳ, còn có từng tia đích khoái lạc, ít lại chân thực đích nhượng sở hữu nhân thành niên xấu hổ. Truy tử có nhiều hứng thú đích nhìn vào ôn nhạc dương, từ nàng đích góc độ trông đi, ôn nhạc dương dâu ria kéo cha đích cầm cùng hai cái hắc động động đích lốm mùi rõ ràng nhất cùng theo, một chuồn bỏng được nhân tâm thần dập dờn đích huyết tươi tiểu nện tại nàng tiếu xinh xinh đích trên khuôn mặt, cũng mê nàng đích trong mắt sáu. Vong thứ nhất kiếm vũ được ôn nhạc dương ngạnh kháng đi xuống, khả là trong thiên không như cũ vạn kiếm xuyên thoa, như bóng với hình kích xạ mà tới. Lưu tại ôn nhạc dương phun ra huyết tươi cũng nửa vô lực chống đỡ đích sát na, trên ngực mãnh địa một nóng, ta phục toàn thân đều chợt khởi bén nhọn đích lạnh đâm giống cái anh hùng càng giống cái uống say đích mang hán, tại cơ hồ thê lương đích chợt chợt quái khiếu chúng mãnh địa một đạn nhảy lên ôn nhạc dương đích bà vai, toàn tức một cổ huyện nếu như sôi nóng đích khí tức, ầm vang lồng chụp tại tuyết đỉnh ở trên, Xanh thẳm đích thiên không không biết lúc nào đã được khôi hồng đích hỏa vân trải kín, cuồn cuộn liệt diệm yêu nhiều thiêu nốt lên, từng điều thô to đích hỏa xà bay nhanh đích thám xuất thân thể, tại trong không khí lưu lại một tia vết cháy ở sau, lại nữa về đến trong mây, một chuôi chỉ có thể dùng che trời tế nhật tới hình dung đích hồng sắc cự kiếm quyển dương lên thiết thủy cương chấp tiểu đích lửa khí, tại ta phục đích quái khiếu trung ầm vang hiện thân. Vương vàng đích nghiêng ngang tại ôn nhạc dương trước thân thiên lôi câu địa hỏa kiểu đích anh minh xích sắc cử kiếm thượng lưu kim hỏa linh bốn cái chữ lớn mỗi một bút đều thế kia tới tính khiêu trường côn luân vạn kiếm hội tụ thành trên trăm điều uy vũ đích kiếm long lại thủy trung sung không phá lưu kim hỏa linh đích ngăn trở từng lần địa tán vỡ từng lần đích lại mới ngưng tụ trên mặt đất đích tấm băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan bùng nhao địa tuyết triệu trùng trải kín đoạn vỡ đích thần kiếm ôn nhạc dương vừa kinh vừa hỉ tưởng muốn dơ tay lên đi điểm điểm ta phục đích tiểu não đại dừa, lại vô luận như, thế, nào cũng xử không ra một tia khí lực, cùng truy tử hai cái nhân nằm nghiêng tại trên đất, ai cũng không động đậy được. Đột nhiên từ băng khe trong truyền ra một tiếng quái khiếu, tối sầm một sấu một bạch một mập bốn cái đầu thám ra mặt đất, cắt tùng vác theo hoa ra tuyển thúc, đồ tháp thôn quá hắn ôm lấy lưu thủ đích béo, béo béo mập mập đích hoa tiểu ba, cùng lúc leo đi lên. Hoa tiểu ba vừa đến tấm băng thượng, lập khắc hảo giống lửa thiêu tượng tứ xứ chạy loạn lên lắp ba lắp bắp đích quái khiếu pháo dây pháo dây pháo dây pháo dây sáu theo sau mới nhìn rõ bay đầy trời kiếm xuyên hoa một quần côn luân đệ tử đều đông thành khối băng ngạc nhiên ha to miệng ba, đứng tại nguyên địa không biết xoay sở đỉnh đốn hai dây ở sau móc méo một mép hoa điệu một tiếng khóc lớn đi ra tiểu tại lúc này trận địa trên trời lại là một tiếng nguyệt lôi cất đãng ôn nhạc dương trước mắt một hoa một gáo mưa lạnh xuyên qua hỏa vân chút nghiêng tại tuyết trên đỉnh mưa xuống 6 mưa to, ta phục gọi tới đích Lưu Kim Hòa Linh, tại ngăn trở côn luân kiếm trận đích đồng thời cũng mở mịt khởi khô nóng đích khí lưu, càng đáng lên tầng tầng hòa vân, tuyết trên đỉnh vốn là tới lãnh đích thiên không được nhiệt lưu một kích, truyền mắt ngưng kết thành dày nặng địa ô vân, mưa to khuynh buồn mà tới, côn luân kiếm trận không nhân chỉ huy, tại quân ngược nửa buổi ở sau, cuối cùng dần dần khôi phục thanh minh, chậm rãi đích thu lại thế công, tại giữa không trung phảng phất có chút không cam đích ngưng lập phiến khác, nhẹ nhẹ chấn minh lên ẩn vào trong không khí. Lưu Kim Hỏa Linh cũng an tĩnh đi xuống, thu liễm hừng hực thế lửa, uy vũ mà bất khả nhất thế, ngông cuồng, đích cắm tại ôn nhạc dương đích trước thân, lặng không tiếng thở lại bệ nghệ thiên địa. Vừa vặn còn loạn thành một đoàn đích tuyết đỉnh, tại mưa báo trừ khởi đích lúc, đột ngột đích an tính đi xuống, chung quanh chỉ có là tả đích tiếng mưa, mang theo bao nhiêu bất an, sao kích lên nửa dung đích tấm băng. Truy tử nằm tại trong mưa, lộ ra một cái sung mãn hưởng thụ địa mặt cười, hơi hơi hất lên dưới cáp, thân thể lại bất thời đích có rút một cái. Vừa mới địa vạn kiếm chi huy, đã đem nàng đích chân nguyên đánh tan, chẳng qua nàng lại chân tâm thực ý địa cười lên, tần thủ gối tại ôn nhạc dương đích trên bả vai, tắm gội tại nàng ưa thích nhất địa nước mưa trong. Ta phục nhân thủ lấy chính mình chán ghét nhất đích nước mưa, đắc ý dương dương đích tại ôn nhạc dương vòng ngực, cổ cùng trên mặt tào hào đích du tẩu, lộ tuyến rất bất minh xác tiểu là hỏa khoanh tử, chẳng qua trong dịp đều tiểu tâm rực rực, dẹ dạt, đích tránh ra truy từ sáu. Ôn nhạc dương lòng đầy đích buồn bực. Ta Phục lần này lại thiên chân vạn sắc đích gọi ra lưu kim hỏa linh cứu hắn, khả là tại đối phó hầu tử ngàn nhận đích lúc, Ta Phục cũng một dạng ngao ngao quái khiếu sung mãn kích động, kết quả cả gốc yên đều điểm không đến 6. Ôn Nhạc Dương nằm trên mặt đất chính mài rũ lên, đột nhiên một trường đen kỉn kỵ đích mặt lớn ánh vào mí mắt, tùy tức là một dãy bạch sâm sâm đích nha sỉ, bởi vì góc độ vấn đề, đồ tháp thôn quá đẩy là hoan hỉ đích mặt cười, tại Ôn Nhạc Dương xem ra giản trực có chút hủy thiên diệt đồ tháp thôn quá còn không cười xong chợt điệu tan biến vô tung, tùy tức ôn nhạc dương trước mắt lại đổi lấy một chương đầy là nôn nóng đích mặt mập thang, hoa tiểu ba dùng sức đẩy ra châu phi huynh đệ, khóc tang lên mặt túi đầu nhìn vào ôn nhạc dương phiền hà sáu, hành hòa đại bảo kiếm phá hoa eo nhỏ bọn hắn đông cứng pháo dây nhi đích pháp thuật, chúng nó đều dây thoát đi ra sáu, may mắn vừa mới truy tử cùng côn luân kiếm trận đối kháng đích lúc tạo thành đích động tĩnh khá lớn, những kia khống chế côn luân đệ tử đích pháo dây mang theo chủ nhân trốn độn đến càng sâu xa đích băng tầng đi. Hiện tại trốn đi ra đích chỉ là những kia vô chủ đích pháo dây. Hoa tiểu ba đích lời còn chưa nói xong, ta phục mánh địa ngưng chú thân thể, cơ hội nhân lực lên, nho nhỏ đích nao đại dùng sức quá cao, một rút quất một rút quất đích phảng phất tại người lên xung quanh đích không khí, phiến khắc ở sau mánh địa quái khiếu một tiếng, ném đánh lên cái đuôi vung sức cậy mở ôn nhạc dương đích một mép, một đầu chui đi vào tiểu cũng nữa không chịu đi ra. Đồ tháp thôn quá cũng bắt đầu dì dầm đích kinh thiếu lên, tôi xuống thân tưởng kéo đi ôn nhạc dương Nhưng là đen thủi lùi đích ngón tay vừa chạm đến Ôn Nhạc Dương, thân thể mánh đích một run, một ngồi trên mặt đất, tùy tức lộ ra một cái quỷ dị đích mặt cười, thân thể từng điểm chìm xuống tấm băng sáu. Vác theo tuyền thúc đích cắt tùng quái khiếu một tiếng, vùng chân tựu chạy. Thấu xương đích băng lãnh, đột nhiên từ tấm băng hạ tuân đi ra, hảo giống tại băng phách trung ngưng kết vạn năm đích nước lạnh, lặng không tiếng thở mà lại không chút khách khí đích đem Ôn Nhạc Dương chìm ngập. Hoa tiểu ba miết lên một mép lần nữa khóc ra tiếng nhi xong rồi. Mấy ngàn trích pháo dây đây đó đem tan, căn bản nhìn không ra cá thể đích hình trạng, mà là một phiến phương viên đầy đủ che phủ gần gần dặm đích tiểu hình hồ bạc, một cái tử đem Ôn Nhạc Dương cùng truy tử đều nuốt ngập sạch. Có lẽ là bởi vì đại cửu nhân ta phục tiểu tại Ôn Nhạc Dương đích trong mồm, có lẽ là bởi vì truy tử đích huyền băng chi thuật quá kỳ diệu, liền cả pháo dây cũng không cách. Nào, nhìn thấu, Trình Thiến trùng triều căn bản không đi lý hội còn bị đông tại băng truy trong đích côn luân đệ tử cùng lao cô đảng nhân, tại nuốt ngập Ôn Nhạc Dương ở sau. Trung chiều hơi hơi khech trởn, bắt đầu tại nước mưa trung hoàn khoái đích dù động lên. Chương thứ 208 thủy tinh. Bên ngoài nhìn đi lên, trung chiều luyện nếu như tiểu hình đích cao hồ, căn bản tiểu là một cái chỉnh nạp một sai thánh hồ chi thủy còn muốn thuần tịnh, so lên dễ dạ đan đông đỉnh phong đích huyền bằng còn muốn nóng ánh. Hám sâu trong đó đích ôn nhạc dương lại có thể rõ rệt đích cảm giác đến, vô số trích trùng tử chính dập dờn lên rét căm căm đích hàn ý, một tầng tầng đích vây chặt hắn, dùng hết sở hữu đích khí lực hướng hắn trong thân thể luồn vô kỳ là một mép cũng không biết phải hay không ta phục nó thân trong đó đích nguyên nhân ô nhạc dương cảm giác được chính mình đích răng môn đều nhanh được mặt ngoài đích trùng tử vắt sạch pháo dây là tuyết sơn dị trùng lại cùng trời nước linh tinh có lấy mạc đại đích liên quan sinh tính tiểu đưa thích cùng nhân cộng tu này trùng trùng tử cơ hồ không chỗ không vào lần trước nhượng Quĩnh đại lạt ma còn kém điểm ăn lô lớn đương nhiên đối với tu sĩ tới nói này khuy như quả có thể từ đầu ăn đến môi Phản mà là cái thiên đại đích phúc duyên. Ôn Nhạc Dương có thể cắn chặt răng khớp, nhưng là còn không tiến hóa đến có thể đóng chặt lỗ thay một mép. Hảo tại sinh tử độc chi lực đã có thể tại hắn thân thể tứ sứ mặc ý lưu chuyển, nộ đến trùng tử đích ngoại lực xâm tập ở sau. Dồn dập du tẩu đi ra, phong chắc Ôn Nhạc Dương thất khiếu cùng trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, tạm thời ngăn trở tưởng muốn điên cuồng tuần tiến thân thể đích trùng tử. Hoa tiểu ba gấp đến tay bận cước loạn, hắn là cái bảy tuổi đích mập tiểu tử, nội đến dạng này đích biến cố. Tiêu tính trùng tính tái thuộc cũng không biết xoay sở. Tiêu đứng tại trùng triều cạnh biên hô lớn, ngươi nhượng trùng tử tiến vào cũng không việc. Bọn hắn không hại nhân sáu. Hắn đã dưỡng qua trùng tử, cái khác đích pháo dây sẽ không tái phong hắn. Ôn Nhạc Dương không dùng hắn để tỉnh. Hôm qua từ hoa eo nhỏ đích trong miệng tiểu đã biết pháo dây đích tập tính. Khả là trong mồm đích ta phục cùng những này thủy hành đích pháo dây thể không lưỡng lập. Chính mình nhượng pháo dây khống chế đảo không ngại, nhưng hắn đích Phật đèn trùng khẳng định không hạnh. Ta phục hiện tại cũng rút nhãn đáng thương ba ba đích quận xúc tại ôn nhạc dương trong một một động cũng không dám động cự kiếm lưu kim hỏa linh tái buộc phát thần uy ở sau cũng biến được trầm mặc cùng lúc tới căn bản tiểu không quản ta phục hiện tại đích quấn cảnh trước không nói ôn nhạc dương đối với ta phục cái quá tính mạng cũng không nói ta phục đã từng lại nhiều lần đích cứu qua hắn đơn nói hiện tại đích dễ dạ đàn ông còn có hoạt nhân chết tạng dân tiềm phục cái kia thật hồn thủy chung không thấy tung tích ôn nhạc dương hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể nhượng pháo dây khống chế chính mình. Mà lại côn luân đạo nhân đều là từ nhỏ luyện khí đích huyền môn đệ tử, còn muốn được chủng tử cải tạo cái 355 năm, ôn nhạc dương nếu như bị không chế, đảng tương lai từ mặt băng trong bỏ đi ra không chuẩn được năm qua hoa giáp. Hoa tiểu ba gấp một sẽ, đột nhiên nữ mày, đây là buồn bực địa gai trọc lông lốc đích sau nó môi, vừa mới hắn trận cước đại loạn, thẳng đến hiện tại mới tưởng lên một kiện sự, trùng chiều không hề có giống bình thời dạng kia, tại chào đến chủ nhân ở sau lập khắc tiềm về băng tầng nơi sâu, trong mà là sung mãn hoan khoái đích tại tấm băng thượng chậm rãi chạy xuôi. Truy tử trọng thương sắp chết khó mà hơi động, dựa lên ôn nhạc dương địa thân thể, cùng hắn cùng lúc xa vào trùng triều. Chẳng qua bởi vì đồng thời thuần liệt địa thủy hành chi thân, pháo dây đối với Truy tử căn bản không có hứng thú, cũng không có trùng tử phốc nàng, tiểu mặc cho nàng cùng ôn nhạc dương cùng lúc trầm trầm phù phù. Tại mưa bão cùng băng lãnh đích thủy hành trùng triều trung, Truy tử hảo giống khôi phục một chút tinh thần, phục tại ôn nhạc dương vào ngực. Nhẹ nhẹ đích mở miệng còn nhớ được đích không, ta cùng ngươi nói qua, có thủy hành chi thế, những này trùng tử tiểu có thể mang theo chúng ta tìm đến trời nước linh tinh. Ôn nhạc dương cắn lấy răng nhắm mắt lại, một phó chết không vãi mồm đích dạng tử, nào dám cùng truy tử đắc hang, bởi vì sinh tử độc đã phong bế thân thể, linh giác phạm vi cũng tiểu đích đáng thương, chỉ biết chính mình còn tại tấm băng thượng phiêu lên. Truy tử đột nhiên cười ta đáp ứng qua ngươi kia mà mang ngươi đi xem xem trời nước linh tinh, tổng tính lao thiên có mắt, nhượng ta đoái hiện lời hứa lượng Nói lên nửa tiệt, hảo giống manh địa tưởng lên cái gì, nhíu nhíu lông mày ngậm miệng lại. Truy tử hiện tại chân nguyên tán loạn, trọng thương sắp nguy, hộ thân địa pháp thuật sớm tiểu tán biến, Ôn Nhạc Dương Du ly ngoài thân đích linh thức có thể nhìn đến nàng, không thì nàng tiểu nói thế này lên nửa tiệt đột nhiên không thanh nhi, Ôn Nhạc Dương chỉ định đương nàng chết rồi. Mưa báo đả, tuyết trên đỉnh một phiến thiên hôn địa ám, ô Vân Phảng phất tiểu áp tại bọn hắn đích đỉnh đầu, ngẫu nhiên đãng khởi một tiếng ồ lôi, phảng phất một cái cự nhân từ giữa không trung té ngã sáu. Ôn Nhạc Dương đột nhiên muộn hừ một tiếng, thân thể của hắn có thể rõ rệt đích cảm giác đến, chen trúc tại chính mình bên thân địa pháo dây nhi, chính tại mưa báo trung điên cuồng đích chứng đại. Qua phiến khắc ở sau, Truy Tử mới lại nữa mở miệng, nàng thanh âm sung mãn mệt nhọc, nhưng là so lên vừa mới lại nhiều ra một tia hy vọng ta hiện tại chân nguyên tán loạn, muốn là tùy theo trùng triều có thể tìm đến trời nước linh tinh, kỳ hi, có lẽ cũng không cần chết rồi sáu. Nàng đích lời chính nói lên nửa tiệt, ngón tay nhỏ thượng vô lực đích hơi chặt ôn nhạc dương dùng hết toàn thân đích khí lực cũng chỉ có thể nhẹ nhẹ đích nắm chắc nàng một căn ngón tay nhỏ. Trung chiêu sớm muộn kích đãng di động, chúng nó sẽ không quăng xuống ôn nhạc dương, khả chưa hẳn sẽ tại lôi kéo truy tử mãn thế giới chạy. pháo dây tấn tốc đích bành trướng lên, mỗi một trích đích thể hình đều khuyết đại mấy lần. trình phiến trùng chiều cũng rất giống một đầu chính tại vươn vận eo đích trương ngư tựa, mắt thịt khả kiến địa hướng ngoại kéo dài khai đi, hoa tiểu ba một bên khóc lên một bên hảo thành gặp ủy. hoa ra phồn thực nuôi dưỡng dây. Trước nay đều là tại bị cấm chế phong ấn đích động tử trong, hơn ngàn năm trước nay không dám đem trùng tử thả đi ra, trùng đồ vật này gặp tuyết tựu độn, một khi ly khai cấm chế thực tại quá khó bắt toán, cho dù là quen thuộc nhất trùng tính địa hoa tiểu ba, cũng không biết trùng tử ngộ đến trời nước ở sau, cư nhiên còn hội trưởng cái tử. Vài ngàn trích pháo dây tại hấp no rồi nước mưa bành trướng đến cực điểm ở sau, mánh địa đã khởi một tầng ngân sắc đích hoa sóng, cuốn lấy ôn nhạc dương cùng truy tử, một đầu đâm vào băng thẩm hoa tiểu ba bận không kịp địa nhảy đi lên, giống đầu vụng về đích tiểu hùng tượng điềm lên đuổi sát trùng triều, cũng đột nhập tấm băng trong sáu, băng lãnh đích trùng triều kéo theo ôn nhạc dương cùng truy tử ẩn đến băng tầng đích phần đáy nhất, thẳng cho đến đụng lên bị đông được cứng băng băng đích sơn nham thượng mới dừng lại, tùy tức kẹn kẹt đích tiếng ma sát đại tác, theo sát hắn sau đích hoa tiểu ba trách trách gào hào đích kinh khiếu lên chúng nó chướng hoàn thân thể, muốn ăn đồ vật, truy tử đích trong mắt cũng sáng một cái, như có sở tư đích mân lên mồm mép sáu, tấm băng ở dưới. Sơn Nham, từng điều thủy tinh thạch đích khoáng mạch lỏa lộ trong đó, pháo dây tại thể sau, Tiêu bắt đầu bách không kịp đợi đích gặm phệ thủy tinh khoáng, chẳng qua giữa một nháy mắt, lớp thiểm lên ú lam sắc đích thủy tinh khoáng tiểu mất đi quang trạch, khoáng mạch trong đích thủy tinh thành phần toàn được trùng từ gần quang, biến thành chọc lông lốc đích tầng đá. Trong này đích khoáng mạch độ thuần rất sai, căn bản không thỏa mãn được pháo dây đích khẩu vị, trùng chiều tiểu giống mảng lớn rượt đuổi lên ruộng, lúa, mạch đích châu chấu, tại băng tầng cùng đông đỉnh ở giữa. Tuân theo khoáng mạch một đường hướng về tuyết đỉnh tuyết đỉnh đích nam dốc cuốn chiếu mà đi. Khả kỳ quái đích là, bọn hắn tại hưởng qua mặt trước đích thủy tinh thạch ở sau, tự đối với hắn sau đích khoáng mạch không còn dám hứng thú, phảng phất là cảm giác được không tốt ăn, muốn đi tìm tìm càng vừa miệng đích mỹ vị tượng, tự một đường men theo khoáng mạch đích chạy hướng tuân chạy mà đi. Ôn nhạc dương minh hiển cảm giác đến, pháo dây tại gặm qua khoáng mạch ở sau khí lực cũng càng lúc càng lớn, chẳng qua chúng nó hiện tại gấp gáp tìm kiếm thực vật. Còn tới không kịp đối phó ôn nhạc dương cùng ta phục, chỉ là vững vàng đích kéo chặt bọn hắn một đường chạy trồm chạy xuôi, không qua nhiều ít công phu tiểu đem tiểu mập mạp hoa tiểu ba cấp quăng ném. Truy tử phục tại ôn nhạc dương trên thân, A khí như lan địa nhỏ giọng nói tổng tính minh bạch, vì cái gì tuân theo trùng tử có thể tìm đến trời nước linh tinh. Hoa gia đệ tử tuy nhiên sẽ dưỡng trùng tử, nhưng là hoàn toàn không biết trong đó địa nhân quả. Như quả trời nước linh tinh cũng có thể phân cấp đích lời khương căn địch như băng xuyên đích trời nước linh tinh có thể phát nguyên ra trưởng giang dạng này cho an thiên hạ đích linh thủy nhất định là trong đó đích cực phẩm bố khắp tại tuyết tuyến ở trên đích băng xuyên thủy tinh thạch cũng đồng dạng là từ kiện dị bảo này trung diễn sinh đi ra pháo dây thích gan thủy tinh thạch tự là vì cấp lấy trong đó địa thủy hành tới lực tuyết đỉnh đích nước mưa là vô căn trời nước có thể cực đại đích thuốc roi giải pháo pháo dây tại thể hình bạo tăng ở sau đối với băng xuyên thủy tinh thạch đích nhu cầu cũng đã đến điên cuồng đích trình độ những kia độ thuần không cao địa thủy tinh khoáng căn bản không cách nào thỏa mãn chúng nó sở dĩ trùng triệu mới đình chỉ tiến thực men theo khoáng mạch một đường phi chỉ đi tìm độ thuần càng tốt đích thủy tinh nói đến trong này truy tử xuyến một sẽ sắc mặt càng phát đích hồng luận, đối với nhân khác tới nói kiện khang đích sắc mặt lại là nàng đích trọng thương chi đem thủy tinh khoáng nguyên từ trời nước linh tinh tối thuần đích khoáng thạch đương nhiên tự tại trời nước linh tinh đích phụ cận nàng nguôi nói một cái tự đều vô bì đích mất sức lại lo sợ ôn nhạc dương còn không minh bạch lại tâm đích tiếp tục giải thích trong này đích thủy tinh khoáng mạch không biết có mấy ngàn mấy vạn điều xen kẽ ngang dọc phức tạp vô bì nhân ngoài tiểu tính biết tuân theo khoáng mạch có thể tìm đến bảo bối một điều một điều địa tìm hạ tới đến thiên hoang địa lao cũng chưa hẳn có thể tìm đến những này trùng tử tác không như vậy bọn hắn trời sinh có thể truy tê em mở thuần đích thạch tự nhiên cũng có thể tìm đến kia điều căn bản nhất địa khoáng mạch 6 pháo dây tuy nhiên có linh tính nhưng rốt cuộc chỉ là trùng tử Thiên tính tham lam chỉ lo lắng đi tìm tối thuần đích thủy tinh khoáng, kỳ thực chúng nó trên một đường này bỏ qua địa khoáng mạch, tiểu đầy đủ chúng nó ăn no ăn hảo. Sở dĩ vô luận là một trích pháo dây còn là một phiến trùng chiều, chỉ cần nó được tuyết đỉnh địa nước mưa phún rội qua chướng lớn thân thể, tiểu có thể tuân theo nó tìm đến tối thuần đích băng sơn thủy tinh thạch, tự nhiên cũng tiểu tìm đến trời nước linh tinh. Truy tử nói nhiều lời thế này, cơ hồ hao hết sở hữu đích khí lực, cuối cùng khẽ cười lên đóng lại trong mắt, không lên tiếng nữa. Ngọc Đao Khỏa Hoàn nghe Truy Tử đích lời, bắt đầu tấm tắc xương kỳ. Hắn đích kiến thức quảng bác, chẳng qua thế này phỉ di sợ tư, khó tưởng tượng, đích sự tình còn là đầu thứ gặp. Ôn Nhạc Dương cảm giác đến chính mình hào giống bị trói tại một chiếc tật rồi đích nhanh thiết thượng, được trùng Tử môn kéo theo một đường gió bay điện chớp đích vượt qua tuyết đỉnh, sông hướng dễ dạ đàn đông nam dốc đích khương căn địch như băng xuyên. Này một đường mơ mơ màng màng, tranh anh đích băng nha cùng loang lổ gặp gánh đích khoáng mạch không ngừng đích lướt qua, hắn đích linh thức cũng biết qua nhiều ít lúc. Đột nhiên thân thể một trầm tùy tức chỉnh phiến trùng chiều ẩm vang tán mở, một đầu đầu so li miêu còn muốn lớn đích pháo dây cũng không sợ bọn hắn sẽ chạy trốn, từ trùng chiều trùng phân ly ra từ mình đích thân thể, sắp tại một phiến hoàn chỉnh, dịch thấu không dánh đích cự đại thủy tinh mặt đất, bắt đầu điên cuồng đích gặm. Phệ. Một thời gian, kèn kẹt đích dị vang đại tác, nhượng lông nhân cốt sợ hãi. Mấy ngàn trích pháo dây đột nhiên tán đi, ai đều không quan tâm ôn nhạc dương, phía sau tiếp trước đích đi dành ăn băng xuyên thủy tinh thạch. Tuy nhiên linh thức có thể nhìn đến chúng quanh, Ôn Nhạc Dương còn là nhịn không nổi đem mí mắt khẽ khàng đích vén lên một điều khẽ hở, tử tế đích nhìn vào chúng quanh đích tình hình. Lưu Quang giật thải, đột nhiên tuấn tiến Ôn Nhạc Dương đích con người, hắn lấy trước làm ngượng cũng chưa từng tưởng đến qua sẽ có một ngày, chính mình cánh nhiên có thể đưa thân vào dạng này một cái mỹ lệ yêu dã đến chỉ có thể dùng hùng vi tráng quan tới hình dung đích thế giới. Dưới thân đích thủy tinh nhắn sáng như kính, cánh nhiên là cả một khối, tiểu thế kia bốn phía trong kéo dài khai đi căn bản trông không đến tận đầu. Đâu còn có cái gì khoáng mạch, cái gì thủy tinh tùng, này tựu là một phiến thủy tinh đích thiên địa. Thiên là thủy tinh, địa là thủy tinh, quang khả giám nhân trừ này ở ngoài trống không một vật. Ngàn vạn lũ dòng dòng dòng nhỏ, tại cự đại đích thủy tinh bích ở dưới hoan khoái đích chạy xuôi mà qua, không biết từ đâu tới, cũng không biết chạy hướng đi đâu. Cự đại đích rộng trống cùng thần bí đích lộng lấy lẫn nhau ánh nền lên, thậm chí nhuận ôn nhạc dương, cảm giác được chính mình đích thân thể cũng huyễn mê ly truy tử như cũ phục tại thân thể của hắn thượng, hơi hơi dương lên đỏ sẫm đích một môi hiển nhiên cũng được trước mắt đích cảnh tượng kinh lốc ôn nhạc dương nhịn không nổi hít một hơi dài không ngờ hắn mới vừa vặn phát ra một điểm động tĩnh nơi không xa mấy đầu đại pháo dây đột nhiên quay đầu cơ hồ đồng thời lướt chiến tới hướng về hắn vừa vặn mở ra đích trong mắt tiểu bổ nhào đi qua ôn nhạc dương đuổi gấp nhắm mắt mấy trích trùng tử thùng thùng có tiếng đích đụng tại trên mặt hắn ôn nhạc dương thiểu cảm Giác được hảo giống từng trích cự truy tại đại lược sĩ đích toàn lực thua múa hạ, trùng trùng đích lệnh lên chính mình đích náo đại, trong tâm hãi nhiên vô bị, trùng tử tại gầm phệ trong này đích thủy tinh ở sau, khí lực cũng so lên nguyên lai lớn không biết bao nhiêu lần, ưu tính hắn là cường cân thiết cốt, bị đụng mấy cái ở sau trong não cùng ông ông vang lên sáo. Mấy trích pháo dây không thể xông tiến ôn nhạc dương đích thân thể, nhìn hắn có toàn thân cao thấp lại biến được không giải khả kích, cũng tái lý hội hắn, tính tự đi gầm địa thủy tinh mặt đất đi, truy tử được vừa mới đích động tĩnh từ chấn ngạc trung bừng tỉnh trở về có chút tâm đau đích thấp hô một tiếng tưởng muốn vươn tay lao đi ôn nhạc dương trên mặt địa thủy tinh vụn vỡ lại vô luận như thế nào cũng không cách nào nâng lên cánh tay đúng vào lúc này ôn nhạc dương nhẹ nhẹ địa nắn nắn truy tử đích cổ tay truy tử băng tuyết thông minh hơi hơi khẽ lăng ở dưới tiểu mang theo mấy phần kinh hỉ đích thấp giọng hỏi hắn ngươi hồi phục chút khí lực nói lên dừng một cái lại nhận thật đích dặn do hắn ngàn vạn chớ mở miệng nói chuyện như quả là tiểu niết một cái như quả không phải tiểu niết hai cái tùy tức sử ra toàn thân đích khí lực đem chính mình đích tay nhỏ nỗ lực nhét tiến ôn nhạc dương trong bàn tay ôn nhạc dương nhẹ nhẹ ngắt một cái truy tử trùng chiếu mang theo hai nhân bọn họ tại ám không mặt trời đích tấm băng ở dưới xuyên thoa cũng không biết qua bao dài thời gian ôn nhạc dương tốt xấu hồi phục một chút khí lực trừ trở tắc muốn địa độc lực ở ngoài còn có chút sinh tử độc đã dần dần ngưng tụ bắt đầu chậm rãi đích lưu động ôn nhạc dương đích công pháp trừ đồng bị thiết cốt Sai quyền có thể phá tu sĩ pháp thuật ở ngoài, còn có một điểm lớn nhất đích chỗ tốt, tiểu là khôi phục đích cực nhanh. Những này pháo dây ăn xong thủy tinh ở sau tiểu sẽ khí lực đại tăng, đến lúc ngươi chưa hẳn còn có thể kháng được nổi. Truy từ địa ngự khí tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là trong con ngươi chớp động lên một tầng hưng phấn đích nhan sắc, nhìn đi lên tiểu tưởng một cái chính tại niếp thủ niếp cực đích mở ra tủ lạnh, tưởng muốn uống trộm khí thủy đích tiểu nữ hài thừa dịp bọn hắn chỉ lo ăn cơm, chúng ta được chạy. Ôn Nhạc Dương toàn thân lỗ chân lông khắp trán Linh thức căn bản tán không mở, chỉ có thể sát giác bên thân đích tình hình, lại không nhìn đến nơi xa đích cảnh tượng, không cấm hơi hơi như mày, tiểu tính chạy cũng muốn có cái phương hướng, như quả lần này không thể trốn qua trùng tử môn đích đối bắt, về sau tiểu cũng nữa không cơ hội. Truy tử tâm lý sớm đã có chủ ý những này trùng tử, tuy nhiên là chân thủy chi thân, nhưng là trùng quy sai một chút, không chịu được thủy hành chí bảo đích thuần liệt, sở dĩ chúng nó cũng chỉ có thể gặm trong này đích thủy tinh, sở dĩ trời nước linh tinh hẳn nên không tại nơi này. Nhưng cử ly sẽ không quá xa, ngươi chỉ cần có thể mang theo ta chạy đến trời nước linh tinh nơi nào, tiểu tính đại công táo thành. Thủy tính đem tan, không có gì ngoài ý đích lời, ta chỉ muốn lấy trời nước linh tinh, giữa phút chốc tiểu có thể khỏi hạn, tiếp theo công lực đại tiến, lúc đó cũng không cần sợ những này trùng tử. Ôn nhạc dương hương cao thái liệt địa ngắt một cái chính mình trong lòng bàn tay kia trích băng lạnh đích tay nhỏ, thân thể vừa vặn muốn động, lại được truy tử thấp giọng địa ngăn lại ta hiện tại chân nguyên tán loạn, nguyên thần đã vẫn đụng bất ham cũng biết trời nước linh tinh tại nơi đâu, đều phải trước tìm đến phương hướng lại nói. Nói xong dừng một cái, thấp giọng triệu hoán lên khỏa vòng ngươi tới dùng linh thức dò đường. Khỏa Hoàn cũng biết sự tình khẩn cấp, không giống bình thời dạng kia mại quan tử, út mở, trực tiếp nói ta căn bản thám không đến nơi này có bảo bối gì đó đích linh khí, chẳng qua chúng ta từ hướng tây bắc qua tới tiến vào bên này thủy tinh phúc, tiếp tục hướng về nơi sâu, trong, đi hẳn nên không sai được, hướng đông nam, tiểu tử ngươi chuẩn bị tốt xấu. Truy tử lại phốc suy một tiếng. Cư nhiên tại khẩn trương thế này, địa quan khẩu cười ra tiếng đê đê, đích hỏi ôn nhạc dương ngươi còn biết đâu là đông nam phương hướng không? Ôn nhạc dương không chút do dự địa ngắt truy tử hai cái sáu, hắn này một đường đều bế tắc lỗ chân lông bình chú hô hấp, sớm tiểu váng đầu chuyển hướng, đâu còn biết cái gì đông nam tây bắc? Ngọc đao cũng vui, hắn cùng theo ôn nhạc dương đích lúc không tính quá ngắn, cũng đã thói quen ôn nhạc dương then chốt thời khắc điệu dây xích, mài rũ một cái, lại chỉ dẫn đến hiện tại ngươi lông mày chỉ vào đích phương hướng, tựa là đông nam. Tuy tức nhìn thấy ôn nhạc dương hai chích lông mày cùng lúc loạt động, lại bổ sung câu mày trái mau, hướng ngoại. Ôn nhạc dương đối đối mày trái, vươn tay ngắt truy tử một cái, nhượng nàng làm tốt chuẩn bị, ta phục tựa hồ cũng biết chủ nhân sắp sửa có đại động tác, tại miệng hắn ba đánh cái cuộn, thân thể cuộn thành một đoàn chen đến hắn đầu lưới mặt ở dưới, nếu không phải khắp đất pháo dây, ôn nhạc dương thật hận không được đem nó phun đi ra. Lúc này khỏa hoàn cùng truy tử đột nhiên đồng thời hư một tiếng, tại bọn hắn tới đích phương hướng Một quân y sam lam lũ biểu tình ngốc trệ đích nhân chính chạy qua tới. hoặc nhân chết không biết dùng cái gì biện pháp, cánh nhiên đuổi lên trùng chiều, một đường đuổi qua tới. Truy tử há miệng khí mắng không một điểm nơi dùng đích xuyên sân giáp, vừa mới làm sao lại không lột hắn đích lân giáp 6. Nàng đích lời còn chưa nói xong, ôn nhạc dương đột nhiên eo bụng dùng sức, hảo giống trá thi một dạng từ trên đất thẳng tăm tắp đích nhảy đi lên, trong lòng ôm lấy truy tử đã khởi thân thể trong sở hữu đích lực lượng, giống trích mau lẹ đích khí báo thướng về thủy tinh thế giới đích phúc địa sông đi xuống, tránh qua pháo dây là thứ nhất càng muốn đuổi tại hoạt nhân chết ở trước, tìm đến trời nước linh tinh, dựa vào hắn hiện tại địa lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi hoạt nhân chết đích thế công. Đại quân đích pháo dây đối, với đột nhiên xuất hiện địa hoạt nhân chết thuộc thị vô đổ, nhìn quen không thấy, lại bởi vì ôn nhạc dương đột nhiên nhảy đi lên mà đột nhiên đại nộ, cơ hồ toàn bộ vương bỏ tiến thực, lát đầu vẫy đuôi địa đuổi đi theo, trong đó một chút khổ nhân lớn nhất đích trung tử. Tấn tốc đích bắn lên, dập dờn lên lấm lâm thủy quang, liều mạng giao động lên dài dài đích cái đuôi phi phốc bọn hắn. Ôn nhạc dương tâm lý thầm mắng một tiếng, hiện tại đã tên tại trên dây không thể không phát, chỉ có thể cắn lấy răng vùng sức đích thêm nhanh tốc độ, tưởng muốn xông qua này mấy ngàn trích pháo dây, cũng may mắn trùng tử môn giải khai trùng chiếu các tự du ly đi ra, không thì tiểu tính sắp lên bất động ôn nhạc dương cũng nhảy không đi ra. Nhưng mà nhượng ôn nhạc dương vừa kinh vừa hỉ đích là, những kia pháo dây vừa vặn nhảy đi lên đột nhiên lại lùn bùm lách cách đích té đi xuống, từng cái tiểu giống uống say tựa, bắt đầu tại thủy tinh thượng vụng về đích họa lên quanh tử, ngẫu nhiên còn phát ra một hai tiếng lạc lạc đích tiếng tê, nghe đi lên hảo giống cười ngây tựa. Truy tử đột nhiên đại hỉ những này trùng tử thôn thủy tinh quá gấp, nhất thời còn hóa giải không nứt trong đó đích lực lượng, nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy sáu. Ôn nhạc dương không dùng nàng thôi thúc, liền cả năm rồi ăn mãi địa khí lực đều dùng tới, giống cái cờ nhạy tử tựa một đường nhảy nhảy nhót nhót coi chừng trốn tránh lên đầy đất chuyển vòng đích pháo dây nhi bay nhanh đích chạy tới hoặc nhân chết cũng không chút đình lưu ngóc trẻ đích trong nhãn thần ngẫu nhiên chớp qua huyết sắc đích tranh anh đầy đủ gần trăm nhân đích đội ngũ dầm dầm đích cũng từ trùng trong trận sông đi qua nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng ôn nhạc dương so sánh lên cũng không tính quá nhanh tựa hồ cũng căn bản không đem cướp đoạt trời nước linh tinh đích sự tình đặt tại tâm thượng không quá nhiều thời gian giải tiểu được ôn nhạc dương quăng được vô ảnh vô tung ôn nhạc dương đầy đủ chạy Mới cuối cùng minh bạch, pháo dây Nhi mang theo bọn hắn tới địa địa phương là một thủy tinh khoáng động, trung tử môn gặm phệ thủy tinh địa địa phương hẳn nên tính là nhỏ cậu, càng hướng nơi sâu, trong chạy sơn động càng hẹp hòi, tại chạy gấp ở dưới, mục không khả và kịp bốn vách đích rộng rãi miệng động dần dần biến thành đường tính chẳng qua mười mấy thước hẹp dài động thân. Chọn cả động tử đều ngưng kết lên một tầng bạc bạc địa thủy tinh, thủy tinh ở ngoài có lấy từng điều trong vắt đích dòng nhỏ tuôn động. Truy tử địa trong con người, càng lúc càng hồ Ôn nhạc dương cũng nhịn không nổi túi đầu nhìn nàng một cái, ngọc đao tắt hát một tiếng, trực tiếp mở miệng trong này. Có nhân tới qua. Xung quanh đích thủy tinh trên vách, thỉnh thoảng tiểu sẽ chấp hiện một điều vết kiếm hoặc giả một phiến đao phủ ở dưới đích loang lộ, càng hướng nơi sâu, trong, đi, nhân công khơi đục đích ngấn tích tiểu càng hiện rõ, thậm chí đã xuất hiện tàn tồn đích tiên thuật phụ triện. Truy tử kinh ngạc đích trường lớn trong mắt, như có sở tư đích nói cái này khoáng động, là bị nhân dùng tiên pháp khơi đục đi ra. Nàng đích tứ. Tựa hồ là khương căn địch như băng xuyên dày dày đích tấm băng ở dưới, che phủ lên một khối nghiêng nghiêng sơn thể đích truy hình cự đại thủy tinh. Tới sau được nhân men theo truy hình địch phương hướng, ngạnh sinh sinh địch khơi đục ra một điều đồng dạng là truy hình địch khoáng động. Ôn nhạc dương không dám phóng tốc độ, nhiễu nhiễu lông mày lông mày gì dầm địch niệm thao lên không đạo lý. Thanh âm của hắn hảo giống ngậm lấy khối đậu hù nóng, lại hảo giống ngắn nửa tiệt đầu lưỡi tựa. Trong khoáng động mờ mịt lên thủy hành chi lực. Ta phục nói cái gì cũng không chịu từ Ôn Nhạc Dương đích trong mồm bò đi ra, tùy theo hắn đích trên đầu lưỡi hạ lan lộn sáu. Thủy tinh khoáng động đích nhập khẩu cực là hùng đại, đường kính ít nhất cũng muốn lấy vài chục cây số kế, lấy Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt cùng linh thức căn bản thám không đến bờ biên, trong đó vô luận là thủy tinh mặt đất còn là thủy tinh cung đỉnh, đều giống kính tử một dạng chân thẳng, thậm chí tại pháo dây bắt đầu gặm phệ trước, liền một cái hạt gạo lớn đích khanh nhi đều không có. Mà khác ấy hắn dưới chân đã biến được có chút cái hố bất bình. Vách động đỉnh động càng là loang lổ đích đao phủ chi ngấn như quả cái này khoáng động thật là được nhân khơi đục đi ra, không đạo lý tại rộng rãi đích địa phương đều như thế bình chỉnh, đến nhỏ hẹp đích địa phương phản mà cái hô lên. Truy tử có thể đoán được ôn nhạc dương đích tâm tư, cười khổ lên giải thích nói căn bản không phải người tưởng đích thế kia hồi sự, khối này cự đại đích thủy tinh là trời nước linh tinh nghèo ước vạn năm mới ủ thành, độ thuần tự nhiên cũng là do nội mà ngoại, tầng tầng tiêu giảm mặt ngoài tuy nhiên lớn nhưng là độ thuần so lên bên trong lại sai ra thiên địa kiểu xa xôi sáu. khoáng động nhập khẩu đích thủy tinh không dùng phí kình tiểu có thể hóa điệu một mảng lớn, mà lại còn có thể cắt được bình bình chính trình. nhưng là càng hướng nơi sâu, trong đi tiểu càng cứng rắn, ngươi có thể minh bạch nói lên lại cử cái lệ tử kề cận trời nước linh tinh đích thủy tinh thạch là toàn thạch, mà khoáng động nhập khẩu đích thủy tinh thạch chỉ có thể tính là đờ ưu hủ. trong dịp khơi đục dùng đích khí lực, căn bản không tại một cái thứ bậc thượng. Sở dĩ nhập khẩu hồng đại hắn có thể cắt được bình bình chính chỉnh trong này hẹp hỏi lại đau tức dịu đục lưu lại nhiều thế này ngân tích. Ôn nhạc dương tật rồi cũng không để lỡ nói chuyện, còn là có chút không minh bạch kia cần gì phải, trực tiếp đào cái có thể dung nhân đích động tử tiến tới không lâu tốt rồi, hà tất đem nhập khẩu làm đến lớn thế kia, tiểu tính là đầu hủ sáu. Truy tử cười, lấy trước ôn nhạc dương vừa nói rốt lời, nàng đích ý cười trong tổng tàng lấy mấy phần khinh miệt, hiện tại lại đổi thành một kia. Hào giống, cảm giác được có thú đích giạt rào cấp ngươi một cái chỗ đấy phương viên mấy trục giảm đích thủy tinh truy nhượng ngươi đã thông tìm đến tận đầu ngươi làm thế nào sợ rằng luôn một ngàn lần sẽ có một ngàn lần từ nửa tiệt chui ra đi hoặc giả chạy lệnh muốn là khí lực đầy đủ còn là trực tiếp men theo cạnh biên bắt đầu một đường hướng trong đem thủy tinh thạch đích tâm tận số đào dông tới đích càng phương tiện cũng bảo chứng không sai được bốn vách ngoại đích nước chảy tiểu là cự đại thủy tinh đích cạnh biên đường sơ khơi đục thủy tinh chi nhân Quả nhiên tiểu là án lấy truy tử đích biện pháp, chỉ lưu lại một tầng rán chặt nước chảy đích thủy tinh bích, một đường đào tiến vào, không cần nói cũng là vì tìm kiếm trời nước linh tinh. Ôn Nhạc Dương hoàng nhiên đại ngộ, nhìn không nổi cười lên nói may mà đường sơ có nhân đào thông trong này, không thì chúng ta tiểu tính cùng theo trùng triều tìm đến mặt ngoài, cũng chỉ có thể chừng lên khối này so sơn còn lớn đích thủy tinh thạch dầm chân. Nói đến trong này, đột nhiên sắc mặt hơi biến, hảo giống tưởng lên cái gì, lo lắng bất an đích hỏi truy tử lấy trước có nhân tới qua ngày đó thủy linh tinh sẽ hay không được bị lấy đi có thể khơi đủ quang động cái nhân kia đích thần thông khả sáu hắn đích lời còn chưa nói xong khỏa hoàn trận địa từ ngọc đao trong phát ra một tiếng thấp hống. cung này đồng thời một cái ôn văn nhĩ nhã thậm chí còn mang theo mấy phần hòa ái đích thanh âm nhu hòa đích tại ôn nhạc dương bên thai vang lên thủy tinh bích ngoại có thủy trời nước linh tinh hẳn nên còn tại tuy tức một bóng nhân một thoáng vững vàng đích ngăn trở bọn hắn đích lối đi ôn nhạc dương đột nhiên dừng bước tại đối phương xuất hiện ở trước Hắn đích linh thức căn bản tiểu không phát hiện này phụ cận còn có nhân. Tu thân, trường bào, nhìn đi lên hơn 30 tuổi đích niên kỷ, mặt như ngân hồ mày kiếm mắt sáng, dưới hàm ba lũ dâu dài tùy theo gió nhẹ vẫy nhẹ, ôn nhạc dương tâm lý một trường đã biết tới đích là ai. Tuyết đỉnh ở trên, phổ thiên chi hạ, cũng nữa tìm không ra cái thứ hai dạng này đích nhân. Phụ thiên âm pháp thể đích liêu đem thật hồn. Bọn hắn một hàng người mấy kinh hung hiểm, từ nhỏ chấn một mực đuổi tới đường cổ lạp khương căn địch như băng xuyên. Ôn Nhạc Dương tâm lý thủy chung ôm lấy một cái may mắn, bọn hắn nhiều lần đối thượng tặng dân Thiên Âm đều không xuất hiện, có lẽ hắn căn bản không tại khương căn địch như băng xuyên. Thiên Âm tựa hồ nhìn thấu Ôn Nhạc Dương đích cách nghĩ, tuy nhiên đối với Ôn Nhạc Dương lộ ra một cái mặt cười kỳ thực ta cũng là vừa mới tới, không thể cũng dung không giới các ngươi hồ nháo lâu thế kia. Thiên Âm đích thanh âm nhu hòa động tĩnh, nhưng là thật giống như không có một phó hảo tặng tử, lại không có đầy đủ đích lượng hô hấp tựa, mỗi một cái chữ đều là hắn dùng hết toàn thân đích khí lực. Ngạnh Sinh sinh đích từ trong cổ họng chen đi ra. Tức liền biết rõ đối phương là Thiên Hạ trí Ác, Ôn Nhạc Dương còn là, cảm giác được tâm đầu ấm áp, tại thiên âm đích mỉm cười ở trong như gội gió xuân, mất sức vô bỉ mà lại tình bất tự cấm, không tìm được, đích cũng gật gật đầu. Chương thứ 209 chẳng qua, đem thật hồn hại chết thiên thư cùng thiên âm hai vị chân nhân, nhưng là cũng thụ đến đối phương kích, lại thêm lên thiên âm hồn phách đích gần chết vô ngược, từ nguyên hồn đến thân thể đều thụ chút chấn đãng. Vừa mới triệt để dung hợp Thiên Âm đích pháp thân, lập khắc động thân đổi tới, hắn đến tuyết đỉnh đích lúc, chính đổi lên trời dáng mưa bão, Ôn Nhạc Dương truy tử được trùng chiều cuốn đi, này mới triệu tập thủ hạ một đường đuổi sát không bỏ, tiến vào khoáng động ở sau, không lại dùng. Pháo dây tới dẫn đường, kính tự chạy hướng nơi sâu, trong Ôn Nhạc Dương cùng truy tử tại hắn trong mắt như châm bản thượng đích thì cá, căn bản trốn không ra hắn đích lòng bàn tay, tiến vào khoáng động hậu tâm trong nhớ kỹ lên trời nước linh tinh, tiêu không lý hội trọng thương đích địch nhân. Đến trước khoáng động tận đầu đến tìm kiếm bà bối. Truy tử cùng khỏa hoàn một cái nguyên thần bị thương ly chết không xa, một cái hồn lực nhỏ yếu, Ôn Nhạc Dương tiểu càng không cần nói, nhóm lớn ai cũng không phát hiện Dát Thiên Âm đã từng từ bọn hắn bên thân một lượt mà qua. Thiên Âm nhìn đến Ôn Nhạc Dương gật đầu, mặt cười càng thêm nồng hậu, trong trong mắt đều lộ ra từ đáy lòng khói lạc, lại đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đích đem Ôn Nhạc Dương trong lòng đích truy tử đã bay. Truy tử cơ hồ cắn vỡ răng bạc, mới vung sức đem kêu thảm nuốt trở vào. Thương thế kích đáng khởi đích huyết tươi lại không cách, nào, ngăn trở đích phun vãi mà ra, tại trên mặt đất vạch ra một điều loang lộm mà thê lương đích huyết tuyến. Ôn nhạc dương khí hào một tiếng, thân thể còn không tới kịp làm ra nhậm hà động tác, tiêu, cảm, rác được trước mắt tối sầm, một cổ chính mình căn bản không cách, nào, kháng cự đích cự lực tập tới, một cái góc đầu té tại trên đất sáu. Thiên âm không chút hoa tiếu đích một quyền đánh tại ôn nhạc dương đích trên đầu, lực lượng trầm trọng lại có chỗ tốt, đã không có tái thương đến hắn Lại đem ôn nhạc dương tân khổ ngưng tụ lên tới đích sinh tử độc trong kích được tàn vỡ Truy tử xa xa đích thế tại một bên, toàn thân đều giống run rẩy kiểu run rẩy lên, ánh mắt lại không chút lui nhường, xích sao đích đinh chắc thiên âm. Thiên âm cười vọng truy tử ta không bỏ đích ngươi. Nói lên, dừng phiến khắc, mới tiếp tục mở miệng không bỏ được ngươi nhanh thế này tự chết. Ngươi chân chú ta xấu. Thiên âm có chút thống khổ đích như mày, phảng phất tưởng muốn tính ra chính mình tại hắc bạch đảo thụ bao nhiêu năm đích nấu Cuối cùng còn là cười khổ lên lắc lắc đầu, vương bỏ cái này tính toán tính 5.000 năm chứ, khẳng định không chỉ ngắn thế này, chẳng qua tiểu dạng này thôi. Nói lên, thiên âm lại cười, phản phất đối, với, chính mình đích hoan dung rất man ý bắt đầu từ hôm nay, người mỗi ngày đều sẽ chết một điểm, chết thượng 5.000 năm 6. Truy tử hắc đích cười một tiếng ngươi còn không học biết nói nhân lời. Thiên âm cũng tùy theo truy tử cùng lúc cười sở dĩ ta mới không ưa thích này thiên địa dưới có nhân. Ôn nhạc dương còn tại dãy rùa lo nghĩ muốn bỏ đi lên. Thiên âm thu lĩa mặt cười. Nhẹ nhẹ một cước đem ôn nhạc dương cưng vừa cong lên địa thân thể dâm sập. Trên mặt làm ra một cái có chút đành chịu địa biểu tình trong này đã không thể lại đi. Ta ngăn lại các ngươi, Là cứu truy tử địa tính mạng. Ôn nhạc dương vung sức lại nữa gom về lên trong thân thể tán loạn địa sinh tử độc. Trong ánh mắt đều là chìm đến cực điểm địa phẫn hận. Khi xem lên thiên âm. Thiên âm vươn tay chỉ chỉ khoáng động địa bên bích. Ôn nhạc dương lúc này mới chú ý đến. Trên vách động rồng bay phượng múa điệu tả bốn cái chữ lớn. Qua nửa buổi. Thiên âm nhìn ôn nhạc dương không có một kia phản ứng. Trước là ngạc nhiên. Tùy tức có biến được có chút giở khóc giở cười ngươi không biết chữ. Ôn nhạc dương không lý hắn sáu. Chẳng qua tâm lý đỉnh đành chịu. Hắn còn thật sự không biết những này cổ soạn. Liên cả thấy nhiều biết rộng điệu ba tức đinh ôn không nói tại kỳ liên sơn tiêu kim và cạnh đều đem địch pháp hà nhận thành cắt chảy hạ. Hắn điểm kia học vấn Thiên âm chỉ vào vách động địa chữ lớn một chữ một đốn địa niệm nói 13 chẳng qua. Người đương cái kia lão ra hỏa sẽ hào phóng thế này. Thiên tân vạn khổ địa tạc ra dạng này một điều thông đạo. Lưu cho hậu nhân lấy trời nước linh tinh. Lão ra hỏa còn lưu lại 13 đạo cấm chế. Các ngươi muốn là lăng đầu lăng náo địa chui đi vào. Nàng tiểu tử địa quá thông khoái. Nói lên. Thiên âm rất có lễ mạo địa đối với truy tử gật gật đầu. 13 chẳng qua là lấy được trời nước linh tinh trên đường đích 13 đạo Ôn nhạc dương tuy nhiên không biết lao ra hỏa là ai, nhưng là ánh mắt cũng ảm đạm đi xuống. Hắn ngưng tụ lực lượng không phải tưởng đánh lén thiên âm, dựa vào hắn địa lực lượng tưởng muốn đối phó thiên âm thuần thuộc nhân si nói ngộng, hắn là tưởng tìm một cơ hội ôm lấy truy tử tái hướng trong sung. tuy nhiên cái này niệm đầu cũng hoang đường đích đáng cười, chẳng qua tổng so đánh lén muốn hơi chút dựa phổ chút. Có thể khơi đục ra dạng này một cái khoáng động địa nhân vật, cả ngày âm đều muốn tại hắn đích cầm chế trước dừng bước càng chớ luận hiện tại mười thành trung chỉ thừa lại nửa thành đích ôn nhạc dương thân sau một phiến đầm châm đích tiếng bước chân tán loạn mà ngốc chạy đích chuyển tới gần trăm tên hoạt nhân chết đã đuổi theo nguyên bản tiểu không rộng lắm đích hoáng động càng thêm chen chúc sở hữu địa hoạt nhân chết đều đứng tại thiên âm bên thân tê dại đích trên mặt sử không tiền lệ địa hiện ra một trùng chỉ có thể dùng cuồng nhiệt tới hình dung đích cung kính truy tử phục tại trên đất tử tế địa hồi vị lên thiên âm đích lời liền cả hoạt nhân chết đi đến hảo giống đều được nàng lơ là qua phiến khắc mới ngẩn đầu lên trong hướng thiên âm ngươi nói địa cái kia. Cái kia láo ra hỏa là ai? Thiên âm lại lắc lắc đầu, không trực tiếp hồi đáp truy tử đích vấn đề, phản mà mạc dành kỳ diệu đích nói câu thiên truy, ngươi có hay không tưởng qua, Hắc bạch đảo ngươi trấn ta ngàn năm và năm, nhưng là phản qua tới ni, Ngươi làm sao không phải được ta cũng cùng ngàn năm và năm. Truy tử a một tiếng, không biết là bởi vì thiên âm câu này không chút lai like do đích lời, còn là bởi vì động tử trong thực tại quá lãnh đơn bạc đích thân thể mánh địa đánh một cái trùng trùng đích lạnh run sáu thiên âm không tái lý hội truy tử mà là đối với thân sau đích tạng dân so vạch một cái thủ thế một phương là liêu đem thật hồn phe bên kia là độn ra luân hồi sau lại vững tin cửu đầu sa đích hoặc nhân chết ở giữa bọn hắn căn bản không cần phải ngôn ngữ tiểu có thể minh bạch đối phương đích tâm ý đại quân đích hoặc nhân chết lập khắc cất bước đi vào nơi sâu trong đích khoáng động chỉ lưu lại tam cái lưng vác lấy dậy nặng hành nang đích hoặc nhân chết như cũ thẳng tắp đích đứng tại thiên âm bên thân. Đại quân đích hoạt nhân chết ôm vào khoáng động đích nơi càng sâu, trừ tiếng bước chân ở ngoài, lại không có một tia cái khác đích động tĩnh, căn bản không xuất hiện ôn nhạc dương trong tưởng tượng kia trùng lại đánh lôi lại bén lửa, vạn tên cùng bắn độc dược thủy ngân đích cấm chế hiệu quả. Khỏa hoàn tại ngọc đao lược mang ngoài ý đích hừ một tiếng, thế ôn nhạc dương hỏi ra vấn đề cấm chế nghi. Thiên âm lại cười ngươi nảy giờ không nói gì, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng đánh lên ta. Cười cái thí. Khỏa Hoan đích thanh âm một điểm cũng không khách khí. Chẳng qua ngự khi rất nhượng nhân tiết khí muốn là lao tử còn có thể phát động đoạn yêu thân, ngươi sớm tiểu nằm xuống. Thiên âm cuối cùng được câu này bất luân bất loại đích khẩu hiệu, dẫn lên ha ha cười lớn lên cấm chế đương như tại. Ngũ hành bắt quái, các lấy thứ nhất ngưng luyện ra 13 đạo cấm chế, là xưng 13 chẳng qua. Nhưng là 6. Thiên âm đích mặt cười đầu nhiên bén nhọn lên các người nghĩ nghĩ, cái kia lao đông tây vì trời nước linh tinh khơi đục ra dạng này một điều khoáng động, tiêu tính hắn tu vị thông thiên. Tại lấy bảo bối ở sau còn có thể thừa lại nhiều ít khí lực. Tuy là khỏa hoàn thấy nhiều biết rộng, cũng được thiên âm đích lời cấp lộng hồ đồ, nộ khí sung sung đích nói nhân là nói những cấm chế này không có uy lực, liền cả đám kêu hoặc nhân chết hoặc nhân chết đều không làm sao được. Thiên âm tiếp tục cười lên, tức liền đối với khỏa vòng cũng sung mãn trưởng giả đích khiêm tốn đương nhiên không phải. Lúc đó hắn đã tiêu hao cực đại, sở dĩ bên trong đích cấm chế tuy có 13 đạo chi đa, nhưng đều là luyện hồn không luyện nhân. Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên còn là La Hán Thần Long, ngũ hành, tổng có ngươi đích tương khắc chi, chỉ cần đi vào cấm chế, bảo ngươi hồn phi phách tán. Hắn lại trông hướng truy tử, như có điều chỉ đích cười nói hắn vốn là tiểu tinh thông hồn thuật. Tức liền khỏa hoàn tại ngọc đao trong, liền cả cái thân thể đều không có, Ôn Nhạc Dương còn là nghe thấy hắn hấp lưu khí lạnh điệu thanh âm. Khỏa hoàn tại kinh nhạn nửa buổi ở sau, cũng không đáp lý thiên âm, tính tự đối với Ôn Nhạc Dương giải thích hồn thuật là viễn cổ đích pháp thuật, không dựa chân nguyên phát động là một khắc môn tử thần thông, tu sĩ đích tu vị càng cao thâm, nguyên thần cũng tiểu càng cường đại, tiểu càng sợ này trùng hồn thuật. Ôn nhạc dương cái hiểu cái không đích gật gật đầu, này trong đó đích đạo lý liền cả khỏa hoàn đều nhất chi bán giải, hắn tiểu càng khỏi tưởng làm rõ ràng hồn thuật là cái gì pháp thuật, phản chính đại khái biết là làm sao một hồi sự cũng đầy đủ rồi. Khỏa hoàn lại mài rú một sẽ, tại ngọc đao trong lắc đầu lây nao đích than thở nói cái này lao ra hỏa, quả nhiên có tâm tư, thiên âm đích tâm tình không sai. Nại tính cũng rất tốt, tiếp tục hướng xuống nói cho dù là ta, bất hòa chân thân hợp nhất cũng không dám dễ dàng đi sông này 613 chẳng qua, chẳng qua, hắn làm mộng cũng không nghĩ đến, dưới gầm trời này cánh nhiên còn sẽ có một nhóm độn ra luân hồi không hồn không phách đích hoặc nhân chết. Ôn nhạc dương muộn hừ một tiếng, hiện tại cuối cùng minh bạch, liêu đem thật hồn vì cái gì sự tâm tích lự, tính toán cân nhắc, nhất định phải đem đám này hoặc nhân chết thu nhập huy hạ, sợ rằng thu tập tài liệu thi triển tà thuật cái sự tình này đều là mang kèm theo tới làm. Thiên âm thu gom bọn hắn chủ yếu nhất đích mục địa tiểu là vì thông qua 13 chẳng qua tới được đến thiên hạ thủy hành trí bảo. Nói thế này đích lời, đương sơ cái nhân kêu biết người sớm muộn sẽ đến lấy trời nước linh tinh, sở dĩ phong chắc hoáng động. Khỏa hoàn minh bạch cấm chỉ đích dụng đồ, nhưng là còn không minh bạch tiền nhân lưu lại cấm chế đích dụng ý. Thiên âm đích trên mặt lộ ra một cái khinh thường địa biểu tình đương nhiên không phải. Hắn lại không phải thần tiên, làm sao có thể tính đến hiện tại đích sự tình, vừa vặn tiểu nói qua. Lão gia Hỏa tiểu là cái hạng lòng dạ hiểm hỏi, không dung nhân khác đi hắn lưu lại điệu đường tát. Thiên âm nói lên, ánh mắt hơi hơi khẽ chuyển, từ Ngọc thân đao thượng chuyển đến Ôn Nhạc Dương đích trên mặt hiện tại ngươi minh bạch, ta vì cái gì một mực không giết ngươi? Thoại âm vừa dứt, từ truy tử, Khả Hoàng thậm chí Ôn Nhạc Dương chính mình đích trong mồm, đều vang lên một trận tiếng cười, lần này nhóm lớn là thật vui, Ôn Nhạc Dương dùng hết toàn thân đích khí lực lắc lắc đầu, trực tiếp được thế này không lai do đích một câu nói cấp lộng lộng. Thiên âm hơi rửng Ngạc nhiên hỏi ngươi thật không biết. Ôn nhạc dương ngược, lại là đầy mặt đích không nén phiền ta muốn biết còn vui gì, ít phế lời, mau nói vì sao. Hán điệu thanh âm hàm hàm hồ hồ, trong mồm còn ngậm lấy khối ta phục bài đích đầu hủ nóng. Thiên âm đánh qua giao đạo điệu nhân, vô luận thiên thư thiên họa còn là truy tử khỏa vòng thậm chí một mặt chi duyên đích thất tà, không một không phải thiên trí tung hoành chi bối. Hiện tại hắn tính là minh bạch, lần này thật ngộ lên cái đần, cười khổ lên hồi đáp công pháp của ngươi từ ngoài vào trong có riêng một cách. Để tử đánh được cũng không sai, này cụ thân thể ta tưởng lưu lại tới, cấp lao tam tìm cái quy tốt. Nói lên rừng một cái, lo sợ nhóm lớn không minh bạch, lại bổ sung một câu lão tam chính là các ngươi nói địa cái kia trốn sạch nhiệt hồn, hắn cũng không thể được nhân tù cấm một đời. Ôn nhạc dương cười không đi ra, thiên âm không giết hắn là nhìn lên thân thể của hắn, tưởng muốn lưu cho kia trích nghiệt hồn. Thiên âm tiếp tục nói đẳng những kia trùng tử tỉnh lại, cùng ngươi cùng sinh cộng dài qua cái mấy năm đem ngươi biến thành chân thủy chi thân. Ta tái đem ngươi ném vào 13 chẳng qua chung, hủy ngươi đích hồn phách, tiểu tính đại công cáo thành. Ôn nhạc dương còn là có chút không minh bạch, tuy nhiên cái vấn đề này hắn một điểm cũng không muốn thảo luận, còn là nhịn không nổi hỏi câu hiện tại vì sao không đem ta ném vào đi. Cựu vì có thể lại thêm cái trời nước chi thần. Không chuẩn ngươi được nhiều đẳng cái mấy chục năm. Thiên âm lại nữa sừng suốt, qua phiến khắc mới hung hăng đích dậm chân mắng nói ngươi làm sao cái gì đều không hiểu. Ngọc đao khỏa hoàn đột nhiên cười lớn. Đối với thiên âm cắm một câu lời này, người khả không phải cái thứ nhất nói. Tùy tức cười lên cấp ôn nhạc dương giải thích người hiện tại căn bản tiểu không có nguyên thần, cái kia luyện hồn đích cấm chế tự nhiên đối, với, người vô hiệu. Chờ ngươi được trùng tử khôi lỗi chú mấy năm, biến thành thủy hành chi thân, cũng tiểu được thủy hành đích nguyên hồn, lúc đó mới có thể bị cấm chế banh được hồn phi phách tán. Sau cùng, lại chém đinh chặt sắt đích tổng kết nói tóm lại, hiện tại này sáu mười ba chẳng qua đối, với, người vô hiệu này sao cấm chế là đối phó tu sĩ nhân phụ thông chạy đi vào việc gì đó đều không có ôn nhạc dương không y không tha đích không minh bạch, phản vấn thiên âm kia ngươi có hạ tất thu liễm hoặc nhân chết trực tiếp tìm mấy cái nhân phụ thông tới giúp ngươi cầm trời nước linh tinh không là tốt rồi không thể thiên âm hồi đáp khỏa hoàn tiểu thưởng lấy măng câu đầu gỗ làm đích nao đại nhân phụ thông lại làm sao có thể qua trùng tử kia một quan thằng đến kia ấy, ôn nhạc dương mới rộng rãi nghi thông vừa mới khỏa hoàn vì cái gì muốn cảm khái một câu Cái này lao ra hỏa, quả nhiên có tâm tư. Mười ba chẳng qua chỉ châm đối tu sĩ, lại đối, với, nhân phổ thông vô hiệu, nhưng là nhân phổ thông vô luận như, thế, nào cũng khó có thể thông qua dày dày đích tấm băng tiến vào khoáng động, tức liền có nhân cơ duyên xảo hợp hạ tiến vào khoáng động, cũng sẽ được lấy trước thường niên ngủ đồng tại nơi này địa pháo dây cướp đi đương chủ nhân, đảng nhân phổ thông có thủy hành chi thân, tự có nguyên thần, còn là không cách, nào, thông qua cấm chỉ. Chỉ bất quá đương sơ cái nhân kia không nghĩ đến, những này pháo dây không thể dã sinh đi xuống, mà là ngoài ý đích được hoa ra nuôi dưỡng đi xuống. Tại gần nhất này trong hơn ngàn năm, như quả thật đích buộc phát một trường đại tuyết băng, tài có nhân may mắn tiến vào khoáng động, còn thật có thể có được trời nước linh tinh, chẳng qua dạng này đích khái suất cơ hồ có thể không dùng suy xét. Ôn nhạc dương tổng tính minh bạch, thiên âm tốt thế kia tỉ khí đích bồi lên bọn hắn nói chuyện, là đẳng trùng tử tới phụ thể, nói đến cùng còn là vì đoạt thân thể của hắn Tưởng đến này nhịn không nổi nhìn một chút trước thân nơi không xa đích động tử, tính toán chính mình nhảy đi lên vượt qua thiên âm sông đi vào đích khả năng tính, sẽ hay không so hết xanh biết nói chuyện càng cao một chút. Truy tử bất tử là bởi vì thiên âm muốn chầm chậm dày vò, ôn nhạc dương bất tử là bởi vì thiên âm nhìn lên hắn địa thân thể, khỏa hoàn hử một tiếng vậy tan nghi. Thiên âm lộ ra một cái ngoại ý đích thần tình ta vì cái gì không giết ngươi. Ngươi làm sao không hỏi xem ta vì cái gì muốn giết ngươi. Nói lên. Thiên âm lộ ra một cái hưng phấn địa mặt cười không quang không giết người, còn sẽ giúp ngươi trùng tố yêu thân, tôi luyện yêu nguyên. Khỏa hoàn sức một cái, lúc này truy tử đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt, nhạt đích nói một câu đưa mắt thiên hạ cũng không có mấy phần thuần liệt đích yêu nguyên, hắn nghĩ tới nhà bọn họ lao tam, tự nhiên không bỏ được giết người. Liêu đem thật hồn kèm theo tại thiên âm trên thần, mấy năm nay tuy nhiên được thiên âm đích hồn phách chế ước lên không biện pháp có cái gì đại động tác nhưng là cũng trước sau nhiều lần ly khai hắc bạch đảo hiểu rõ thiên hạ đại thế lần trước ám thăm nga dương đạo được ba vị lao đạo đánh chạy ở sau đã biết nhiệt hồn không tái nga dương đạo hắn đương sơ gặp qua thất tà tự nhiên biết nhiệt hồn bị khống chế tại hạn bạt đích trong thân thể hẳn nên cũng nghĩ đến phá giải địa biện pháp thiên âm a a cười lên đối, với truy tử gật gật đầu còn là ngươi thông minh chút truy tử khắc ấy lại khôi phục kia phần sạch sẽ đáng thương đích thần tình nhíu lại lông mày nhu nhược địa cười không phải thông minh chút là hiểu rõ ngươi đa chút Ngươi cứu nhân là vì an thịt ngươi trồng cây là vì phóng hỏa, ngươi cười cho nhân khác nhìn là vì khiến nhân khác khóc. Khỏa hoan biết chính mình không dùng chết rồi, tựa hồ đạm thực không ít, ngữ khí trong. Rất nhiều ngươi lại nói nói, ngươi muốn trời nước linh tinh ngược, lại, là tưởng làm gì. Ôn nhạc dương cũng mở miệng ta sư tổ đã đi nơi nào. Truy tử tắc đáng thương ba ba đích nỗ lực ngồi dậy thân thể, vừa vận nàng được thiên âm trọng kích, trong thân thể lại mạc danh kỳ diệu đích khôi phục chút khí lực tâm lý minh bạch là đối phương không muốn cho chính mình nhanh thế kia đích chết đi cơ hồ đồng thời vấn thiên âm cái kia khơi đủ khoáng động đích nhân đến cùng là ai ta lấy trước lại là ai tựa hồ sở hữu đích nghi đoàn đều cột tại thiên âm một cá nhân trên thân ba cá nhân đồng thời mở miệng phát vấn thiên âm đột nhiên cười lớn sung mãn du khoái địa lắc lắc đầu thắt tá đích hạ lạc thiên truy điệu kiếp trước ta không nói các ngươi mới có thể chết không nhắm mắt ôn nhạc dương muộn hống một tiếng chính tưởng phá miệng mắng to đột nhiên quanh thân lạnh lẽo vài ngàn đầu pháo dây cũng tiêu hóa thủy tinh chi lực, lại mới hối tập thành trùng chiều, đã lặng không tiếng thở đích mà tới, lại nữa đem ôn nhạc dương bao vây lên. Trung tử không phốc hoặc nhân chết, cái này ôn nhạc dương sớm liền biết, nhưng là không biết vì cái gì, chúng nó đối với thiên âm cũng thuộc thị vô đổ, nhìn quen không thấy, một môn tâm tư toàn dùng tới đối với ôn nhạc dương. Những này trùng tử địa khí lực so lên nguyên lai lớn đâu chỉ 10 bội trăm bội, tại trùng sóng chiều động mà tới đích Tuấn gian, ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được thân thể trùng quanh hảo giống có một sáu trăm tòa đại sơn đồng thời sụp đổ, từ bốn mặt tám phương hướng về chính mình nện đi xuống. Ôn nhạc dương gắt gao địa ngầm miệng lại, dùng đầu lưỡi đem ta phục nhẹ nhẹ ép chặt, tâm lý than khẩu khí, chính mình tại tuyết trên đỉnh không ngừng đích dày vào lên, cuối cùng còn là đẳng tới xấu nhất đích kết quả. hắn tâm lý nắm chắc, chính mình tại hiện tại đích trùng chiều trong không kiên trì được bao dài thời gian. Thiên âm có chút hương phấn đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn, một mép lại không ngừng Tôi đáp lên khỏa hoàn đích vấn đề ta đích chân thân chín đầu, chín đầu trung các có một hồn, đương Sơ ngươi cùng Miêu Yêu đánh nát thiên truy đích lúc, ta cùng Lao Tam cùng lúc trốn đi ra, chín đầu 10 hồn biến thành chín đầu tám hồn. Nói đến trong này, Thiên Âm có chút ảo não đích than khẩu khí đương thời ta thất sách. Liêu đem thật hồn cho là chính mình có thể rất nhanh khống chế Thiên Âm, kết quả lại bởi vì ngoài ý, cùng Thiên Âm địa hồn phách quần quận vướng víu 2000 năm chi lâu, mà Thiên Âm đích thân thể cũng căn bản không thương được hắc bạch trên đảo tàn tồn đích thiên truy. Thủy hành thiên truy đoạn vỡ, trận yêu đại trận đã phá, nhưng là thừa lại đích tám cái nghiệt hồn mất đi thật hồn đích thống ngự, dãy rùa lên các tự làm chính sự bội công nữa, sở dĩ thẳng cho đến hiện tại còn không thể về lại nhân gian. Kỳ thực, đương sơ ta căn bản không nghĩ đến, Lao Tam cũng sẽ mượn cơ hội trốn ra. Này mới hỏng việc lớn. Chín hồn liên hoàn, thông triệt thiên địa. Chỉ cần chín cái hồn phách các tự tại chính mình đích đầu chung, ta tức liền không tại chân thân chung, cũng có thể chỉ huy bọn hắn hiệp lực phá truy. Nói lên. Thiên Âm hung hăng đích mắng một tiếng cái này lao tam a, trời sinh tiệu là thế này lô mãng. thế nhân đều cho là liêu đem là thủy yêu, kỳ thực mỗi lần đánh lộn đều là lao tam thưởng lấy động thủ. Thiên Âm đề đến cái kia trốn lẫn đích nghiệt hồn lúc, ngự khí tuy nhiên rất nặng, nhưng là biểu tình lại lộ ra một cổ từ đáy lòng địa tử tưởng. Chín hồn luyện hóa ở dưới, thật hồn tức liền không tại chân thân trong, cũng chiếu dạng có thể chỉ huy thống ngự toàn bộ thân thể, sở dĩ thật hồn mới yên tâm lớn mật đích trốn đi ra khả là hắn không nghĩ đến kia trích trong đầu địa nghiệt hồn tựa hồn là bị chân áp đích quá lâu, vừa thấy đến thiên truy nứt vỡ nghĩ cũng không nghĩ tiểu đào tẩu, chín hồn không cách, nào, tương liên, thật hồn liền không cách, nào, thống ngự bọn hắn, này mới lộng thành hiện tại đích cục diện. Tức liền tại pháo dây tuân động chung, ôn nhạc dương còn là nhịn không nổi cùng truy tử trao đổi một cái kinh nhạ đích nhãn thần, bọn hắn ai cũng không biết còn có dạng này đích điện cố, như quả cái kia nghiệt hồn không trốn đi ra. Liêu đem sớm tại trăm ngàn năm trước có thể về lại nhân gian, thế này tính địa lợi, cái kia hiện tại được hạn bạt ngũ ca phong ở trong thân thể đích nhiệt hồn ngược, lại là giúp bọn hắn điệu lại bận. Thiên Âm tiếp tục nói lên ta là bọn hắn cửu huynh đệ đích lão đại, hồn lực cùng bọn họ đây đó tương thông, hiện tại được vững tin chi đồ đích tám hạng xương huyết, tái lấy trời nước linh tinh ở sau, tản ra ta chính mình đích một sợi nguyên hồn, tựu là vì đúc lại thủy hồn. Thiên Âm sử tâm tích lự, tính toán cân nhắc, tại trên cao nguyên liên phi làm. Cuối cùng là tính toán thi triển tà thuật, hy sinh một bộ phận chính mình đích hồn lực, lại mới đúc tiểu khỏa kia thủy hành đầu lâu trung khuyết mất nghiệt hồn. Liêu đem đầu lâu trong đích hồn phách, mỗi một chỉ đối với đối ứng lên một cái hành thuộc, chẳng qua không hề là hoàn toàn thuần liệt, trong dịp nhiều ít hôn tạp cái khác tám trích nghiệt hồn địa hành thuộc, kia trích trốn lẫn đích nghiệt hồn cũng là như thế, nó nhất cộng có sáu chín hành thiên thuộc, chỉ bất qua trong đó thủy hành nặng nhất đột xuất nhất thôi. Sở Dĩ Thiên Âm muốn lấy thủy hành chí bảo trời nước linh tinh, tái phối lấy kim thổ tinh này tám môn tài liệu sau cùng dùng chính mình địa hồn lực tạo ra một cái mới đích nhiệt hồn thành công ở sau đem nó thực hồi khỏa kia đầu lâu trung đến lúc chín hồn liên hoàn tại thật hồn địa thống ngự ở dưới tưởng muốn rảy thoát dung dung muốn dụng đích thừa lại tám mai thiên truy thành công chỉ nhật đáng đợi thiên âm đối với tà đồ địa nhu cầu cũng chỉ cần phải tám trích đội ngũ là đủ rồi chẳng qua tại khống chế hoạt nhân chết đích đồng thời hắn cũng phát hiện mật tông đàn dưới thành phong ấn lên một cái không biết tên đích quái vật hắn chỉ nghĩ đúc lại nhiệt hồn không nguyện tiết ngoại sinh chi gây thêm chuyện càng sợ này đầu quái vật trốn thoát ở sau sẽ cho chính mình thêm loạn, cho nên mới mệnh lệnh hoạt nhân chết tạng dân chân tuyển ra 9 chi đội ngũ, tịnh lưu lại một chi tối cường, đích tới chân thủ phong ấn, để phòng có nhân thừa cơ phá hoại phong ấn phóng ra quái vật. thật hôn một phen này an bài đích lúc đã cơ bản khống chế chắc thiên âm, vốn là chấn nhỏ chân tuyển đích lúc hắn cũng sẽ thân lâm cao nguyên, nhưng là tại nhìn đến thiên thư thiên họa trọng thương ở sau, bất nhẫn bỏ qua tốt thế này đích cơ hội, sở dĩ ra tay ra hại, kết quả lại được thiên âm vùng sức vô ngưỡng. Thân thể cũng một lần không thụ không chế, kết quả không thể đuổi lên chấn nhỏ đại tỷ vũ, không thì ôn nhạc dương này một hàng người sớm tiểu được hắn rôi rôi tay mặt thành bụi đất. Đơn luận ngươi chấn nhỏ đích lời, ôn nhạc dương đích sắc là trong chết trốn sinh, chẳng qua hắn hiện tại sắp chết, cũng, cảm, giác được chính mình có đa vận may, ngọc đao khỏa hoàn lại như cũ thế kia khai tâm, tại thiên âm nói xong sự tính đích qua lại ở sau lại tổng kết ra vấn đề mới hiện tại bị khốn tại thi sắt trong đích cái kia nghiệt hồn y. Ngươi nghĩ biện pháp đem nó cứu đi ra lộng hồi trong nao đại đi, không phải càng bất việc. Thiên âm có chút khó qua đích lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận đích là, này cụ thân thể được liêu đem không chê ở sau, nhân tính hóa rất nhiều, lấy trước đích thiên âm cũng không có thế kia phong phú đích biểu tình lao tam được thi khí yêu dung dưỡng lấy, đã phế, ta có thể giúp hắn giải khai cấm chế lại lao không đi thi khí, nó cũng nửa hồi không đến đầu lâu trong. Ta giúp hắn lộng chút yêu nguyên, lưu lại một cụ hảo thân thể, cùng dưỡng lên cũng tự là. Khoa hoan một điểm không, cảm, giác được bị khuất phẫn nộ, phản mà cắp đích cười một tiếng nó hỏng việc lớn, ngươi đảo đối, với, nó không sai. Thiên âm đích trên mặt, lại phù hiện lên kia chủng chỉ có thể dùng nhận thật tới hình dung đích từ tường này 2.000 năm trong nó bị nhân khi phụ, cũng thụ thiên đại đích thủy khuất. Ta là đại ca, quái hắn hận hắn, lại cũng chân ái hắn đau hắn sáu. Mỗi lần để đến kia trích trốn lẫn đích nhiệt hồn, thiên âm đều sẽ có chút khó qua, có chút cảm khái nay trùng tình tự cho dù là ôn nhạc dương cũng có thể nhìn đi ra là nguyên tử thật lòng. bất quá lần này mặc ai cũng không nghĩ đến. tiểu tại thiên âm tâm thần hơi hơi dập dờn đích sát na. đột nhiên một cái dàn mua đến cực điểm, lại sung mãn lâm nhiên thiên uy đích đoạt quát, tạc lôi tiểu vang lên thú bát giả. trong khoáng động đích hết thảy đều tại thuẫn gian biến cái dạng tử. 40 chương thứ 16 sáu giọt nước uống như sấm, thú bát giả. lưu quang giật thải đích thủy tinh trong khoáng động đột nhiên tạc lên vạn đạo kim lăng một cái vàng rực rỡ đích cự đại la hán giống thật liền từ trời mà dáng đột ngột đích gắp tại thiên âm đích trên đỉnh đầu cùng này đồng thời ngọc đao trong ngã khởi sinh sinh thiền sướng bát nhã ba la mật đích Phật âm tượng quân chiếu khởi kinh đảo sóng hải đích nộ hải một tiểu thuấn gian chìm ngập trọn cả khoáng động thiên âm một mực tại để phòng lên khỏa hoàn đồng quy vu tận phát động đoạn yêu thân nhưng là ai cũng không nghĩ đến phát động thần thông đích cánh nhiên là ngọc đao trong ngoài ra một cái thủy trung ngủ mê không tỉnh đích nguyên hồn càng nhượng nhân kinh nhạ vạn phân đích là Cái kia nguyên hồn dành dành là ba vị lão đạo, phát động đích thần thông lại là Phật gia tới thắng đích pháp thuật. Thú bác giả là cái tên nhân, cung tự quyến thuộc 900 A La Hán, đa phần trú ở Hương xây trong núi, là thế gian hộ chỉ chính pháp đích 16 vị đại A La Hán một trong, 16 La Hán thụ Phật phó dạn, không vào niết bàn vĩnh trú thế gian. La Hán kim thân ầm vang mà tới, xuất hiện đích lúc tiểu đã áp tại thiên âm đích trên đỉnh đầu, thiên âm thậm chí liền cả nạn vỡ ngọc đao đích cơ hội đều không có, thẳng thúc trong ném đi ngọc đao đôi tay hướng lên lực cử. Tưởng muốn đem nao đại thượng này tôn trọng ở Thái Sơn đích La Hán đẩy đi ra, không ngờ hắn đích chân nguyên thần lực mới vừa tói phát, đột nhiên ba đích một thân văng nhẹ, La Hán đem đích chỗ đáy đột nhiên phá, chỉnh tôn La Hán tiểu dòng cái áo khoác tượng, một cái tử đem. Thiên âm tràng tại trong đó. Khác ấy đích ngọc đao thậm chí còn không rớt tại trên đất, khỏa hoàn càng còn không tới kịp phát ra cười lớn, kim thân La Hán lại mánh trấn lên, từng đạo vân dạn tại thuấn gian trong không ngừng đích nứt ra, lành lại toàn tức thu bác giả kim thân đích mặt đột nhiên quỷ dị đích biến thành thiên âm bắt nhã ba la mật đích phản sướng không ngừng nửa khí trong lại hiện ra một tia nôn nóng thiên âm đích tranh nhanh mà phẫn nộ đích kiệt kiệt quái thiếu còn khoác lên la hán kim thân đích thân thể cực là vụng về đích một tranh theo sau vươn ra một cánh tay mất sức đích trộm tới còn tại bán không lan lộn đích ngọc đao. kim thân la hán giống được thiên âm tầng tầng tranh nước từng điều vân dạn loang lộ địa nổ bùng khuyết đại khỏi hẳn đích tốc độ đã hiển rõ bù không được thiên âm dễ dùa địa lực lượng mà ôn nhạc dương cũng cuối cùng tại lúc này cũng chống đỡ không nổi nữa pháo dây môn đích xâm tập mánh địa mở rộng miệng hung hăng một ngụm nhổ ra ta phục tùy tức nhìn vào ta phục tại giữa không trung bởi vì không chịu ly khai chủ nhân mà túi chuyển lên địa huyễn lệ đường cong phá miệng mắng câu cồn chính mình trốn sáu hắn đích lời còn chưa nói xong mãnh địa một mép lạnh lẽo một đầu án chiếu dậy mã tính nhỏ nhất cũng được 54 hào đích pháo dây cuộn xúc lên thân thể đâm vào hắn đích một mép ta phục ai minh một tiếng nho nhỏ đích thân thể mãnh đích một đạn Tại giữa không trung lại túi chuyển một cái khánh tử, toàn thân đích lông cứng dựng đứng. Tại thê lương được cơ hồ ho ra huyết địa hét khí giữ trung, hung hăng đích nào hướng thiên âm đích mặt. Ta phục cùng ôn nhạc dương tâm ý tương thông, nó minh bạch chủ nhân được trùng tử không chế sẽ không chết, nhưng là thiên âm bất tử, ôn nhạc dương tiểu nhất định sống không được. Ma trình phiến trùng triều cũng đột nhiên quận lên một phiến thuần ngân sắc đích cự lãng, hướng về ta phục truy theo. Thủy hỏa tương khắc, thiên tính không dung, pháo dây một đường trảo lên ôn nhạc dương không thả chỉ ít có một nửa đích nguyên nhân là bởi vì ta phục tàng tại ôn nhạc dương trong mồm. Truy tử cũng thừa dịp cái cơ hội này chợt khởi phát khó, tay áo phiêu đãng gian nhu nhược đơn bạc đích thân thể khỏa tạp khởi nhất vãng vô tiền đích quyết tuyệt, cơ hội cùng ta phục cùng lúc nhào hướng thiên âm 6. Ba vị nguyên hồn đột nhiên động thủ, thú bác giả hiện thân, thiên âm được la hán kim thân phong chắc tiếp theo biến mặt phá kén, ta phục được một ngụm phun đi ra, truy tử đột tập, trùng triều kích đãng, hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa. Thẳng đến trùng triều lật lên lãng đào đem La Hán Kim thân trong đích thiên âm, truy tử, ta phục cùng tam cái hoạt nhân chết che phủ trong đích lúc, ngọc đao mới tại lèn ken vui hai đích tiếng va chạm trùng, rơi rất tại trên đất. Mà cơ hồ đồng thời, ba đích một tiếng nuốt bạo cự vàng, lại từ ôn nhạc dương đích trong mồm xung thiên mà lên. 54 hảo pháo dây bẹp lên náo đại đâm vào ôn nhạc dương đích trong mồm, ôn nhạc dương cô không thượng át tâm, bản năng đích ngoạn mạng dùng sức tưởng muốn ngậm miệng lại, tán loạn đích sinh tử độc miễn cưỡng vận chuyển. Tuy nhiên độc lực không nhiều, lại vượt ra ý liệu đích một cái tử cắn bạo trong mồm địa trùng tử. Sinh tử độc cựu là ngũ hành kịch độc trong đích hỗn độn, là hết thể độc tố địa lao tổ tông, pháo dây đích thủy hành kịch độc tuy nhiên thuần hậu, nhưng là tại sinh tử độc lực ở dưới, cơ hồ liền cả phản kháng địa dư địa đều không có. Chẳng qua tùy tức ôn nhạc dương minh trắng, nay trùng trùng tử vì cái gì kêu pháo dây mà không kêu pháo trợ sáu, lúng lách cách đích cự vang liền thành một phiến, tại đây đó đem tan địa trùng triều trùng, một trích trùng tử tạc. Thật hữu giống pháo dây một dạng sẽ ba cập cái khắc đích trùng tử, chẳng qua một cái sát na đích công phu, chọn cả trùng triều đều tạc. Pháo dây một khi nổ nước, không riêng là thanh âm hái nhiên, muốn mạng nhất đích là sẽ đem phóng thích ra chúng nó một đời tích góp đích thủy hành trí độc. Chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu, chọn cả khoáng động triệt để loạn xáo. Trư ngọc đao ở ngoài, pháo dây trùng triều che phủ sở hữu nhân, tùy theo rầm rầm bạo vỡ tiếng trùng triều biến thành chân chính đích độc triều, thủy hành, chí hàn, trí thuần đích độc triều. Tại tiếng nước nổ chung, một trận thanh thủy động tính lại buông thả hào mại đích cười lớn cùng một trận hịt tở dịp đích tiếng kêu thảm tầng tầng cuốn quýt lên, manh địa một cái toàn thân mục nát được không dạng đích quái vật liều mạng dãy rủa lên từ độc chiều trung sông đi ra, một bên phân không rõ là kêu gào kêu thảm còn là rống, khí đích quái khiếu lên, một bên hướng về khoáng động ở ngoài lão đảo đích trốn đi ra. Phiến khác ở sau, một cái nhu nhược được nhượng nhân tâm tiêm run run đích nữ tử, dập dần thật một phần từ đáy lòng đích khoái lạc, mất sức đích cũng từ động chiều trung đứng đi lên thất tha thất tiểu đích đi đến ôn nhạc dương trước mặt trong mắt lượng lượng đích cười truy tử nguyên bản tiểu là trời nước chi thần tiểu tính pháo dây phóng thích đích thủy độc tại đa ngàn vạn bội cũng không thương được nàng thiên âm tắc không như vậy pháo dây tại không trưởng lớn ở trước tưởng muốn độc chết cái đem tu sĩ tiểu không chút phí sức hiện tại không chỉ thân thể trưởng lớn độc tính bạo tăng mà lại còn vài ngàn đầu hội tụ tại một chỗ dạng này thuần liệt đích kích độc vô luận là thiên âm đích thân thể còn là hạt bạt trường ly dạng này đích tuyệt đỉnh yêu tiên đều một dạng không chịu được. Thiên âm đích pháp thể thụ đến thương nặng, muốn là chết đi đích lời có thể thật hồn có thể xuất khiếu lại nữa phụ thân. Khả là trước mắt tiêu hai nhân, một cái tại liêu đem trong mắt tu vị nhạt nhẽo, một cái khác tác trọng thương sắp chết, ngọc đao cung có thể phụ hồn chẳng qua kẻ ngu cũng sẽ không đi mải rủa cái này quy túc. Thật hồn gần đây so đi, tiêu tính đã thụ trọng thương đích thiên âm phát thể cũng so lên trước mặt này mấy đại vị mạnh hơn nhiều. Sở dĩ thiên âm mới tế lên chân nguyên, hóa giải lên kịch độc cướp đường mà chạy đưa mắt đương kim thiên hạ có thể cùng thiên âm đích thân thể chất lượng có một liều không tính gần chết đích truy tử cùng trọng thương đích hỏa vòng cũng chỉ có miêu yêu trường ly thật hồn đương nhiên không bỏ được này cụ cực là khó được đích thân thể còn về kia tam cái mang theo tài liệu đích hoặc nhân chết liền cả dãy rửa đích dư địa đều không có tiểu được thủy hành chí độc hủy sạch thân thể truy tử đích thần sắc trong tạ đầy hư nhược nhưng là nhãn thần lại quang lượng mà khoái lạc quen đến ôn nhạc dương trước mặt tiểu tâm dực dực dễ dặt địa trải ra nắm chặt đích tiểu quyền đầu sáu. Ta phục đã bị hù rốt, quần tại truy tử trắng non, non nớt địa trong lòng bàn tay lẩy bẩy phát run sáu. Ta phục lần này như cũng không thể gọi ra lúc linh lúc không linh đích lưu kim hỏa linh, lại trong vô ý dẫn theo trùng triều đem chính muốn tránh thoát la hán kim thân gông cùng địa thiên âm cấp vô, tùy tức ôn nhạc dương kéo dây, trùng triều tạc. Trùng triều chuyển mắt biến thành tới tính thủy độc đích ngất trời cự lãng, kích lui thiên âm, độc giết tám cái hoặc nhân chết, mà ôn nhạc dương trong thân thể vốn là tán loạn bất đích sinh tử độc cũng một cái tử sôi nổi lên, tựu giống một quần lập tức khát mà chết lại cuối cùng mong tới một trường mưa báo đích con ruộng tựa lắc đầu bãi mà ra tùy tức bắt đầu tham lam đích cắn nuốt khởi xâm nhập thân thể địa thủy độc thủy độc có chất lại vô hình tại bộc phát ở sau khinh linh mà không tiếng đích lưu động lên đem ôn nhạc dương đương thành buồn cầu tự hoại đích thủy lậu khí thế bảng bạc đích tuôn hướng hắn kia trùng nhượng ôn nhạc dương ấn tượng khắc sâu quen thuộc vô bì đích trầm trọng cảm càng lúc càng rõ rệt cử đại đích áp lực từ tới tính thủy độc đích trong bao vây truyền tới nhượng hắn khó mà động đậy Sinh tử độc lại hoan hô tung tăng lên tại hắn địa gân cốt gian chạy xiết gấp dùng từ hắn thân thể đích mỗi một cái trong ngóc ngách sông đi ra chuyến mắt hội tụ thành rầm rầm cự lưu điên cuồng đích hấp liễm đồng hóa lên sinh tử độc đại nạn Lâm đầu đột nhiên biến thành vui như lên trời mấy ngàn trích pháo dây trước trưởng lớn tái gặm vẽ thủy tinh thủy hành trí độc không có biến đích càng thuần liệt nhưng là độc lượng lại được đến bạo trướng hiện tại này phần kỳ độc so với lúc trước hấp liễm qua đích thổ độc Kim độc đều muốn bảng bạc quá nhiều Như quả không phải bởi vì mấy tháng trước được sinh từ độc gâm dương lực trùng tố thân cốt, thân thể của hắn căn bản không cách nào thừa thụ hiện tại đích ngất trời thủy độc. Sinh tử độc gâm gào xoay vòng, tùy theo thủy độc đích đồng hóa ôn nhạc dương đích thể lực chuyển mắt khôi phục. Ngoài thân đích thủy độc khắc ấy chẳng qua bị đồng hóa vạn nhất, như cũ tuôn động chảy xuôi, dập dờn lên cự đại địa lực lượng đem hắn vững vàng đích gông cùng chú. Thân thể khó mà hơi động, ôn nhạc dương điệu thần trí lại rõ rệt, nhìn thấy ta phục cánh nhiên cũng không chết. Tại kia trương trắng nộn đích trong lòng bản tay tâm kinh run mật địa cuộn thành một đoàn, một hồng một bạch đem ánh thành thú, ánh mắt một cái tử sáng ngời lên. Truy tử đích đắc ý sung mãn thiên trần, nàng trời sinh không sợ thủy độc, tựu đứng lên ôn nhạc dương bên thân thanh thúy địa cười lên: Ta cứu ngươi đích trùng tử, ngươi làm sao tạ ta sáu? Nàng đích lời còn chưa nói xong, ta tự đột nhiên biến thành loa đích một tiếng ngụm vang, một ngụm đỏ sấm đích huyết tươi không chút trình triệu đích từ nàng trong miệng tuôn phún mà ra, tận số dầm dắp tại ôn nhạc dương đích trên mặt tuy tức truy tử đích thân thể vừa lệnh, chọn cả nhân đều nhuyễn đến tại ôn nhạc dương đích bên thân, lòng bàn tay lại như cũ nâng lên lên, đem ta phục thác tại bán không, không nhượng nó rơi vào thủy đầu. Tức liền tại kịch độc xâm thể đích cự đại dưới áp lực, ôn nhạc dương như cũ nhịn không nổi khản khán đích thấp hống một tiếng, ánh mắt hoàng hốt không thố. Tiểu tử, hắn sắp chết. Khoa hoan đích thanh âm luôn là thế kia cứng băng bang, nhưng là khắc ấy lại cũng nhiều mấy phần nôn nóng nàng vốn chính là cường nỗi chi mạng, vừa vạn phúc kích thiên âm đích lúc lại chúng đối phương một kích muốn cứu nàng tính mạng tìm trời nước linh tinh trở về thoại âm vừa dứt đột nhiên từ ôn nhạc dương toàn thân cao thấp 3 vạn 6.000 ngàn trích lộ chân lông trung đồng thời phát ra một tiếng buồn bực đích trường hảo ôn nhạc dương đôi mắt xích hồng toàn thân run rẩy lên tự giống một đầu chính tại liều mạng tưởng muốn dây thoát vỏ trứng gông cùm đích đấu điểu dùng hết toàn thân khí lực mà lại hiện được thế kia vô lực đích đứng đi lên tại thủy độc đáng sợ đích dưới áp lực một bước một bước đích hướng về khoáng động nơi sâu trong chạy đi, hắn đi đích thật chậm, tùy thời đều sẽ té ngã đích giả tử, thân thể nghiêng lệch đích góc độ, nhường hắn đích trong mắt cự ly mặt đất chẳng qua ba bốn xích đích cự ly, hắn một động, vừa vặn đã thêm chút bình ổn đích thủy độc lại nữa hung dũng kích đãng, tung trào đích độc đảo hống hống đích vô đánh lên bốn phía đích thủy tinh thạch bích, càng có một chuồn cự lãng của lên, ầm vang một tiếng ầm vang, đem trên vách động 13 chẳng qua bốn cái chữ lớn chuyển mắt mặt bình, mỗi một bước đều phảng phất dẫm được trời long đất lở ôn nhạc dương một cái tự cũng nói không ra trong mồm duy nhất có thể phát ra đích thanh âm chỉ có một hảo tại truy tử được nước mắt làm ướt đích trong ánh mắt tan biến tại khoáng động đích góc chuyển nơi thủy độc chạy xuôi hoanh minh đích thanh âm càng lúc càng xa cuối cùng tùy theo ôn nhạc dương đích đi xa mà tan biến khoáng động lại nữa được an tĩnh lòng trụ truy tử run rẩy lên thở dài một hơi cánh tay mềm lũn cũng nữa thác không ngừng ta phục nhẹ nhẹ đích rơi tại chính mình đích bên thân thủy độc ly khai ta phục kinh hồn hơi định Nhưng là lại quải niệm chính mình đích chủ nhân, lại tâm đau lại sợ hãi cứu nó đích truy tử, gấp đến đoàn đoàn loạn chuyển, thỉnh thoảng còn muốn trợt khởi một thân lông cứng nhảy đến hoạt nhân chết đích trên thi thể hung hăng chập mấy cái tới tiết hận Lúc này, khỏa hoàn đích thanh âm lại nữa vang lên xỉu bắt quái, không chết được chứ. Ba vị nguyên hồn đích thanh âm mệt nhọc mà gián mua, ngựa khí càng nhạt nhéo đích nhượng nhân có chút ngạt thở sống sót chết rồi, còn không phải một dạng sáu. Lời còn chưa nói xong, thanh âm của hắn khán khán đi xuống hiện nhiên lần này phát động thần thông nhượng hắn tiêu hao cực đại như quả ba vị khỏa hoàn này hai cái ký sinh tại ngọc đao trong đích nguyên hồn còn có thân thể đích lợi bọn hắn địa thực lực hẳn nên cùng truy tử trường ly hạn bạt những này tuyệt đỉnh yêu tiên tại ba trọng ở giữa thiên âm tại hai ngàn năm trước đã từng lừa đến qua thiên thư thiên họa đích chân nguyên chi lực hiện tại địa tu vị sợ rằng so lên ly đẳng nhân còn muốn cao hơn một chút chẳng qua những này tuyệt đỉnh đích nhân vật ở giữa như quả không chính thức đánh lên một trường ai Càng cường chút đảo cũng quá dễ nói. Ba vị không có nhục thần, lấy nguyên thần phát động thần thông, uy lực muốn hơi kém một chút, nhưng là cho dù là dạng này, cũng nhượng thiên âm tại vội không kịp phòng ở dưới an lô lớn. Ba vị này hơn một ngàn năm trong, không ngừng được được nhiệt hồn lưu lại địa thân thể dày vào lấy, một đời lớn nhất đích nguyện vọng tiểu là chu sát nhiệt hồn lấy tẩy đi pháp trên thân đích lệ khí tà khí, đối với liêu đem đích khí tức quen thuộc vô bì, tại thiên âm vừa mới hiện thân đích lúc tiểu đã tỉnh tới hắn gần nhất một mực tại chân ngủ nguyên hồn đắc dĩ tu dưỡng không dùng đoạn yêu thân cũng có thể đủ trực tiếp phát động thần thông khỏa hoàn cùng ba vị chú một cái túc xá biết hắn đã tỉnh tới này mới một đường dẫn lên thiên âm nói chuyện để tiện nhượng ba vị tìm kiếm thời cơ thốt nhiên phát khó ba vị đích nguyên hồn vừa vặn thi triển qua thần thông đã biến được hư nhược bất kham chính tại điều tức dưỡng thần khỏa hoàn vốn là còn có lời tưởng hỏi cũng chỉ có vừa thôi 6 ôn nhạc dương một bước một bước đích hướng về khoáng động nơi sâu trong chạy đi Hiện tại hắn địa cảm giác chỉ có một cái tự, sơn. Tại trước mặt hắn có một toàn núi lớn, không thể khơi đục không cách, nào, vượt qua, tưởng muốn tiến, về, trước tiểu chỉ có thể đôi tay dùng sức đẩy lên sơn đi. Tại hắn đỉnh đầu có một tòa núi lớn, nhượng hắn không cách, nào, nâng nhân lên ngẩn đầu lên, chỉ có thể dùng hết eo bụng chi lực gánh chắc nó, không nhượng chính mình dưới hang tới. Tại hắn thân sau còn buộc lên một tòa núi lớn, quan không bỏ chạy không sạch, chỉ có thể dựa vào đôi chân đích lực lượng, kéo theo đại sơn mà đi. Sinh tử độc sẽ hấp liễm ngũ hành tới tính đích kịch độc, tiến đến đồng hóa thành ôn nhạc dương chính mình đích lực lượng, khả là cái quá trình này không phải một đạp mà song, như quả độc lực tung trào tắc muốn chậm rãi hóa giải. Đương sơ tại miêu cương lần thứ nhất hấp liễm nước địa cấp tú nhi đích thổ hành kịch độc chi lúc, ôn nhạc dương chỉnh chỉnh gần một năm không thể hơi động. Mấy năm thời gian búng tay vung lên, hắn lại trước sau hấp liễm kim độc, âm binh cùng Phật Châu đích âm dương lực, ôn ra chăm độc, tại độc mạch ở sau vừa nặng, nặng độc cốt trong thân thể đích sinh tử độc chi thế cùng lúc đó đã không khả giống nhau mà nói khả hiện tại nước lên thuyền lên hán địa sinh tử độc thế lớn nhưng là mấy ngàn đầu pháo dây đích thủy độc so lên đương sơ tú nhi đích thổ độc tới nói cũng cường đại đâu chỉ ngàn vạn bội. thủy hành kịch độc được sinh tử độc hấp liễm lại không thể một cái tử toàn đều chen vào trong thân thể đi sở dĩ chúng nó ngưng tụ lấy đáng sợ đích lực lượng từ bốn mặt tám phương đem ôn nhạc dương gắt gao ép chặt riêng lấy tình hình mà luận hiện tại đích ôn nhạc dương xo so lên đương sơ tại cấp mô trong bụng cũng kém không nhiều. Chẳng qua duy nhất không cùng đích là hắn hiện tại thân cốt cường ngạnh, cắn lấy răng cường có thể cường hành di động, gân cốt tạm thời còn có thể thừa thụ, không chí lập tức tiêu nước gãy. Khoáng động bốn phía chỉ có mánh liệt hung dũng đích tiếng nước, mười ba đạo lăng lệ đích cấm chế quả nhiên không có phát động. Ôn Nhạc Dương cũng nhìn không ra trong này đích sơn động trừ hẹp hòi một chút ở ngoài, cùng mặt ngoài có cái gì khác biệt? Thật tiểu giống khỏa hoàn hắn. Dạng kia, liền cả liễu đem thật hồn đều không dám độc sông địa cấm chế đối với nhân phổ thông tơ hào đích thương hại đi một đoạn thời gian ở sau trước tiên tiến vào động tử trong địa hoạt nhân chết tạng dân bắt đầu lục tục xuất hiện tưởng muốn lén giết hắn hoặc nhân chết tiệu giống một đầu đầu tóc khủng đích tên yêu hướng về hắn hung hăng địa xông tới mỗi cái hoạt nhân chết xuất hiện đích lúc trên thân đều là ướt lộc lộc còn có vô số thủy châu thuận theo bọn hắn đích đầu tóc chéo áo chạy xuôi theo muốn là ôn không làm tại trường nhất định phải cười lên hỏi một câu bọn hắn sinh tiền đều là tộc đích chứ vừa qua hắt nước đi. Hoặc nhân chết không một ngoại lệ đích vừa bước lên ngân dục rỡ đích thủy độc lập khắc kêu thảm lên té ngã xuống đất, dãy rủa mấy cái ở sau tiểu này bất động. Cái hiệu quả này ngược, lại là Ôn Nhạc Dương không nghĩ đến, cũng là hắn gian khổ buồn ba trong quá trình duy nhất đích một điểm là thú, tạng dân hung hãn không sợ chết, khả là đã không có thiên âm đích chỉ huy, nhân nhân đều là một căn gân, căn bản sung không đến Ôn Nhạc Dương trước mặt. Mỗi một bước đều giống ngàn năm kiểu dài lâu, bước tiếp theo tắc càng giống thiên trường địa cửu dạng kia xa xa không hạ. Ôn nhạc dương men theo một đường thi thể chính mình cũng không biết đi bao dài thời gian, ánh mắt quét qua hoạt nhân chết thi thể đích lúc, tâm lý hoảng hoảng hốt hốt đích, cảm, giác được có chút không thích hợp, cảm, giác được chính mình hảo giống lơ là cái gì, khả là lại không nghĩ thông đến cùng nơi nào ra vấn đề, chính mày rũ lên, đột nhiên bên thai tạc lên một tiếng. Đủ để nện nát thiên địa đích cự lôi, toàn tức vạn đạo lôi quang tạc lên hung hăng đích đâm xuyên hắn đích con người. So sánh ở dưới. Lôi tâm sa phát động ra đích thiên lôi cự vang phảng phất đều biến thành con mua tê, mà lại còn là tiểu môn họng đích con mua sáu. Ôn Nhạc Dương cảm giác hảo giống hai điều cự đại đích thác nước phân biệt từ tả hữu nền vào chính mình đích lô thai, vội không kịp phòng ở dưới đường ngực một tiếng té ngã xuống đất, qua phiến khắc mới hoán qua thần tới, vừa mới điệu cự vang căn bản không phải tiếng sấm, mà là tiếng nước. Tại hắn đôi mắt trung vung sức cắt đâm vào đích cường quang cũng là thiểm điện, mà là doanh doanh đến thê lương địa thủy huyền. Thẳng đến lúc này, Ôn Nhạc Dương lại nữa cắn răng nghiến lợi đích bản lên mới phát hiện, khoáng động đã đi đến tận đầu. Vừa vận tại hắn bước ra sau cùng một bước ở trước, đều không thể cảm giác. đến một phần thủy quang, càng nghe không đến một tia tiếng nước, tiểu thế kia một bước, hết thảy đột nhiên biến, cái dạng tử. Trước mắt chỉ có một phiến rộng trống, huyễn thải đến cực điểm địa rộng trống, thậm chí nhượng Ôn Nhạc Dương cảm giác cả chính mình cũng đã biến mất, chỉ có vô tận đích thủy. Ôn Nhạc Dương đột nhiên có trùng dở khóc dở cười đích cảm giác. Khoáng động đích tận đầu không phải hắn tưởng đích dạng kia, bày ra một cái tiểu trác tử, tiểu trác tử trên có cái hoàng kim hộp tử, hoàng kim trong hộp cái đĩa một giọt tạm thời còn không đoán được cái gì nhan sắc đích thủy châu, lấy đi ra hộp tử đem bên trong đích thủy cấp truy tử vừa quát sáu. Khoáng động là hàng thật giá thực địa khoáng động, được từ khương căn địch như băng xuyên ở ngoài đào tiến tới, một đường đào đến cự đại mà rộng chống đích bụng núi ở trong, nếu không phải ôn nhạc dương đi đích chậm, không chuẩn một bước liền từ khoáng động cạnh biên mãi đi xuống, ngã vào bụng núi. Như quả tại bụng núi nơi sâu trong ngẩng nhìn kia khoáng động hách nhiên tiểu là một tòa đột ngột vỉnh lên đích sườn treo ôn nhạc dương hiện tại tiểu đứng tại sườn treo đích cạnh biên sườn treo ở dưới treo lên một điều hồng vĩ đến nhượng nhân muốn khóc tưởng cười tưởng phát điên cuồng khiếu đích cự đại thác nước mênh mông gầm gào lên hung hăng nện hướng bụng núi nơi sâu trong tiếng nước kích đã nguyện nếu như cự long đích giống khí ôn nhạc dương thâm thâm địa hít vào một hơi nỗ lực nhượng chính mình đích tâm tư bình phục hạ tới khoáng động thông hướng rộng chống đích bụng núi. Trên một đường đều là khiết tỉnh vô hà thuần liệt đến cực điểm đích thủy tinh, còn có gắt gao treo móc tại khoáng động tận đầu đích thác nước, khả là Nước từ đâu tới? Thủy đương nhiên là từ mặt trên tới. Tại khoáng động tận đầu, một mực căn bản ngưỡng vọng không đến căn nguyên đích cự đại băng trung ngũ, phản phất tiểu giống trực từ đâm phá thiên đích thần truy, tính tính đích treo ngược lên, vòng ánh trong suốt đến không tử tế nhìn căn bản tiểu không từng cách phát giác. Cả tòa băng trung nhũ có thể trông đến địa bộ phận đều chân tròn được hảo giống được vô số tượng nhân tinh tâm đánh mài qua một dạng, lưu sướng chân phẳng, hoàn mỹ đích nhượng nhân cơ hồ cảm giác đến ngạt thở, chỉ riêng trung nhũ địa đuôi tiêm hơi có tí vết, hảo giống bị đụng rơi ngón tay bụng lớn nhỏ đích một hối, lược hiện được có chút cổ quái. Băng trung nhũ địa căn căn bản tiểu trông không đến, nhưng là mút đuôi tiểu treo tại ôn nhạc dương tiền phương vài thước xa đích địa phương, một giọt mát lạnh địa thủy, treo tại băng trung nhũ đích đầu mút, doanh doanh muốn dọn, tại ôn nhạc dương phát hiện nó đích thuần gian. Tiểu dông, cái ngoan bị đích tinh linh, nhẹ nhẹ cười lên dãy thoát băng trung nũ, dập dờn lên một màn phóng ánh, rơi rụng đi xuống sáu. kia một giọt nước tiểu nện tại khoáng động đích rìa mép sáu. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng lần nữa ngồi đến. Này nho nhỏ đích một giọt nước, rơi xuống tại ném vụn tại khoáng động đích rìa mép thượng, cánh nhiên thật đích tạc vỡ thành này vạn trượng đích huyền sắc kích lưu. Một giọt nước bị ném vỡ, mười chi bắn tué phi tán. Phảng phất được thần tiên thi triển pháp thuật tựa đích tại giữa không trung đột nhiên biến thành kích ngang tung trào đích ngàn điều thủy long men theo phong núi rót thành thác nước quyết tuyệt lấm liệt phi lưu thẳng xuống. Ngoài ra một hai phần mười lại lưu tại khoáng động đích thủy tinh thượng lặng không tiếng thở đích tan vào trong đó. Này dọt từ băng trung nhũ thượng lưu chảy đi xuống đích thủy châu. Hách nhiên tựu là trong truyền thuyết đích trời nước linh tinh không thể giữa trời đất đâu còn có thể một giọt thành thác đích thủy châu. Ôn nhạc dương lại là hớn hở lại là bất an, tìm đến trời nước linh tinh cố nhiên hớn hở. Nhưng là trời mới biết này gốc băng trung nhũ muốn bao nhiêu năm mới có thể ủ ra dạng này một giọt nước, khăng khăng khéo thế này nhượng chính mình vừa đuổi lên nhỏ xuống đi một giọt sáu. Hảo tại đối với này gốc băng trung nhũ tới nói, trời nước linh tinh tựa hồ không thế nào quá chân quý, qua một đoạn thời gian, lại chậm rãi đích ngưng kết ra một giọt nước, ôn nhạc dương vặn mày trừng mắt đích đưa tay run dẩy lên vươn đi ra, đồng thời trung tâm tận lượng hướng, về, sau ngồi một giọt nước tựu là một phiến thác nước. Trời nước linh tinh đích phân lượng khẳng định khinh không chính mình vươn tay tiếp thủy, rất có thể sẽ được này phần nặng quá đại sơn đích lực lượng nện xuống. Bụng núi 6 Nửa buổi ở sau, lại một giọt trời nước linh tinh, cuối cùng tại ôn nhạc dương vô hạn trông mong vô bị thấp thỏm đích trong nhãn thần, hơi hơi khẽ chớn, nhẹ nhẹ đích nhỏ giọt. Không hề có trong tưởng tượng đích kia phần đáng sợ đích trầm trọng, ôn nhạc dương chỉ, cảm, rác được trong lòng bàn tay một trận triệt vào xương thủy, căn bản không cách, nào. Dùng ngôn ngữ miêu thuật đích mát lạnh đột nhiên tán ra, truyền mắt lan tràn toàn thân, giữa một nháy liền cả đầu tóc sao dùng mình một cái. Ôn nhạc dương còn không tới kịp hoan hô một tiếng, dầm dầm đích trong nổ vang một cái thiên đại đích đầu sóng cuộn lật mà lên, trung trùng đích đem hắn nện lật tại đất, trời nước, linh tinh một thụ đến trở ngại lập khắc tạc vỡ thành ngất trời nước lớn, nguyên ngông quần cuộn tứ tán kích đảng, cuối cùng chạy ra khoáng động cạnh biên, tái hóa thành vạn trượng thác nước, tới thủy tới tính, căn bản không thụ một tia ngoại lực chỉ cần hơi có trở ngại biến về hầm vang tạ vỡ, biến thành phàm thủy. 10. Thiên Tân Hạ Tuyết, không tính nhỏ đã xuống một ngày, đầu tử tay chân băng lạnh năm đệ bọn tỉ mượi chú ý bảo ấm vải. Vừa lấy được khí trời dự báo, thấp nhất khí ôn dưới 04 độ 6. Hai ngày trước còn mười mấy độ đến 20 độ kia mà. Một bản tân thư, hiện tại chính ba trang trên cây rơi xuống cái hồ lô hoa. Tác giả: Sinh Thư Hảo. Một bản dạng khác đích hương thổ đô thị kết hợp văn trên cây rơi xuống cái hồ lô hoa tuyệt đối mang cho ngươi không cùng dạng đích cảm giác, ưa thích lương thổ, nhẹ nhàng đích thư hữu kiến nghị đi xem xem bãi. Tạ tạ nhóm lớn, chú ý đa mặc ý phục, thiên nhi quá lãnh. Chương thứ 210 chén nhỏ. Nhạc dương lại gấp vừa thức, cùng theo trong não linh quang hơi lẻ, lớn tiếng mắng chính mình đổ. Chuyển thân lại hướng về chạy, đi tìm tòi những kêu hoạt nhân chết đích thi thể. Hoạt nhân chết tiến tới lấy trời nước linh tình, trên thân tự nhiên sẽ mang theo có thể thịnh hạ bảo bối đích đồ đựng Hắn vừa mới một mồn tâm tư nghĩ tới cứu truy tử, nhìn đến hoạt nhân chết chết tại thủy độc trong, tâm lý chỉ, cảm, giác được thống khoái, căn bản tiểu không tưởng qua, nhân ra trên thân khả năng đã mang lên trời nước linh tinh. Cái nào hoạt nhân chết trên thân có cái hoàng kim hộp tử, trong hộp cái đĩa một giọt trời nước linh tinh, lấy đi ra hộp tử đem bên trong đích thủy cấp truy tử vừa quát sáu. Ôn nhạc dương đích sức tưởng tượng cũng tiểu nhiều thế này, cùng vừa mới duy nhất đích sai biệt là đem xếp đặt hoàng kim hộp tử đích cái bản biến thành hoạt nhân chết sáu. Qua không biết bao lâu, cuối cùng một tiếng phẫn nộ đích gào thét, từ khoáng động trùng quần quận vang vọng lên, ôn nhạc dương tại thủy độc trọng áp ở dưới, phí kinh thiên tân và khổ, tìm khắp mỗi một cụ hoạt nhân chết đích thi thể, lại cái gì đều không có phát hiện, đừng nói hoàng kim hộp tử, liền cả đại giang vàng đều không có một khỏa. trừ đương sơ khơi đục khoáng động đích nhân ở ngoài, trong thiên hạ không có một cá nhân biết trời nước linh tinh đến cùng là cái gì đồ vật, liền cả nguyên từ tuyên cổ đích tà thần liêu đem cũng không biết, mọi nhân đều là một cái tâm tư. Hoàng Kim hộp tử một giọt nước gì sáu. Hoặc nhân chết vừa vặn cũng sông tới khoáng động cạnh biên, cũng cùng Ôn Nhạc Dương độc nhất vô nhị, vươn tay tiếp thủy, sau đó bị hát đầu đầy đầy nhân sáu. Ôn Nhạc Dương lại chạy về khoáng động cạnh biên, sững sờ đích trừng lên trời nước linh tinh chậm rãi ngưng tụ, nhẹ nhẹ nhỏ xuống tiếp theo hóa thành vạn trượng hung dũng đích kích lưu, manh điệu từ lồng ngực trong bạo ra một tiếng hét giận. Truy tử mệnh tại khoảnh khắc, trời nước linh tinh gần ngay trước mắt, hắn lại không biện pháp đem cứu mạng đích bảo bối đi. Này phần tử bực bội nhượng ôn nhạc dương hận không được phân khởi toàn thân đích khí lực một cước đem kia chi băng trung nhũ đạp cái vụn phấn Ôn nhạc dương đôi mắt huyết hồng, trông lên băng trung nhũ đích ánh mắt so không lâu trước chừng lên thiên âm đích nhãn thần còn muốn càng phẫn hận, chẳng qua tốt xấu hắn còn tính hiền hậu, không giống nhà nàng trưởng ly sư tổ thế kia tứ vô kỵ đạo, không hề kiên kỵ, duy sở dục làm, viêm hoàng tử tôn lại có cái nào không ái trưởng hắn tiểu tính tái phẫn nộ cũng không bỏ được hủy đi này, điều cho ăn hoa hạ đích linh thủy chí nguyên. Tự tại hắn chăm chảo cảo tâm bực bội đích không ngừng quái khiếu đích lúc, lại một giọt trời nước linh men theo lưu sướng đích băng trung nũ, một đường thỉnh linh mà sướng khoái đích lăn động lên. Tại ngưng trễ mút đuôi địa lúc, bởi vì kia một khối nhỏ tàn khuyết mà quỷ dị đích chuyển động một cái, cuối cùng run rẩy lên rơi xuống. ôn Nhạc Dương đột nhiên an tĩnh đi xuống, trừng lên bảy đẩy tơ huyết đích đôi mắt, ngẩng đầu lên sững sờ đích nhìn vào cự ly hắn đỉnh đầu chẳng qua cao vài thước. Địa trung nhũ đích cái đuôi tiêm, qua phiến khắc lại quái khiếu một tiếng, lần nữa quay đầu tiểu chạy xấu đến hiện tại là dừng. Ôn Nhạc Dương đột nhiên thể hội hắn châu phi huynh đệ, tình tự đến cực trí đích lúc, cái gì ngôn ngữ đều biến được trắng bệnh vô lực, chỉ có thanh tê lực kiệt đích quái khiếu mới có thể thiểu thiểu thư hoán buồn bực địa ngữ. Từng cụ hạt nhân chết đích thi thể được Ôn Nhạc Dương kéo đến khoáng động cạnh biên, thẳng cho đến tụ thành một cái không cao không thấp đích đống thây. Ôn Nhạc Dương lại nữa ngẩng đầu nhìn treo ngược tại vài thước nơi địa băng trung lũ, cuối cùng thở dài một hơi, thân tử lại mềm lũn, từ ngực một tiếng té ngã tại. Liên phiên đích chạy động dùng sức. Nhượng hắn hiện rõ đích cảm giác đến chính mình đích tứ chi trăm hài đều tại cự lực kích đáng va chẳng hạn, dài ra tí ti đích vân dạng, khoan tim khắc cốt đích đau đớn thậm chí liền cả sinh tử độc triều đích thanh lãnh đều không cách. Nào, chấn trụ, trùng cảm giác này rất giống năm đó vừa vận tại núi Nga Mi Phúc Đảo Sơn đích trùng thống khổ kia, khả là càng thêm cương liệt, cương liệt đến hắn mấy lần đều tưởng tiểu thế kia ngất xỉu đi qua, nhất liễu bách liễu. xong xuôi. Ôn Nhạc Dương miệng lớn đích xuyến hơi lên, tâm lý cũng có chút may mắn. Thủy hành tới địa địa thanh lãnh không khí tổng có thể nhượng hắn bảo trì trú một tia thanh minh, chỉ cần thần trí còn tại tiểu được tiếp lấy làm, hoặc giả nói tiếp lấy leo sáu. Tại hắn leo lên đống thây ở sau, băng trung ngũ tinh tinh đích treo ngược, mút đuôi tiểu tại nhấc tay khả xúc đích vị trí, ôn nhạc dương hít sâu mấy ngụm khí, chậm rãi đích vươn tay ra, manh địa nắm chặt băng trung nhũ đích cái đuôi, cắn răng nghiến lợi trong mắt trường được cơ hồ muốn lồi ra với mắt, trong mồm nha nha đích tức khí giống to. Cuối cùng ba đích một tiếng. Băng chung nhũ đích mút đuôi được hắn bài xuống ngón cái bụng lớn nhỏ đích một khối trời nước linh tinh tới hành tới tính vô luận nộ đến cái gì đều sẽ lập khắc nổ thành chồng chồng tự lãng từ đó cũng hóa làm phạm thủy không cứu được truy tử Phảng phất dưới gầm trời căn bản tiểu không có có thể tiếp làm nó nhượng nó bảo chắc chân hình đích độ vật chẳng qua trời nước linh tinh là từ băng chung nhũ thượng một đường ốn lượn lên lưu lại tới ôn không thảo đích đệ tử từ nhỏ cùng trùng độc là ngũ đều minh bạch một cái đạo lý thiên hạ vạn vật tương khắc tương sinh Tịch độc sắc bén địa chủ trí, sao phụ cận 7 bước ở trong tất định muốn giải độc chi vật. Trước mắt đích trời nước linh tinh cũng là như thế, như quả trong thiên hạ có có thể thịnh chú nó chân hình địa đồ vật, cũng chỉ có này gốc băng trung nhũ. Ôn Nhạc Dương không phải cái thứ nhất tìm đến trời nước linh tinh đích nhân, băng trung nhũ đuôi Tiêm Nguyên Lai địa khuyết tổn, hẳn nên tiểu là Đường Sơ khơi đủ khoáng động lưu lại cấm chế đích cái kia lao gia hỏa tạo thành. Hắn cùng Ôn Nhạc Dương đích cách nghĩ một mô một dạng, dùng trung nhũ băng thạch chịu tải trời nước chân hình. Ôn Nhạc Dương bài xuống nho nhỏ đích một khối trung nhũ băng thạch, tiếp theo tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích đem nó mạt thành một cái lọ hình, thần tinh khẩn trương đích giơ cao lên, tiếp tại băng trung ngũ hạ, qua rất lâu, cuối cùng lại một giọt trời nước linh tinh, kéo theo hóng ánh đích vấn tích, nhẹ nhẹ nhỏ xuống. kia một cái thuấn gian trong ôn nhạc dương tâm cơ hồ muốn từ trong cuống họng nhảy đi ra, phản phất chính mình muốn tiếp chú không phải một giọt nước, mà là cái mang theo đầy nhân châu bảo đích lâm muội muội sáu. Khắp trời thủy long âm lại không che nổi kia nhẹ nhẹ đích một tiếng giòn vàng tí tách. Một giọt mờ mịt lên nhật tinh nguyệt hoa đích trời nước linh tinh, Vương vàng đích cuộn vào trung nhũ băng thạch chế thành đích nho nhỏ rành long trùng, ngoan bị đích dập dờn một cái ở sau, tấn tốc đích gian tính đi xuống. Hớn hở đến vô dĩ phục ra, không hơn được nữa, đích hoàn hồ, tại ầm ầm tiếng nước trong ngao ngao đích vang vọng lên sáu. Đàng ôn nhạc dương cơ hồ một bước một quẹn, kéo theo trầm trọng đích pháo dây thủy động, bình kéo theo trung nhũ băng thạch đích nho nhỏ chén trở về đích lúc Khoa Hoàn Mánh Địa phát ra một trận cười lớn, ta phục nhìn thấy chủ nhân cuối cùng trở về, xiên xiên vẹo vẹo đích từ ngọc đao thượng nhảy đi lên, một bên bận không kịp đích chạy lộ tránh né thủy độc, một bên vung sức quay đầu, xông lên ôn nhạc dương chợt chợt đích hoan hô vài tiếng. Truy Tử lại nằm nghiêng tại thủy tinh thượng một động bất động, cánh tay trên gò má nguyên bản trắng non đích ra rẻ không biết lúc nào đã ảm đạm đi xuống. Ôn nhạc dương lo lắng bất an đích dùng chống lấy đích tay vịn lên nàng, đem nàng đích đầu dựa tại chính mình đích trên ngực. Truy tử đích thân thể mềm mại mà băng lãnh, từ ôn nhạc dương xuất hiện bắt đầu thẳng cho đến nàng được giá lên thủy trung không có nhậm hà đích phản ứng, chỉ có kia đôi đã nhanh muốn nhắm lại đích con người, tại cái mắt gian lưu chuyển ra một tia quan mang, căn bản tiểu không nhìn ôn nhạc dương tay kia trong đích bà bối, chỉ là đinh chắc hắn đích trong mắt, tùy thời đều sẽ dập tắt đích nhãn thần nhận thật đích nhanh thế kế vui. Ôn nhạc dương nhìn nàng còn chưa có chết, tâm lý đạp thực không ít, tái dơ lên ly rượu đích lúc mà lại chần trừ có chút do dự đích nhìn vào ngọc đau mất sức đích hỏi tiểu thế này chút, rót hết vào, chút. Khoa Hoan địa hồi đáp lên ken có lực chút sáu, chút chứ, sáu. Kia một dọn trời nước linh tinh, lặng không tiếng thở đích từ trung nũ băng trùng trùng trượt vào truy tử đích trong miệng, truy tử đích thân thể hơi hơi khẽ run, chu hồng sắc địa đôi môi nhẹ nhẹ mở đóng lên, thổ khí như lan phát ra một tiếng cực nhẹ đích zin gì, ôn nhạc dương sung mãn khẩn trương đích nhìn vào nàng, thẳng đến phiến khắc sau, một cái mỹ lệ sáng ngời được uể nếu như doanh doanh sắc đích mà cười đột nhiên chăn phóng, giống Truy Tử nói qua điệu dạng kia, trời nước linh tinh dựng xào thấy bóng, Truy Tử đích thần tỉnh tùy theo nuốt xuống thủy hành chí bảo ở sau, cơ hồ lập tức tiểu báo mãn mà sáng loáng lên, Truy Tử đích cười mỹ được vô di phục ra, không hơn được nữa, thanh âm lại còn có chút mệt nhọc ta không việc, chẳng qua muốn ngủ một sẽ, nói lên cũng không lý ôn nhạc dương địa phản ứng, thân thể tiểu giống mèo nhỏ một dạng nỗ lực đích cuộn lên tới, mỹ tư tư đích chen vào ôn nhạc dương đích trong lòng, nhắm trong mắt lại hô hấp đều đặn thật đích liền ngủ mất, khoa hoàn đều tinh bất tự cấm, không tìm được, đích hạ thấp thanh âm nàng nguyên thần cơ hồ tận tán, muốn ngủ thượng một sẽ đến hảo hảo quy nạp thủy hành trí bảo đích thần lực, ngươi đừng loạn động nhượng nàng hảo hảo ngủ sẽ, ngươi đừng động, ngươi đừng, ai yêu, thân thể ngoại ngân dực dỡ đích tới thủy hàn độc như cũ bàng bạc tung trào, đem hắn tầng tầng bọc chặt trong thân thể sinh tử độc không ngừng đích lưu chuyển. đem thủy độc hấp liễm tiến tới mà sau đó đồng hóa. Chẳng qua cái sự tình này ôn nhạc dương đều đã không biết, hắn căn bản không nghe thấy khỏa hoàn nói cái gì, chọn cả nhân tại trầm tĩnh lại ở sau, toàn thân gân cốt huyết thịt đều lại đau lại mệt, phản phất tại không ngừng địa bóc địa, dung hợp, thân thể mềm nhũn cũng nằm đổ tại. Trung trung đích ngủ mê đi qua. Trong đó, có đôi lúc khỏa hoàn cứng bang bang đích nói lên cái gì, có đôi lúc ta phục xa xa đích trợt trợt kêu to, có đôi lúc phục tại chính mình trên thân đích truy tử run rẩy tiểu đích run rẩy sáu. Hắn căn bản tiểu phân không rõ những này là chân thực đích đã phát sinh còn là chính mình tại làm Ngộng cũng không biết qua nhiều ít lúc, trận điệu toàn thân đều nổi lên một trận sướng khoái vô bì đích khinh linh, ôn nhạc dương mánh điệu mở mắt, tùy tức phát hiện ta phục giống như một chiếc tiểu hỏa xe tựa, tại trên mặt hắn ẩm ẩm đích chạy qua, chuyển một khoanh lại một khoanh. Ôn nhạc dương vươn tay đem ta phục nắm chắc, ta phục tại hắn trong lòng bàn tay vùng sức điệu thư dán lên, tựa hồ là giống đem mỗi một tấc thân thể đều dán h trong mồm đích chợt chợt thanh nhượng ôn nhạc dương hoàng như cách thế kiểu điệu thân thiết ngủ mê trước cùng tại chính mình bên thân đích tung trào thủy độc đã quên trích không thừa tan biến gần hết cùng theo lại là hai tiếng hoan hô một tiếng khinh linh mà động tĩnh phảng phất viễn sơn địa chim nhỏ tại thấp minh một khắc thanh lại làm lại ngạnh hảo giống trước mắt có trích hùng nhân ngủ tại quyệt cảnh cây khô sáu truy tử cùng khỏa hoàn đồng thời cười lên hỏi ngươi tỉnh cùng mỗi lần hấp liễm qua kịch độc ở sau một dạng ôn nhạc dương cảm giác được quanh thân trên dưới một phiến thư thích Tiểu giống vừa vận tại khóc thử trung tẩy một cái tắm nước lạnh, thân thể mát lạnh lạnh mà gân cốt ấm áp dễ chịu, nói không ra đích mang kỉnh, nói ra địa sướng khoái. Truy tử cùng Khỏa Hoàn lại nữa mở miệng, lại dị khẩu đồng thanh đích hỏi cảm giác làm sao dạng. Ôn Nhạc Dương tạm thời không cố được chính mình, đem ta phục nhét tiếng trong lòng, một tay xách lên ngọc đao, một tay lôi kéo Truy tử các ngươi đều hảo. Khỏa Hoàn ha ha cười lớn, lao tử có thể có việc gì? Truy tử cũng đồng thời cười nói khôi phục như sơ, lại có thể cùng Trường Ly đánh lộn. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, tại xác định truy tử là khai chơi cười ở sau, cũng hắc hắc đích cười, còn mang theo mấy phần không cam tâm chỉ khôi phục như sơ. Không phải nói còn có thể công lực đại tiến ư. Nếu không ta tại tiến vào tiếp điểm trời nước linh tinh, một bên nói lên một bên tại trên đất tứ xứ mỏ ta cái kia chén nhỏ nghi. Không dùng, này dọn còn không tiêu hóa xong, tái nhiều cũng là lãng phí truy tử lắc lắc đầu trời nước linh tinh đích tới thủy chi lực hạo hãn bằng bạc, cùng ta đích trời nước chi thân lực ra đồng nguyên. Tuy nhiên một giọt cũng đủ để khiến ta công lực tiến mạnh, chẳng qua sáu. Nói lên, nàng đích biểu tình biến được cổ quái lên. Chính nói lên nửa thiệt, Truy tử lại mạc danh kỳ diệu đích rẽ khai thoại để cấp lấy ngũ hành chi lực, cũng có cái quá trình thuận tự, trước tu phục thân thể, tái ổn cấu nguyên thần, sau cùng tại cường hóa thân thể. Nói trắng ra, bước thứ nhất là chữa thương, bước thứ hai là luyện thần, bước thứ ba là tu thân. Ôn nhạc dương sững sờ đích gật gật đầu, không minh bạch Truy tử tưởng muốn nói cái gì. Truy tử đích trong biểu tình một tia nghi hoặc khả là lần này trời nước linh tinh tại chợ ta chữa thương ở sau thừa lại đích lực lượng toàn đều tuôn vào nguyên hồn, không phải nhượng ta đích nguyên thần khuyết đại biến cường, mà là cùng ngoài ra một cổ lực lượng quấn quít lên đây đó xung đột sáu. Nàng càng giải thích ôn nhạc dương tiểu càng mơ hồ, khỏa hoàn nhịn không nổi từ bên cạnh cắn miệng, hắn muốn là tìm công tác thích hợp nhất đương nhân chủ trì nàng đích nguyên thần trong có một đạo lợi hại đích phong ấn, trời nước linh tinh chi lực hiện tại đều tụ tập tại phong ấn trung quanh. Thủy hành chi lực tưởng muốn luyện chế nàng đích nguyên hồn, trước muốn sông mở phong ấn. Nguyên thần trong còn có ngoài ra một cổ lực lượng, truy tử chính mình lấy trước cũng không biết, thẳng đến lần này trời nước linh tinh chi lực vào thể, tại chữa thương ở sau đi luyện hồn, nàng tại ẩn ẩn có điều sắc rác. Còn về phong ấn chi nói, cũng là nàng bởi vì chính mình mặc danh kỳ diệu nhiều chút, liên, quan về dễ dạ đàn đông, chúng tử cùng trời nước linh tinh đích tán vỡ ký ức, thông qua có nhân khả năng kết ấn phong chắc nàng đích ký ức tại thêm lên trời nước tới lực đích cổ quái vận hành phương thức cùng khỏa hoàn cùng lúc suy đoán ra tới truy tử cùng khỏa vòng một cái là chấn yêu thiên truy đầy bụng tâm cơ một cái là tuyệt đỉnh yêu tiên kiến văn quảng bác, hai nhân bọn họ cùng lúc suy đoán đi ra đích kết quả cự ly chân tướng tuyệt sẽ không qua xa ôn nhạc dương hát một tiếng ngữ khí trong sung mang thế truy tử minh bất bình địa vị nói đương sơ ngưng luyện thiên truy đích nhân thật tại ngươi đích nguyên thần trong làm tay chân phong chắc ngươi đích ký ức truy tử mặt lạnh lùng gật gật đầu Ôn nhạc dương lại bắt đầu tìm chén nhỏ, truy tử lắc đầu cười khổ trời nước linh tinh địa thủy hành tới lực cùng nguyên thần trong đích phong ấn đối kháng, là cái nước chảy đá mòn đích mài nước công phu, ngươi lộng đến hồng thủy ngất trời cũng không dùng, mà lại ta nguyên thần cũng dung không dưới nhiều thế này đích chân thủy chi lực, tiêu tính tái hấp thu trời nước linh tinh, cũng muốn chờ hiện tại này giọt địa linh lực hao hết lại nói, nếu không phong ấn không giải khai, ta đích nguyên thần, trước được nó căng phá, truy tử nói đến trong này mới đột nhiên phản ứng qua tới. Ngựa khí trong rất có chút xá dị trời nước linh tinh sáu. Bên trong có rất nhiều. Nói chuyện đích lúc trong mắt đều tại nhấp nháy phong quang. Ôn nhạc dương cười lên gật gật đầu, đem hắn thông qua cấm chỉ ở sau phát sinh địa sự tình nói một lần. Hắn vốn là tiểu không thiện đối đáp, một cái phức tạp gian nan đến cực trí đích quá trình được hắn nói đích bình bình nhàn nhạt, khả là truy tử lại cười. Cười một sẽ, nàng mới lại dùng lấy trước đích đáng thương thần tình đem cảm động gột rửa sạch sẽ. Truy tử ngựa khí trong lại sung mãn nhượng ôn nhạc dương dĩ vãng tâm kinh đảm chiến, hiện tại mà lại hảo khí lại buồn cười đích kia trùng ai cầu đảng hiện tại này dọn trời nước linh tinh hao hết ở sau, ngươi tài giúp ta đi thì mới. Nói lên truy tử từ trong lòng đem kia chích ngón cái lớn nhỏ băng trung nhũ đích chén nhỏ lấy đi ra lung lay một cái, nàng tỉnh lại đích lúc, ôn nhạc dương còn tại ngủ mê, này chích chén nhỏ được nàng tiểu tâm rực rực, rực dẹ dặt, đích thu tàng lên ngươi nếu như đáp ứng ta, ta về sau nhìn đến trường ly tự chạy. tuyệt không báo thủ càng không cùng nàng đánh lộn sáu, truy tử chính mình nói lên đều, cảm, giáp được không để khí, nhiễu nhíu lông mày khổ khổ tìm tòi phiên khác, trong mắt to đột nhiên hơi sáng, cười hì hì địa lôi kéo ôn nhạc dương nếu không hai ta leo lên cái thân thích, về sau gặp nhà ngươi ly sư tổ, đều là nhân một nhà tự nhiên sẽ không đánh, khỏa hoàn ha ha cười lớn, đại bao đại lãm, ôm đùm, đích nói gả ba gả chứ, về sau tự nhiên là nhân một nhà, ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, truy tử lại cũng cười lớn lắc đầu không gả. Hắn hảo là hảo, khả còn không hảo đến muốn gà đích phần tượng sáu. Nếu không, về sau ta gọi ôn truy tử. Nói lên nửa tiệt truy tử lại đại dung hắn đầu không thể cùng ngươi làm thân thích, không thì tiểu thành trường ly đích đồ tử độ tôn, ta tiểu tính thiên hạ vô địch cũng. Làm ngươi thân thích, không bằng làm thác tà đích thân thích. Truy tử cuối cùng gật gật đầu, đối, với, chính mình đích gan bài đĩnh mang ý, ôn nhạc dương dở khóc dở cười, chẳng qua tâm lý lại là vui vẻ đích rất. Hắc Bạch đảo tái không thể đủ thi triển chú quyết chi nhân, Nhược Ôn không thảo một mạch cùng Truy Tử ở giữa đích mâu thuẫn đột nhiên hóa làm đâu có. Ly sư tổ năm đó ý làm rằng đánh nát Thiên Truy, cũng ly kỳ đích dẫn ra Truy Tử tàn tồn đích ký ức đối với Truy Tử tới nói phản mà là giúp nàng. Thu hoán khói tiêu mây tán, tuy tức tuyết trên đỉnh liên phiên hung hiểm, Truy Tử cùng Ôn Nhạc Dương một đường sinh tử cùng chung, có lẽ không tính nổi đáng khí ruột hồi nhưng là đối với hai cá nhân mà nói. Vô luận là hiện tại còn là tương lai hồi tưởng lại, đều là một kiện lớn được vô bị địa sướng khoái sự. Hai cái nhân ở giữa đích cự ly cũng theo đó tiêu trừ, dạng này địa tình nghị có lẽ cùng nam nữ không, liên, quăng, chỉ là một phần dùng sinh tử dẹp ra đích thông khoái. Ôn Nhạc Dương nhìn vào truy tử thông khoái, truy tử nhìn vào Ôn Nhạc Dương thông khoái. Chẳng qua tại Ôn Nhạc Dương cùng truy tử ở giữa, còn có một đạo vô luận như, thế, nào cũng tiêu giải không mở địa kết, Nhạc Dương xấu kim. Vừa nghĩ tới Nhạc Dương một mạch ôn nhạc dương đích sắc mặt tiểu là một trệ, truy tử tựa hồ cũng minh bạch hắn tại nghĩ cái gì, trên mặt cười cũng lộ ra một tia ảm đạm, chỉ là nhàn nhạt địa nói câu cái sự tình này, đều chờ giải quyết liêu đem lại nói chứ. cùng theo nắm chặt quyền không nhân, dùng sức thở ra một hơi, phản phất đem này phần đã không thể vãn hồi đích đành chịu đều thổi tan tựa, lại khai tâm đi cười. ôn nhạc dương cũng không lại nói cái gì, đem ngọc đao lại mới treo tại dưới cổ, có chút do dự đích hỏi truy tử đích nguyên thần trùng, trời nước linh tinh chi lực xung kích phong ấn. Sẽ hay không nhượng nàng sáu Nói lên, ôn nhạc dương chỉ chỉ chính mình đích vỏ não hắn nói với Nguyên thần đích nhận thức tiểu là tế bào não Đại cá tử đích tế bào não Khoa hoàn sức một cái Mới hiểu được ôn nhạc dương đích di tứ ngươi sợ nàng sẽ điên rồi Căn bản tiểu là hai hồi sự trí bảo chi lực quấn quyết phong ấn Hai cổ lực lượng đều cùng truy tử chính mình không Liên, quan, truy tử đích hành động ngồi nằm thi triển thần thông đều không thụ ảnh hưởng Trích nhìn là sau cùng phong ấn bên chắc còn là trí bảo sắc bén sáu, ôn nhạc dương này mới yên tâm chiếu theo khỏa hoàn cùng truy tử đích thuyết pháp, cái kia phong ấn sớm muộn sẽ được xung mở. nói đến cùng phong ấn đích lực lượng có cùng tận địa một ngày, mà trời nước linh tinh tắc một tí tách một tí tách không ngừng đích từ băng trung Nhũ thượng ngừng tụ mà xuống, mà lại bọn hắn hiện tại lại có chén nhỏ, truy tử tự phong thành trường ly đích bà ra thân thích, chiêm chiêm tự hỉ, gác ý, một sẽ lại trở lại ôn nhạc dương đích bên thân, không ngừng khẩu địa thôi thúc lên mau nhìn xem. Ngươi hấp liễm nhiều thế kia thủy độc, hiện tại có cái gì tân bản sự? Ôn nhạc dương vươn tay so vạch mấy cái, có chút san san đích cười cũng không, cảm, rác được cái gì, nghĩ tới cũng tỉu là lực lượng hẳn nên càng cứng chút, gân cốt cũng càng kết thực chút nhẽ linh thức cũng càng rõ rệt xa khoát Truy tử lại buồn bực đích nữ mày, vươn ra đôi tay khoa trương đích so vạch một cái nhiều thế kia thủy độc đều được ngươi hấp liễm, ngươi. Hiện tại không gì đặc thù địa cảm giác. Ôn nhạc dương ngạo nhiên một cười làm sao cũng che đậy không nổi tiểu nhân đắc trí kia cổ kình nhi hiện tại, hẳn nên không so đại xuyên sơn giáp phá thổ sai, truy tử một điểm không khách khí, trực tiếp động dùng thác tà đại tỷ đích thân phận, phun mắng đến không xuất tức đích tiểu tử. thế kia hồng hậu địa thủy độc, cả ngày âm đều không chống chịu được, được ngươi hấp liệm ở sau mới cùng phá thổ ngang tay. ôn nhạc dương sừng sốt, chính mình đích lực lượng cứu cánh là cái gì dạng tử, hắn tâm lý nắm chắc, tăng lên rất nhiều không sai, nhưng là tuyệt đối không có cường đại đến có thể cùng truy tử. Trường ly này một cấp biệt cao thủ kháng hành đích địa bước. Truy tử sư tổ tìm tòi một cái, đối với Ôn Nhạc Dương nói ngươi đem công pháp của ngươi rõ ràng rành mạch đích nói cho ta nghe. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, lập khắc nói sinh tử độc có thể đồng hóa ngũ hành kịch độc, mỗi đồng hóa một hành, cũng tiểu nhiều một hành đích thuộc tính sáu. Từ hắn gần mạch tận vỡ luyện thành Ôn Cây ớt tổ tiên đích bá đạo công pháp bắt đầu đến hiện tại, đã mấy năm đi qua, trong dịp nhiều lần hấp liễm kịch độc, nhiều ít cũng mọ mẫm ra một chút quy luật. Ngũ hành chí độc chung mỗi một hành đều sẽ nhượng ôn nhạc dương đích sinh tử độc khỏa tạm tiến một chút thuộc tính. Đồng thời trong thân thể đích độc lực đại tăng, tại sinh tử độc tăng trưởng đến nhất định trình độ sau hắn tiểu sẽ xoải vượt thượng một cái tân địa cấp biệt. Ôn nhạc dương còn lo sợ truy tử nghe không rõ, một bên nói một bên tổng kết lên tiểu nói như thế. Ngũ hành độc là sinh tử độc đích cơm rau dưỡng liệu, sinh tử độc ăn no ở sau mới sẽ khiến ta thoát thai hoàn cốt, nhục thân thành thánh, chân chính nhuận ta thăng cấp, không phải ngũ hành chí độc mà là sinh tử độc. Lần thứ nhất tại Hồng Diệp trong rừng, sinh tử độc nhuộn ôn nhạc dương trùng tố độc mạch, không có luyện hồn mà trực tiếp nhượng thân thể hoàn thành kẻ tu đạo điều, gọi là trúc cơ tẩy tùy đích quá trình, ôn nhạc dương đích thực lực lúc đó cũng siêu quá phổ thông đích tu sĩ. Miều cương hấp liễm thổ độc, tiếp theo Nga mi Đào Sơn, nhượng tới hổ thừa thiên đích thổ hành chi độc cùng sinh tử độc triệt để dung hợp, sinh tử độc cũng từ ngưng trễ bất động biến thành tùy tâm chạy xuôi đích độc triều, do đó công lực đại tăng đã có thể cùng giống chim xanh chân nhân dạng này nằm trong phúc đích nhất lưu cao thủ có một bính chi lực. Theo sau lại tại Tiêu Kim va tu luyện hai chích ma nha đồng kiến đích kim hành tích độc, tại Thượng Hải miếu thành hoàng thụ đến hạn gọi ra địa quỷ cắn trả, nhượng kim hành đích độc lực thành bội tăng thêm. Chẳng qua vô luận thổ độc còn là kim độc, đều nhượng ôn nhạc dương địa thực lực tăng trưởng, lại không có đến thoát thai hoán cốt đích trình độ. thằng đến Thượng Hải Hoa Thành, âm dương chi lực cùng sinh tử độc dung hợp, lại thêm lên Cửu đỉnh sơn 2000 năm trong dưỡng xuống đất kịch độc cấm chế. Sinh tử độc mới bồng bộ trướng lớn lấy kịch độc trùng tố ôn nhạc dương đích thân cốt, đến đây ôn nhạc dương địa thực lực, đủ để cùng đại từ bi tự bất nhạc hòa thượng dạng này tu hành nhanh 2.000 năm đích yêu quái kháng hành. Lần này hấp liễm thủy độc ở sau, công lực đích sát đại tăng, ôn nhạc dương chính mình cảm giác, hẳn nên có thể cùng đại xuyên sơn giáp phá thổ so vạch so vạch, chẳng qua tuy nhiên lực lượng cùng thân thể đều biến tưởng nhưng là cũng không giống từ nhân phổ thông đến không sai đích tu sĩ thực lực Từ tu sĩ thực lực đến ngàn năm yêu quái đích Thủy Bình dạng kia chất đích bay vọt, Lao thỏ yêu bất nhạc tuy nhiên tu vị sai phá thổ cực nhiều nhưng là nghiêm cách đích nói. Hai cái yêu quái còn là tại một cái thứ bậc thượng, đều là 60 phân đến 80 phân đích tốt lành Thủy Bình. Chẳng qua thỏ yêu là 61, xuyên sơn giáp có thể có hơn 70 phân 6. Hai cái nhân ai đều cự ly 80 đến 100 đích ưu tú sai lên kết kết thực thực đích một cái tầng thứ. Nay trùng tầng thứ đích cự ly có lẽ chỉ là một phần chỉ sai nhưng là lại hảo giống thiên địa chi biệt lao thỏ yêu muốn là liều tính mạng nhất định có thể cùng phá thổ đánh lên nửa ngày khả là phá thổ tiểu tính không muốn đẩy nhân đích lân phiến tại trường ly hoặc giả truy tử những này so hắn cao hơn một cái thứ bậc đích hảo thủ xem ra cũng cùng một trích xú trùng không có gì khác nhau nhất nhấc tay tiểu đệ chết truy tử một mực mại tâm đích định ôn nhạc dương nói xong trầm ngâm phiến khắc mới chuyển mục trông hướng hắn dưới cổ đích ngọc đao khỏa hoàn thấy thế nào khỏa hoàn hát một tiếng chém đinh chặt sắt đích nói cùng thi hữu quan sinh tử độc, sinh tử độc, ngũ hành tích góp, đều là sinh độc, được hắn thể nội đích độc lực đồng hóa ở sau, tức liền bành được tái lớn phát huy đi ra đích uy lực cũng có hạn, nhưng là dung hợp chết độc ở sau, tự có thể nhượng hắn thoát thai hoàn cốt. Đương Sơ ngưng luyện độc mạch, có âm xỉ đích thi độc, tới sau trùng tố thân cốt, lại có vô số âm binh đích quỷ khí. Ngọc Đao khỏa hoàn đích một câu nói, một cái tử nhượng ôn nhạc dương hoàng nhiên đại ngộ. Chương thứ 211 hai nguyện. Nhạc Dương hai lần thăng cấp đều là âm độc cùng dương độc sung phân dung hợp ở sau mới khiến cùng thực lực được đến chất đích bay vọt. Hán đích sinh tử độc hấp liệm ngũ hành trí độc chỉ là tăng thêm trong đó đích dương tính. Chân chính nếu muốn thăng cấp còn muốn có tương đương đích thi độc âm lệ tới bổ sung. Việc liên quan công pháp thực lực ôn nhạc dương nghe được tâm tinh giao động qua phiến khắc mới phản ứng qua tới hỏi khỏa hoàn ngươi sao không nói sớm? Khỏa hoàn một mực giả trang hôn mê hiện tại có thể nói đích đầu đầu thị đạo rõ ràng lấy trước khẳng định cũng không thiếu động cân não tưởng qua việc này. Khoa hoàn hồi đáp đích một điểm cũng không khách khí ta lấy trước khả không cầm ngươi đương nhân mình. Ôn Nhạc Dương ha ha một cười hiện tại là nhân mình. Khoa hoàn không đáp lý hắn. Ôn Nhạc Dương chính mình lại mài rũ một sẽ cuối cùng mới than khẩu khí lại đến đâu lại đi tìm lăng lệ thế kia đích thi độc sáu ngũ hành chí độc tiểu đã khó mà tìm kiếm âm xỉ âm binh chủng đồ vật này càng là khả ngộ không khả cầu chính mình có thể ngộ đến hai lần tiểu đã là thiên đại đích tạo hóa. Truy Tử thần bí hề hề đích gom đi lên, khắc ý đệ thấp đích trong thanh âm, phân minh mang theo mấy phần suối dục đích vị nói hạn bạt ngũ ca, ta giúp ngươi đi. Ôn Nhạc Dương dọa nhảy dựng, đó là cái tuyệt đối thiệu chủ ý. Truy Tử quẹt quẹt môi bà, trên mặt vô hạn đích vị quất, linh động đích con ngươi xoay xoay, cuối cùng còn là buông bỏ suối dục Ôn Nhạc Dương đi giết hạn bạt đích cách nghĩ, lại đem thoại để kéo trở về trừ khuyết đại sinh từ độc, ngũ hành chí độc hẳn nên còn có cái nơi dùng. Nói lên, Truy Tử nhử mày một bên tìm tòi lên một bên nói hậu thổ nhuỵ kim chủ lên căn cơ cùng chủ giá sở dĩ đúc lại ngươi đích nó cốt muốn là ngươi trước nhất hấp liễm đích là cái khác ba hành đích cực độc lần nọ trùng tố cũng chưa hẳn là ngươi đích có đầu ngọc đao ân một tiếng khen nói có đạo lý ôn nhạc dương lược mang kỳ quái đích gì một tiếng cười a a đích hỏi khỏa hoàn ngươi có việc cầu nàng dựa lên khỏa hoàn đích xú tí khí lấy trước khả rất ít tán dương nhân khác khỏa hoàn cư nhiên cùng truy tử rất có mặc khế địa cười Vài ngàn đầu băng trùng hóa thành địa thủy độc độc chiều, cả ngày âm đều ngăn cản không nổi. Được sinh tử độc đồng hóa ở sau lại uy lực có hạn. Ôn nhạc dương cương tỉnh lại địa lúc đỉnh cao hứng, nhưng là hiện tại tưởng tượng cũng cảm, giác được không cam tâm. Khít một hơi dài ở sau, dùng sức thúc động lên thể nội sinh tử độc không ngừng lưu chuyển. Qua nửa buổi ở sau đột nhiên di một tiếng, lòng bàn tay hướng lên vỉnh lên ngón trỏ, một giọt tám hôi sắc địa thủy châu, lặng không tiếng thở địa từ hắn địa đầu ngón trên ngọn chậm rãi ngưng tụ đi ra thủy tinh trong khoáng động quang quái lục ly lạ lùng địa nhan sắc chiếu tại hôi sắc địa thủy châu thượng đều biến thành nhượng nhân buồn bực địa chết hôi sắc truy tử không chú ý hắn địa tiểu động tác từ bên cạnh mang theo mấy phần lửa nhác đại đại địa vươn cái vặn eo Khỏa hoàn quả nhiên giống ôn nhạc dương nói địa dạng kia có chút thành tâm bợ đỡ địa cười nói những này thiên một mực chiếu cố lên người ôn tiểu tử đều không ngủ qua giấc khốn thôi sáu ôn nhạc dương ngạc nhiên ngẩng đầu Phản ứng phiến khắc ở sau đột nhiên quái khiếu một tiếng nhiều ít tiên. Tuy nhiên truy tử điệu động tác lại cố ý bán quay địa hiểm. Nhưng là nhượng cái này tuyệt đỉnh đại yêu, cảm giác được hơi có mệt nhọc. Khẳng định không phải 10 ngày nửa tháng địa công phu. Nghĩ tới ôn nhạc dương mồ hôi lạnh đều hạ tới. Miêu cương hấp liễm thổ độc dùng tiểu một năm. Lần này nhiều thế kia thủy độc 6. Trước đừng nói cùng hầu tử ngàn nhận điệu tháng 3 chi ước. Biệt vừa về nhà. Chính đuổi lên ôn không nói cấp nhi tử lấy tức phụ 6. Khoa hoan đối, với, truy tử thái độ thân thiết. Đối, với, ôn nhạc dương khả không tốt thế kia địa phục vụ thái độ. Cứng bang bang địa hừ một tiếng ta làm sao biết. Ta lại không có đồng hồ. Nói lên. Dừng một cái lại bổ sung một câu cũng không có điện thoại di động. Ôn nhạc dương lại trông hướng truy tử. Truy tử sung mãn không tội đích lắc lắc đầu ta cũng không có à. Ôn nhạc dương hát một tiếng, tay một đoáng. Trên đầu ngón tay đích hôi sắc giọt nước lại dùng về thân thể. Vừa mới ôn nhạc Dương ngưng ra giọt nước đích lúc truy tử không nhìn thấy, hiện tại lại chú ý đến, đầy mắt hiếu kỳ đích hỏi đây là cái gì? Sinh tử độc. Vừa đi vừa nói chuyện. Ôn nhạc Dương một bên nói lên, một bên kéo lên truy tử, hướng về khoáng động ở ngoài bay nhanh đích chạy đi. Ôn nhạc Dương cương chạy hai bước, đột nhiên lại đứng lại bước chân, phảng phất tưởng lên cái gì, nhíu nhíu lông mày do dự một cái ở sau, vươn tay đem ngọc đao hái xuống, lại tìm truy tử muốn chung nũ băng thạch đích chén nhỏ, bay nhanh đích chạy trở về không quá nhiều thời gian giải tiểu tiểu tâm rực rực, dễ dạt đích nâng lên một giọt trời nước linh tinh trở về cười a a địa đối với truy tử nói đem nhân ra trùng tử đều hủy đều phải có điểm biểu thị truy tử giúp hắn dùng pháp thuật phong chắc trời nước linh tinh hai cái nhân lại nữa khải trình hướng về mặt ngoài chạy đi ôn nhạc dương đích trong thân thể độc chiều tung trào kinh lực phỉ nhiên cùng truy tử tốc độ cực nhanh đích hướng ngoại chạy đi khỏa hoàn tại ngọc đao trong thế truy tử lấy lòng thiên truy tỉnh lại ở sau tiêu tốc bước không rời đích giữ lấy người cũng không chịu đi ra thấu thấu khí, tự nhiên không biết qua nhiều ít lúc, này phần tử nghĩa khí ngươi tiểu tử khả muốn ghi lại. Ôn Nhạc Dương nghiêng đầu nhìn vào Truy Tử, cười a a đích gật gật đầu. Truy Tử hi hi một cười, chú ý lực còn là tại Ôn Nhạc Dương ngưng ra đích kia dọn sinh tử độc thượng vừa mới kia dọn tiểu là sinh tử độc dịch, cũng nhìn không ra có cái gì cổ quái. Ôn Nhạc Dương lại lắc lắc đầu không phải độc dịch cổ quái, mà là công pháp, tại dung giải thủy hành ở sau, sinh tử độc tại vận chuyển lúc có thể tùy ta tâm ý. Chạy xuôi ra thể ngoại, lấy trước khả chỉ có thể ở trong thân thể vận chuyển, liều mạng đích lúc muốn dùng sai quyền, mới có thể đem ngậm lấy độc lực địa quyền kình bước ra đi 6. Hiện tại có thể trực tiếp nhượng kịch độc hóa thủy, chạy ra thân thể 6. Người minh bạch, ôn nhạc dương ngôn từ vụ về, vưu kỳ vừa nói đến công pháp đích sự tình, tiệu càng từ không diễn ý. Lấy trước sinh tử độc bản thân không cách, nào, chạy ra thể ngoại, chỉ có thể dựa vào sai quyền đích kinh lực phát huy, bước vào địch nhân đích thân thể. Ôn Nhạc Dương dưới chân đích lưu độc ám triều tắc là bởi vị trí kim độc tố biên chế ra mạnh lạc, nói đến cùng cũng còn là kim hành địa lưu độc, không phải sinh tử độc. Khả là hiện tại, Tôn Nhạc Dương lại có thể đem sinh tử độc trực tiếp lấy độc dịch đích hình thức bước ra thể ngoại. Truy tử mãnh điệu đứng lại bước chân, nghiêm túc địa trong ánh mắt đè nén không được một tia kinh hỉ, vươn ra trắng non đích thủ trưởng, không cho cự tuyệt địa nói cho ta tới một dọn. Tôn Nhạc Dương không minh bạch nàng muốn làm cái gì, sững sờ đích gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhẹ một đả Một giọt hôi sắc địa độc dịch lăn lộn lên đích một tiếng vang nhẹ, rơi vào truy tử đích lòng bàn tay, hôi sắc đích độc dịch thuấn gian tan biến, toàn tức một tầng ẩm đạm đích xám xanh sắc, manh điệu từ truy tử đích lòng bàn tay khuyết vẩy ra tới, tốc độ cực nhanh đích lan tràn lên, một mực qua khuỷu tay mới dần dần trì hoãn hạ tới. Ngọc đao khỏa hoàng ngạc nhiên đích thấp hô một tiếng, truy tử đích trong ánh mắt sung mãn chấn kinh, qua phiến khắc mới dài dài đích nổ ra một ngụ khí, dị dâm đích nói câu hảo lợi hại đích độc. Tùy tức lặng lẽ vận chuyển chân nguyên khu độ. Tay nhỏ thượng khó coi đích xám xanh sắc mới dần dần tiêu tán vừa mới ta không khắc ý để ngự kích độc chỉ là lấy hộ thân chân nguyên bản năng đích hóa giải sinh từ độc tại ta khu độc ở trước kia điều cánh tay tính là phế tuyên cổ tới nay độc tại tu sĩ đích trong mắt đều là không nhập lưu đích đồ vật bởi vì tu sĩ có chân nguyên hộ thể một khi có độc tố xâm nhập tiểu sẽ lập khắc được chân nguyên hóa giải này khiến tu sĩ nhìn đi lên là bách độc bất sâm nhưng là một khi độc tố địa lực phá hoại lớn hơn tu sĩ đích chân nguyên. Tu sĩ cũng tiểu bị độc giết, liền cả thiên âm dạng kia đích tuyệt đỉnh tu sĩ, đều tại vô tận đích thủy độc ở dưới lạc hoang mà chạy. Độc là lực, chân nguyên cũng là lực, cuối cùng liều đích còn là ai đích lực càng cường. Ôn nhạc dương minh bạch cái đạo lý này, lại mai rũ một cái truy tử đích lời ở sau, chỉ, cảm, giáp được trước mắt đích khoáng độc hoác. Lên, chính mình trong thân thể đích kịch độc hiện tại có thể chảy ra thể ngoại, nhiều một mặt buồn còn có thể chịu nổi, một dọn tiểu nhượng truy tử phế đi một điều cánh tay. Này muốn là khẽ vươn tay dương vẩy ra một phiến sinh tử độc dịch, chỉ sợ cũng tính thiên âm lại tới cũng chỉ có ăn quát đích phần. Truy tử nhìn vào hắn vò đầu bức thai địa hương phấn dạ tử, ha ha cười lớn lắc lắc đầu trước biệt khai tâm, muốn là có điều phòng bị, ngươi tiểu tính đem toàn thân đích tinh huyết toàn đều vùng vãi đi ra, cũng đừng tưởng đụng tới ta một căn lông măng, ngươi thân thể không cường, kinh lực không đủ, dựa vào điểm này độc dịch, đối thượng ta còn là sống không được. Nói lên, truy tử đột nhiên thu mặt cười. Ngựa khí chân thành mà ngưng trọng ta sẽ không thương ngươi, ly hạn bạc tự nhiên cũng sẽ không, giữa ngươi lên hiện tại đích tu vị, tưởng giết ngươi mà lại giết được ngươi đích chỉ có một nhân. Ôn nhạc dương gật gật đầu, biết hắn nói đích là ai. Truy tử tiếp tục chính xác nói sở dĩ đây là ngươi bảo mạng đích thủ đoạn, tại đối, với, hắn xử đi ra ở trước, ai cũng không thể cao tố. Như quả thiên âm có điều phong bị, ngươi về sau tái đối thượng hắn, phải chết không? Ôn nhạc dương hiện tại đích bản sự, trên bản chất cùng nổ nước miếng không gì khác biệt giảng cứu địa là công hắn không chuẩn bị xuất kỳ bất ý hấp liếm đại lượng đích thủy độc lực lượng lại không thể tăng thêm đến tương ứng đích trình độ chẳng qua hiện tại có vung vãi độc dịch một chiêu này cũng tính là cái a nổi thưởng ôn nhạc dương tâm tình đại hảo đột nhiên trước mắt hơi sáng đã cùng truy tử một trước một sau xông ra khoáng động một đầu đụng tiến dày dày đích tấm băng trong truy tử cười lên hỏi hắn là ta lấy độn pháp mang ngươi còn là cùng lúc chạy chạy tốc độ đảo cũng kém không nhiều Độn băng tuy nhiên tỉnh chút khí lực nhưng là không thể nói chuyện. ôn nhạc dương cùng truy tử cùng lúc nện ra tấm băng, mặt ngoài chính gió tuyết đan sen, vô bị đích rất lạnh, nhìn dạng tử hẳn nên đã đến mùa đông. khương căn địch như băng xuyên tại dễ dạ đan đông phong đích đông nam dốc, biện minh phương hướng ở sau bọn hắn hướng về tuyết đỉnh vùng chân chạy bay. tại khắp trời gió tuyết trung tung tình buôn chạy, là một kiện tráng hoài kích liệt đích sự tình, chẳng qua ôn nhạc dương còn không 200 năm đến tệ khai vật áo, phản mà coi trường đích đem y phục kéo hảo. Hỏi câu khỏa vòng Ngọc Đao còn có thể kiên trì bao lâu. Tại tuyết thượng thượng khỏa hoàn mấy lần thi triển đoạn yêu thân, Ngọc Đao đã bày đầy vân dạng, phản phất tùy thời đều sẽ tàn vỡ. Khỏa hoàn hắc một tiếng tính ngươi tiểu tử còn có lương tâm. Ngọc Đao đích tình hình, đa tác một năm, ít tác tháng 6, cũng nữa không kiên trì được càng lâu, mụ, lao tử ngày ngày đều có thể nghe thấy nó ken kết nghĩ tới từng điểm hướng xuống vỡ đi qua. Ôn nhạc dương gật gật đầu về nhà ở sau ta tiểu đi cầu trường ly sư tổ. Nói cái gì cũng hỏi ra ngươi đích động phủ tại nơi đâu? Khỏa Hoan đích ngữ khí lại không thế nào gấp gáp, ha ha cười nói có thể tìm đến lao tử đích phân thân tốt nhất, muốn là vạn nhất tìm không được đích lời, tiểu muốn phiền hà thiên truy tiên tử. Ôn Nhạc Dương có chút hồ đồ, Lược Mang Kỳ quái đích nhìn truy tử một nhãn, ngươi biết hắn đích phân thân cùng động phủ tại đâu? Truy tử tại như gió tật chiếm đất buôn chạy trùng, một bên phe phẩy đầu, một bên lộ ra một cái tiếu lệ đích mặt cười. Lần này bọn hắn mấy cá nhân lục lực đồng tâm đối phó thiên âm. Truy Tử cùng khỏa hoàn năm đó đích thủ án sớm cũng khói tiêu mây tán. Truy Tử tuy nhiên không biết khỏa hoàn đích động phủ tại đâu, nhưng là nàng cũng có cái lui mà cầu thứ yếu đích biện pháp. Như quả thực tại tìm không được khỏa hoàn lấy trước địa phân thân, Truy Tử tiểu đi giúp khỏa hoàn chảo một cái tu sĩ tới, đem hắn hướng khoáng động 13 chẳng qua đích cấm chế trong quăng ra, dùng cấm chế tẩy đi đối phương địa nguyên hồn. Tại thi pháp trợ khỏa hoàn túi thân trong đó, tu sĩ đích nhục thân vốn chính là chịu tải nguyên thần tuyệt hảo địa hổ khí, chẳng qua thông thường mà nói. Dù tán đích nguyên thần tái làm sao cường đại, cũng đấu chẳng qua nguyên lai địa chủ nhân, trừ phi giống liêu đem nhiệt hồn, thật hồn dạng kia đích tuyên cổ quái vật. Nay trong đó thật hồn lại so nhiệt hồn cường đại đích nhiều, thật hồn có thể đoạt kham xứng kiếm tiên đích thiên âm pháp thần, mà nhiệt hồn chỉ có thể tìm đến một cái phổ thông đích tu sĩ ba vị lão đạo, đương thời ba vị tại tu chân đạo thượng, cũng chẳng qua là cái hơi có danh khí đích tiểu cước sát thôi. Truy tử tưởng đích biện pháp, kỳ thực tiểu cùng ngọc đao trong ngoài ra một cái nguyên hồn. Tại một ngàn năm trước gửi thân ở liêu đem nhiệt hồn Lưu lại đích ba vị lao đạo chân thân là một cái đạo lý. Khỏa hoàn phân thân đích thực lực, dù nói thế nào cũng có bản tôn đích hai ba thành. Trong thiên hạ không mấy cái tu sĩ có thể vọng hắn lương gáy, chẳng qua thực tại tìm không được đích lợi. Có cái thân thể tổng so ngọc đao vỡ nguyên hồn được không khí luyện hóa muốn hảo được nhiều, chẳng qua vô luận là tìm nhân bắt nhân, còn là cái thân thể này đích chất lượng đều muốn nhìn truy tử điệu tâm tình. Khỏa hoàn nào dám không hảo hảo bợ đỡ lên truy tử. Ôn nhạc dương tính là minh bạch. Vô luận là trường ly hạ bạn, còn là truy tử thắc tà, chính mình bên thân những này tuyệt đỉnh cao thủ, không có một cái có thể tính nhân tốt, này trùng âm tổn đích chủ ý, hắn là vô luận như, thế, nào cũng nghĩ không ra tới. Truy tử đem sự tình nói xong, cười hì hì đích nhìn vào ôn nhạc dương ta đi tìm cái tội đại ác cực đích nhân ném vào 13 chẳng qua, không nhượng ngươi làm khó. Khoa hoàn đuổi gấp đáp khang cái này. Có thể tìm đến tư chất lại hảo lại đáng chết đích cố nhiên tốt nhất, muốn là tìm không đến đích lời còn là chặt lên tư chất tới nhìn sáu ôn nhạc dương dở khóc dở cười còn là trước tìm người cái phân thân kia là chính kinh chẳng qua sáu nói lên hắn lại như mày có điểm buồn bực đích hỏi truy tử tiểu tính ngươi tìm một cái chân chính đáng chết đích tu sĩ ném vào cấm chế trong rửa đi nguyên hồn ngươi làm sao đem hắn lộng đi ra nói chuyện gian ôn nhạc dương đã đứng lên lồng ngực có thể chui vào tấm băng lại có thể tại 13 chẳng qua chung xuất nhập không ngại dưới gầm trời tiểu hắn một cá nhân đem nhân kia trên đùi cài căn dây thường tự thành Truy Tử Ha Ha cười lớn, một cái Tử đem Ôn Nhạc Dương trên mặt địa tự hào tẩy đích nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ. Ôn Nhạc Dương cũng cười chỉ cần Trường Ly sư tổ triệu ra tay, Khỏa Hoàng tiểu có thể về lại pháp thân, chuyện này đến không cần quá lo lắng. Chẳng qua các ngươi đích biện pháp ngược lại là có thể cứu ngoài ra một cá nhân. Nói lên Ôn Nhạc Dương vươn tay nhẹ nhẹ gõ gõ Ngọc Đao trước cùng ta nói nói, cái kia nguyên hồn đối phó Thiên Âm, đến cùng làm sao hồi sự? Ngọc Đao trong đích ba vị nguyên hồn tại Thiên Âm xuất hiện sau tức khắc tỉnh lại. Tìm kiếm thời cơ phát động độc tập. ở sau đã từng cùng khỏa hoàn có qua ngắn ngủi đích giao đàm, tùy tức trầm trầm đích ngủ đi, đến hiện tại cũng không thể tại tỉnh lại. Khỏa hoàn đem đương thời đích kinh qua đại khái nói một lần, sau cùng hắt một tiếng cái này nguyên hồn, sớm nhất là cái hòa thượng. Hiện tại đã không có pháp thân địa gông củng, tu dưỡng một đoạn thời gian, phát động đích thần thông còn là sớm nhất là cấn tại hắn trong cốt tử đích tu vị. Gọi thỉnh la hán lấy kim thân pháp tướng tới gông củng ma vốn chính là Phật gia đích thần thông. Tiêu tính ôn nhạc dương không hiểu tu chân đích bản sự, nhìn trên trời rơi xuống cái đầu chọc la hán cũng có thể minh bạch thi pháp đích không phải lão đạo. Dương Sơ nếu không phải bởi vì cái này nguyên hồn trung có chứa đại từ bi đích tu chỉ chi lực cũng sẽ không bởi vì gửi thân nghiệt hồn lô đỉnh mà chịu đủ dày vò. Hắn trong hơn ngàn năm xử tâm tích lự, tính toán cân nhắc muốn cùng hạn bạn tác đối, nói đến cùng cũng là vì chu sát liêu đem nghiệt hồn dị cầu rửa đi pháp trên thân đích lệ khí. Hiện tại lô đỉnh đã hủy, nguyên hồn tuy nhiên giòn yếu bất ham. Nhưng là cũng đắc dĩ giải thoát ngàn năm trong kia chủ chính tà quấn quít như cùng luyện ngục tiểu đích thống khổ. Cái này nguyên hồn tất giết khỏa hoàn địa lý do cũng không tồn tại, lại thêm chi hắn vốn chính là nguyên thần trung bao ẩn chính khí đích tu sĩ, lại tại không lâu trước phát động thần thông cứu nhân, Ôn Nhạc Dương hiện tại đã nghĩ tới giúp hắn. Bởi vì công lực đại tăng, Ôn Nhạc Dương đích con ngươi so lên nguyên lai like càng thêm đen nhánh sáng ngời, cười lên hỏi khỏa Hoàn vậy hắn, có thể hay không khôi phục ký ức. Khóa Hoàn tại ngọc đao trong lắc lắc đầu ta làm sao biết. Đảng hắn tỉnh ta tái kêu ngươi. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu cũng không tái phế lời, sinh tử là ổn. Lên phát lực cùng chạy, sau cùng còn là bị truy tử kéo theo biến thành gián đất phi hành tranh sáu. Không lâu ở sau, Ôn Nhạc Dương đẳng nhân lật lên dãy dạ đan đông đích tuyết đỉnh, chính tại buôn chạy đích lúc, đột nhiên hoa đích một tiếng khóc lớn truyền tới, một cái đầu chọc tiểu mập mạp từ nơi xa thất tha thất thểu địa nên hướng bọn hắn, chính là không lâu trước được trùng triều vứt sạch đích Hoa gia thiếu niên, Hoa tiểu ba. Hoa tiểu ba còn là kia phó dạng tử Ôn nhạc dương trộm trộm nối lỏng khẩu khí, hắn thật sợ vừa lên sơn nhìn thấy hoa tiểu ba biến thành cái lao đầu tử. Hoa tiểu ba chạy đến bọn hắn trước mặt, trên mặt lại là nước muối lại là nước mắt, khóc tang lên mặt lắp ba lắp bắp đích hỏi các ngươi đi đâu. Trung chiều nghi. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tiếng huyết sáo lại lia lia văng lên, nhóm lớn đích bạch bảo đệ tử từ tấm băng hạ hiện thần, làm đầu địa là ôn nhạc dương đích nhân quen hoa eo nhỏ. Hoa eo nhỏ nhìn đến ôn nhạc dương cùng truy tử bình an không bệnh trên mặt treo lên một tia hỉ sắc còn không tới kịp nói chuyện, truy tử trước quẹt quẹt môi ba trùng chiều không, một chích pháo dây cũng không thừa lại, toàn chết rồi. hoa eo nhỏ trên mặt địa mặt cười lập khắc bị đông chú, ngạc nhiên đứng tại đường, cũng không biết là bởi vì sinh khí còn là tâm đau, quyền đầu niết đích răng rắc răng rắc văng lên, toàn thân đều tại hơi hơi địa run dày lên, ôn nhạc dương gấp gáp từ trong lòng lấy ra được truy tử thi pháp phong chắc đích chén nhỏ, hướng hoa eo nhỏ trước mặt một đưa cái này buổi nhà ngươi, trời nước linh tinh. Hoa gia thế đại tu tập địa đều là thủy hành đạo pháp, Hoa eo nhỏ lại là bạch bào thiếu niên trong đích rào rào giả, cách lên truy tử đích phong ấn cũng có thể cảm giác đến chén nhỏ trùng kia dọn chạm trong suốt trong nước mờ mịt đích quần cuộn cự lực, khói khiếu một tiếng lừa ngực tiểu ngồi tại trên đất, sắc mặt lại kinh khủng lại hãi nhiên, đương nhiên càng có thâm thâm đích kinh hỉ, chỉ ngây ngốc đích chừng lên ôn nhạc dương, một mép ông động lên lại một cái tự cũng nói không đi ra, truy tử không nén phiền địa thôi thúc lên tiểu từ nốc, đại tạo hóa, còn không tiếp qua tới. Tiểu này một dọn, muốn là không cẩn thận được các ngươi hủy cũng đừng tới trách chúng ta. Nói xong lại nghĩ tới một kiện sự, bổ sung nói cái kia chén nhỏ được trả lại ta. Hoa eo nhỏ này mới như mộng mới tỉnh, vung sức đích nốn sạch một ngụm nước miếng, hẳn nên còn thuận tiện cắn một cái chính mình đích đầu lưới tiêm, nhìn hắn nghe răng nết miệng đích dạng tử hẳn nên đĩnh đau, vươn tay tiếp qua trời nước linh tinh, tùy tức lại đứng tại nguyên, chọn cả nhân đều tưởng bằng điều tuyết đúc tựa đích ngốc ngốc phát lăng, không biết nên nói điểm gì Thằng đến truy tử cười hì hì đích nhấc tay cấp hắn một cái bạo lật, hoa eo nhỏ này mới triệt để thanh tỉnh, lớn tiếng nói, "Với thân sau gào thét hoa tiểu đóa, hoa tiểu đóa đi ra, bồi lên. Bồi lên kiếm tiên quý khách. Những nhân khác hộ tống ta trở về gặp gia chủ." Một cái thanh tú đích thiếu nữ vừa nhảy mà ra, hoàn thành đáp ứng lên đi đến Ôn Nhạc Dương trước mặt không nhân thi lễ. Hoa eo nhỏ nói xong ở sau, lại có điểm, "Cảm, giác được thất lễ, cơ hồ có chút đáng thương ba ba đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương." ôn nhạc dương ha ha cười lớn khoát tay nhanh đi nhanh đi sáu hoa tiểu ba đứng tại mặt trước nhất ngẩng lên chọc lông lốc đích tiểu não đại dừa như cũ không ý không tha đích khóc lên các người trả ta pháo dây nhi trả ta trùng chiều sáu lời còn chưa nói xong tiểu được hoa eo nhỏ lấp kín mồm mép ôm đi đại quân địa hoa gia đệ tử chuyển mắt tan biến tại tấm băng trùng chỉ thừa lại cái kia kêu, kêu hoa tiểu đóa đích bạch bào thiếu nữ ôn nhạc dương tổng tính nộ đến nhân có chút nôn nóng đích hỏi hoa tiểu đóa ta vừa đi một hồi nhiều ít thời gian. Hoa Tiểu đoá nháy lên trong mắt to, biểu tình trước là khốn hoặc, tiếp theo do dự, sau cùng cuối cùng hạ định quyết tâm hai tháng. Ôn Nhạc Dương dọa nhảy dựng, chưa thấy qua hỏi cái thời gian cùng cược mệnh tựa, thẳng đến Hoa Tiểu Đóa thật cùng ngoạn mạn tựa đích dùng sức gật gật đầu, lại lặp lại một bên tiểu là hai tháng. Ôn Nhạc Dương mới thở dài một hơi, tính tính thời gian, còn kịp đuổi về ngươi chấn nhỏ giúp đầu chó điêu trừ trùng. Hoa Tiểu đoá nhìn Ôn Nhạc Dương đích thần sắc hảo giống đĩnh man ý, cư nhiên cũng nuối lòng khẩu khí. Tiếp tục ca A cởi nói ngươi đích những bằng hữu kia, cũng một mực đông tại băng truy trong mấy ngày này chúng ta đều coi trừng trông non lên sáu. Ôn nhạc dương này mới tưởng lên, tiểu trưởng môn Lưu Chính, côn luân 72 kiếm, lao cố không phải không nhỏ xa còn toàn tại băng truy trong đông lên nghi, đột nhiên trong hướng truy tử sẽ không đông chết đi. Lưu Chính, côn luân đệ tử những tu sĩ này còn dễ nói, lão cố ba nhân bọn họ chỉ là phạm nhân, đừng nói đông tại băng truy trong tiểu là đặt tại tủ lạnh ướp lạnh thất 2 tháng đều phải chết. Truy tử lại hung hữu thành trúc, tính trước, địa một cười không chết được nhân, yên tâm. Nói lên kéo lên ôn nhạc dương, tay áo phiêu nhiên cơ hồ chân không dính đất hướng về côn luân chúng đệ tử bị đông khởi đích địa phương chạy đi. Kêu phiến băng truy như cũ lộng lẫy, hai tháng hạ tới cũng không có một tia hỏa tan đích tích tượng, vô luận là tu vị cao nhất đích lưu chính, còn là phàm thai đích cố tiểu quân đều tại băng truy trong trầm trầm đích đi ngủ, nhượng kính cùng phá thổ chính tựa tại băng truy hạ bách vô lưu lại buồn chán, đích đánh ngủ gần sáu. Đảng truy tử triệt pháp thuận, một đám nhân tiểu giống hoạt cá chép tựa đích lùn bùm lách cách điệu rất tại trên đất, Ôn Nhạc Dương chăm bận ở trong trực tiếp chú một cái không phải không phải. Lưu Chính đảng nhân tỉnh lại ở sau, không chỉ không có bề bại, phản mà thần thái dịch dịch, đương sơ truy tử đồng cứng bọn hắn, là vì lưu lại bọn hắn đích tính mạng, thi triển đích là lấy thủy hành tư nhuận làm chủ đích thần thông, sẽ không thương nhân còn sẽ trợ dưỡng bọn hắn đích nguyên thần. Ôn Nhạc Dương cũng không tái phế lời, đem sự tình đích kinh qua nguyên nguyên bản bản cáo tố chúng nhân. Vô luận là Lưu Chính còn là nhượng Vinh đều được kinh được trận mắt há mủng. Theo sau nhóm lớn lại tại Hoa Tiểu Đóa đích đáy lình dưới đi xem những kia được pháo dây nhi nhận chủ địa gần ngàn côn luân đệ tử. Nhóm lớn đích đạo sĩ còn là kia phó tự Tiếu Phi Tiếu đích quỷ dị mô dạng, chẳng qua trong đó nhiều cái nghe răng nứt miệng đích đồ tháp thôn quá đen ngâm ngâm đích dị thường bắt mắt sáu. Tuyết đỉnh địa sự tình cơ bản kết liễu. Đối với Ôn Nhạc Dương tới nói đương vụ chi gấp là đi trước cấp đầu chó điều trừ trùng đổi về tần truy cùng nho lão đạo ôn nhạc dương không tưởng tái dây dưa, cũng không chịu đảng hoa gia đích trưởng bối đổi tới, dặn dò lên hoa tiểu đó thỉnh hoa gia làm thay trông nom đồ tháp thôn quá cùng côn luân đệ tử, theo sau cùng truy tử, lao cô ba nhân, nhượng quính cùng phá thổ lại nữa khải trình, xuất sơn đổi tới rời người chấn nhỏ. tiểu trường môn lưu chính không biết ôn không thảo trong tiểu tàng lấy bánh lớn phá la cầu địa hạ lạc, tạm thời cũng không chỗ khả đi, tiểu lưu tại tuyết trên đỉnh giữ lấy tự gia đệ tử, cùng ôn nhạc dương ước hảo như quả có việc lẫn nhau liên lạc. Song Phương tiểu này cáo biệt, Truy Tử tưởng tạm thời lưu tại Tuyết trên đỉnh, một là Tuyết đỉnh đích thủy hành hoàn cảnh so cái khác địa phương đều nồng hậu địa nhiều lợi cho trời nước linh tinh sung kích phong ấn, hai là Truy Tử đối với nơi này có ký ức, còn tưởng nỗ lực đích tái tìm ra chút ngân tích, thử thử xem có thể hay không tái nhiều tưởng lên chút gì đó. Nhưng là Truy Tử lại lo lắng rời ngươi chấn nhỏ xuống đất quái vật sẽ tại trừ trùng ở sau đối với ôn nhạc dương bất lợi, cuối cùng quyết định trước cùng ôn nhạc dương cùng lúc đi chấn nhỏ sau đó tại trích thân phản hồi, không quản làm sao nói, thiên âm trùng tố liêu đem thủy hành nghiệt hồn đích thiết kế, tại sao cùng công khuy nhất quý, tự mình hắn cũng thân thụ trọng thương trốn lẫn được thật áp tại hắc bạch đảo đích liêu đem chân thân tạm thời cũng không cách, nào, giải thoát thiên truy, ôn nhạc dương đắc dĩ công lực đại tiến, truy tử cũng có được phá giải phong ấn tìm về ký ức đích thời cơ, ở giữa bọn hắn càng là hóa địch làm bạn, lần này tuyết sơn chi hành công cũng tính là công đức viên mãn, tại bọn hắn ly khai tuyết đỉnh đích lúc ta phục chạy đến ôn nhạc Dương đích trên bả vai, xa xa đối với kia trích đỉnh thiên lập địa đích lưu kim hỏa linh chợt chợt đích kêu vài tiếng, háo sắc cử kiếm hoan minh lên hồi ứng, nhưng là cự đại đích thân kiếm lại nghiêng cắm tại băng thiên tuyết địa trung tơ vân bất động, xa xa trông đi yêu nhiêu được gai mắt, kiệt ngao đích gai mắt. Chương thứ 212 Ba nguyệt. Đường ngọ nhân đều bước đi vội vã, ôn nhạc Dương vốn là còn tưởng tượng tới lúc dạng kia kết quả truy tử không làm, đặt lên đại xuyên sơn giáp tại trước mặt, nàng vô luận như, thế Nào cũng nhìn không được ôn nhạc dương thủ mệnh, sau cùng đại xuyên sơn giáp không chút oán nôn đích vác lên không phải không phải tỷ đệ cùng truy tử, ôn nhạc dương. Đại lạc ma nhượng quính không tốt thế này đích đãi ngộ, tiếp tục vác theo lão cố một đường tiểu chạy đích theo tại xuyên sơn giáp thân sau. Đến hiện tại là rừng, lão cố không phải không phải cùng tiểu xa đích nhiệm vụ cũng hoàn kết, hiện tại thực tế tiểu là tại đi nhờ xe, hiện tại trên cao nguyên đã đến mùa mưa, đại tuyết phong sơn phong đường duy nhất có thể dùng đích giao thông công cụ chỉ thừa lại tu sĩ 6. Thiên âm trọng thương mà độn chẳng biết đi đâu, chẳng qua tính đi lên hắn trốn về hắc bạch đảo đích khả năng tính lớn nhất, nhưng là hiện tại nhiệm ai cũng không có lực lượng đi tìm hắn, bản sự lớn đích nếu như trường ly, truy tử, tìm thật hồn tiểu chỉ có được phụ thân thế này một cái hạ trường, bản lĩnh sai đích tìm thiên âm cùng tống chết cũng không có gì hai dạng. Vô luận là truy tử còn là ôn nhạc dương, chỉ cần vừa nghĩ như, thế, nào đối phó thiên âm tiểu, cảm, giác được đau đầu, an chiếu truy tử chính mình đích thuyết pháp, giống... Khỏa hoàn hoặc giả nàng này trùng cấp bậc đích cao thủ, tuy nhiên không sợ thiên âm đích tu vị, nhưng là thật muốn đối thượng, cũng chỉ thừa lại lạc hoang mà chạy đích phần, này giá căn bản tiểu không cách, nào, đánh. Sau cùng truy tử than khẩu khí, đối, với, ôn nhạc dương nói nghĩ biện pháp tận mau tìm đến những kia cái gì. Bánh lớn phá la cẩu, này ba kiện thiên âm trước khẩn đích đồ vật, hẳn nên cùng liêu đem có lấy không nhỏ đích khiên liên nói lên, miên cương cười cười muốn là vận khí tốt đích lời, nói không chừng này ba dạng đồ vật còn sẽ buộc lên khắc chế thật hồn đích biện pháp. Ai đều không biết bánh lớn phá la cẩu đến cùng là đồ vật gì đó, càng không hiểu rõ chúng nó đến cùng có cái gì dụng đồ, chẳng qua ai đều có thể nghĩ minh bạch, này ba kiện đồ vật có khả năng cùng trời nước linh tinh sai không nhiều, có thể trợ giúp Liêu đem tận nhanh giải thoát gông cùm, cũng có khả năng buộc lên chế phục thật hồn, thậm chí cựu đầu quái vật đích then chốt, phản chính đều muốn nỗ lực tìm kiếm tựu là. Một hàng người đường về đích tốc độ, so lên tiến sơn đích lúc khả muốn nhanh được nhiều. Không mấy ngày đích công phu bọn hắn tiểu phản hồi rời ngươi trấn nhỏ, nhựa ôn nhạc dương ngoài ý đích là bọn hắn tiến vào trấn tử đích lúc nho lão đạo chính cười a a đích tại trấn tử trong lưu đặt 6. trấn tử thượng trừ nho lão đạo cùng kỳ liên tiên tông đích nhân ở ngoài còn có mười mấy cái ôn không thảo đệ tử, mà lần này dẫn đội qua tới không phải mấy vị gia trưởng cũng không phải không nói không làm hai huynh đệ, mà là chữ tử hảo trung địa ngoài ra một vị gọi là ôn mark đích hảo thủ, ôn mát sớm lại có được mặt ngoài đặt gác đích đệ tử hồi báo. Hớn hở đích giữa thần sắc còn lưu lại mấy phần mệt nhọc, xa xa đích nên lên tới, một bà chảo lên ôn nhạc dương đích cánh tay còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện, làm sao qua lâu thế này mới trở về. Ôn nhạc dương cười a a địa lắc lắc đầu tại tuyết sơn thượng dây dưa 2 tháng 6. Hán đích lời còn chưa nói xong, ôn mát tiểu trừng lớn trong mắt 2 tháng. Ta đến chấn nhỏ tiểu hơn 3 tháng. Tái tính thượng kỳ liên đệ tử ly khai trong này đi cựu đỉnh sơn, mấy vị gia trưởng chuẩn bị dược vật cùng ta qua tới đích lộ trình công phu. Ngươi ly khai chấn nhỏ ít nhất 4 tháng rồi. A, ôn nhạc dương cơ hồ là nhảy lên cước quái khiếu một tiếng, hắn ly khai đầu chó điêu ở sau, nhớ hồ, tiến sơn để lỡ mấy ngày thời gian, sau đó leo núi lịch hiểm có là mấy ngày, sau cùng tại trong khoáng động dây dưa hai nguyệt, đến hiện tại toàn thêm tại một chỗ, cũng chẳng qua hơn 70 thiên. Ôn nhạc dương chính tính lên này nửa thiệt, truy tử đột nhiên cười, ngẩng lên ngẩng lên tiếu xinh xinh địa mặt nhỏ hỏi hắn ngươi còn nhớ được không, cái kêu kêu hoa tiểu đoá đích xấu nha đầu. Ngươi đương thời hỏi nàng chúng ta tại trong khoáng động ngốc bao lâu, nàng nói hai tháng. Tôn Nhạc Dương bất minh sở dĩ đích gật gật đầu, thầm thì câu cái tiểu cô nương kia rất phiêu lượng sáu. Truy tử trước quệ quệ môi ba, tuy tức lại cao cao hưng hưng điệu cười lên ngươi nghĩ nghĩ lúc đó nàng kia phó biểu tình, cắn răng nghiến lợi được cùng cái gì tựa. Tôn Nhạc Dương còn là không minh bạch, khỏa hoàn đột nhiên tại cũng tại ngọc đao trong ha ha cười lớn lên hiểu hiểu. Những này ẩn tu ngàn năm vạn năm đích không gặp nhân, làm sao tính thời gian tính được thế kia thế? Nhiều nhất cũng tiểu là đếm lên xuân hạ thu đông vạch ra một năm lại một năm nữa, còn về một năm là 14 tháng còn là 9 tháng, bọn hắn mới lười nhắc tính. Nhóm lớn tổng tính nghĩ thông, cái kia hoa tiểu đó đương thời nói đích 2 tháng, căn bản tiểu là áp bảo 6. Ôn nhạc dương tại trong khoáng động hấp thu pháo dây thủy độc, đầy đủ dùng hơn 3 tháng đích thời gian. Ôn nhạc dương hấp lưu cảm lạnh khí, quay đầu nhìn một cái đại xuyên sơn giáp cùng đại lạt ma nhộp kính, hoa ra là ở tu, không án thiên tính ngày đích cũng còn có tình khả nguyên Hai nhân bọn họ cư nhiên cũng một điểm không, cảm, giáp được siêu lúc. Phá thổ cùng nhượng quính liếc mắt nhìn nhau, đều xoa xoa tay tâm cười, ôn nhạc dương hãm tại khoáng động trong đoạn thời gian đó, cả hai ngủ tỉnh tỉnh ngủ, chờ đến tưởng lên vài ngày từ đích lúc, ôn nhạc dương cũng mau đi ra sáu. Tới sau nghe nói là hai tháng, hai nhân bọn họ đĩnh cao hứng kia mà, cảm, giáp được không lỡ việc nhi. Ôn mắt nghe không hiểu bọn hắn nói đích lời, cười khổ lên lắc lắc đầu tiếp tục giải thích ta tính lên ngày đến ngươi sai không nhiều ly khai chấn nhỏ nhanh 3 tháng đích lúc cũng nhìn không nhiều ngươi trở về, tựu tự tác chủ trương mang theo dược vật đi xuống cấp kia đầu quái khiếu trừ chủ trùng. ôn bác cũng là chữ tử hào đỉnh nhọn địa hảo thủ một trong địa vị cùng không nói không làm huynh đệ sai không nhiều, làm nhân kiền luyện độc pháp tinh thâm, hắn tử biết tình đích tiên tông đệ tử trong miệng hiểu rõ sự tình đại khái đích kinh qua, mắt thấy 3 tháng đích kỳ hạn sắp tới ôn nhạc dương còn chưa có trở lại, tựu mang theo trừ trùng đích dược vật cùng mấy cái kỳ liên đệ tử cùng lúc đi xuống ôn nhạc dương lại là hổ thẹn lại là tâm đau lôi kéo đại hắn mười mấy tuổi đích ôn mac không biết nên nói điểm cái gì vượt ra ý liệu đích ôn mac hiển nhiên sẽ sai rồi ý tứ của hắn hơi hơi khẽ cười từ từ trong túi đào ra một gấp hồ ra bói nhét tiến hắn trong tay sáu đại xuyên sơn giáp phá thủ còn có chút không tin tưởng treo lên trong mắt nghiêng quá ôn mac tiểu dựa vào người có thể giết hết những kia thiết mụn nhọt tựa đích lang ôn mac cười cười những kia trùng tử cũng tiểu là cái đầu lớn chút trùng tính cùng phổ thông đích lang độc nhất vô nhị chúng ta tại trên núi tiểu án lấy ôn nhạc dương địa phương tử điều tốt rồi dược vật chỉ cần tê lượng đầy đủ tùy tiện nhượng cái ôn gia đích hoa hoa đều có thể đem này sai sự làm ôn mát địa biểu tình không giống cái khác ôn không thảo dạng kia kiểu nào nhìn đi lên khiêm tốn mà nhạt mẻo nhưng là ánh mắt nơi sâu trong kia cổ tử lệ khí lại so đào tử còn thấm nhân độc dược là chuyên môn châm đối lang sắt trùng cơ hồ không chút huyền nghiệm trong đó lớn nhất địa vấn đề cũng chính là muốn coi trưởng đại lang đích đánh lén tại đầu chó điêu địa trong thân thể Vấn đề an toàn tự nhiên toàn do Hầu tử Ngàn phụ trách, ôn mác này mới có thể cuối cùng trừ tận trùng tử. Lang giết sạch sẽ, Hầu tử Ngàn nhận đại hỉ ở dưới cũng tín thủ lời hứa, đem nho lão đạo phóng đi ra. Nghe đến đó, ôn nhạc dương nhịn không nổi nhíu mày kia tần chuyên y. Nho lão đạo lúc này cũng chân trượt đạt đạt đích chạy qua tới, đối với ôn nhạc dương nói tiểu tử kia được Hầu tử lưu lại. Hắc, hảo lớn đích tạo hóa. Nhượng quính lạt ma cùng Cố tiểu cúc đồng thời cấp đích một tiếng bật cười. Dị khẩu đồng thanh đích nói quả nhiên như thế. Tại bọn hắn lần trước ly khai đầu chó điêu đích lúc tiểu đệ đến, tử ngàn nhận cùng xấu hán tần truy dị thường đích đầu tỵ khí, không nghĩ đến trở về đích lúc lưu tại đầu chó điêu đích trong bụng. Các ngươi đi lên ở sau, tần truy pháp bảo bị hủy nhân cũng trọng thương, không dám tạo thứ tiểu lao thực ba giao đích đáy lên. Hầu tử ngàn nhận lại đối với, hắn hoành khiêu cái mũi thụ khiêu nhãn, tần truy bị khi phụ địa thực tại không chịu được tiểu nhảy đi lên cùng hắn liều mạng. Nho lão đạo hiện tại đối với. Ôn nhạc dương đích địch gì đã bất chi bất giác đích mờ nhạt rất nhiều, cũng không đợi những nhân khắc hỏi. Tiểu chủ động nói ra sự tính đích đầu cuối hai bọn họ cái một đánh lột, ta tự nhiên muốn giúp đỡ. xấu tiểu tử tần truy tuy nhiên không thế nào dạng, nhưng là hầu tử càng nhượng ta chán ghét xấu. Ôn nhạc dương tại cười khổ trong lộ ra một cổ khâm bội, hầu tử đích thực lực bọn hắn có mục cùng nhìn. Nho lao đạo dám giúp tần truy, tiểu hắt đi ra một phó không muốn mạng đích đảm sát. Lao đạo nói đến trong này dừng một cái. Có chút san san địa cười ta vừa lên đi tiểu được hầu tử chế chú sáu. Tần truy vốn là tiểu trọng thương, căn bản tiểu không đủ hầu tử đánh, hầu tử cũng không giới ngoan tay, chỉ cho tần truy bỏ đi lên tiểu là một cước, thẳng cho đến ngày thứ tư trên đầu, tần truy mới triệt để động không được, ta liều mạng phốc đi qua vừa nhìn, tiểu tử này toàn thân đích gân cốt đều bị đánh gãy. Hầu tử lại ha ha cười lớn lên, nói tần truy địa lộ tử tuy nhiên không sai, nhưng là căn cơ quá kém, muốn cấp hắn trùng tố gân cốt, sau đó không do phân nói. Tiệu dùng chính mình đích chân nguyên cấp hắn tẩy tùy trúc cơ, sau cùng còn dùng cổ mục chi pháp, giúp hắn đúc lại gân cốt. Ôn nhạc dương lược mang ngoài ý đích nhìn truy tử một nhãn, truy tử lại căn bản không xem hắn, trên mặt dập dờn lên mấy phần sở sở đích khiếp ý, chỉ lo nhìn vào nho lão đạo. Ngược, lại, là khỏa hoàn A A cười lên giải thích trước phá sau lập, hủy sạch tần truy điệu nát để tử ở sau, dùng lực giúp tần truy trùng tố gân cốt, này vốn chính là một hệ đạo pháp đích cầm tay hảo hí. Thẳng đến lúc đó, Tần Truy cùng Nho lão đạo mới biết Hầu Tử không có tâm hoài sắc cơ, phản mà ngược lại là có hảo ý, ngàn nhận đích tính tình cổ quái, rành rành nhìn lên Tần Truy khăng khăng không chịu hảo hảo nói. Tần Truy làm nhân mục nột ham võ thành tính, nhưng là không khuyết tâm nhãn, trên trời rớt đi xuống lớn thế kia đích một cái bánh nhân, thịt, hắn đương nhiên mở rộng miệng tiếp lấy, mà lại Tần Truy cũng đích xác từ tâm nhãn trong thế lên Hầu Tử ngàn nhận minh bất bình. Khoa vòng truy tử, Hầu Tử ngàn, tái tính thượng ngọc đao trong đích ba vị lão đạo Này bốn cái tuyệt đỉnh yêu tiên liên thủ đã tạo tu chân đạo thượng đích tứ đại kỳ quan. Nho lão đạo đối, với này trùng cao thâm đích một hệ pháp thuật cũng không hiểu rõ, chỉ là tiếp tục nói lên ta đi lên đích lúc, thần truy đã mau đi ra, hắn nhượng ta mang lời cấp người, nói hắn trải qua không lâu lắm, lại đi Cửu đỉnh sơn cùng ngươi đánh lộn, đoạt 196. Nho lão đạo địa lời còn chưa nói xong, truy tử đột nhiên đánh cái lạnh run, trong nhãn thần sung mãn nhu nhược đích khủng sợ, trông lên hắn nói ngươi làm sao một mực nhìn vào ta, còn tại Ghi hận lên ta sao?" Truy tử đích thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngứ, Ôn Nhạc Dương khả biết nàng dạng này tiểu là chuẩn bị muốn đánh nhân. Nho lão đạo dọa nhảy dựng, tưởng Tê Hoan huổng lại không chịu túi đầu, cắn lấy răng nói ta không xem ngươi. Ta một mực nhìn vào Ôn Nhạc Dương nhi. Ta thật không xem ngươi a." Thẳng đến hắn cùng Truy tử nói chuyện đích lúc, ánh mắt mới từ Truy tử trên mặt phiêu giật mở sáu. Án chiếu hầu tử ngàn nhận đích thuyết pháp, đầu chó điêu là hắn đích thiệt giáp, nói trắng ra tiểu là tối mặt ngoài đích một tầng thân thể. Hiện tại lang cùng trùng nón được ôn ra đích kỳ độc đều bị giết cái sạch sẽ, hắn đã phong bế đường sơ đầu chó điêu nao đại thượng cái kia nhập khẩu, bắt đầu tĩnh tâm khôi phục thân thể, cũng không tính toán lại cùng ôn nhạc dương đẳng nhân đánh chiêu hô, chỉ chờ đầu chó điêu đích thịt gân tận số trường toàn ở sau tiểu có thể trùng kiến mặt trời. Tần truy tự nguyện lưu lại cùng ngàn nhận cùng lúc tu luyện, đó là một phần thiên đại đích phúc duyên, tại nhân khác xem ra chỉ có hâm mộ hắn, thế hắn cao hứng địa phần. Truy tử nhìn bên này không có việc gì. Cùng ôn nhạc dương đánh cái bắt chuyện, kính tự hồi tuyết sơn đi, ngọc đao khỏa hoàn tiểu tâm rực rực, dè dạt, đích để tỉnh một câu của ta thân thể sáu. Truy tử ha ha cười lớn, vây vây tay cũng không quay đầu lại đích nói ba lượng tháng ở sau, không quản phong ấn sông mở còn là không sông mở, ta có thể tưởng khởi hoặc giả nhớ không nổi, đều sẽ đi tìm các ngươi. Đến lúc ngươi muốn trả không tìm được động phủ, ta giúp ngươi đi bắt phân thân. Nói lên, đột nhiên đứng lại bước chân, quay đầu lại có nhiều hứng thú điệu nhìn đại xuyên sơn giáp một nhãn. Phá thổ một tiểu ngồi tại trên đất, ngược, lại, là khỏa hoàn tâm nhãn đĩnh huyền hậu, cảm, giác được là nhân quen cũng có điểm hạ không đi tay, cười lớn nói mang theo điều cái đuôi, ta cũng không nên. Truy tử ánh mắt lưu chuyển, tại cười nhẹ chung lại sâu thâm điệu nhìn ôn nhạc dương một nhãn, tùy tức thân hình một nhoáng tiểu tan biến đích vô ảnh vô tung. Phá thổ này mới thở dài một hơi, cùng ôn nhạc dương cùng khỏa hoàn khách khí nửa ngày, đà thượng nho lao đạo, tại một trận ngang ngang gào thét chung lắc đầu vây đi đi. Hiện tại đích Kỳ Liên Sơn đã không có lung linh băng, Kỳ Liên Tiên Tông đệ tử cũng tiểu không có nhà, tiếp tục tứ sứ du đăng lên, mạn không mục đích sáu. Ôn nhạc dương tâm lý mải rúa lên, như quả đằng hắc bạch đảo đích sự tình xử lý xong, nhóm lớn còn đều có mệnh sống sót, vô luận là ưng cầu trưởng ly cũng tốt, còn là nhượng truy tử giúp đỡ cũng thôi, đều phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Kỳ Liên Tiên Tông, này bút chướng còn không sạch sẽ, có thể còn một điểm là một điểm chứ. Nhượng Quýnh Đại Lạt Ma cũng cáo từ ly khai Hắn đã đánh chắc chủ ý muốn trợ ôn nhạc dương hàng phục liêu đem, chẳng qua hắn tại trên cao nguyên còn có chút sự tình muốn trước liệu lý rõ ràng, nhân mắt sáng đều có thể nhìn đi ra, lạt ma là đi giao đại hậu sự, hắn là trên cao nguyên đích thiên hành giả, tại ly khai cao nguyên ở trước, tất phải muốn trước tìm đến kế nhiệm giả. Trên cao nguyên địa việc lớn đã xong, trước sau gia nhập đội ngũ đích nhân cung cấp tự tán đi, lao cố ba nhân bọn họ cũng sẽ tại đến hạ xạ ở sau tiểu chuyển cơ hồi bộ đội ôn nhạc dương đột nhiên có trùng đại nhiệt náo hạ màn sau đích lắc lắc cảm giác chẳng qua rất nhanh lại lắc lắc đầu cười trong mấy ngày phân biệt đích những nhân này sợ rằng không qua được bao lâu lại sẽ tụ lại chứ chứ ôn nhạc dương ở ngoài những nhân khác đều là phàm thai, hiện tại thừa khách tăng vọt nhưng là giao thông công cụ đều các bận các đích đi hảo tại rồi ngươi chấn nhỏ cự ly hạ xạ không tính quá xa tuy nhiên đã đến trời đông nhưng là tổng tính lao thiên thường mặt mấy ngày này không thổi lên kia trùng có thể đông thấu mau như cốt tùy đích bao tuyết thưa lại địa nhân tâm nhãn đều không sai nhóm lớn ai cũng không hảo ý tứ nhượng ôn nhạc dương chính mình gánh lên mười mấy cái nhân đổi đường ôn không thảo môn cùng cố tiểu quân đảng nhân cũng tái dây dưa khải trình lên đường trong mấy tháng này trên cao nguyên sớm cũng không biết xuống nhiều ít trường đại tuyết chung quanh đều là trắng men ngông đích một phiến ngẫu nhiên sẽ có một hành nhàn nhạt đích thú nhỏ túc cấn xiên xiên vẹo vẹo địa lướt qua cấp ngân sắc đích thiên địa trong lặng không tiếng thở đích điểm suyết lên vài tia giạt rào đích sinh thú cung cấp gian khổ buồn ba địa mọi nhân mang đến mấy phần ấm dương dương đích thoải mái. chí ít mọi nhân đều có thể xác nhận, này phiến tuyết sắc đích cao nguyên, thật sự là sống. Trên đường ôn nhạc dương hướng ôn mát hỏi lên trong nhà đích tình huống, ôn mát lại cười lên lắc lắc đầu ta đoạn thời gian trước đều tùy theo phường chủ thủ tại phường tử trong, trong nhà đích sự nhi không phải quá rõ ràng, hiện tại nói cái nhất chỉ bán giải, còn không bằng ngươi đi về nhà hỏi mấy vị ra trưởng. Ôn mát tại chữ tử hào trong địa vị sùng cao. Lại so lên ôn nhạc dương đại mười mấy tuổi, hắn không chịu nói trong nhà đích tình huống, một câu nói tiểu đem hắn cấp. Chẳng qua ôn nhạc dương còn là có điểm không cam tâm, lại tiếp tục hỏi không nói không làm nhi bọn hắn sẽ không. Xảy ra chuyện chứ? Ôn ra muốn phái nhân tiếp ứng ôn nhạc dương, không nói không làm không là tốt nhất đích nhân tuyển, chỉ cần này ca hai năng động, vô luận như, thế, nào cũng luôn không đến ôn mát. Không nghĩ đến ôn mát cùng cái khác một quần ôn ra đệ tử nghe hắn để lên không nói không làm. Phốc suy một tiếng toàn đều vui, Ôn Mác lắc đầu cười khổ hai nhân bọn họ. Không việc, bất quá lần này thật tới không được sáu. Khải, ngươi tiểu đừng hỏi, trong nhà hết thể đều rất tốt, cụ thể địa sự tình ngươi vừa trở về tự nhiên liền biết. Ôn Mác tiểu là thế này cái tỷ khí, không hiểu rõ đảo căn nhi thượng đích sự hắn trước này không nói. Ôn Nhạc Dương chính gấp gáp đích lúc, lại đột nhiên đứng lại bước chân, có chút hồ đích mải rũa một cái, tùy tức đối với những nhân khác vừa vùng tay, hướng về nghiêng cắm trong đích một cái phương hướng bước nhanh đuổi đi qua có lẽ là địch nhân, có lẽ là bánh bao thịt, ai đều biết ôn nhạc dương phát hiện cái gì, những kia ôn không thảo đệ từ đây đó hít sáo lên vừa muốn tán hắn ra, ôn mác thấp giọng quát mắng một câu hồ đồ, ai cũng không cho tán ra, cùng chú ôn nhạc dương, bọn hắn đều cùng ôn nhạc dương đích thực lực sai đích quá xa, tán ra đội hình không chỉ không giúp được hắn, phản mài nhượng hắn càng phân tâm, ôn nhạc dương đích sắc mặt có chút hoặc, nhưng là lại không quá khẩn trương, mang theo nhóm lớn hướng nghiêng thứ trong đuổi ra đại ước ba bốn này mới đứng lại bước chân không phải không phải cùng lão cô có chút hồ đích liếc mắt nhìn nhau, tại bọn hắn trước mắt như cũng là một phiến mênh mang tuyết trắng, nhìn không ra cùng chung quanh lại nhậm hà khác biệt, mà Ôn Mạc lại đề lên cái mũi người người, toàn tức sắc mặt hơi kinh hãi, thấp giọng nói câu hảo thuần liệt đích thủy độc. Ôn Nhạc Dương cũng là trong vô ý tại xa xa bá tán linh thức trong, phát hiện một cổ quen thuộc đích vị đạo, pháo dây nhi điệu tới thuần thủy độc, này mới đuổi qua tới một thám cứu cánh. Hắn tự khoáng động đi ra ở sau. Công lực đại tăng linh thức cũng rõ rệt khuyết đại không biết bao nhiêu lần. Hiện tại liền cả hoa gia đệ tử đích thủy Độn đều không giấu qua hắn. Ôn Nhạc Dương đối với những nhân khác làm cái lui. Về sau địa thủ thế cùng theo thấp hống một tiếng, đã khởi sai quyền sông hướng mặt trước kia một phiến dày dày đích tích tuyết trên đất tuyết tiểu giống đột nhiên vút lên một đoàn thể tích tuy nhỏ nhưng uy lực bạo ngược địa do xoáy. Tích tuyết tại ầm ầm trong nổ vang sung thiên mà lên. Tùy theo Ôn Nhạc Dương đích thân pháp cuốn thành bảy điều thô to đích tuyết trụ một đường cuộn cuộn xoay tròn lấy rời về phía phương xa vừa nháy mắt đích công phu phương viên mấy chục thức đích cự ly ở trong tích tuyết đều được ôn nhạc dương bộ phát đích kinh lực thổi phất được kiền kiền tịnh tịnh lộ ra mặt dưới một tầng khô héo khó coi đích tảng cỏ còn có hình thất thụ bát nổ ngang địa mười mấy cụ lạc ma đích thi thể thi thể bên thân tán lạc lên không ít phi kiếm cùng pháp bảo tiểu xa có chút xá dị đích mèo lại trong mắt nhỏ đều là tu sĩ không phải không phải tác đồng thời mở miệng hỏi bọn hắn làm sao chết ôn nhạc dương bạt trừ kịch độc, lại xác nhận sở hữu là ma đều đã chết thấu, này mới đối với núi lỏng một ngụm khí, cùng nhóm lớn cùng lúc kiểm tra thi thể. Cao nguyên tuyết rơi trước, những tu sĩ này tiểu đã chết, còn không bắt đầu mục nát tiểu đuổi lên đại tuyết, thi thể đều bị đông được cứng băng băng. ôn nhạc dương tiện tay nhặt lên nửa phương tàn tồn đích chu hồng sắc pháp ấn, chính tưởng tử tế cha xem không ngờ cư nhiên oanh địa một tiếng một vang, kia nửa cái pháp ấn chợt địa hung hăng một chấn, tác lên một đạo hắc sắc đích phủ diện. ôn nhạc dương quay khiếu lên vừa nhấc tay ngăn trở đột nhiên tập hướng chính mình đích thần thông ôn nhạc dương ngăn trở phụ triện địa đồng thời tiêu cảm giác được giống qua điện một dạng nửa nhân đồng thời được hai cổ phương hướng tiệt nhiên tương phản đích quái dị lực lượng hung hăng lôi kéo ngửa lên trời té ngã xuống đất phụ triện cũng đồng thời mất đi vi lực biến thành tha thướp đích khói xanh được gió khẽ thổi liền tiêu tán vô hình hắn trong tay kia nửa phương pháp ấn cũng tại phóng thích sau cùng đích lực lượng ở sau hóa làm không chút linh tính điệu tàn thạch ôn nhạc dương nhảy đi lên đích lúc. Muốn có điểm lệch, hắn hiện tại đích thực lực thậm chí đã viễn siêu lao thỏ yêu bất nhạc, cùng phá thổ không phân cao thấp, lại là nhục thân thành thánh, tối thiện cận chiến đích bản sự, lại bị một cái đã mất đi chủ nhân chỉ dẫn, lại tàn vỡ được chỉ còn một nửa đích pháp bảo cấp thanh đảo. Nhóm lớn đều có điểm giúp nhãn, tại bọn hắn đích trong lớn tượng, trên cao nguyên lợi hại nhất đích tu sĩ hẳn nên tiểu là nhượng quính đại lật ma, khả là những thi thể này sinh tiền đích thực lực, sợ rằng so lên nhượng quính đại sư cũng kém không được bao nhiêu. Tiểu Sa híp lại trong mắt nhỏ thâm thâm đích hít vào một hơi, từ đấy lòng địa cảm thán lên trên cao nguyên, tàng long ngọa hổ a, Không phải không phải nhíu hạ lông mày, có chút dở khóc dở cười đích nhìn chính mình đích đệ đệ một nhãn, lắc đầu nói nhìn tử tế lên, những nhân này đều không phải là ma. Chí ít bọn hắn tu luyện đích pháp thuật, không phải là ma tu chỉ đích mật tông thần thông. Lao cố cũng gật gật đầu, từ bên cạnh tiếp nhận thoại để lạt ma không có dùng phi kiếm, pháp ấn còn có đạo phan. Khắp đất đều là tàn vỡ đích pháp bảo Chẳng qua không có một kiện là Nhượng Quyến sử dụng đích kia trùng mật tông cốt khí, phản mà đều là Trung Nguyên tu sĩ quen dùng đích pháp bảo. Nhìn đã phân cùng bề ngoài, những kẻ chết này đều có được trường kỳ tại cao nguyên sinh hoạt đích đặc trưng, hẳn nên không phải lâm thời, giả trang thành lạt ma, mà là sớm tiêu tại trên cao nguyên, dùng lạt ma địa thân phận tới hoạt động. Ôn Nhạc Dương cùng Lão Cô liếc mắt nhìn nhau, hai cái nhân đều là một dạng đích tâm tư, dưới gầm trời lúc nào đó lại đi ra dạng này một quần không ai biết đến nhưng thực lực kinh nhân địa cao thủ bọn hắn nói chuyện đích công phu, ôn mark đã tay chân nhanh nhẹn địa kiểm tra qua mấy cụ thi thể, mi vũ gian toàn đều là hoặc. đối với ôn nhạc dương thấp giọng nói sở hữu nhân đều được cực đại đích lực lượng đánh địa cốt đoạn gần chết, nhưng là trí mạng thương lại là sáu. thủy độc, tới thuần trí liệt đích thủy độc. tiểu sa mài rúo vài giây ở sau ở sau mảnh địa quái khiếu lên, chừng lên ôn nhạc dương lắp ba lắp bắp đích nói có thể, có thể dùng độc độc chết này trùng tu chân cao thủ, lại không phải ngươi, chẳng lẽ là nhà ngươi sư Sư tổ trùng hiện nhân gian, ôn mác trở xuống sở hưu ôn gia đệ tử đích trên mặt đều đột nhiên hoán khởi hưng phấn cùng không dám chi tín đích qua mang, ôn nhạc dương lại khái một tiếng, hiện nhiên là được tiểu xa cái này suy đoán cấp do hỏng, đuổi gấp lắc đầu sẽ không, hung thủ riêng có nhân khác. Nói xong cũng không đợi nhân khác biện bác, tiểu chém đinh chặt sắt đích nổ ra hai chữ liêu đem, liêu đem thân chúng tháo dây đích thủy hành kích động, từ tuyết đỉnh trọng thương mà đột, theo sau lại tại nơi này cùng những tu sĩ kia tư đánh một trường. Cuối cùng đem thể nội đích thủy độc toàn bộ bức vào những tu sĩ này đích thân thể. Lao cô cùng không phải không phải liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Từ trên thời gian, chết bởi thượng, hiển nhiên ôn nhạc dương đích phòng đoán đều càng dựa phổ một chút. Mà lại ôn nhạc dương vô bị xác nhận, độc giết những tu sĩ này đích kịch độc, cùng chính mình trong thân thể hấp thu pháo dây nhi đích thủy độc không có một tia một hào đích sai biệt. Không quá nhiều thời gian dài, một cái ôn không thảo đệ tử từ, từ một cụ thân thể đích trong lòng, tiểu tâm r rực rực, Đích kiểm ra một khối bị đông được cứng băng băng đích gấp xếp lên đích bị tử, ôn thị đệ tử không nói hai lời, bị tử nhét tiến chính mình đích trong lòng, dùng thể ôn dung đi băng cứng, này mới tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích đem nó mở ra, quay đến chúng nhân trước mặt. chương thứ 213 tin phụ là một phần phi thường giản đơn đích địa đồ, tiêu lên mới từ hạ xạ đến rời người chấn nhỏ cự ly. Không phải không phải có chút khổ nào đích vò vò mi tâm những này giả lạt ma là muốn đi rời người chấn nhỏ. Bọn hắn. Sẽ hay không là cách thở giãn đại vương cái khác vệ sĩ đích hậu đại, bởi vì phát giác chấn áp kim hầu từ đích đàn thành phong lớn được hoại, sở dĩ đuổi tới ngăn trở, không ngờ lại tại giữa đường ngộ đến thiên âm, này mới thảm tao độc thủ. Không phải không phải đích ngữ khí từ do dự, nghi hoặc thẳng cho đến khẳng định, trừ năng đích phỏng đoán ở ngoài, cũng đích sắc tìm không được càng tốt đích giải thích. Tiểu xa lại lắc lắc đầu bọn hắn đều là mạo bài đích lạt ma sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong. Lão cố tiểu đánh đức hắn ai quy định đích cách thở giản đại vương lưu lại đích cao thủ tiểu nhất định là thật lạt ma. Có cách thở giản vương truyền đích lúc Phật giáo còn không truyền vào tây tạng. Tiểu tính cách thở giản đại vương là phật đồ, hắn đích thủ hạ cũng chưa hẳn phải muốn đương lạt ma hòa thượng. Chẳng qua tại trên cao nguyên có một cái lạt ma đích thân phận hành sự tiện lợi chút. Những thi thể này trên thân cũng nữa tìm không ra cái gì đó khác đích đồ vật. Tựa hồ bọn hắn tiểu chỉ dẫn theo pháp bảo vội vã đuổi đường, kết quả tại đến đạt trấn nhỏ trước tiểu tận số ngộ hại ôn nhạc dương nhìn ôn mát một nhãn, ôn mát minh bạch dí tứ của hắn, cười khổ lên lắc lắc đầu, trên mặt chớp qua một tia may mắn, như quả những nhân này không bị liêu đem giết chết, kia ôn ra những này tới cao nguyên vận tống dược vật đích đệ tử, khẳng định sẽ bị đối phương không chút lưu tình đích giết chết. cố tiểu quân không phải hình cảnh, càng không phải cảnh giác, này trùng hoang sơn dã linh đích tu sĩ hung sát, án hắn mới lười nhác lý hội, nhóm lớn chính răng lưới lo liệu lên muốn đem những thi thể này trôn vùi lên, ôn nhạc dương lại đột nhiên một kẽ ngồi tại trên đất. Hán bô bố khắp bốn phía đích linh rắc không chút trình triệu lại kịch liệt vô bì đích lắc lư lên, không phải có nhân nào đó hoặc giả đồ vật xông vào trong đó, mà là một cổ cự đại đích lực lượng vô hình mà có chất, giống sậu nhiên xuất hiện địa cự triều, dập dờn lên quét ngang tuyết nguyên đích khí thế, từ rời ngươi chấn nhỏ đích phương hướng một đường gầm gào lên hơi loé mà qua. Tùy tức một tiếng vang rội, len keng địa trường tiêu vang triệt thiên tế. Ôn nhạc dương hát một tiếng, vô vô đứng đi lên đầu chó điêu, thoát khốn. Tiểu Sa não địa trực dậm chân. Sớm biết tại rời ngươi trên chấn nhỏ lại chờ mấy ngày, dựa vào ôn mát tại đầu chó điêu kia góp xuống đất nhân duyên, hợp cái ảnh còn là có thể thực hiện 6 Tiểu tại to lớn địa linh nguyên tứ tán kích đảng, bị phong ấn ngàn vạn năm địa ngàn nhận kẹp lấy đầu chó điêu cuộn lên địa gió lốc nhất phi sung thiên địa đồng thời. Một cụ nằm ngang tại ôn nhạc dương dưới chân, sớm đã đông được cứng băng băng địa tu sĩ thi thể, không chút chinh triệu địa đột nhiên thẳng tăm tắp địa đứng lên, động tác cứng nhắc vụng về lại nhanh như thiểm điện. Quỷ chào tử tựa địa đôi tay, âm ngoan địa đào hướng hắn địa ngược bụng. Trả thi, ôn nhạc dương địa động tắt nhanh mà không thể tư nghị. Tại kia đôi quỷ chào từ đụng tới hắn và tháo địa sát na. đôi tay đã gác tại trước ngực. Một tiếng buồn bực địa đột vang, ôn nhạc dương đôi tay mười ngón cơ trương, cùng hai chiếc quỷ chào tử xít sao địa rào tại cùng lúc. Ôn Mặc đẳng nhân lúc này mới phản ứng qua tới, Dồn dập vừa hò la tiểu muốn nhào lên. Khóa hoàn tại ngọc đao trong không chút khách khí địa quát mắng đều lan ra. Ai cũng giúp không thượng bận. Ôn nhạc dương địa sắc mặt xanh đen. Trong thân thể vừa vặn lớn mạnh địa sinh tử đầu cầm vang lưu truyền. Đôi tay dùng sức một rào, hai rào, ba rào. Thẳng đến lần thứ ba phát lực địa lúc. Cái kia tu sĩ địa thi thể mới hung hăng địa hơi nhảy, Thất tha thất thể địa hướng. Về, sau ngã đi. Ôn nhạc dương đôi tay đôi tay một tống. Cũng không truy kích. Lùi, về, sau mấy bước hộ lấy thân sau địa đồng bạn. Mắt lạnh nhìn vào kia cụ biểu tình ngốc trệ tựa hồ không có cảm giác đến một tia đau đớn điệu thi sát. Thi sát đích ngón tay đều bảy vặn tám lệch đích vặn tại một chỗ, hảo giống mới từ trong máy giặt quần áo lấy ra tựa, mà lại còn là trục lăn. Mắt thịt khả kiến tại hắn đích ra thịt ở dưới, cốt đầu đều tại bất an đích nhảy động lên, lật chồm khởi một trận nho nhỏ đích gọn sóng, từ trường cốt đụng hướng xương cổ tay, xương cổ tay đụng hướng tay nhỏ, tiếp theo bắt tay, bả vai, xương cổ sáu. tùy tức một đường hướng xuống, Lùng bùm lách cách đích nước xương thanh phảng phất bạo đậu kiểu, tại thi sắt đích trong thân thể trầm muộn đích luyện thành một phiến. Chẳng qua mười mấy giây ở sau, thi sắt trong thân thể đích 206 khối cốt đầu, toàn đều được ôn nhạc dương bà chân kích vỡ. Thi sắt đích cốt đầu tận vỡ, Nguyễn Sập sập đích té lăn trên đất, lại như cũ nỗ lực đích tưởng muốn hất lên căn bản tiểu không cách, nào, hơi động đích nao đại, kia trường kia trường không chút biểu tình đích mặt đột nhiên biến thành tranh nanh đích ván đầu, tại bạo vỡ đích nước xương trong tiếng Phản phất nguyên ruột tựa đích rít nhọn một tiếng khi thiên chi nhân ngươi vạn chết không trượt, tùy tức thân tử mới mãnh địa một đỉnh, cũng nữa bất động. Ôn nhạc dương cùng những nhân khác đối mặt nhìn nhau, căn bản không minh bạch đã phát sinh việc gì đó xấu. Chỉ có khỏa hoàn cứng bang bang đích hừ lạnh một tiếng những tu sĩ này là tới trọng chấn quái vật phong ấn đàn thành, hiện tại đầu chó điêu sông ra gươm cụm trên thi thể tàn phụ đích nguyên thần chi lực được ngàn nhận chán phóng đích linh nguyên sở kích này mới tra thi. Tại rời ngươi trên chân nhỏ bạn tùy theo cự đại đích linh nguyên chấn đang cùng một trận mát lạnh kích ngang đích chứng minh hầu tử ngàn cuối cùng dây thoát không biết bao nhiêu năm đích phong ấn đắc di chủng kiến mặt trời ôn nhạc dương lòng còn sợ hãi đích gật gật đầu vừa mới cái kia thi sát đích lực lượng chí ít không kém hơn lão thọ yêu bất nhạc, nhân chết tán vỡ đích pháp bảo còn có dạng này đích uy lực bọn hắn sinh tiền đích thực lực khả nghĩ mà biết chỉ đáng tiếc những nhân này đều không gặp may khăng khăng ngộ đến từ tuyết đỉnh thua chạy đích thiên âm xử lý xong thi sát đích sự tình Ôn nhạc dương tâm lý đỉnh nhẹ nhàng, rốt cuộc ngàn nhận hắn gặp qua đích duy nhất một cái mãn khang huyết lệ, lại không phải xui xẻo tại trường ly trong tay đích tuyệt đỉnh yêu tiên, này trùng đơn thuần làm việc tốt đích cảm giác, còn là đỉnh không sai. Lâm liệt buôn phóng đích linh nguyên rất nhanh lại được ngàn nhận thu liếm lên, mấy tiếng trường minh không ngừng, lại dần đi dần xa, hiện nhiên đầu chó điêu ly khai đích phương hướng cùng ôn nhạc dương này một hàng người bất động. Ôn nhạc dương sợ tái có tu sĩ trá thi đem những nhân khác hiện ra chính mình lấy sai quyền kinh lược anh ra một cái hô lớn tốt xấu chôn vùi những kia chết không nhắm mắt đích thi thể một hàng người lại nữa khải trình đuổi tới hạ xạ. bất quá nhượng ôn nhạc dương đã hớn hở lại ngoài ý đích là hai ngày ở sau đương cao nguyên cổ thành hạ xạ xa, xa xa tại vọng đích lúc tần truy cư nhiên một đường hô to gọi nhỏ đích đuổi đi lên tần truy còn là nhất như kỳ vãng như cũ đích xấu một điểm không giống hắn tu sĩ dạng kia càng tu luyện càng trắng nõn càng tu luyện càng tinh thần. Ôn nhạc dương nhìn không ra cái gì đầu mối, một điểm không, cảm, rắc được tần truy có cái biến hóa gì, ngược, lại, là khỏa hoàn tại ngọc đao trong ha ha một cười tiểu từ này, hiện tại có điểm ý tứ. Tần truy phốc qua tới không nói hai lời, đúng vào đầu cái mặt đích cấp ôn nhạc dương tới một cái hùng ôm, thẳng đến hai cái nhân tuổi trẻ đích cốt đầu đều răng rắc răng rắc vang dậy mới lỏng ra, ôn nhạc dương chợt lên một thân da gà mụn nhọt hỏi hắn hai ta có tốt thế này sao, ngươi tiểu nghĩ thế này ta. Tần Truy ha ha cười lớn tâm lý cao hứng, ôm nhân khác sợ đem bọn họ thắt chết. Sâu hán tử Tần Truy vái tại ngàn nhận đích môn hạ, tuy tức được một hệ đạo pháp lại mới tẩy tùy trúc cơ, tại đầu chó điêu thân thể trường hảo đích đồng thời, Tần Truy địa công thành viên mãn, triệt để hấp thu luyện hóa ngàn nhận độ nhập hắn thể nội đích một đạo chân nguyên. Hai thời trò này mới cùng lúc xuất quan, ly khai rời người chớn nhỏ. Tần Truy phen này tạo hóa tại tu sĩ đích trong mắt, giản trực khả so tiên duyên, ngăn ngắn mấy tháng địa trong thời gian tiểu công lực đại tiến. Vô kỳ khó được đích là lần này đúc lại căn cơ, nhượng hắn lấy. Luyện có cực đại để thăng địa không gian. Chẳng qua ngàn nhận đối, với, hắn đích trợ giúp cũng chỉ đích tu luyện địa thành tiểu tiểu muốn nhìn tần truy chính mình đích ngộ tính cùng cơ ngộ. Ôn nhạc dương hiếp lại trong mắt ngẩn đầu trông trông thiên, lam ông ông đích thiên không nhận được phán phất muốn đủ ra thủy tới. Một vọng vô bờ chẳng qua đã không có cầu cũng không có điều, này mới có chút buồn bực đích hỏi tần truy sư phụ ngươi nhi không cùng ngươi cùng lúc. Tần Truy hắc địa cười lên lắc đầu hắn lão nhân ra tại đầu chó điêu trong ngốc không biết bao nhiêu năm nhưng là lại lần thứ nhất chỉ huy lên đầu chó điêu tại trên trời phi cái kia còn không quá vững chắc trên trên dưới dưới hắn sợ dọa nhân không chịu cùng ta cùng lúc đi nói là muốn tại trên cao nguyên trước đêm này cụ thịt giáp mọt đấu qua một trận lại đi cựu đỉnh sơn cùng ta hội hợp ôn nhạc dương chính gật đầu mỉm cười nghe đến Tần Truy sau cùng một câu nói lại dọa nhảy dựng cựu đỉnh sơn các ngươi ra hai gặp mặt đem địa phương đứng tại nhà ta. Ôn mắc đối, với, đầu chó điêu đích thể tích có một cái trực quan đích khái niệm, nghe lời lật qua mí mắt mải rũ một cái, đảng ngàn bay đi cửu đỉnh sơn, nhà hắn được chuẩn bị nhiều ít trích dương sáu. Tần truy lý sở đương nhiên đích gật đầu đương nhiên đó là cựu đỉnh sơn. Đảng trở về nhượng 19 làm cái kiến chứng, hai ta còn muốn đánh nhau một trận. Xấu hán tử xoa xoa lòng bàn tay, trên mặt đều là hương phấn ta lần này đi ra ở sau, so lên ngươi trí ít cũng không kém. Nói lên, đột nhiên nhảy lên. Thiểm điện tiểu đích tại trên đất quanh một quyền, trên đất đều là dày dày điệu tích tuyết, tại hắn một quyền ở dưới, thậm chí liền cả một phiến tuyết tiết đều không phiêu lên. Lao Cố đẳng nhân đầy mặt buồn bực, ôn Nhạc Dương lại hơi nhảy lông mày, cùng dưới cổ ngọc đao trong đích khỏa hoàn đồng thời khen một tiếng hảo. Tần Truy Điệu lông mày trong mắt cái mũi mồm mép toàn đều đắc ý đích nhanh muốn từ trên mặt rãy thoát đi ra, vô vô bản tay nên nên ngang ngang địa vừa vung tay đi, hồi Cửu đỉnh sơn. Ngọc đao khỏa hoàn khen thưởng xong lại đối, với Tần Truy cười nói ngươi đích bản sự so lên lao thỏ yêu không chút nào sai, chẳng qua còn là đánh không thắng hiện tại Ôn Nhạc Dương. Tần Truy sử kình trừng lên trong mắt nhỏ, trên dưới đánh giá lên Ôn Nhạc Dương, tiểu tâm rực rực, rẻ dặt, địa hỏi, lại làm cái gì? Không chờ Ôn Nhạc Dương nói chuyện, Khỏa Hoàn tiểu châm dầu thêm giấm đích đem bọn họ tại tuyết đỉnh đích kinh lịch từ đầu tới đuôi giảng một lần, nghe đến sau cùng, Tần Truy đích sắc mặt so vừa mới đích thi sắt còn khó coi, chẳng qua như cũ quật cường đích muốn cùng Ôn Nhạc Dương hồi cựu đỉnh sơn lại mười chín trước mặt so vạch so vạch. không phải không phải trên dưới đánh giá tần truy mấy nhãn cười hì hì đích đối với ôn nhạc dương nói hắn nói không thật lòng ngươi được thêm cái coi chừng ta nhìn hắn đích giả tử trong tay hẳn nên còn nắm lấy một chương vương bài sáu đại đội nhân ngựa lại nữa lên đường tiểu xa cùng không phải không phải dồn dập nhớ lại vừa vận trọng quyền đích kia phiến tuyết địa như cũ không thấy có cái biến hóa gì sáu thằng đến sang năm xuân quý trên cao nguyên đích băng tuyết tiến hòa tan đích lúc Một cái quyền đầu lớn nhỏ đích hầm hố mới hiển lộ tại trên mặt đất, sâu không thấy đấy. Tại quyền động đích trung quanh, mấy chục điều cự đại đích kẻ nước dương nhanh múa vốt đích tứ tán mà mở trong đó dài nhất đích thậm chí có gần ngàn thước. Tại là xã, cố tiểu quân mang theo không phải không phải tỉ đệ cơ hồ không làm đình lưu, tiểu vội vàng đích đáp thửa lên gần nhất đích một ban máy bay đi, hắn thậm chí đều không hỏi máy bay là đi đâu, ôn nhạc dương thật muốn nghe được nghe ngóng, có hay không hạ xạ đến nhật rắc tắc đích chuyến bay 6 ôn nhạc dương một hàng người cũng tại ngày thứ hai đăng lên tứ xuyên phương hướng đích xe lửa cao nguyên chi hành hỉ yêu thăm lửa nhưng là riêng lấy lần này hành động mà luận tổng còn tính viên mãn việc tốt rất nhiều phá giải thiên âm đúc lại thủy hành nghiệt hôn đích đại kế tiêu tính trời nước linh tinh vô cùng vô tận khả là hợp cách đích tà đồ hiện tại cũng chỉ thừa lại đồ tháp thôn quá một cá nhân truy tử cũng bởi vì ôn nhạc dương đích quan hệ cùng bọn họ ôn không thảo đệ tử tiêu ngăn cách đối phó liêu đem đích trận doanh trùng thêm nữa cường trợ còn về ôn nhạc dương. Tần Truy cùng Lưu Chính ba cái thiếu niên các tự công lực đại tăng, Tiểu càng không cần nói, việc xấu rất nghiêm trọng. Lưu đem thật hồn không chế thiên âm, thiên thư thiên hỏa hai vị chân nhân tuất khó, thiên hạ tái không có nhân sẽ nặng liệt chân yêu đại trận đích trận quyết. Ngoài ra Truy Tử đích ký ức, hầu tử ngàn nhận đích thoát hốn, cũng đều là một chút nhượng nhân không cách. Nào dự kế đích biến số, mà bánh lớn phá la cẩu đích hạ lạc, cũng một cái tử biến thành đường trước trước nhất muốn phá giải đích mê đề. Ôn Nhạc Dương cấp trong nhà gọi điện thoại, đại gia gia tự thân tiếp lão đầu tử đột nhiên đại hỷ, chỉ là liên thanh thôi thúc lên nhượng hắn đuổi nhanh cút về tới, cái khác đích sự tỉnh tại trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, đều chờ hắn về nhà ở sau lại nói. Từ hạ xạ đến thành đô, xe lửa muốn chỉnh chỉnh hai ngày địa lộ trình, ôn nhạc dương cùng tần truy ca hai một đường ngủ ngon, bọn hắn đều vừa vặn công lực đại trướng, bình thời bận rộn đích lúc không chút nào rắc khổ đốn, khả là một ngủ dậy tới tiểu mở mắt không ra, thẳng đến hạ xe lửa đích lúc, hai cái nhân còn đều cắp ngáp cả ngày trong mắt hồng đến có thể nhượng lao thỏ yêu bất nhạc che mặt mà chạy chúng nhân mới vừa ra chạm xe lửa lập khắc vây lên mấy cái thần tình bưu hán địa tiểu hòa tử tần truy một cái tử tiểu tình chân tập quán tính đích đi sau lưng mò đường đao ôn nhạc dương gấp gáp kéo hắn lại này mấy cá nhân đều là bọn hắn ôn không thảo đích đệ tử ôn nhạc dương địa đồng bối huynh đệ ôn mắt hơi hơi như mày huynh thân ngăn tại những kia đồng tộc đệ tử cùng ôn nhạc dương ở giữa tại ôn không thảo nội bộ Ôn gia thôn cùng sinh lão bệnh tử phường là kinh vị phân minh đích hai cái hệ thống, lần này sai sự tuy nhiên là do ôn mắc mang theo ôn gia thôn đích nhân đi làm, nhưng là vô luận là quyền lực còn là trách nhiệm, toàn đều rơi đến lấy tứ lao ra làm đầu đích chữ tử hào trên đầu, án chiếu lẽ thường, trong nhà một là không sẽ tiếp chạm, cho dù là tiếp chạm cũng nên có chữ tử hào đích nhân dẫn đầu. Ôn không thảo hai ngàn năm đều là như thế, tuy nhiên mọi nhân đều là họ ôn, nhưng là quy củ tiểu là quy củ, Tới tiếp trạm địa ôn ra tử đệ cũng bất dĩ vi ý, không để ý, mà là sắc mặt ngưng trọng đích tử trong lòng lấy ra một cái đại giấy dai tín cùng một bả bàn tay lớn nhỏ đích mảnh trúc tử, cùng lúc đưa cho ôn mát. Ôn nhạc dương đẳng nhân vừa nhìn đến kia 4 năm khối sớm được xoa vướt đích phát sáng đích mảnh trúc, toàn đều sắc mặt kỳ biến. Chỉ cần là cựu đỉnh sơn đích nhân, tiểu không có không nhận thức những này mảnh trúc, ra trưởng đích tín phủ. Dĩ vang tái đại địa sự tình mấy vị gia trưởng trong tùy tiện lấy ra một cá nhân đích tín phù cũng tiểu đủ để điều khiển đệ tử khả la lần này nhất cộng 5 khối mạnh trước bốn vị gia gia cùng đại bá ôn thôn hải ti tín phù cánh nhiên cùng lúc đến ôn mát nghiệm qua tín phù ở sau đem bọn nó đều đưa tới ôn nhạc dương đích trong tay lại lấy ra phong thư tại phong thư địa kín miệng nơi hách nhiên thêm che bốn vị đại gia trưởng cùng đại bá ôn thôn hải đích năm mai lệnh dám tín thượng chỉ có lắc đắc một dãy thô trọng đích chữ lớn mạnh mẽ có lực ôn nhạc dương gặp lệnh nhanh đi xuyên nam ôn nhà lĩnh Không cho hỏi vì cái gì, tại mệnh lệnh ở dưới, lại hoành thất thủ bát, nổ ngang, đích cài lên ôn gia tứ lao cùng đại bá ôn thôn hải đích ấn dám. ấn giám ở dưới còn có một hành chữ nhỏ, cái khác ôn gia đệ tử đuổi gấp trở về, Nhượng tự mình hắn đi. Này hành chữ nhỏ trên có thêm che một phiến chứng tử, hiển nhiên là tới sau mới tưởng lên tạ đi lên. Ôn mắc đầy mặt đích không khả tư nghị, trừng lên đưa tin đích ôn gia đệ tử chuyện gì vậy, đối với ôn không thảo tới nói, vô luận là ấn dám còn là tin phủ. Chỉ cần có một mai tiểu đầy đủ rồi, căn bản không dùng lung tung rối loạn đích móc nhiều thế này chắc tử, tống nhiều thế này tương đương với lệnh tiễn đích tín phủ. Cái kia đưa tin đích ôn ra đệ tử cũng biết việc, liên, quan. Sắc mặt tốc nhiên đích lắc lắc đầu ta xuất sơn làm việc, trở về đích lúc chín tại lên núi hạ đảng hậu, muốn ta cho các ngươi đưa tin. Trên tay bọn họ có bốn vị gia gia cùng đại bá đích tín phủ, đảng như năm vị gia trưởng đều tới. Chúng ta không dám dây dưa, một đường đuổi qua tới tổng tính không nộ sự tình tín phủ cùng ấn giám đều là thật, khả là một đống lớn thế này, mệnh lệnh trong bất luân bất loại đích trích trọng từ, lại thêm lên truyền lệnh đích nhân cư nhiên là Ôn chín cùng Ôn 13 huynh đệ, nhượng kiện sự này nơi nơi lại đều lộ ra khả nghi. Ôn Nhạc Dương cũng không tái phế lời, lập khắc đào ra tay cơ cấp trong nhà gọi điện thoại, từ bốn vị gia gia đến lớn bá sau cùng sau đó Ôn Tiểu Tân, nhân trong nhà hắn biết đích hảo mã cơ hồ toàn đều đánh qua một lần, cánh nhiên toàn bộ là không cách, nào, tiếp thông, sau cùng đánh ngồi cơ cũng một dạng không thông. Ôn Nhạc Dương mài rữa một cái, lại cấp lạc vượng phu gọi điện thoại, kết quả còn là một dạng không cách nào tiếp thông đích nhắc nhở, tại không biết mười mấy lần còn là mấy chục khắp ở sau, cái kia Nhu Hòa đích thanh âm tại Ôn Nhạc Dương nghe tới dần dần biến được sâm như lên. Ôn Nhạc Dương lại cấp lao thỏ yêu bất nhạc gọi điện thoại, thiếu phí quay xong sáu. Ôn Nhạc Dương giúp nhãn, điện thoại di động ngồi cơ đều không thông, trừ phi Cửu đỉnh sơn được chính phủ hạch trấn áp 6. Mọi nhân đều có chút do dự. Lúc này ôn nhạc dương đích điện thoại di động đột nhiên văng lên, một cái xa lạ đích hào mã, ôn nhạc dương đương thời đích cảm giác tiểu giống chìm nước đích lúc đột nhiên nằm chắc một cái phao cứu sinh, lập khắc tiếp lên điện thoại, tùy tức thở dài một hơi, liên thanh truy hỏi đại bá, đến cùng chuyện gì vậy? Tùy tức đem vừa vặn phóng tiếng đích sự tình một cổ não đích giảng một lần. Điện thoại là đại bá đánh tới, ôn thôn hải đích thanh âm nghe lên vô bị đích cổ quái ta cùng bốn vị phụ thân đích tín phù cùng ân dám đều ném. Toàn thôn nhi sở hữu nhân đích điện thoại di động ngồi cơ đều được tiến trong giếng, hiện tại còn không vét song sáu. Điện thoại di động kia đoan, xa xa đích vang lên đại gia gia bạo khiêu như sấm đích gầm gào, đại bá dừng một cái, cắn răng nghiến lợi đích nói ôn chín cùng ôn 13 này hai cái hỗn trướng, đều là bọn hắn làm địa. Ôn nhạc dương hạ ý thức đích gì một tiếng, gì dâm đích niệm thao lên lên xe lửa trước ta còn cùng đại gia ra thông thoại kia mà sáu. Đại bá điệu thanh âm nghe lên đỉnh biệt khuất ngày đó trong đêm tiểu toàn được hai nhân bọn họ ném trong giếng. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích không biết nên nói điểm gì, này mới minh bạch cái gì tín phủ, lệnh giám, mật thư đều là chính mình hai cái bảo bối thúc thúc làm đích quỷ, gấp gáp đem mật thư thượng địa nội dung cấp ôn thôn hải niệm một lần, cùng theo lại hỏi đại bá hai vị thúc thúc. Làm sao có thể từ trong tay các ngươi đem những đồ vật này trộm đi? Ôn thôn hải hung hăng đích mắng nói tóm lại hai cái vương bắt đản hiện tại công lực đ Nhà ta trừ ngươi không nhân là hai nhân bọn họ đích đối thủ. Ôn nhạc dương kinh nhạ và phần, hai cái rốt thúc thúc địa bản sự hắn tái rõ ràng chẳng qua. Tuy nhiên sai quyền tinh thủ nhưng là so lên đại bá còn kém lên lão đại đích một đoạn. Cùng bốn vị ôn lão gia tử tiểu càng không được so. Hiện tại cư nhiên có thể đem trọng yếu thế này đích tín vật trộm đi ra, còn thần không biết quỷ không hay đích đem toàn thôn địa điện thoại đều cấp trộm đi. Này không khỏi cũng có chút quá phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. tùy tức hắn mắng địa tưởng đến một kiện sự. Ngạc nhiên đích hỏi chẳng lẽ, sư tổ lưu lại đích công pháp, hai vị thuốc thuốc sáu Nói lên nửa tiệt chính mình cũng, cảm, giác được có chút không khả năng, tiêu tính trong nhà phá giải ngọc phù trong sư tổ lưu lại đích công pháp bí hảo, cũng không hẳn nên trước lượng C. Tiểu thuốc cùng 13 thuốc hai cái cân não không tốt đích nhân tới luyện. Đại ba trùng trùng đích hừ một tiếng, cư nhiên thừa nhận ôn nhạc dương thuyết pháp bọn hắn nước ngươi đi ô nhà lĩnh làm cái gì. Nói lên nửa tiệt mánh địa hoảng nhiên đại ngộ hai cái hôn đảng những này thiên một mực muốn đương cựu đỉnh Sơn đệ nhất cao thủ, sợ tại trong nhà không thể cùng ngươi động thủ, lừa ngươi đi cựu đỉnh Sơn đánh lột. Ngươi đem bọn họ hai cho ta mang trở về, bốn vị phụ thân đã khí điên lên sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn nhạc dương đã nhịn không nổi nhịn không được, cười ra thanh. Ôn thôn hải chính mình cũng vui trong nhà vạn sự đều hảo, ngươi không dùng bận tâm, thành đô địa nơi thuộc chúng, cứ li ô nhà lĩnh không xa, về nhà cũng tính thuận đường Ngươi đem bọn họ mang trở về tự là. Ôn nhạc dương gật đầu đáp ứng, tuy tức có có chút buồn bực không phải toàn thôn địa điện thoại di động đều bị ném tiến trong giếng, ngài đây là... Xuất Sơn. Ôn thôn Hải lập khắc đệ thấp thanh âm, ngữ khí trong cũng thấu ra một cổ quỷ quỷ nhạc nhạc đích vị nói Xuất Sơn cái thí. Ta đương huyện trưởng lúc đó. Có chút điện thoại không phương tiện nhượng ngươi đại nương nhìn thấy, tiểu thấu ra giấu bộ điện thoại di động, hiện tại tiểu ngẫu nhiên phát cái tin văn cái gì xáu. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn ta khiến nhân khác đi về trước, muốn hay không mua chút điện thoại mang về nhà. Ôn thôn hải hào giống dọa nhảy dựng tìm chết đi chứ, đại phụ thân nói hong khô về sau thử thử lại nói sáu. Ôn nhạc dương không do tự chủ đích gật gật đầu, hắn có thể tưởng tượng đại gia ra nói lời này lúc điệu biểu tình, cười khổ lên rẽ khai thoại đề cựu thúc cùng mười ba thúc, hiện tại đích bản sự đến cùng rằng gì. Ôn thôn hải lên cao giang tử, tại cười khổ chung còn một kia đắc ý phản chính ta không nhìn ra được, nhưng là kê phi thủy kính còn có công giã lao ra tử đều mò không đến hai bọn họ cái đích ảnh tử. Chẳng qua tổng sẽ không so người con cường. Bảy cái mập mạp cùng hắn hai hào đích rất, không chịu động thủ, bọn hắn là hắn mụ đích mưa gió thải hồng. Ôn nhạc dương không cố được cười, thủy kính kê phi bọn hắn đều là tán tu trong đích kệ giả, tuy nhiên cùng danh môn ngũ phúc đích cao thủ không so được, nhưng là pháp bảo thần thông võ công thân pháp cũng tính là dạng dạng tinh thông. Nghe đại bá đích di tứ, bọn hắn cùng hai vị rốt thúc thúc sai nhau không biết nhiều ít đương sơ tại ngọc phù trong nghe thác tà sư tổ lưu non đích lúc hắn tựu đã biết độc, thì vu cổ ba pháp hợp nhất ở sau có thể công lực đại tiến nhưng là thật không nghĩ tới có thể tiến bộ đích nhanh thế này ôn thôn hải cười khổ vài tiếng ngựa khí lại biến được chỉnh trọng lên người gần nhất cũng nhiều coi chừng một chút hiện tại thế tông đích nhân đều nóng động lên rồi không lâu trước đã từng vây công kê lung đạo dẫn động bọn hắn đích phong sơn đại trận đánh một trường đánh lột. côn luân đạo một đêm tàn biến ngọc hư cung trong đã trống không một nhân Mà lại núi Nga Mi cũng xuất hiện Ma Tung, hai vị thần tăng trước hai mấy ngày vừa vận đuổi về núi Nga Mi chủ trì đại cục. Người tìm đến Lao Cửu lão 13, tiểu lập khắc về nhà. Ôn nhạc dương gật gật đầu, côn luân đạo đích sự tình không có nhân so hắn biết đích càng rõ ràng, những này chính tà phân tranh cùng bọn họ không có quá lớn đích quan hệ. Chính đạo ngũ phúc hiện tại tiểu còn thừa lại hai cái hoàn chỉnh, trong đó một chữ cung xuống ngựa uy bi còn biến thành dưới ngựa, thế tông không thừa cơ vổ ngược đào quái. Ôn thôn hải lại dặn do hắn hai câu. Vừa muốn quải điện thoại, đột nhiên lại hảo giống tưởng lên cái gì, cười lên hỏi ôn nhạc dương cái kêu cựu đỉnh sơn cái thứ nhất cao thủ, ngươi không tưởng tranh đi. Ôn nhạc dương cắp đích một tiếng, phe phẩy đầu cười, minh bạch đại bá tuy nhiên cáo khí, nhưng cuối cùng còn là ái hộ huynh đệ, liên thanh đáp ứng lên cúp điện thoại, khẩn theo gót lại một bên cười, một bên đem sự tính đích kinh qua cao tố những nhân khác. Tưởng muốn banh ngưng cười dung đích ôn mát, khỏe mồm một rút quất một rút quất, nhịn nửa buổi cuối cùng còn là vui. Đối với cái khác đệ tử khoát khoát tay các ngươi trước hồi Cựu đỉnh sơn, ta bồi lên Ôn Nhạc Dương tìm nhà ta đệ nhất cao thủ đi. Chương 214 đệ nhất. Đều đích vị trí. Kề cận xuyên trung ương. Đến xuyên Tây Cựu đỉnh sơn còn có một đoạn chẳng qua ly lên nhà đích Ô nhà lĩnh đích lại rất gần. Cái khác đích ôn ra đệ tử nghe theo mệnh lệnh hồi sơn đi. Ôn Nhạc Dương truy cùng Ôn Mạc ba cái thủ đạo Ô nhà lĩnh. Đi tìm hai vị rốt thúc thúc. Hành trình thượng đều được Ôn Mạc an bài đích tỉnh tỉnh hữu điều, ngay ngắn rõ ràng. Ôn nhạc dương cùng tần truy một điểm bất đồng nhọc lòng. Chữ tử hào xuất phẩm quả nhiên cái cái đều là lao giang hồ. Hành sự kiên luyện so lên không nói không làm huynh đệ một điểm cũng không kém sắc. Chờ bọn hắn đến đích phương đích lúc. Trời đã tối rồi. Ôn nhà lĩnh cũng là một phiến mênh mang đại sơn. Ôn nhạc dương cùng ôn mắc đỉnh đành chịu đích liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không biết hai vị rốt thúc thúc tại đâu. Hai cái nhân chính thương lượng lấy làm sao muốn đi hay không thỉnh lạc nhà giúp đỡ tìm nhân đích lúc. Ôn Nhạc Dương điện thoại di động lại vang. Ôn Nhạc Dương vừa nhìn tự vui. Tới điện hiển thị thượng thanh thanh sở sở đích tả lên, đại gia gia. Hai cái rốt thúc thúc cũng có thông minh đích lúc, không đem sở hữu đích điện thoại di động toàn ném trong giếng, lưu lại một cái tốt nhất đích cho chính mình dùng. Ôn Nhạc Dương điện thoại uy hảo vài tiếng. Khắc đệ thấp thanh âm đích ôn chín mới tại điện thoại kia đoạn trầm dãi đích mở miệng chúng ta tại đâu? Ôn Nhạc Dương sững sốt. Mai một cái mới tiểu dục cánh đích hồi đáp các ngươi hẳn nên tại ô nhà lĩnh. Người tại đâu? Ôn nhạc dương liều mạng lên cười ta cũng tại ô nhà Linh. Nhược ôn nhạc dương ngoại đích là. Cựu thúc không trực tiếp ôn đoán hoặc giả chất vấn, vậy chúng ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi. Mà là nhàn nhạt đích nói câu ô Nha Linh ta tưởng đích lớn. Ôn chín đích thanh âm không có một kêu ý cười. Nghiêm túc mà nhận thật. Ôn nhạc dương cũng nhìn không nổi nữa. Đem điện thoại nhét ôn mắc mình lên bụng một bên cười đi. Ôn mắc tiếp qua điện thoại. Cũng không biết ôn chín câu cái gì sắc mặt của hắn mãnh đích biến một cái, thấp giọng quát nói biệt, vừa mới nói một cái tự nơi xa đích lũng núi trung anh đích một tiếng nổ vang, một đạo lộng lây đích hoa khói sung thiên mà lên, chuyển mắt xé nát đêm không, khắp trời tinh nguyện sát na trung ảm đạm không sáng, ngân sắc đích hoa văn cao cao đích treo tại không, thật lâu không tán, không chỉ không có một phần diễm lệ đích yêu, phản ma lộ ra từng trận sát phạt chi ý ôn nhạc dương lập khắc tiểu cười không nớt cái này hoa khói hắn nhận thức. Lấy trước ôn không thảo dùng tới triệu tập đệ từ đích pháo lệnh. Hiệu quả có thể sánh bằng một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới tương kiến. Nay trùng hoa khói pháo lệnh tại ôn gia đã hảo lâu không dùng qua. Khả vấn đề là cũng trước nay không có nhân tuyên bố nó làm phế. Một chiếc pháo lệnh sau không lâu. Tại nơi cực xa đích trong thiên không. Cũng lấp thiểm khởi đồng dạng đích quan mang. Ôn không thảo là thuộc đích cường hảo. Hai ngàn năm chung không hỏi thế sự không đại biểu chân không gia hộ tại xuyên thuộc các đích đều có đệ tử của bọn hắn vừa thấy pháo lệnh tức khắc tầng tầng truyền đưa.